từ r Trọng Trước Trọng ư c chứng t chứng biêm vội. Trọng 158. Trọng chứng biêm vội.、Từ、chủ nhiệm trong văn phòng sau khi đi ra lục an xem như chính thức tiếp nhận mang tổ bác sĩ nhiệm vụ này mang tổ bác sĩ vậy thì mang ý nghĩa muốn vì toàn bộ tổ y tế người bệnh phụ trách là điều trị an toàn đệ nhất người có trách nhiệm bình thường tới nói mang tổ bác sĩ tư chất năng lực đó đều là nhận được phòng công nhận của tất cả mọi người bình thường đều là từ phó chủ nhiệm ý sư trở lên bác sĩ tới đảm nhiệm lục an thân vì bác sĩ nội chú sư gặp phải lớn nhất chứng ạ i đó chính là hắn tuổi tác tư chất chỉ cần hắn trở thành bác sĩ chính vậy chuyện này trên cơ bản sẽ không khiến cho quá lớn bạo động dù sao người có tuổi tư cách bác sĩ chính đến mang tổ tình huống vẫn có một ít năm trở lại khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc lục an tổ y tế thành viên khác toàn bộ đều đến đông đủ ngoại trừ lục an trong tổ thành viên còn có hà kim âm kim i ê u cùng với vừa phân tới hai cái thực tập sinh hà kim âm là người quen biết cũ phía trước hai người cùng một chỗ tại t à o thiên huy lao sư trong tổ lẫn nhau đã rất quen thuộc đến nội kim i ê u là năm nay cùng lục an cùng một chỗ nhậm chức khoa cấp cứu bác sĩ mới hai người cũng thường xuyên có giao lưu xem như q u biết bất quá bây giờ kim miêu cùng lục an tại phòng đ ã i ngộ vậy thì hoàn toàn ngược lại lục an đã trở thành phòng mang tổ bác sĩ nhưng mà kim miêu như cũ tại trong phòng ban chân chạy đến nơi cấp cứu giải phẫu hắn cơ hồ cũng không có chạm qua lục an từ hôm nay trở đi chúng ta liền theo ngươi làm hà kim hâm cười đứng tại lục an trước mắt một bên kim miêu đồng dạng là gật gật đầu lục an phía trước ta đi theo v ông quân l ã o sư g ì đều không học được bây giờ cuối cùng thoát ly khổ hại v ông quân đó là khoa cấp cứu công nhận gì đều không dạy có lẽ là hắn không muốn dạy lại có lẽ là trong bụng hắn có hàng nhưng mà ngược lại không đi ra bây giờ ba người niên linh tương tự giữa lẫn nhau không có cái gì khoảng cách thế hệ lục an cười cười nói khẽ đại gia bây giờ cùng một cái tổ học hỏi lẫn nhau lẫn nhau tiến bộ chỉ cần ta biết nhất định là biết gì nói đấy bất quá nói đến đây lục an lời nói xoay chuyển ngữ khí nghiêm túc mấy phần đại gia cũng nhất định muốn gánh vác riêng phần mình chức trách vô luận là trực ban quản dường hoặc là đến khám bệnh tại nhà đều phải tận tâm cứu chữa mỗi một cái bệnh nhân trong công tác gặp phải vấn đề gì cũng có thể tùy thời cùng ta câu thông cùng thuộc hạ ở giữa không có khoảng cách thế hệ là chưa tốt bất quá cũng không thể không có quy củ lục an mặc dù trẻ tuổi làm lãnh đạo kinh nghiệm thiếu Nhưng sau đó chờ n n g p h lục an quen thuộc phòng nghiệp vụ mới có thể an bài cho hắn càng nhiều giường ngủ lục an chúng ta phòng quan sát giường bệnh tới bệnh nhân người muốn không đến xem phía dưới lục an vừa trở lại phòng thầy thuốc làm việc chuẩn bị ngồi xuống hà kim hâm liền đi đi vào bệnh nhân gì tình huống lục an đứng lên một cái đột phát hô hấp khó khăn cân nhắc là trọng chứng viêm phổi hà kim hâm lập tức giải thích nói hảo chúng ta đi trước xem bệnh một chút người bệnh nhân tại lục an quản trên giường bệnh mặc dù hôm nay không phải hắn trực ban nhưng để cho an toàn vẫn là đến xem mắt người bệnh cho thỏa đáng đi tới phòng cấp cứu người bệnh là một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân từ bên ngoài liền có thể nhìn ra được nàng hô hấp dồn dập môi cường độ thấp bầm tím mặc dù có mùi ống dẫn hữu dưỡng nhưng rõ ràng không đủ cùng đi người bệnh đến đây chính là trượng phu của nàng là một cái tuổi trẻ tiệu tử hà kim hâm tiến lên lập tức cùng lục an hồi báo người mắc bệnh tình huống ba mươi tuổi nữ tính ở nhà ho khan khục đàm hai ngày buổi sáng hôm nay đột phát hô hấp khó khăn sau đó ra thuộc kêu xe cứu thương tại hiện trường đo lường huyết áp là bình thường hà kim hâm tiếp tục nói nhưng mà huyết dưỡng độ bão hòa chỉ có chín mươi năm trước mắt chúng ta cân nhắc trọng chứng viêm phổi bốn lục an tử tế nghe lấy hà kim hâm bệnh án hồi báo một bên nghiêm túc xem xét người bệnh bên cạnh mấy cái tay chân lanh lẹm à y tá đã giúp người bệnh tiếp nối tâm điện giám hộ nghi rất nhanh huyết áp liền chắc đi ra huyết áp chín mươi tám sáu mươi mmhg nhịp tim một trăm hai mươi lần hô hấp hai mươi sáu lần、phân. huyết dưỡng độ bão hòa 95. l ă ụ c an thấy thế lập tức phân phò nói trước tiên đổi thành mặt nạ h ú t dưỡng đem huyết dưỡng ổn định lại mặt nạ h ú t dưỡng có thể cung cấp cao hơn dưỡng nồng độ so mùi ống dẫn tốt hơn một chút đặc biệt là đối với thiếu dưỡng bệnh nhân tới nói mặt nạ là thích hợp nhất bất quá vạn nhất người bệnh có c o hai bệnh ứ động dịch thể mặt nạ có thể sẽ tăng thêm bệnh tình y di tá rất nhanh liền cầm tới hô hấp mặt nạ cho người bệnh mang theo đi lên có hay không nóng dần lên lục an nhìn về phía cửa ra vào người bệnh trợ phu cái này trẻ tuổi tiệu từ lập tức nói ân trong nhà đo nhiệt độ cơ thể cao nhất có ba hắn vừa nói vợ môi còn tại hơi run dậy nhìn ra được hắn là rất khẩn trương lục an gật gật đầu tiếp đó tới gần người bệnh ra hiệu nàng không cần khẩn trương sau đó hắn trước tiên dùng ống nghe bệnh nghe một chút tím phổi trước biết cơ bản nhất tình huống đầu tiên người bệnh m ô i nhẹ bẩm tím thậm chí vẫn là rất rõ ràng nhưng tinh thần không được tốt thuyết thông tụ điểm gọi là hữu khí vô lực thư yếu nàng nửa ngồi ở trên giường trên trán có mồ hôi nhẹ nhàng thở phì phò lúc hít vào thời điểm x ư ơ n g quay xanh sương ngực bên trên ổ càng thêm lõm đây là điển hình thiếu dưỡng cố gắng lúc hít vào biểu hiện lục an nghe xong tím phổi, ngâm nửa ngày sau đó chậm rãi nói người bệnh phổi có một chút ẩm ướt la âm viêm phổi khả năng tính chất lớn chứng viêm liền sẽ có chất lỏng chảy ra nhanh khí quản lá phổi bên trong nếu có chất lỏng như vậy không khí ra vào khí đạo lúc lại vạch phá những thứ này bong bóng sinh ra âm thanh rất giống ngươi ngay được trong bể cá vàng bong bóng âm cái này kêu là làm ẩm ướt la âm năm trước tiên chụp cái bộ ngực ct rút cái huyết đoán chừng là cái viêm phổi hơn nữa không nhẹ lục an xem xong người bệnh sau đó lập tức liền cấp ra ý kiến của mình bệnh tình của con bệnh trước mắt tương đối nghiêm trọng hơn nữa muốn sử dụng chất kháng sinh tốt nhất phải thu vào viện nằm viện trị liệu lục an cùng người bệnh trợ ư phu nói không có vấn đề nên liền làm như thế đó như vậy người bệnh trợ ư phu vội vàng nói một câu chỉ sợ lục an không cho nằm viện dù sao có đôi khi bệnh viện là một giường khó cầu bệnh nhân phía trước có cái gì tập bệnh tỉ như có hay không bệnh tim bẩm sinh các loại lục an tiếp tục nói người bệnh trợ ư phu ngơ ngác một chút không có chứ không có phát hiện bình thường đều tốt liền hai ngày này mới không thoải mái trước đó cũng có quá thân thể không thoải mái nhưng đều không nghiêm trọng cũng không t r a ra tật xấu gì sáng nay mới xuất hiện hô hấp khó khăn sao lục an k ẽ nhũng mày người bệnh trợ phu nghe vậy sau đó lắc đầu kỳ thực nàng chiều hôm qua liền có chút không thoải mái hô hấp không phải rất thông thuận nhưng không lớn nghiêm trọng vốn là muốn đợi cho tới hôm nay buổi chiều chúng ta có thời gian trở lại nhưng nàng thật sự là không thoải mái hơn nữa ta xem nàng giống như thiếu dưỡng mau kêu một trăm hai mươi xe đến đây người bệnh trưởng phu nhớ lại vẫn lòng còn sợ hai hai ngày này có nhìn qua bác sĩ sao đã uống thật sao lục an tiếp tục hỏi không thấy bác sĩ tự mua chút thuốc lục an nhìn lướt qua có một hộp vạ m mổ xin lìn một hộp vạ mở rộp s ư n còn có một hộp thuốc cảm bạo còn có mấy cái chung thành dược cũng là tiệm thuốc nhân viên cửa hàng để cho mua ăn cũng không có gì h lục an gật gật đầu lập tức nói đi trước làm bộ ngực cta 4 ố n chương 159. khinh bỉ hoài nghi chương 159, khinh bỉ hoài nghi đây là lục an mang t ổ sau đó đụng phải thứ nhất bệnh nhân mặc dù hắn nghiệp vụ năng lực rõ như ban ngày nhưng mà có thể hay không trở thành tổ y tế người lãnh đạo đây hết t h ầ đều vẫn là ẩn số bây giờ vô luận là khoa cấp cứu vẫn là những khoa thất khác đều có rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn lục an nhìn hắn ngồi ở vị trí này đến cùng sẽ như thế nào phát huy bốn quay về đến cái này trẻ tuổi nữ bệnh nhân trên thân viêm phổi là rất thường gặp người trẻ tuổi viêm phổi cũng là rất phổ biến bình thường đều là ho khan k h ô c đàm tức ngực nóng dần lên khạt r a máu các triệu chứng nghiêm trọng tình huống sẽ có hô hấp rộn rợn bất quá số đông viêm phổi cũng là nhỏ nhẹ số ít sẽ diễn biến vì trọng chứng giống cái này nữ bệnh nhân chính là tương đối nặng viêm phổi hà kim hâm hướng trong tổ hai cái thực tập sinh giảng giải bệnh tình của con bệnh bình thường đều là kéo thời gian rất lâu cuối cùng bất đắc dĩ mới đến bệnh viện một bên người bệnh trợ phu thở dài trong lòng hối hận không thôi vì cái gì không sớm một chút tới bệnh viện bất quá bây giờ trách cứ đã không có bất cứ ý nghĩa gì trước mắt mấu chốt nhất là trước tiên rõ ràng có phải hay không viêm phổi sau đó lại nhằm vào xử lý cấp cứu mở ra bộ ngực ct khoa ít quang là cho tới bây giờ không trễ mãi cũng không dám chậm trễ bộ ngực ct kết quả cấp tốc đi ra để cho đám người kinh ngạc là người mắc bệnh ct kết quả chỉ là trái phổi có một chút chứng viêm nhìn xem trên máy tính hình ảnh học kết quả hà kim hâm có chút n g h i hoặc hắn lẩm bẩm nói đơn thuần nhìn người mắc bệnh triệu chứng tựa hồ viêm phổi rất nghiêm trọng nhưng bộ ngực ct cho thấy kết quả lại ra ngoài ý định bởi vì viêm phổi rất nhỏ căn bản vốn không khả năng lớn gây nên rõ ràng như vậy triệu chứng đúng vào lúc này rút máu kết quả cũng đi ra xét nghiệm máu là bình thường bạch cầu không có lên cao hà kim hâm vấn mở người mắc bệnh kết quả xét nghiệm nội tâm càng là kinh ngạc nay liên càng thêm không giống như là viêm phổi đưa tới thiếu dưỡng hô hấp khó khăn hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp vội vàng cầm kết quả kiểm tra lần nữa đi phòng thầy thuốc làm việc tìm được lục an năm khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc bất kể như thế nào trước tiên hút dưỡng bổ điểm chất lỏng dùng chút chất kháng sinh lại nói ổn định sinh mệnh thể trình liên có thời gian chậm rãi quan sát lục an thấy được người mắc bệnh ct cùng tra huyết báo cáo trong lúc nhất thời cũng không có quá nhiều đầu mối hô hấp khó khăn bệnh nhân ngoại trừ cân nhắc viêm phổi muốn cân nhắc ung thư phổi thuyên tắc phổi mấy người phổi t ậ t bệnh thậm chí càng cân nhắc trái tim phương diện vấn đề trước mắt cái này trẻ tuổi nữ bệnh nhân không có nằm trên giường bệnh án không có có thai không có trường kỳ thuốc tránh thai loại viên uống các loại nguy hiểm nhân tố huyết dịch sẽ không rất sềng sệt khả năng không lớn là thuyên tắc phổi lục an cũng không có hướng về phương diện này cân nhắc có phải hay không là vấn đề tim hà kim hâm tính thăm dò mà dò hỏi người bệnh có hô hấp khó khăn không còn chút sức lực nào hoàn toàn có thể dùng trái tim phương diện tật bệnh để giải thích tỉ như thường gặp n h i m tưỡng tâm suy n ồ i máu cơ tim các lo lục an nghe vậy không có phủ nhận nói khẽ điện tâm đổ phải làm tiếp một lần bệnh nhân tại nhập viện thời điểm đã làm qua điện tâm đổ không có k h ắ c thường phát hiện lúc này đi qua gần tới một giờ phúc tra điện tâm đổ là cần thiết hà kim hâm lập tức phân phó bên cạnh thực tập sinh mặc dù không bài trừ trái tim phương diện đoán chừng không có vấn đề rất lớn lục an c h ầ m dai nói bởi vì tâm điện giám hộ cũng có thể đại khái nhìn thấy tâm điện tình huống căn bản là ổn định chỉ có điều tâm điện giám hộ nhìn rất nhiều thô sơ g i ả lược chắc chắn không bằng điện tâm đổ cho nên điện tâm đổ vẫn là phải làm lao sư ngươi gặp qua trẻ tuổi nhất tâm n g ạ n người bệnh là bao nhiêu tuổi thực tập sinh bên cạnh kéo điện tâm đồ bên cạnh hỏi lục an một ư ơ i tám tuổi lục an nhàn nhạt trả lời một câu thực tập sinh thẻ lưới xem ra vẫn là phải cẩn thận một chút cẩn thận chạy được vạn năm thuyền vốn là để cho hắn lại cho bệnh nhân kéo điện tâm đồ hắn là cảm thấy có chút dư thừa nhưng lục an lời nói để cho hắn cũng không tiếp tục hoài nghi thành thành thật thật kéo điện tâm đồ điện tâm đồ kết quả đi ra không có rõ ràng gì thường vừa mới rút m á u xét nghiệm cơ can sip d o t e i n cũng là bình thường cái này khiến lục an triệt để yên tâm điện tâm đồ bình thường cơ can sip dầu tên không cao lại thêm người bệnh nói không có rõ ràng tức ngực chỉ có hô hấp khó、khăn. vậy thì không ủng hộ cấp tính nhồi máu cơ tim lục an tiếp tục cùng thực tập sinh giảng thuật một chút khoa cấp cứu thường gặp điểm kiến thức lục an sẽ có hay không có viêm cơ tim hà kim hâm tiếp tục hỏi trọng chứng viêm cơ tim cũng biết dẫn đến hô hấp khó khăn thậm chí đột tử ngươi cảm thấy giống sao lục an cũng không ngẩng đầu lên hỏi lại hắn một bên nghiêm túc nghiên cứu lấy người mắc bệnh các hạ báo cáo ta cảm thấy vẫn là có khả năng người bệnh có đường hô hấp trên lây nhiễm bệnh án lúc này xuất hiện hô hấp khó khăn không còn chút sức lực nào chờ biểu hiện bộ ngực ct nhắc nhở viêm phổi không nghiêm trọng lúc này hay là muốn lòng cảnh giác bẩn vấn đề nếu như không phải nhồi máu cơ tim. như vậy viêm cơ tim hay là muốn cân nhắc hà kim hâm nói ra cái nhìn của mình lục an nghe vậy cười cười nếu có viêm cơ tim người bệnh người mắc bệnh cơ can sip rô tê in cũng cần phải sẽ lên cao lao sư ta đã thấy cơ can sip rô tê in không cao viêm cơ tim đột nhiên chết vội thực tập sinh trận to hai mắt nhìn xem lục an lớn tiếng nói lục an lại là lắc đầu cơ can sip rô tê in không cao cơ bản có thể bài trừ viêm cơ tim có chút bệnh nhân có thể triệu chứng trước tiên tại kiểm nghiệm kết quả dị thường cũng là có khả năng lúc này cơ can s i rô tê in còn chưa kịp phóng thích vào huyết người bệnh liền độ tử đáng m ư ờ i một bên phân tích một bên thảo luận thực tập sinh mặc dù kinh nghiệm tương đối cạn nhưng mà tư duy tương đối phát tán không muốn một ít phòng bác sĩ trường kỳ chỉ hạn chế với mình phòng tập bệnh l ụ c a n rất tôn trọng thực tập sinh ý kiến không có toàn bộ phủ định mà là từng bước từng bước dẫn đạo bọn hắn trước mắt người bệnh hô hấp khó khăn nguyên nhân không rõ xác thực viêm phổi mặc dù không nghiêm trọng nhưng trước mắt có thể tìm được cũng chỉ có viêm phổi viêm cơ tim chứng cứ không đủ nhồi máu cơ tim cơ bản bài trừ chuyện xưa không có bệnh tim cơ sở nói tóm lại tim nguyên nhân khả năng tiểu phổi nguyên nhân khả năng có thể lớn hà kim hâm cho người bệnh tình huống trước mắt làm một cái đơn giản tổng kết trước hết n g ư ờ i hô hấp nội khoa khoa nội tim mạch bác sĩ tới xem một chút rồi nói sau lục an thoáng một trận tạm thời vẫn là thỉnh hội trần làm chủ tục n ữ nói ba cái thối thợ dày đỉnh một cái ra các lượng thêm một người đến đây phân tích thảo luận chắc chắn sẽ có một cái phương hướng hoàn toàn mới lúc này hô hấp nội khoa bác sĩ khoa nội tim mạch bác sĩ tuần tự tới năm khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc văn phòng lục an mang tổ sau đó tiếp xem bệnh thứ nhất bệnh nhân liền làm ra động tĩnh lớn như vậy hơn nữa người bệnh tới phòng bệnh hơn nước này vẫn không có lây ra một cái trần đoán chính xác ý kiến p h ò n g những người khác nhìn xem lục an tổ bác sĩ làm tới làm lui đó đều là nghị luận ở mỹ lục an như thế nào liền một cái hô hấp khó khăn bệnh nhân không giải quyết được ai u n g ư ơ i muốn cho hắn một chút thời gian à, giải phẫu thao tác hảo không có nghĩa là lâm sàng trần bệnh tốt các ngươi cũng đừng nói ngồi t r â m trọng ta vừa nhìn người bệnh này kiểm nghiệm báo cáo còn có ct thật đúng là khó mà nói là bệnh gì lục an có chút bất đắc dĩ mặc dù những lời này cũng là c o n hắn nói hắn chắc chắn là không nghe được nhưng mà hệ thống đột nhiên bắn ra một loạt nhắc nhở thì như thu đến người nào đó khinh bị hoài nghi bốn nhìn thấy những thứ này nhắc nhở là hắn biết chuyện ra sao Chắc chắc Trưng c hô ắ c hấp h i khoa đến đây cấp bách hội trần bác sĩ là một năm tư cách tương đối cao nữ chính trị y sư tên là thạch phương lugan đã từng thấy qua nàng mấy lần ấn tượng đối với nàng cũng không tệ lắm thạch lao sư bệnh nhân này đột phát hô hấp khó khăn đã hoàn thiện bộ ngực ct biểu hiện một chút viêm phổi p h ân thạch ầ y thuốc trong, thiệu t cho h việc Lục làm giới bên An gật gật đầu, khác, sư, này, thấy, phương khẽ gật đầu trừ cái đó ra thuyên tắc phổi vẫn là không thể bài trừ nếu như có thể làm động mạch phổi cờ tờ a bài trừ thuyên tắc phổi mặc dù nhìn trước mắt tới khả năng không cao chỉ xem như một loại cân nhắc mà thôi điện hình thuyên tắc phổi là hô hấp khó khăn tức ngực khạc da máu ba liên trừng thu bệnh nhân trước mắt chỉ có hô hấp khó khăn ngực lép đau không khạc da máu tăng thêm điện tâm đồ kết quả cũng nhìn không ra có thuyên tắc phổi dấu hiệu cho nên không lớn ủng hộ thuyên tắc phổi cảm tạ thạch lao sư ý kiến mặc dù thạch phương không có cho ra tương đối có giá trị ý kiến nhưng mà cái này cũng khía cạnh nói rõ người mắc bệnh nghi nan đi vậy ta liền đi trước thạch phương viết xong hội trần ý kiến sau rời đi Lúc này, khoa nội tim mạch cấp bách hội trần bác sĩ cũng xem xong bệnh nhân về tới phòng thầy thuốc làm việc đến đây hội trần chính là người quen biết cũ khoa nội tim mạch bác sĩ nội chú lưu quân lưu lao sư ý kiến của ngài lục can liền vội vàng tiến lên đạo lưu quân xem xong người mắc bệnh kiểm nghiệm kết quả lập tức nói nhìn trước mắt tới viêm cơ tim nhồi máu cơ tim khả năng tính chất rất nhỏ bởi vì chứng cứ không đủ người bệnh kia nhịp tim nhanh hà kim hâm ở một bên hỏi một câu lưu quân giải thích nói địa tâm đồ nhắc nhở nhịp tim lại nhanh đó là thiếu dưỡng khí biểu hiện không nhất định là vấn đề tim rất nhiều nguyên nhân đều biết dẫn đến nhịp tim tăng nhanh bao quát nóng dần lên lo nghĩ k cơ cơ lucan cũng rất lý giải thạch phương cùng lưu quân muốn hắn đi hội trần cũng sẽ không phía dưới tính tuyệt đối kết luận bất quá hai cái bác sĩ hội trần song sau bệnh tình của con bệnh vẫn như cũng phốc tốc mê ly năm lucan bước kế tiếp làm sao bây giờ hà kim hâm nhìn xem hai cái phòng hội trần ghi chép mày nữ h lại rất sâu chẳng lẽ thật sự đi làm động mạch phổi c ờ tờ à? lucan lắc đầu tạm thời trước tiên theo viêm phổi xử lý người bệnh không có bất kỳ cái gì thuyên tắc phổi nguyên nhân dẫn đến c ờ tờ a trước tiên hoán một chút đúng lúc này y tá không sướng nhanh chạy bộ tiến vào văn phòng lucan vừa rồi phòng giám hộ cái kia người nữ mắc bệnh muốn uống nước có thể uống không phía trước hà kim hâm sợ hắn có trái tim vấn đề nước uống nhiều sợ hội tâm suy không dám bổ quá nhiều chất lỏng cho nên nàng hẳn là thiếu nước bây giờ ra ngoài làm ct rằng c o đường này khắt là bình thường có thể uống một chút lucan nói ta đi xem một lần nữa hắn e m đến xem phòng giám hộ người bệnh t r ư ở n g phu đang tại cho nàng đổ nước lục an gặp người mắc bệnh triệu chứng tựa hồ so mới vừa vào viện thời điểm tốt một chút hô hấp không có vội vã như vậy gấp rút người bệnh tiếp nhận t r ư ở n g phu đưa tới cái chén giật ra mặt nạ nàng d ừ n g một chút tiếp đó n g ử a đầu uống một hớp nước vừa uống một nửa đột nhiên nàng h o a một tiếng toàn bộ p h u n g ra lần này đem hà kim hâm sợ hết hồn lục an t h ấ y thế lông mày hơi như thế nào là thủy quá nóng lục an nói khẽ người bệnh trượng phu cũng có chút một mực rõ ràng là nước cấm a không nóng a trên giường bệnh người bệnh không nói gì cổ họng động mấy lần tựa hôn nuốt một mũ nước thần sắc hốt hoảng ánh mắt mê ly lúc này hô hấp của nàng càng gấp gáp hơn đám người mắt nhìn thấy nàng huyết dưỡng độ bão hòa từ chín mươi lăm phần trăm dưới đường đi xuống tới tám mươi tám mau đem mặt nạ một lần nữa đ e o lên gia tăng dưỡng lưu lượng lục an lập tức phân phó nói đứng một bên bông sướng vội vàng hành động người mắc bệnh trượng phu đứng tại giường bệnh bên cạnh ấp á ấp bùng nói ta lại rót một chén nước đúng lúc này người bệnh không biết nơi nào tới khí lực một cái kéo lấy mình t r ư ợ u không cần thật sự không cần ta không uống không khác lúc nói lời này miệm nàng ngôi là khô g á o đồ đần đều nhìn ra được nàng thật sự cần lượng nước nàng cái này khéo động nhịp tim thì càng nhanh tiếp cận một trăm bốn mươi lần phân tâm điện giám hộ phát khởi sắc bén còi báo động nhìn thấy loại tình huống này lục an trong đầu lập tức liền lóe lên một cái ý niệm hắn hơi đến gần giường bệnh thấp giọng dò hỏi cảm thấy tia sáng trói mắt sao muốn hay không quăn một bộ phận đèn lúc này người bệnh thở hồn hẹn tựa hồ muốn x á c h một hơi đều rất khó khăn dáng vẻ phí sức cực kỳ có có thể tắt đèn liền tốt nhất rồi lục an lập tức gật gật đầu hảo chúng ta tắt đèn người trước tiên không cần nói thật tốt hút giữa nghỉ ngơi nói xong lời này lục an ra hiệu người bệnh trượng phu cùng mình cùng đi ra năm p h ò n g giám hộ bên ngoài hành lang bên trong nàng gần nhất có bị chó cắn hay không qua lục an câu nói đầu tiên liền để người bệnh t r ư ở n g phu nghi hoặc không thôi một bên hà kim hâm lại là ngây n g ẩ n cả người ngẫm nghĩ phút chốc hắn lập tức chừng to mắt nhìn xem lục an người bệnh t r ư ở n g phu suy nghĩ kỹ một hồi không có a không nghe nàng nói qua chuyện này lục an n h i u n h ữ n mày ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút mấy tháng này hoặc mấy năm này nhà các ngươi có hay không nuôi c h ó hoặc nhà hàng xóm ven đường các loại có hay không cùng cậu tiếp xúc qua có hay không, không cẩn thận bị cắn qua người bệnh trượng phu dùng lực nhớ lại ngươi nói như vậy ngược lại tốt giống thật có một lần năm ngoái tại nhà bạn nàng bị c h ó con sợ hết hồn lúc đó giống như bị cắn bất quá không nghiêm trọng lục an lập tức truy vấn lúc đó có hay không đánh bệnh chó dại vaccine không có người bệnh t r ư ở n g phu lắc đầu đáp án này để cho lục an thất vọng đến cực điểm đồng thời lại để cho hắn kinh hại không thôi một bên hà kim hâm rõ ràng cũng biết lục an hoài nghi trước mắt cái này hô hấp khó khăn nữ nhân có rõ ràng sợ nước biểu hiện sợ nước ý vị như thế nào chỉ cần là xử lý điều trị ngành nghề có thể đều biết sợ nước hai chữ chính là bệnh chó dại đại danh tử lục an đã từng gặp được hai cái sợ nước người bệnh cuối cùng đều chẩn đoán là bệnh chó dại hơn nữa đều chết hết rồi bệnh chó dại một khi phát bệnh chắc chắn phải chết chứ một trăm sáu mươi mốt không có bề r a chứ một trăm sáu mươi mốt không có bề r a khoa cấp cứu phòng giám hộ bên ngoài hành lang bên trong lục thầy thuốc ý của ngài là lao bà của ta phải chính là bệnh chó dại người bệnh trưởng phu trận to hai mắt người bình thường trong lúc nhất thời là rất khó tiêu hóa loại chuyện này hắn mặc dù không phải bác sĩ nhưng mà cũng đã được nghe nói bệnh chó dại loại bệnh tật này một khi phát bệnh tuyệt không có thể còn sống trước mắt chỉ là hoài nghi giai đoạn còn không có trần đoán chính xác lục an d ừ n g lại hắn tương đối chú ý ra thuộc cảm xúc chỉ có điều Ta b â người bệnh trượng phu nghe h vậy hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng hắn ngồi sồn người xuống tựa ở ghế phía trước bắt đầu ông đầu khóc giống ngươi đ ư n g nội chúng ta tạm thời chỉ là hoài nghi chưa chắc đã là bệnh chó dại lukan nói muốn chẩn đoán chính xác mà nói còn muốn làm tiến một bước kiểm tra hơn nữa bây giờ trọng chứng viêm phổi khả năng tinh chất cũng không thể bài trừ Lục an, vội vàng an ủi người mắc bệnh bộ ngực ct cũng không nhìn thấy rõ ràng trọng chứng viêm phổi mặc dù hô hấp khoa thạch phương nói có bộ phận người bệnh bộ ngực ct không nghiêm trọng nhưng mà triệu chứng có thể nghiêm trọng bất quá loại tình huống này chỉ là số ít trừ cái đó ra chẩn đoán là thuyên tắc phổi căn cứ lại thiếu thốn bệnh cho d ạ i trần bệnh tựa hồ có thể đem hết t h ể triệu chứng cũng có thể thuyết phục bốn lục an bắt đầu đối với một bên hà kim h â m phân phó nói bây giờ chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất đó chính là b ằ n bệnh chú ý người mắc bệnh huyết dưỡng nếu như tiếp tục hạ xuống chuẩn bị tùy thời cắm quản trước lên máy thở lại nói mặc kệ nguyên nhân gì đưa đến hô hấp khó khăn chỉ cần đầy đủ nghiêm trọng vậy thì có cắm quản thượng máy thở dấu hiệu hà kim hâm lưu lại phòng giám hộ lục an nhưng là về tới phòng thầy thuốc làm việc thực tập sinh đi theo phía sau hắn tùy thời chờ đợi p h n phó lao sư bệnh cho dạy người bệnh vì sao lại sợ nước、ra. thực tập sinh diêu khiết là một cái so sánh hiếu học t i ể u cô đương bình thường gặp phải không hiểu được vấn đề liền sẽ đặt câu hỏi lục an có chút dừng lại trước mắt cái này cơ chế tương đối phức tạp giới nghiên cứu khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ bất quá có chuyên gia ngờ tới là vi rút chó dại xâm phạm nào tổ chức một chút vị trí những thứ này tổ chức có thể khống chế người mắc bệnh động tác như là nuốt các loại những người bị bệnh này có thể sẽ xuất hiện cổ họng co rút khi đạo hẹp hòi sau đó còn sẽ có hô hấp khó khăn đối với cổ họng co rút bệnh chó dại người bệnh tới nói lại đi uống nước căn bản là uống không vào trong cho nên bệnh chó dại người bệnh sẽ sợ nước diêu k i ế t liên tục gật đầu ngay tại lúc đó còn lấy chính mình quyển sổ nhỏ ở phía trên viết xuống những kiến thức này điểm lao sư theo lý thuyết sợ nước là một cái rất đặc thù tính chất triệu chứng lục an gật gật đầu cũng không có phủ nhận năm đi qua lục an cái này nhất g i ả n giải văn phòng những người khác đều biết phòng tới một bệnh c h ó d ạ i người bệnh tất cả mọi người hứng thú dù sao tại bây giờ cái niên đại này bệnh c h ó d ạ i người bệnh vẫn tương đối thiếu trần bân vừa vận trở lại phòng thầy thuốc làm việc vội vàng bu lại lục an người cái hô hấp khó khăn người bệnh này là bệnh chó dại chỉ là hoài nghi lục an nói người bệnh phía trước bị chó cắn qua trần bân nghi ngờ nói một bên diêu khiết chen lợi miệng nàng l ị c h ó cắn u an, gật gật an c h so so sánh lý giải trần bân đổi hoài nghi thế là đi theo hắn một lần nữa phân tích một lần bệnh tỉnh phòng không ít người đều nghe được đại gia nghe đến trên cơ bản đều nhận đồng lục an phán đoán dù sao sợ nước thật là một cái rất trọng yếu đặc thù lục an vậy nguyên người, người bệnh này kế tiếp định làm như thế nào trần b â n truy vấn trước tiên ổn định sinh m ệ n h thể trinh lục an nói ta đoán chừng người bệnh không cần bao lâu liền muốn cắm quản bây giờ huyết dưỡng độ bá h ò a còn miễn cưỡng đó là bởi vì dùng mặt nạ cao lưu lượng hấp dưỡng có thể lập tức liền muốn cắm quản thượng máy thở trần b â n rất đồng ý lục an phán đoán lúc trước hắn cũng thu đã chữa như nhau bệnh cho d ạ i người bệnh nhưng đó là rất nhiều năm phía trước trần b â n tiếp tục nói nếu như người bệnh thật sự mà là bệnh cho dạy như vậy hắn bây giờ hẳn là ở vào hưng phân kỳ ở vào hưng phân kỳ bệnh cho dạy người bệnh sẽ sinh ra sợ nước ảo giắc các triệu chứng kế tiếp một hai ngày người bệnh có thể sẽ tiến vào bệnh chó dại tê liệt kỳ tên như ý nghĩa tại thời kỳ này người bệnh sẽ xuất hiện hô hấp tê liệt thậm chí là tuần hoàn tê dại dạng kim lúc này nếu như không bên trên máy thở chắc chắn phải chết lục an nghe vậy cười khổ một tiếng trần lao sư a ta nghĩ cho dù là lên máy thở cái k i a cũng chắc chắn phải chết ta trần bân c h ậ m rãi gật đầu mau để cho y cờ u tới hội trần a không đi lên liền chết vạn nhất chết ở cấp cứu người bệnh náo t r ò chúng ta liền phiền t h i đã kêu ý c u hội trần hẳn là lập tức tới ngay lục an nói chỉ là đáng tiếc người bệnh này mới hơn ba mươi tuổi a lục an cũng không phải đa sầu thiện người nhưng mà đụng tới loại này bệnh cho d ạ i người bệnh thật là hưu tâm vô lực trong lòng của hắn tràn đầy cũng là bất đắc dĩ bốn thừa dịp y cờ u bác sĩ không tới lục an lần nữa trở lại phòng giám hộ xem xét người mắc bệnh trạng thái đi qua mặt nạ cao lưu lượng hấp dưỡng nàng huyết dưỡng độ báo hòa miễn cưỡng có thể duy trì được bây giờ cảm giác thế nào lục an tiến tới trước giường bệnh vẫn vẫn được người mắc bệnh hô hấp có chút gấp gấp rút nhưng mà nàng thần chí là tin tưởng nói một hai câu vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể lục an nghĩ, nghĩ. hắn vẫn là dò hỏi trợ phu ngươi nói ngươi năm ngoái bị trò cắn ân người bệnh nhẹ nhàng gật đầu cái tia lúc đó có hay không chảy máu lục an tiếp tục nói người bệnh lông mày n h u một cái cán không lợi hại không không có bể da lục an nghe nói như thế lông mày gắt gao n h u trùng một chỗ bị cho cắn là sự thật nhưng mà nếu như ngay cả da đều không cắn nát cái tia tuyệt đối không thể nào là bệnh chó dại à. h ã n quấn lên người bệnh hai đầu ống quần cũng không có phát hiện bất kỳ vết cắn vậy ngươi trong khoảng thời gian gần đây có bị chó cắn hay không qua lục an truy vẫn không có người bệnh t h hồn hển một ngụm khí thô tiếp đó rất khẳng định lắc đầu không không có nói xong lời này sau đó người bệnh tự a hồ có chút mệt mỏi có chút muốn ngủ lần này kịch bản trong nháy mắt liền đảo ngược lục an bắt đầu hoài nghi bệnh c h ó dại trần đoạn nếu như người bệnh nhớ kỹ chính mình không có bị chó cắn rách da cái kế bệnh c h ó dại trần bệnh liền phải đánh cái dấu chấm hỏi thế nhưng là nếu như người bệnh không phải bệnh chó dại vậy tại sao sẽ có sợ nước biểu hiện đâu chương một trăm sáu mươi hai l i ề u ám hoa minh chương một trăm sáu mươi hai liệu ám hoa minh nếu như dựa theo người bệnh chính mình nói không có cắn nát ra cái k i a không thể nào là bệnh chó dại à? lục an gật c ậ t đầu hắn đứng tại người mắc bệnh dường bệnh bên cạnh nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ ngay tại lúc đó trong đầu của hắn đang điên cuồng tiến hành suy xét phong bạo phổi t ậ t bệnh trái tim t ậ t bệnh bệnh chó dại bốn tất cả khả năng đều tại trong đầu của hắn từng cái loại bỏ bây giờ trên muốn hay không máy thở hà kim hâm tiếp tục nói bây giờ người mắc bệnh hô hấp tương đối gấp gấp rút lục an khẽ lắc đầu bây giờ nàng chỉ tiêu còn có thể miết cưỡng không phải không phải nhất định phải dùng máy thở Bệnh tình c sau con cục chờ bệnh, đột nhiên đột lại lâm vào tử cục vẫn là chờ ý ư hội trần sau đó hà kim hâm mang theo thực tập sinh r i ê u khiết về tới phòng thầy thuốc làm việc lục an nhưng là lưu lại phòng giám hộ t i ế phía trước chúng ta hoài nghi là bệnh chó dại nhưng mà người bệnh tự thuật bệnh án cũng không có bị cắn phá ra cho nên bệnh chó dại trần bệnh bị lệch ngã minh chính bình gật gật đầu bây giờ bệnh chó dại là rất ít ta xem trước một chút bệnh nhân lại đi nhìn xét nghiệm hảo minh chính bình nhìn về phía một bên lục an đây là bây giờ biện pháp sau cùng ta cùng người bệnh gia thuộc trước tiên câu thông một chút ta lục an chậm rãi nói tốt lắm ta tới phòng làm việc nhìn xem người mắc bệnh xét nghiệm minh chính bình rời đi phòng giám hộ lục an nhưng là đem người bệnh gia thuộc lần nữa kêu lên tiếp tục câu thông bệnh tình một bên khác minh chính bình đi tới khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc sau đó trần vân lập tức đã nhìn thấy hắn tiểu minh người thế nào tới hội trần cái nào bệnh nặng người a minh chính bình một người chính là lục a n cái nào hô hấp khó khăn người nữa mắc bệnh t r ầ n bệnh còn chưa hiểu đâu a không phải đã nói là bệnh chó dại sao chân bân mật người vừa rồi lục a n phân tích đã hơn nửa ngày đại gia trong phòng làm việc thế nhưng là đều nghe đâu không có bị muốn rách ra bệnh chó dại khả năng rất nhỏ m ọ n minh chính bình nói hơn nữa bây giờ cái thời đại này phải bệnh chó dại cái kia so chúng thường còn khó bệnh chó dại khả năng rất nhỏ văn phòng mọi người vừa nghe hai mặt nhìn nhau bệnh này cũng không phải bệnh kia cũng không phải bốn vậy cái này hô hấp khó khăn người bệnh đến cùng là gì bệnh người nói lục an mang tổ ngày đầu tiên lại đụng phải như thế cái khó giải quyết đ ề u mười ba cái phòng hội trần vẫn là một chút đầu mối đều không ta cảm thấy hay là trước cắm quản thu đến ý cờ u bảo trụ bệnh lại nói đi phòng những người khác bao quát t r ầ n bân v ư ơ n g quân b ọ n người đối với người mắc bệnh trần bệnh cũng mất lòng tin quá lớn chỉ có điều đại gia thống nhất tư tưởng nếu như tiếp tục đem bệnh nhân lưu lại khoa cấp cứu đây chính là một bom hẹn giờ giữ lại không được bốn lục an cùng người bệnh trượng phu nói xong rồi bệnh t ỉ n h gia thuộc tương đối lý giải đồng ý đi vào ý cờ u tiếp tục trị liệu hai người trở lại phòng bệnh bên cạnh bên giường tâm điện giám hộ người mắc bệnh huyết dưỡng chỉ có trên dưới chín mươi người bệnh trượng phu đi tới giường bệnh bên cạnh túi người nói khẽ đợi một chút phải ở đến phía sau khu nội trú không cần khẩn trương lập tức liền điều tra ra là bệnh gì dụng liền tốt trên giường bệnh người mắc bệnh mí mắt đều phải đứng thẳng kéo xuống nghe được trượng phu nói như vậy nàng lại nhẹ ngẩng đầu tựa hồ muốn cố gắng ngẩng đầu mở mắt ra nhưng mà dù vậy người bệnh cũng chỉ có thể khẽ ngẩng đầu mà thôi con mắt vẫn là mê ly ta tốt toàn thân không còn khí lực ta muốn ngủ nghe được người bệnh nói như vậy lục an đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khác thường phải tia sáng hắn liền vội vàng tiến lên nói ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không ở nhà luôn cảm giác không còn khí lực người bệnh không nói gì một bên trượng phu lập tức hồi phục nói tựa như là nàng bình thường buổi sáng tình huống tốt một chút nhưng đã đến buổi chiều tựa hồ lại nặng một chút chính là loại k i a toàn thân không sức lực lúc này minh chính bình đang hảo lại trở về phòng giám hộ hắn v ừ a v ẫ n nghe được người bệnh chồng trả lời sau đó nghi hoặc không hiểu nhìn về phía lục an lúc này lục an trên mặt lộ ra một tia khác thường hưng phấn nơi đây là thế nào minh chính bình lặng yên đến bên người lục an rõ ràng có thể cảm giác được sự khác thường của hắn lục an quay đầu lại hạ giọng nói ta vừa rồi quan sát người bệnh rất lâu ta phát hiện nàng tứ chi bất lực hô hấp khó khăn không có chút nào che giấu thậm chí ngay cả cơ bản nhất mở mắt ngẩng đầu đều không làm được người bình thường có thể sẽ cho là người bệnh thiếu dưỡng đưa đến không còn chút sức lực nào nhưng mà ta vừa mới nghĩ tới một khả năng khác minh chính bình vội vàng đến gần một chút hiếu kỳ nói gì chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực lục an nghiêm mà nói người bệnh vô cùng có thể là chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực hơn nữa có thể là cơ bất lực nguy đó là một câu ngoài ta còn ai tự tin cái gì là chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực cơ bắp là dựa vào thần kinh chi phối mà thần kinh vì cái gì có thể chi phối cơ bắp đâu đó là bởi vì thần kinh cùng cơ bắp chắp đầu chỗ sẽ có một chút đ ư a chất những thứ này đưa chất từ đầu dây thần kinh bài tiết tác dụng ở trên cơ bắp từ đó đối với cơ bắp ra lệnh khi một ít nguyên nhân tỷ như miễn dịch tồn tại lúc cái này bàn giao quá trình xảy ra chướng lại cơ bắp liền không nghe thần kinh sai sự liền sẽ phát sinh cơ bất lực tại cơ bất lực nguy tượng lúc phát tác nghiêm trọng nhất không gì bằng hô hấp cơ bất lực bởi vậy đưa đến hô hấp khó khăn ngoài ra c tư. suy tư l của người cũng là có tính hạn chế đụng tới hô hấp khó khăn đều cảm thấy khả năng cao là phổi hoặc vấn đề tim có rất ít người sẽ hướng về hệ thần kinh phương diện đi suy xét ban đầu lục an cũng phạm vào sai lầm giống vậy về sau khi hắn phát tán suy nghĩ của mình người mắc bệnh sợ nước lại đem hắn cho nói gạc mà bây giờ cuối cùng là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn Bất t kể nói h ý cửu bác sĩ minh c b đang bình đối với người mắc bệnh trần bệnh hết sức cảm thấy hứng thú hắn cũng không có lập tức rời đi mà là ngay tại khoa cấp cứu chờ đợi thần kinh nội khoa bác sĩ đến năm phút sau thần kinh nội khoa bác sĩ đến hiểu rõ bệnh tình sau thần kinh nội khoa bác sĩ nói ngoại trừ hô hấp ủng hộ liệu pháp còn cần dựa vào một chút dược vật trị liệu tỷ như bợ giỏ mổ tỉ dị xin dược vật này có thể một lần nữa gọi lên thần kinh cơ bắp chắc đầu bàn giao việc làm khôi phục bắp thị sức mạnh những thứ khác trị liệu dược vật tỷ như hormone ỉ mụ nội lọ bụi lên rất nhiều chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực người mắc bệnh phát bệnh là cùng miễn dịch dị thường có liên quan mà hormone là tối cường miễn dịch giúp chế tệ cho nên hormon s u n g kích trị liệu cũng là hữu hiệu, hiệu thậm chí là hiệu suất cao lucan gật đầu một cái ở trong lòng ghi xuống thuật nghiệp hữu chuyên công hắn một cái khoa cấp cứu bác sĩ càng nhiều hơn chính là xử lý cấp bách trầm trọng nguy hiểm chứng đối với những thứ này nội khoa t h ậ t bệnh hiểu tương đối h ơ i í t bất quá lucan rất cần phải học hỏi nhiều hơn hắn không muốn chính mình trở thành chỉ có thể làm giải phẫu giải phẫu tượng bốn thần kinh nội khoa bác sĩ sau khi đi lucan tuân theo ý kiến của hắn bàn bạc cho bợ dọ mổ đi dị xín gỡ lũ có cọt tỷ quạt ỉ mũ nổ bụ lịn mấy người dược vật trị liệu dùng đúng thuốc người bệnh hô hấp bất lực cấp tốc chuyển bi hô hấp khó khăn cũng rõ rệt cải thiện mặt nạ hút dưỡng đổi thành mùi ống dẫn hút dưỡng người mắc bệnh huyết dưỡng độ báo hòa như cũ có thể duy trì đến buổi chiều sắp lúc t a n việc người mắc bệnh con mắt trận mà đ ạ i đ ạ i nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời như vậy lục an biết đạo chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực trần đoán chính xác không thể nghi ngờ cái này mắt to x i n h đẹp hơn cùng người bệnh buổi sáng mí mắt bất lực so sánh đơn giản khác biệt một trời một vực lục thầy thuốc lão bà của ta bệnh chính là kia cái gì cơ bất lực người bệnh trượng p u tâm tình cuối cùng chuyển biến tốt dù sao nếu như trần bệnh là bệnh chó dại vậy thật là cựu tử nhất sinh lục an cười gật, gật đầu không tệ. hắn là chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực không phải bệnh chó dại không phải viêm phổi không phải viêm cơ tim là chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực nguy tượng cái gọi là nguy tượng nói đúng là cái bệnh này đột nhiên tiến triển đến t ố i trầm trọng nguy hiểm tình huống có thể là một ít nguyên nhân dụ phát t ỷ như lây nhiễm t ỷ như dùng thuốc không làm các loại người bệnh trượng phu ngần người cho nên lão bà của ta thường thường toàn thân sẽ không thoải mái đó chính là chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực phát tác lục an cười cười đúng vậy chỉ có điều có ít người lúc mới bắt đầu không nghiêm trọng lắm có thể nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tốt một chút nhưng mà tật bệnh bản thân q u n tại vẫn sẽ nhiều lần phát tác mà lại là sáng sớm tương đối nhẹ hơi buổi chiều càng nghiêm trọng hơn buổi tối thì càng lợi hại nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt cái này kêu là làm thần nhẹ mộ trọng người bệnh g i a thuộc đem lục a n nói lời toàn bộ ghi xuống đối với hôm nay bọn hắn một nhà tới nói đã trải qua từ địa ngục đến thiên đường chuyển biến năm người mắc bệnh triệu chứng ổn định về sau liền thu vào thần kinh nội khoa tiếp tục củng cố trị liệu bận rộn cả ngày cuối cùng giải quyết cái này hô hấp khó khăn người bệnh hà kim hâm cùng riêu khiết bọn người đi theo sau l ư n g lục a n mặc dù cảm giác có chút mệt mỏi nhưng mà tinh thần bọn họ lại là tương đối hưng phấn mỗi một cái triệu chứng sau lưng đều có vô số loại khả năng tính chất mà hung thủ thường thường chỉ có một cái tìm ra cuối cùng t r ẩ n bệnh là mỗi cái bác sĩ có thành tựu nhất cảm giác thời khắc một trong đến nỗi khoa cấp cứu khác nhân viên y tế thì ra đối với lục an mang tổ rất có phê bình kín áo nhưng mà đại gia khi nhìn đến lục an xử lý cái này hô hấp khó khăn người bệnh về sau toàn bộ đều ngập miệng lại nhiều cái phòng hiệp đồng hội trần bận rộn cả ngày cuối cùng vẫn bị lục an thành công trận đoạn đi ra đây là có bao nhiêu sao phong phú lâm sàng kinh nghiệm mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiến hành chậm trị trần b â n cùng ông quân xem như khoa cấp cứu người có tuổi tư cách bác sĩ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể trần đoán được tới bọn hắn nhìn thấy người bệnh này về sau trong lòng tự hỏi có khả năng nhất trực tiếp đem người bệnh dừng nhập viện chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ trần b â n chấn kinh cảm xúc năng lượng cao thần năng lượng giá trị mười chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ diêu kiết cảm kích cảm xúc năng lượng cao thần năng lượng giá trị mười bốn xử lý xong cái này cấp cứu người bệnh lục an lần nữa thu hoạch được một đợt cảm xúc cảm tạ giá trị khoảng cách tan tầm còn có một khắp đồng hồ lục an sớm cùng hà kim â m chào hỏi hắn muốn trước tan tầm đi phòng nhân sự giao biên chế tài liệu tương quan đây chính là trước mắt hắn đại sự h ạ m nhất sớm một chút cầm tới biên chế sớm đi an tâm thừa dịp trước khi tan s ở lục an đi tới phòng nhân sự p h ò n g nhân sự lục o sư đã quen biết l an hôm nay không đi làm a như thế nào cái thời điểm này đến đây lục an n ở nụ cười lão sư ta sợ các ngươi tan việc liền sớm giao ban đến đây nói xong lời này lục an liền đem trên tay mình tư liệu đưa tới p h ò n g nhân sự lão sư cũng cười tiếp nhận thái độ hết sức ôn hòa bọn hắn mặc dù tại hành trình phòng nhưng mà đã sớm nghe xong lục an sự tình lấy một cái bản khoa sinh tiến vào bệnh viện bây giờ còn lấy được biên chế đây chính là nói là vân hoa thị nhân danh ý viện những năm gần đây lớn nhất tin tức ân tư liệu tương đối đầy đủ tạm thời nhiều như vậy phòng nhân sự lao sư lật nhìn lục a n mang tới tư liệu trước tiên như vậy đi hậu kỳ nếu là thiếu đồ vật gì ta lại gọi điện thoại cho ngươi liên hệ tốt cảm ơn lão sư quả nhiên người này nổi danh làm việc cũng dễ làm nhiều lục a n đang nghĩ ngợi rời đi không nghĩ tới phòng nhân sự lão sư đem hắn cho lưu lại lục a n ngươi chờ chút ta quên hỏi ngươi ngươi bây giờ ở đầu a lục a n chân chức vừa bước ra gian phòng Chân cho phòng thuê liền sau sư, lao lại về rụt trở về lao sư, ta phòng cho thuê ở bệnh viện bên chung ạ n Mướn a lao gan n Phòng nhân hắn đánh sưng sưng người. Bệnh viện chung sở sự sư lô lục là muối một tạm cảm mặt cái, tại thấy được. gặp dự, do quanh giá phòng làm sao có thể thấp hơn nữa vân hoa thị bệnh viện nhân dân ở thành phố trung tâm nơi này chính là tấp đất tấp vàng lục gan người ở đâu cái tiểu khu là bệnh viện phụ cận một cái so sánh hạng sang tinh phẩm tiểu khu ở đây thuê phòng không có hơn mấy ngàn đó là không xuống được đối với một cái vừa việc làm không bao lâu mà nói thuê loại này tiền thuê nhà đây tuyệt đối là giật gấu và vai ta nhìn ngươi phía trước từng đăng ký nghĩ nổi bệnh viện phòng ngủ qua một thời gian ngắn liền có một gian phòng ngủ c h n g không ta để lại cho người a lục an nghe vậy cả người ngây ngẩn cả người phía trước không có chỗ nổi h ắ n tự nhiên là nghĩ đến nổi phòng ngủ nhưng là bây giờ đi c h ư một trăm sáu mươi bốn hào hoa bản mì tôn c h ư một trăm sáu mươi bốn hào hoa bản mì tôn vân hoa thị bệnh viện nhân dân phòng nhân sự p h ò n g nhân sự lao sư đem đơn đăng ký đưa tới lục an trước mắt đăng ký một cái tin tức cùng liên hệ phương thức mấy người có rảnh rỗi phòng ngủ ta trước tiên liên hệ n g ư ờ i mắt thấy lục an không có động tác p h ò n g nhân sự lao sư nhữ mày nhẹ giọng nghi ngờ nói thế nào lục an lấy lại tinh thần gái đầu một cái lão sư cái kia bệnh viện phòng ngủ mỗi tháng tiền thuê nhà phí đắt không p h ò n g nhân sự lao sư cười cười còn tưởng rằng lục an tại lo lắng gì đây đương nhiên không đắt cái này thuộc về bệnh viện phúc lợi mỗi tháng tượng trưng mà thu một chút phí điện nước mà thôi tốt cảm ơn lão sư lần này lục a không do dự lập tức liền ghi danh tên bây giờ chỗ ở mặc dù tốt nhưng mà vạn nhất đến lúc chủ thuê nhà trở về muốn trướng tiền thuê nhà hoặc không thuê vậy hắn không có chỗ ở chẳng bằng trước tiên cho mình lưu cái đường lui bệnh viện phòng ngủ tiền thuê nhà cũng không đắt bình thường hắn có thời gian cũng có thể ở bất quá trường kỳ thuê phòng cũng không phải là một sự t ì n h lục an tâm bên trong đương nhiên là nghĩ có thuộc về mình phòng ở vì cái này nho nhỏ mục tiêu hắn còn phải không ngừng mà cố gắng phấn đấu đăng ký hoàn tất sau đó phòng nhân sự lao sư gật gật đầu hảo đến lúc đó ta liên hệ ngươi chờ điện thoại lục an lần nữa nói tạ sau đó g i i đi bệnh viện phòng nhân sự năm về đến nhà lục nhiên cùng nhan duyệt hiếm thấy không tại phòng bếp bình thường cái thời điểm này đi ra hai người bọn họ đại bộ phận thời điểm đều tại phòng bếp nấu cơm lục an phóng phía dưới chính mình tiểu hát bao hướng trong phòng ngủ nhìn một chút cũng không thấy động t í n h gì còn đang nghi hoặc người đi chỗ nào rồi lục an điện thoại liền văng lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét là nhan duyệt điện báo lục an người tàn sở chưa tiếp thông điện thoại đối diện liền truyền đến nhan duyệt mềm nhu thanh em dễ nghe ân súng vừa tới nhà lục an cười cười hai người các ngươi đâu lúc này điện thoại bên kia liền truyền đến lục nhiên g ọ n o a n o a n của ca ta cùng tỷ tỉ, tỉ đêm nay không ở trong nhà ăn Cơm c tối h í nhan ngươi g i duyệt ta. Ha vẫn là dùng thương lượng giọng điệu cùng lục an nói lục an nợ nụ cười không có chuyện gì chúng ta giải quyết cơm tối các ngươi chơi đến vui vẻ nhất định muốn chú ý an toàn về nhà sớm ứ nhan duyệt trả lời một câu còn lại liền tất cả đều là lục nhiên âm thanh ca ngươi đường dài dòng ta cùng tỉ tỉ chơi đến đang vui vẻ đâu móc một cái tốt tốt tốt n g h e đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh bận lục an bất đắc gì lắc đầu cái này tiểu ma nữ thật sự chính là có sức sống liền nhan duyệt an tĩnh như vậy nữ hải tử đều bị lục nhiên mang đi trịnh tại trí nhớ của hắn nhan duyệt bình thường phần lớn thời gian cũng ở nhà lục an mỗi lần về nhà đều có thể nhìn thấy nhan duyệt ở nhà vội vàng bất quá đi ra ngoài chơi vẫn là phải tiêu tiền húng chi còn là hai cái nữ hải tử lục an không do dự lần nữa cho nhan duyệt đánh ít tiền hắn bây giờ chuyện chính thức có biên chế vân hoa thị bệnh viện nhân dân thân là trong tỉnh long đầu tam giác bệnh viện tiền lương không thấp húng chi còn là khoa cấp cứu mặc dù mệt một chút đái nộ cũng không t ệ lắm hơn nữa bây giờ lục an đã mang tổ hán thu vào sẽ cao hơn một bậc thang bốn nam sinh tự mình một người giải quyết cơm tối đó là rất đơn giản vừa vặn trong nhà còn có chính mình phía trước mua mì tôm lục an đổ tiện lợi trực tiếp tới cái thịt kho tẩu mì thịt bò bất quá là một cái hào hoa bản phối căn ham cùng chứng m ặ t rất lâu không ăn mì tôm cái này mì tôm mùi thơm lập tức để cho lục an thèm ăn nhỏ rãi nhưng mà chân chính đem mì tôm đến ăn vào miệm thời điểm lục an liền có chút thất vọng xem ra khoảng thời gian này khẩu vị bị nhan duyệt dưỡng điêu lục an khẽ lắc đầu trong lòng không khỏi vang lên cái kia bình thường tại phòng bếp bận rộn thân ảnh chậm rãi ngay cả đ a o đều không chém được đã ăn xong hào hoa bản mì tôn lục an quyết định đoạn thời gian gần nhất cũng không tiếp tục ăn cái này đồ vật trở lại phòng ngủ của mình lục an bắt đầu học tập khoa phẫu thuật thẩm mỹ trình hình tri thức n g h e tào thiên huy ý tứ hậu thiên liền muốn khảo nghiệm hắn ngoại khoa trình hình kỹ xảo lần trước cái kia ẩn tàng nhiệm vụ lục an thế nhưng là vẫn chưa quên ẩn tàng nhiệm vụ hiệp trợ tào thiên huy hoàn thành như có thể đạt được nghề thứ hai chỉnh dung ngoại khoa cùng với những cái khác nghề nghiệp không xung đột nhưng cũng tổn bây giờ lục an thủ pháp đều không có vấn đề hắn bây giờ thiếu chính là thẩm mỹ chỉnh hình kiến thức học tập bất quá kể từ có hệ thống sau đó lục an phát hiện mình năng lực học tập cũng tăng lên trên diện rộng trong sách vở hoặc trên internet rất nhiều tri thức hắn trên cơ bản cũng là đã gặp qua là không quên được có xác thật kiến thức căn bản lục an giải phẫu năng lực mới có thể phát huy càng lớn tác dụng năm tám giờ d ư ớ i đêm lục an mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đã tối hai cô gái nhỏ này vẫn chưa về h ắ n đang lấy ra điện thoại di động muốn cho nhan duyệt gọi điện thoại nghe được chìa khóa tiếng mở cửa môn u còn chưa mở lục an liền nghe được lục nhiên giọng oang oang của ca chúng ta mập tới rồi lục an cười đi ra phòng ngủ liền trông thấy lục nhiên cầm trong tay một cái đóng gói túi như ca có phải hay không muốn chúng ta rồi mang cho ngươi ăn khuya đâu nhan duyệt thanh tú động lòng người mà đứng ở một bên cười híp mắt nhìn xem lục an nhan duyệt khổ cực ngươi chiếu cố lục nhiên lục an nói khẽ không có nhà ta cùng tiểu nhiên chơi đến rất vui vẻ nhan duyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ta còn muốn cảm tạ tiểu nhiên bồi ta ra ngoài đâu lục nhiên một tay mang theo đóng gói túi một tay kéo nhan duyệt cánh tay, ca. ngươi cũng không bồi ta ra ngoài ta cùng tỉ tỉ có thể an tâm đâu lục an trong khoảng thời gian này rất bận rộn thực sự không có thời gian ngày mai cùng ngươi đi lục an cười cười nhan duyệt cùng lục nhiên đổi dép lê đi vào phòng khách lục nhiên vừa đem đóng gói đái đ ã mở vừa nói tỉ tỉ ngày mai muốn mở tổ sẽ không thể bồi ta đi hơn nữa ta cũng nên trở về đóng gói trong túi là một bao đồ nướng sau khi mở ra mùi thơm bốn phía a nhanh như vậy liền về nhà lục an sững sờ mặc dù hắn mỗi ngày la hét muốn để lục nhiên về nhà nhưng mà đây cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút trên thực tế hắn bình thường trong lòng thương nhất em trai em gái của mình hy vọng nàng có thể ở thêm mấy ngày ca ta ở rất lâu rồi lục nhiên cười cười cho lục a n đưa tới một chuỗi xin ê tị h t bò đều hơn một tuần lễ tị tị b ồ i ta đi rất nhiều nơi ta siêu cấp vui vẻ nhà lục an vốn là buổi tối chưa ăn no có chút đói nhưng mà không có chút nào cảm thấy trong tay mình xin ê tị h t bò hương lục nhiên tới hơn một tuần lễ hắn thật đúng là không có thật tốt b ồ i nàng bất quá có b ỏ mới có được chỉ có làm việc cho tốt mới có thể gánh vác lên gia đình trách nhiệm hảo vậy ta ngày mai tiến đưa người đi nhà ga lục an chậm g ã i nói ân lục nhiên cười, cười ca người m a u ăn t h ị xin ạ vừa vặn rất tốt ăn rồi ta còn mang cho người ly trà sữa tội ác tăng cân phần món ăn lục an thu thập xong tâm tình bắt đầu béo lên bốn chương một trăm sáu mươi lăm lục nhiên rời đi chương một trăm sáu mươi lăm lục nhiên rời đi ăn xong ăn khuya lục an liền đi rửa mặt nhan duyệt cùng lục nhiên đêm nay ngủ tiếp cùng một chỗ hai người thời gian ngắn n g ủ này đã thành lập nên vô cùng thâm hậu hữu nghị lục nhiên ngày mai sẽ phải đi hai người đêm nay chắc chắn lại muốn nói trong một đêm thì thầm lục an rửa mặt xong sau trở lại phòng ngủ của mình cho lão mụ gọi điện thoại mẹ lục nhiên ngày mai liền về nhà ta biết nàng đã nói với ta lục m ụ nở đồ cười nàng ở trong điện thoại nói trong khoảng thời gian này chơi đến thật vui vẻ ngươi một bên đi làm còn vừa phải bồi nàng khổ cực ngươi cái này lục can cũng không phủ nhận cũng không thể nói mình nữ bạn cùng phòng bồi lục nhiên một tuần a lục m ụ tiếp tục nói kỳ thơ ca ta có thể nghe được tiểu nhiên còn nghĩ tiếp tục tại vân hoa đợi một thời gian ngắn mẹ liền để nàng lại chơi một đoạn thời gian a ngược lại ta bên này không có gì lục an mặt d à y nói bình thường cũng không phải hắn bồi lục nhiên đến lúc đó cũng chỉ có tiếp tục phiền phức ngang, ngang duyệt nàng ba năm cao trung thật c ự khổ liền để nàng thư giãn một tỷ a ta cũng là như thế cùng nàng nói lục m ụ bất đắc dĩ nói nhưng mà tiểu nhiên nói nhà bên này có thầy giáo dạy kèm tại g i a trung tâm tìm được nàng nàng nghĩ thừa dịp thời gian này đi làm g i a giáo làm chút nghỉ hè công việc giảm bớt ta và cha ngươi gánh vác các người mấy hải tử kia a ta cái khác không lo lắng chính là quá biết chuyện lục an cũng có chút trầm mặc phụ mẫu phụng dưỡng ba đ ứ a hải tử đọc sách đây là phi thường cực khổ phía trước lục ba lục m ụ có công tác chính thức còn có thể nuôi sống bằng già nhưng mà tao ngộ nghỉ việc chiều hai người liên tiếp nghỉ việc sinh hoạt lập tức liền giật gấu và vai bất quá dù là như thế lục ba lục m ụ hai người cũng không bạc đãi ba đứa h ả i t ử mẹ ngươi đừng lo lắng ta bây giờ đã chuyển chính hơn nữa có biên chế đãi nộ cũng không tệ lắm lục an nói khẽ t i ể u nhiên tiếp xuống học phí ngươi đừng quan tâm cái k i a cái nào thành a lục m ụ lập tức cự tuyệt lục an ngươi bây giờ vừa tốt nghiệp chỗ cần dùng tiền nhiều lắm về sau kết hôn cưới vợ cái gì đây đều là cần tiền mặc dù ta và cha ngươi không có nhiều tiền tiết kiệm nhưng mà cũng không thể liên lụy ngươi húng chi tiểu nhiên học phí ta và cha ngươi vẫn phải có không cần ngươi tới lo lắng đi mẹ ta đã biết lục an cũng biết cha mình mẹ tính tình bây giờ chắc chắn sẽ không lấy chính mình tiền chỉ có thể chờ đợi chính mình chậm rãi lớn lên có càng lớn năng lực bọn hắn có lẽ mới có thể vui vẻ tiếp nhận đến nỗi lục nhiên bên kia lục an đương nhiên sẽ không mặc kệ hắn bây giờ có nhất định năng lực chắc chắn sẽ không bạc đái bội mội của mình nữ sinh tại trong sân trường đại học chỗ cần dùng tiền tuyệt không tại số ít cứ việc lục nhiên rất nhiều chuyện nhưng mà lục an cũng không hy vọng nàng ở trước mặt người ngoài rơi người nhất đẳng lục an cùng lục mụ lại hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại năm lúc này phòng ngủ cách vách bên trong hai cái niên linh c h ê n lệch năm tuổi nữ sinh nằm ở cùng một cái trong chăn tỷ cảm ơn ngươi khoảng thời gian này c h i ế u cố lục nhiên cười đôi trước mắt nhan duyệt đạo nàng là trong lòng ưa thích t ỷ t ỷ này càng là hy vọng nàng có thể trở thành tương lai mình tầu tử khách khí với ta gì nhan duyệt cười cười ta không phải là nói sao có n g ư ơ i b ồ i ta đi ra ngoài chơi ta rất vui vẻ nha ừ lục nhiên meo lại mắt cười cười toàn bộ cuộc sống cấp ba bạn tốt của nàng cũng không nhiều mặc dù có thời gian nghỉ ngơi nàng đại bộ phận thời điểm cũng là đang v ù i đầu cố gắng học tập lần này cùng nhan duyệt ở chung là lục nhiên trong khoảng thời gian này vui vẻ nhất thời khắc nhớ kỹ sau đó đi lên đại học cũng muốn thường xuyên tới tìm ta nha nhan duyệt tiếp tục nói ân nhất định sẽ tới lục nhiên con ngươi đảo một vòng đột nhiên lại thấp r ộ n g tỉ tỉ cái kia ngươi cảm thấy anh ta kiểu gì nàng đã sớm nhìn ra hai cái này bạn cùng phòng quan hệ trong đó không chỉ có riêng là bằng hữu bình thường như thế chính mình lão ca lục a n tính cách nàng là hiểu rõ vô cùng rất ít cùng nữ sinh nói chuyện phiếm vượt qua ba câu nói đến nỗi nhan duyệt lục nhiên đã sớm phát hiện nàng nhìn chính mình lão ca ánh mắt không đúng lắm ánh mắt kia nói như thế nào đây ôn nhu đến độ muốn chạy ra nước đây nhan duyệt nghe nói như thế khuôn mặt đỏ lên nhỏ giọng nói ca của ngươi h án rất tốt lục nhiên trong lòng khé thở dài một cái nang đồng thời không được đến thứ mình muốn đáp án cảm thấy vẫn là muốn cho hai người này thêm cây đuốc có đôi khi nước cấm nấu hết xanh thật là không tệ nhưng mà thích hợp mà thêm cây đuốc có thể làm cho hai người tốt hơn cảm giác nhiệt độ tỷ tỷ ngươi đừng nhìn ta ca người này bình thường rất nghiêm túc nhưng mà bí mật người rất tốt lục nhiên nhỏ giọng nói hơn nữa hắn chưa từng có bạn gái cảm tình kinh nghiệm trống rỗng cho nên tỷ tỷ ngươi bình thường nhưng là muốn nhiều tha thứ đâu hảo nhan d u y ệ t khẽ gật đầu thế nhưng là điểm xong đầu lại cảm thấy giống như không đúng lắm lục nhiên ý tứ này không phải liền là bốn nhan việt vội vàng lại lắc đầu gương mặt xinh đẹp càng là đỏ、lên. lục nhiên cũng mặc kệ nhan duyệt phản ứng gì tiếp tục nói tỉ tỉ ngươi bình thường lúc nấu cơm thế nhưng là để cho anh ta nhiều hỗ trợ tỉ như nói lột ỏi thiết thái dựa c h é n nha những thứ này hắn đều có thể làm trừ cái đó ra lục nhiên còn nói rất nhiều lục gan yêu thích cùng quen thuộc còn có sinh nhật của hắn nhan duyệt t r ừ n g mắt nhỏ nghe tập trung tinh thần lục nhiên trông thấy nhan duyệt biểu lộ trong lòng suy nghĩ chính mình đoán được quả nhiên không tệ nàng đối với chính mình lão ca thật đúng là thích đến nhanh tỉ tỉ cứ như vậy nói về sau ngươi muốn biết cái khác tùy thời có thể cùng ta hẹ chặt liên hệ gọi điện thoại cũng có thể ư nhan duyệt gật đầu một cái lần này đối với thiệt thòi lục nhiên nàng biết lục an rất nhiều bí mật nhỏ còn có sinh nhật của hắn tính toán lục an sinh nhật cũng sắp đến rồi may mắn lục nhiên tới bằng không nàng thật đúng là sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này đúng lúc này lục nhiên đột nhiên lại tiến tới l ô thai của nàng lặng lẽ nói một câu nói nhan duyệt nghe thấy sau đó trận tròn mắt nhỏ sau đó ngượng ngùng mắt nhìn lục nhiên tiểu nhiên n g ư ờ i mặt đẹp của nàng đã đỏ đến giống chín m ù i á bột tựa như tỷ tỷ ngươi yên tâm đi ta sẽ không cùng ta ca nói lục nhiên cười hắc, hắc nhan duyệt trong đầu nhiều lần hồi tưởng đến nàng đoạn văn này vừa cao hứng vừa ngượng ngùng tâm tình của nàng trong lục nhiên cười n phức Hai cười h cùng c nhan duyệt với tay từ biệt nhan duyệt bỏ mặt khẽ gật đầu đồng dạng là với tay từ biệt lục an nhưng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không hiểu rõ hai cô gái nhỏ này tối hôm qua nói gì nhưng mà hắn cũng không tiện hỏi chỉ có thể giấu ở trong lòng sau đó lục an liền đem lục nhiên đưa đến nhà ga sau khi trở về có chuyện gì gọi điện thoại cho ta lục an đứng tại vào c h ạ m miệng vớt vớt lục nhiên đầu lần này lục nhiên không có đồng thời có né tránh ai n h a ta đã biết ta cũng không phải tiểu hải tử lục nhiên lẩm bẩm một câu ca ngược lại là ngươi phải thêm sức lực đâu rồi ha ha ca của ngươi ta hiện tại cũng đã là mang tổ thầy thuốc lục an có chút kiêu ngạo mà nói biết đây là khái niệm gì không ta mới không phải nói cái này đâu lục nhiên nhìn mình đại ca mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ta nói chính là nhan duyệt tỷ nàng xinh đẹp như vậy lại ưu tú như vậy ngươi cẩn thận người khác đem nàng truy chạy đến lúc đó hối hận cũng không kịp lục an nghe vậy hơi xứng sở trong đầu lập tức liền nổi lên tại trong phòng bếp bận rộn cái thân ả n h kia sau đó hắn lập tức trở về qua thần nhìn xem trước người m u ộ i m u ộ i nhẹ nhàng ho khan một tiếng che giấu đ ố i rối của mình ngươi biết cái gì chớ nói lung tung hừ h ừ ta mới không phải nói lung tung lục nhiên thấy mình đại ca mạnh miệng chỉ có thể coi như không có gì ngược lại ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút t cái nào nữ sinh hội tâm cam tình nguyện cho một cái nam sinh nấu cơm à? lúc này vào trạm thanh âm nhắc nhở vang lên lục nhiên từ trong tay lục an tiếp nhận hành lý lão ca chính ngươi trở về thật tốt suy xét ta sau đó nàng liền cũng không quay đầu lại đi vào nhà ga lục an nhìn xem lục nhiên bóng lưng trong đầu nhưng lại nổi lên nhan duyệt thân ảnh kỳ thực hắn lại không đốc làm sao lại cảm giác không thấy đâu chỉ bất quá bây giờ hắn tựa hồ còn chưa có tư cách đàm luận những vật này có lẽ hắn đã có một chút năng lực nhưng mà những thứ này còn chưa đủ c h ư ơ một trăm sáu mươi sáu đầu hói lược ý hiếp t r ư ớ c 166, đầu hói lực uy hiếp lục nhiên đi lục an tâm bên trong có chút tay náy không có nhiều bồi bồi nàng bây giờ chỉ có thể chờ đợi nàng sau khi tự trường tới vân hoa sau đó lại nói lục an rời đi nhà ga đã về đến trong nhà nhan duyệt đã đi ra cửa bệnh viện mở tổ sẽ lục an một người trong phòng ngủ tiếp tục học tập thẩm mỹ trình hình tri thức bất quá hắn hôm nay t r ả thái rõ ràng có chút không đúng lắm trong đầu lúc nào cũng hồi t ư ở n g lại vừa mới lục nhiên lúc rời đi đối với hắn nói lời nói tiếng năm vừa trưa nhan duyệt cũng không trở về nữa lục an liền một người giải quyết c ô n trưa bởi vì ngày hôm qua mì tôn để lại cho hắn thật không tốt t ấn tượng lục an hôm nay quyết định đi xuống l ầ u nhà hàng ăn một bữa thế nhưng là hắn chuẩn bị đi ra ngoài điện thoại liền văng lên tên người gọi đến là hà kim hâm uy thế nào hà kim hâm thanh em r ồ n dập lập tức chuyển ra lục an vừa tới bệnh nhân rất đặc thủ ngươi bây giờ vội vàng không vội vàng nếu không thì mau tới đây một chuyến hảo chờ ta lập tức tới ngay mặc dù bụng còn tại của cuộc gọi nhưng mà lục an không chút do dự cầm lấy chính mình tiểu hát bao liền hướng bệnh viện đuổi thân là mang tổ bác sĩ tổ có bất kỳ tình huống đều cần hắn kịp thời xử lý năm vô luận thế nào đỉnh cấp tam giác người của bệnh viện lưu lượng cũng là cực lớn lục an đi tới khoa cấp cứu khoa cấp cứu đợi khám bệnh đại s ả n h cấp cứu s ả n h còn có phòng giám hộ khắp nơi đều là xem bệnh người bệnh cùng ra thuộc đủ loại tiếng kêu to tiếng dê l n gì đều loạn làm một đoàn lục an ban đầu tới khoa cấp cứu thời điểm nhìn thấy loại tràng diện này cũng là có chút khẩn trương bất quá theo tại khoa cấp cứu thời gian lâu dài hắn cũng có thể thông d o n g đối mặt rất nhiều tình huống thay đổi áo khoác trắng lục an đi tới khoa cấp cứu phòng bệnh tại chính mình quản lý giường ngủ thượng tàu một vòng hắn cũng không có nhìn thấy hà kim hâm công sướng hà kim hâm ở đâu cái phòng cấp cứu Vông s ư ớ lục an gặp vội mang mang một trong từ c á được tại giường bệnh cái khác hà kim hâm lục an ngươi đã đến hà kim hâm gặp lục an tới cuối cùng là thở dài một hơi gì tình huống lục an đi tới trước giường bệnh liền nhìn thấy một cái đ ước chừng mười tuổi nữ hai tử nằm ở trên giường bệnh sắc mặt nàng hơi t r ắ n g bệnh cái chán buốc lên mồ hôi dịa bất quá bên giường tâm điện giám hậu nghi thượng người mắc bệnh sinh mệnh thể trình tạm thời cũng là bình thường lục an người bệnh phải dưới bụng đau đớn bốn thiên tại ngoài viện truyền dịch trị liệu không rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hà kim hâm bắt đầu giới thiệu bệnh tình mới vừa đến khoa chúng ta cha thể có thể thấy được điểm phạ l ã n đẹ lên rõ ràng nhẹ phản nhẹ đau không rõ ràng cơ k h ẩ n trường hoàn thiện phần bụng ct sau đó tạm thời cân nhắc cấp tính viêm ruột thừa hà kim hâm giới thiệu bệnh tình rất rõ ràng lục an gật gật đầu lần nữa cho người bệnh tiến hành cha thể tiểu bằng hữu bây giờ còn đau không lục an túi người tay phải xoa năn lấy người mắc bệnh phân bụng nhẹ g i ọ n g dò hỏi trên giường bệnh hai nạn nhẹ giả n h ư mày đau vậy trong này đâu lục an đổi một vị trí ở đây không đau hai nạn nhẹ giả lại lắc đầu cha thể kết thúc cùng hà kim hâm nói không khác nhau chút nào lục an chậm rãi đứng dậy trong lòng có quyết đoán người bệnh ra thuộc đâu ở ngoài cửa đâu là nữ hải mụ mụ hà kim hâm nhỏ giọng nói mẹ của nàng hoàn toàn không làm chủ được cha hắn lại tại đi làm bây giờ không đổi kịp tới lục an lông mày miễu một cái đều bệnh nặng như vậy làm sao còn không qua tới kế phụ hà kim hâm âm thanh lại giảm thấp xuống mấy phần lục an nhiên gật đầu nói ta đi trước cùng mẹ hắn nói đi bốn bên ngoài phòng bệnh hành lang bên trong lục an nhìn thấy một cái ước chừng bốn mươi tuổi nữ nhân tại cửa ra vào đi qua đi lại trong tay nàng siết chặt điện thoại sắc mặt khẩn trương nhìn về phía phòng cấp cứu bên trong nhìn thấy có bác sĩ đi ra nàng lập tức nên đón tiếp lấy bất quá bác sĩ này nhìn quá trẻ tuổi trong nội tâm nàng có chút b u ồ n trồn bác sĩ nữ nhi của ta thế nào lục an dừng bước lại đang muốn nàng câu thông bệnh tình đâu tạm thời tình huống hơi ổn định nhưng mà chúng ta trước mắt trần bệnh là cấp tính viêm ruột ngựa cần làm cấp cứu giải phẫu nghe được giải phẫu hai chữ sắc mặt nàng cực kỳ kinh ngạc bác sĩ chỉ có thể giải phẫu sao không thể bảo thủ trị liệu không lục an nghe nói như thế ngẩn người như thế nào mẹ ruột nghe được giải phẫu phản ứng đầu tiên là không làm a dĩ nhiên không phải cần phải giải phẫu nhưng mà nhà các ngươi hải tử ở bên ngoài kéo bốn ngày lục an kiên nhẫn giải thích một câu bốn ngày bảo thủ trị liệu hiệu quả không tốt bây giờ trị liệu tốt nhất phương pháp đó chính là giải phẫu ct đã chẩn đoán chính xác người bệnh triệu chứng cũng tương đối điển hình cái kia tiếp tục bảo thủ chưa trị đây bệnh mẫu thân thấp giọng nói lục an nhữ mày tiếp tục bảo thủ nhưng mà đối với một chút bệnh tình hơi nặng viêm ruột thừa t h ứ n g thời gian quá dài dễ dàng dẫn đến ruột thừa thủng đây cũng không phải là bảo thủ có thể giải quyết lục an gặp người bệnh mẫu thân đối với bệnh tình còn không có đầy đủ nhận biết không khỏi càng thêm nghiêm túc mấy phần viêm ruột thừa bây giờ rất phổ biến nhưng cũng không phải không có tử vong bệnh lịch lục an chậm dai nói đặc biệt là đối với một chút ruột thừa thủng lây nhiễm khuyết tán người bệnh nhất là tiểu hài tử hoặc nam nhân sức miễn dịch thấp hèn trải qua lục an nhiều lần giao phó người bệnh mẫu thân cuối cùng có một tia lo lắng xác định không thể không làm giải p h ẫ u sao lục an tính ký h n h ắ n lại lập lại lần nữa lời khi trước thầy thuốc chúng ta có thể làm chính là cho ngươi một đầu lựa chọn tốt nhất đến nỗi ngươi tuyển không chọn chính là nhà các ngươi thuộc sự t ì n h lục an mặc dù đối với bệnh bệnh tình rất lo lắng nhưng mà cũng không khả năng bao biện làm thay quyết định cuối cùng vẫn là phải do ra thuộc để hoàn thành năm người bệnh mẫu thân suy tư hồi lâu vẫn không có lấy định chủ ý lục an liền rời đi trước phòng cấp cứu hà kim hâm đi theo phía sau hắn trở lại phòng thầy thuốc làm việc lục an liền lên tiếng dò hỏi nhà này là gì tình huống a hà kim hâm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng đây là một cái gây dựng lại gia đình nữ hải là đàn gái mẹ của nàng cùng kế phụ lại sinh ra một cái nam hải cho nên bình thường trong nhà trên cơ bản đều không thể nào chịu chào đón lục an không nghĩ tới cái này đều niên đại gì thế mà lại còn xuất hiện loại chuyện này đứa nhỏ này bây giờ làm giải phẫu còn kịp lục an chậm dãi nói nếu là chậm trễ nữa một hồi đợi đến ruột thừa thủng lây nhiễm quyết tán vậy coi như phiền t h á i hà kim hâm đồng dạng là gật gật đầu ta phía trước cùng gia thuộc đã nói nhưng mà nàng căn bản cũng không tin chỉ có thể đem người đi tìm tới mang tổ bác sĩ tác dụng ngoại trừ là trong tổ bác sĩ cao cấp xác định người mắc bệnh khám và chữa bệnh phương án càng nhiều thời điểm là chấn an người bệnh đưa đến tăng cường y hoạn cầu thông tác dụng bất quá lục an lần này tới cùng người bệnh gia thuộc câu t h ô n g tựa hồ cũng không tác dụng quá lớn người bệnh gia thuộc nhìn thấy lục an tuổi tác không lớn cũng không có quá để ý, ý kiến của hắn đây chính là trẻ tuổi mang tổ bác sĩ thế yếu dù sao tác dụng ạ n cùng đầu hói bác sĩ tại trên lâm sàng bên trên lực u hiếp là không giống nhau Bảo bảo bệnh do vệ vệ tốt Trước tốt chính mình. Người bệnh gia thuộc trễ thể chính chính chỉ có mình. mình. Người nãi gia dự, lục à người, người bệnh gian. thời mắc l an cùng chỉ có trước cân tùy bọn người lắng xuông. người bệnh trạng hiện nhiễm tán, Hà hâm thể thái, thời là Kim mắt lây xuất quyết lo Lấy suy ố c chí cấp thậm đột tử trở phong hiểm. Khoa ứ phòng h t ầ thuốc làm việc. Lục làm a nghĩ suy n tất nhiên tới phòng bệnh liền đem còn lại người bệnh lại nhìn một mắt kim hâm những thứ khác người bệnh tình huống thế nào lục an mở ra bệnh lịch hệ thống Bắt đầu l bệnh bệnh hà kim hâm t cùng tổ n g kim miêu vốn là cũng là vừa tốt nghiệp lâm sàng kinh nghiệm không đủ rất nhiều lâm sàng khám và chữa bệnh không có chú ý chỗ lục an đều phải để điểm đi ra mặt khác thực tập sinh diêu khiết cũng đi theo sau l ư n g lục an thỉnh thoảng hỏi một cái hai vấn đề lục an đều nhất nhất đáp lại năm một bên khác tào thiên huy bác sĩ chính tổ kể từ lục an đi sau đó tào thiên huy có chút lực bất t ò n g tâm thì ra có lục an tại thời điểm tào thiên huy hầu như không cần bận tâm cái gì nhưng là bây giờ lục an đi sau đó trong tổ liền trình bằng cái này bác sĩ điều trị chính còn không phải rất đáng tin cậy cái chủng loại kia tào lao sư ngài đi xem một lần nữa hai mươi giờ a ta cảm giác hắn tình trạng giống như không tốt lắm trình bằng cầm bệnh lịch đi tới tào thiên huy trước người đây là bệnh của hắn lịch tư liệu tào thiên huy nhữ mày hắn đã nhìn qua bệnh nhân này một cái rất đơn giản đau bụng cấp người cảm thấy bệnh nhân này có vấn đề gì là chẩn bệnh vẫn là trị liệu trình b ă n g xương sở ớt cũng nói cái kia đều có a tào thiên huy trong nháy mắt đã cảm thấy không xong lục an không đến thời điểm vẫn còn hảo hắn cảm thấy chủ trị có thể liền trình bằng tài nghệ này thế nhưng là lục an sau khi đến tào thiên huy phát hiện thân là mang tổ bác sĩ thì ra có thể nhẹ nhàng như vậy a kể từ lục an đi sau đó hắn lại khôi phục lấy trước kia loại tình huống từ kiệm thành xác dịch t h sang thành kiệm khó khăn a lần nữa lật nhìn bệnh lịch tào thiên huy giảng giải cho trình bằng một phen đi qua đều cảm giác có chút mệnh lòng trước mắt trước tiên đối chứng trị liệu nếu như người mắc bệnh đau bụng còn không có hòa dịu thêm một bước làm cờ tờ A, hoặc thỉnh khoa ngoại tổng quát tới hội chân xem lục an cũng hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm xuất viện đi bệnh viện khác không biết ngược lại người mắc bệnh kế phụ tới vừa đến đã nói muốn xuất viện hà kim hâm nói lục an lập tức đứng lên đi đi cùng gia thuộc nói chuyện lần nữa đi tới phòng bệnh một cái bụng p h ệ nam tử trung niên đứng tại phòng bệnh bên cạnh hắn không có xem bệnh trên giường nữ hài nhi mà là cùng một bên thê tử đàng tán gẫu ta đều nói tại ba bệnh viện có thân thích vì sao nhất định phải tới đây trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với nữ nhân đoán trách ở đây gần nhất hơn nữa bác sĩ nói bệnh tình tương đối nghiêm trọng có thể muốn khai nào giọng của nữ nhân rất nhỏi nàng có chút không đành lòng nhìn xem trên giường bệnh nữ nhi bác sĩ nói cái gì là cái đó sao ngươi dạng này nghe lời nhất định sẽ bị hố trung niên nam nhân trận mắt đạo ta đã hỏi ta người thân thích đó cấp tính viêm ruột thừa không nhất định không muốn giải phẫu lục an vừa đi vào phòng bệnh liền nghe được hai cái người bệnh g i a thuộc nói chuyện thông thường viêm tuyến tụy đích sắc không cần cấp cứu giải phẫu nhưng mà nàng bây giờ tình huống khác biệt thuộc về trọng chứng viêm tuyến tụy tùy thời có cơn sốc phong hiểm lục an tính khí nhấn mạng đem mới vừa cùng người bệnh mẫu thân nói lời lập lại một lần nữa trung niên nam nhân gặp lục an tới nhữ mày cái kia ngươi là nữ nhi của ta chủ quản bác sĩ sao nhìn xem lục an trẻ tuổi như vậy trung niên nam nhân cảm thấy lục an có thể chính là một cái bác sĩ nội chú sư hoặc thực tập sinh không nghĩ tới lục an lại là gật gật đầu không tệ ta chính là con gái của ngươi quản d ư ỡ n g bác sĩ lục an mà nói ngữ khí bình thản trung niên nam nhân nghe vậy hơi có chút kinh ngạc bất quá ngữ khí hỏa hoạn mấy phần bác sĩ không sợ ý tứ ta bây giờ nghị chuyển viện ba bệnh viện bên kia ta có người quen lục an tính tính nhìn xem trước mắt hai cái da thuộc ta lần nữa cáo chi hai vị con gái các ngươi bây giờ bệnh tình mười phần trầm trọng nguy hiểm tùy thời cân xốp thậm chí chết vội phong hiểm đều có Ba、bệnh viện, cách nơi này cách chỉ、so so、các í trong đó bao quát yêu cầu xuất viện tự gánh lấy hậu quả các loại chữ tất nhiên khuyên can vô hiệu lục an cũng không khả năng ngăn không để bọn hắn đi ra thuộc ký mấy chữ tiếp đó liền có thể đi hảo trung niên nam nhân không đ ể bụng xoát xoát hai bút ngay tại trên bệnh lịch ký xuống tên của mình tới ngươi cũng ký tên hà kim hâm đem hiểu rõ tình hình đồng ý sách đưa tới người bệnh mẫu thân trước mắt không phải đã ký sao người bệnh mẫu thân x ư n g sở chúng ta cần trực hệ hà kim hâm thản như i nói người bệnh mẫu thân không có cách nào nhấc bút lên tại trên bệnh lịch ký tên của mình năm ký xong chữ sau đó quả nhiên như thế nào nam tử trung niên nói như vậy hắn mang theo người bệnh rời đi người bệnh mẫu thân mặc dù có mấy phần do dự nhưng vẫn là đi theo hắn đi lục an cái này hà kim hâm nhìn xem người bệnh bóng lưng rời đi có chút khó có thể lý giải được bọn hắn thật sự sẽ đi ba bệnh viện sao lục an lắc đầu ai biết được người bệnh g i a t h u ộ c mà nói có đôi khi cũng không có chút nào tin kim hâm ngươi lợi lát nữa đem phần này bệnh lịch bù hảo thật tốt viết nhất định muốn tỉ mỉ xác thực ghi chép người bệnh ý kiến của người nhà Tốt. hà kim hâm gật gật đầu bình thường giống loại này người bệnh cũng là tiềm tàng y hoạn mâu thuẫn phát sinh đám người bọn hắn bây giờ có thể làm chính là tốt nhất chính mình bản t r ư c việc làm tận khả năng bảo vệ tốt chính mình Bảo vệ tốt c h í người h mình, thể mới n có cứu c trị à nhiều n g bệnh. Trưng Trưng mắc bệnh kế phụ ký x o n g chữ về sau liền đem bệnh dẫn khỏi bệnh viện đối với loại quyết định này l ụ c a n chỉ có thể tận lực khuyên cáo làm tốt chính mình thuộc b u ồ n phận sự t ì n h toàn bộ sự kiện cuối cùng phát triển đã không phải là hắn có thể quyết định h ô bệnh nhân vẫn là đi hà kim hâm trong lòng có chút lo nghĩ bệnh ở trên đường chuyển vận là một mặt quan trọng nhất là nếu như da thuộc chuyển vận sau đó vẫn tự tuyệt giải phẫu người bệnh kia dự đoán bệnh tình có thể sẽ rất tồi tệ lục an vô vô hà kim hâm bà vai hết sức nỗ lực là được rồi lâm sàng bên trên loại tình huống này cũng không hiếm thấy thân là một cái lâm sàng phổ thông bác sĩ bọn hắn có thể làm chính là kết thúc cáo chi cùng khuyên can nghĩa vụ ân ta biết hà kim hâm khẽ gật đầu ta chẳng qua là cảm thấy người bệnh quá nhỏ kịp thời giải phẫu đối với dự đoán bệnh tình không có ảnh hưởng nếu là mang xuống ai một bên thực tập sinh diêu khiết cũng không ngừng gật đầu ta thật không biết nhà này phụ mẫu là nghĩ gì lưu lại thật tốt chữa bệnh không được sao nói chung cảm thấy bác sĩ sẽ hại bọn hắn lục an lại là khe khẽ lắc đầu bây giờ rất nhiều người ý nghĩ chúng ta cũng là nhìn không thấu càng không thể tính toán theo lẽ thường bốn xử lý xong phòng sự tình về sau lục an liền đã về đến trong nhà lúc này đúng lúc là giờ cơm trưa hắn cho là nhan duyệt không ở nhà nhưng mà vừa mở cửa liền thấy cái kia tại phòng bếp bận rộn thân ảnh ngươi t i ệ n đưa tiểu nhiên đi về đi nghe được tiếng mở cửa nhan duyệt từ phòng bếp lộ ra cái đầu nhỏ ân thuận tiện còn đi một chuyên phòng lục an phóng phía dưới tiểu h ấ t bao đi đến phòng khách sofa ngồi xuống ngươi có phải hay không đói bụng cơm lập tức được rồi nhan duyệt hôm ộ t tiếng hảo ta tới giút ngươi lục an đi tới phòng bếp kỳ thực nhan duyệt đã làm được không sai bị lắm h ắ n chỉ có thể hỗ trợ chuẩn bị bắt búa rất nhanh đồ ăn liền dọn lên bàn ăn ngươi hôm nay tổ sẽ mở như thế nào lucan nói tạm được kỳ thực chính là lão bản hỏi một chút chúng ta riêng phần mình nghiên cứu khoa học thiết kế phương hướng nhan duyệt cười cười lão bản chính là nàng đạo sư nghiên cứu sinh tại học tập trong lúc đó cần phát biểu nhất định l u ậ n văn khác biệt trường học khác biệt lão sư không có cùng yêu cầu nhan duyệt là chuyên nghiệp hình thạc sĩ càng thêm chú trọng tại lâm sàng đối với luận văn yêu cầu cũng không cao lão bản của chúng ta nói ít nhất phát biểu hai bài luật văn hơn nữa cũng là sqi nói đến chỗ này nhan duyệt trên mặt liền lộ ra một nụ cười khổ a i cái khác lao bản đối với chuyên thạc yêu cầu chỉ là tiếng trung hạch tâm chúng ta chính xác muốn s k i trung tâm hạch tâm cùng s k i t r ê n l ệ n h vẫn là rất lớn tiếng trung hạch tâm bình thường đều là huyện thị cấp bệnh viện bác sĩ tiến hành chức danh tấn thăng lúc viết luận văn đại bộ phận cũng là tới văn trường chân chính có lâm sàng ý nghĩa cũng không nhiều mà có thể phát biểu một thiên s k i l u ậ n văn liền đại biểu bước vào nghiên cứu khoa học cánh cửa đừng lo lắng ngươi vừa mới nghiên một đâu còn rất nhiều thời gian đi chuẩn bị luật văn lục an sao an ủi lạ ử nói cũng đúng nhan duyệt gật, gật đầu hai người vừa trò chuyện vừa ăn cơm trên bàn ăn không khí cũng không tệ cơm nước xong xuôi lục an chủ động nhận tàu r ử a chén việc làm lục an ngươi buổi chiều có rảnh không nhan duyệt đứng tại cửa phòng bếp nói khẽ ân có rảnh hôm nay bình thường thay phiên nghỉ ngơi lục an trả lời một câu thế nào có chuyện gì sao cái kia trong nhà đồ ăn không còn còn có một số dụng cụ nhà bếp dùng hết rồi ta muốn đi đi dạo một chuyến siêu thị được a buổi chiều ngươi lúc ra cửa ta cùng ngươi đi、Tốt. nghe được lục an lời nói nhan duyệt lập tức mặt mày hớn hở ta đi xem một lần nữa trong nhà còn thiếu cái gì bốn Vừa chiều lục an cũng không có đi ra ngoài hắn tiếp tục tại trong nhà học tập thẩm mỹ chỉnh hình kỹ thuật ngày mai sẽ là t à o thiên huy nghiệm thu thành quả thời điểm cũng là hắn có thể hay không thu được gần tảng chức nghiệp mấu chốt hắn đang nhìn trong video giảng giải nội dung trường thành theo tuổi tác bộ mặt giả yếu vấn đề liền sẽ lặng lẽ tìm tới cửa nhưng mà bởi vì hình người chất khác biệt thói quen sinh hoạt không đồng đẳng mỗi người bộ mặt giả yếu vấn đề cũng là không hoàn toàn giống nhau chỉ có tìm được nguyên nhân nhằm vào cải thiện mới có thể thu đến hiệu quả top bốn gian phòng cách vách bên trong nhan duyệt lại là tại máy vi tính gõ gọ, gọ đập đập năng cũng không phải tại viết luật văn mà là tại tiến hành video chế tác lần trước nàng để cho lục an hỗ trợ theo y học phổ cập khoa học video đi qua khoảng thời gian này video cắt nối cùng chế tác lập tức liền phải hoàn thành phụ đ ề còn muốn tăng thêm đi lên dùng cái gì tiệu chữ tốt hơn đâu còn phải tăng thêm một cái lời bộc bạch đ i chú đúng còn phải cho lục an biết cái giới thiệu văn t ắ t mặc dù nhan duyệt fan hâm mộ không có nhiều cũng không có cái gì tam liên nhưng mà nàng đối với toàn bộ video chế tác rất để bụng năm bốn h t r i ề u nhan duyệt gõ lục an cửa phòng đi thôi chúng ta đi ra ngoài đi dạo siêu thị nhà、tốt. lục an đóng lại chính mình máy tính cầm lấy chính mình bọc nhỏ đúng ta vừa mới đem trong video truyền cái gì video lục an xứng sở chính là lần trước ngươi giúp ta chụp cái kia y học phổ cập khoa học video nha nhan duyệt cười cười úc ta nhớ dậy rồi lục an gật gật đầu nói trở lại có người nhìn video có phải hay không cũng có thể tăng thêm cảm xúc năng lượng giá trị đâu lục an đột nhiên nghĩ đến vấn đề này dù sao đoạn thời gian trước video phỏng vấn trực tiếp để hắn làm trở về nhà giàu mới nổi hy vọng lần này như l i k e tam liên nhiều người một chút ta nhan duyệt nhỏ giọng nói biết hai người chuẩn bị về sau liền ra cửa lục an lần nữa lái lên màu hồng tiểu xe đạp điện nhan duyệt mang theo mũ giáp ngồi ở ghế sau cảm giác quen thuộc để cho lục an cơ bụng lần nữa khẩn trương lên mặc dù nhan duyệt ngồi nhiều lần như vậy nhưng mà lục an như cũ sẽ có loại cảm giác khác thường này mười phút sau hai người tới siêu thị tại trước đài cất giữ ba lô nhan duyệt đẩy cái giỏ hàng liền đi tiến vào siêu thị mua trước một chút phòng bếp dùng giấy đóng gói túi cùng đóng gói hộp cũng dùng hết rồi nhan duyệt t ạ i điện thoại bản ghi nhớ bên trong ghi chép tất cả cần mua vật phẩm cuối cùng lại mua một chút đồ ăn ta nhìn ngươi đêm qua ăn mì tôm về sau không thể ăn không có gì dinh dưỡng nhan duyệt một bên đem xe đẩ lục an nhưng là dập k h u ô n từng bước mà đi theo phía sau của nàng thỉnh thoảng trở về một câu nói không biết hai người quan hệ còn tưởng rằng bọn hắn là một đôi tình lữ đúng vào lúc này lục an đột nhiên thu đến hệ thống bắn ra nhắc nhở chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ trình h â n cảm tạ cảm xúc năng lượng cao thần năng lượng giá trị mười chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ trương đức hầu cảm tạ cảm xúc năng lượng cao thần năng lượng giá trị mười chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ lý m ẫ u dương cảm tạ cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị mười bốn lục ngao n g o bắn ra mấy cái nhắc nhở để cho lục an hơi x ư n g hắn cũng không ở bệnh viện như thế nào không hiểu thấu thu đến cảm xúc năng lượng giá trị đột nhiên lục an liền nghĩ đến nhan duyệt vừa mới lên truyền video chương một trăm sáu mươi chín nhiệm vụ độ hoàn thành chương một trăm sáu mươi chín nhiệm vụ độ hoàn thành lục an nhớ kỹ phía trước tại bỉ li bỉ li bên trên từng chú ý nhan duyệt chương mục hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra bỉ li bỉ li ấn mở mới nhất video quả nhiên video đã có hơn hai mươi cái nhấn like, còn có mấy cái nhắn lại bình luận thật đúng là nhan duyệt video công lao lục an tâm bên trong vui mừng đây coi như là niềm vui ngoài ý mới trước đây hắn cho nhan duyệt quay video thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy làm sao rồi nhan duyệt nhìn thấy lục an đột nhiên d ừ n g bước cũng b u lại phòng lại tìm ngươi không phải ta tại nhìn ngươi phát cái video đó lục an cười đưa điện thoại di động đưa tới nhan duyệt trước mắt nhan duyệt tò mò nhìn sang ai nha lúc này mới bao lâu nha liền có nhiều như vậy khen lên rồi nàng trước đó phát video một tuần lễ có thể cũng liền một hai trăm cái tán nhắn lại cùng bình luận c à n g là lắc đắc không có mấy bởi vì nàng loại này y học phổ cập khoa học lại không lộ khuôn mặt cũng không gì đặc sắc địa úp cũng không quá hấp dẫn người ánh mắt nhưng là hôm nay video này một phát không đến một giờ thế mà l i ề nhìn có ơ n nhấn Nhan còn trong cái chú like. Duyệt đầu một ý đó b h cho chủ sinh đâu, không nghĩ sinh. không khóa cho. Nhìn luận là là lại là liên đâu, dung vẫn nữ nàm Nội với cái tới ta, ta út một tệ, một tam xem bình luận này nhan duyệt trên mặt đã lộ ra nụ cười t h ẳ n g nhiên l ụ c a n cảm ơn ngươi giúp ta quay video nha không k h á c h khí ta cái này không phải cũng mỗi ngày ăn trừ sao l ụ c a n n ở nụ cười hơn nữa hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều cảm xúc năng lượng giá trị là trước mắt hắn khát vọng nhất lấy được đồ vật bất quá để cho chính hắn đơn độc làm loại này video lại quá lãng phí thời gian cùng nhan duyệt loại này hợp tác mô thức vừa tiết kiệm thời gian lại có thể thu được năng lượng giá trị có thể nói là một công nhiều việc bởi vì video có lựa nhỏ khuyên hướng lục an cùng nhan duyệt hai người đi dạo siêu thị tâm tình đều phi thường tốt lục an nhưng là một bên đi dạo siêu thị một bên tiếp thu hệ thống bắn ra cảm tạ giá trị vẹn vẹn đi dạo siêu thị thời gian bên trong hắn liền thu hoạch gần tới một trăm điểm cảm xúc năng lượng giá trị năm đi dạo xong siêu thị hai người về đến nhà nhan duyệt bắt đầu nấu cơm lục an liền chú ý video số liệu theo nhấn lai、like、số liệu đề thăng video lộ ra ánh sáng hơn tới càng cao khán giả chú ý điểm có rất nhiều phương diện một nhóm người là nhan duyệt lão phan hâm mộ chủ yếu là nhìn ý học phổ cập khoa học hoa quả khô một bộ phận khác là mới tới nữ người xem nhưng là bởi vì lục an nhan trị điểm đi vào còn có số nhỏ người xem là vân hoa thị phạm vì bên trong nhân viên y tế bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua lục an sự tích dù sao tại video mở đầu nhan duyệt đem lục an tự giới thiệu g i n m bảo bao quát hắn lúc đó bị truyền hình đài phỏng vấn sự tình lục an bảng hệ thống bên trong cảm xúc năng lượng giá trị cũng tại càng không ngừng kéo lên năm Buổi tối, n hai n món ăn 1 món canh Duyệt làm đ ố với b ọ người hắn n tới nói, loại này cấp bậc đều ữ a An. nữa cảm ơn người, ta tối, tương người, video nhấn like số lượng đã phá rồi. Hai đã đương đã là Lục Lần lượng người ơn phong nhấn phú phá cám trăm số không uống rượu nhan duyệt liền bưng tới một ly nước trái cây nàng bình thường yêu thích cũng không nhiều chế tác video làm một gã ú t chủ xem như trong đó một cái vậy thì chờ mong lần kế tiếp tục hợp tác lục an đồng dạng là dơ lên một ly đồ uống nhan duyệt nghe lời này một cái trên mặt cười n ở hoa tốt lắm cơn tối kết thúc về sau lục an tiếp tục trở về trong phòng học tập thẩm mỹ điểm kiến thức nhan duyệt nhưng là trở lại trong phòng không ngừng đổi mới ép x é t số liệu hậu trường mỗi khi nhìn thấy trên số liệu chướng một đoạn nàng cũng sẽ cao hứng một lúc lâu năm hôm sau tìm trong trí nhớ chỗ lục an đi tới t à u thiên huy chỗ thẩm mỹ chỉnh hình bệnh viện bệnh viện sân khấu vẫn như cũng là lần trước nhìn thấy cái kia vóc người nóng bỏng y tá ngại khỏe xin hỏi tào chủ nhiệm tới rồi sao lục an đi lên trước há miệng liền dò hỏi xin hỏi ngài là y tá n g n g đầu khe n h ư mày lục an liền vội vàng đem thẻ công tác của mình đưa tới ta là tào chủ nhiệm học sinh lục an lần trước tới một lần y tá thấy được lục an thẻ ngực lập tức liền hồi từ úp là người nha â lục an cười cười chủ nhiệm đã đến ngươi trực tiếp bên trên lầu ba cảm tạ lục an hướng y tá gật gật đầu sau đó liền đi đến bệnh viện lầu ba năm lầu ba trong văn phòng lục an nhẹ nhàng g õ môn liền nghe được trong phòng t à o thiên huy âm thanh đi vào lục an chậm rãi đ ẩ y cửa liền trông thấy đối diện trên b à n công tác t à o thiên huy lao sư ta tới t à o thiên huy gặp lục an tới lập tức đứng lên trên mặt chất đầy ý cười tới thật đúng là đúng giờ mau tới đây ngồi một bên kêu gọi lục an ngồi xuống thiên về một bên chén nước trà hai người ngồi ở văn phòng trên ghế xa lon gần nhất bắt đầu mang tổ cảm giác thế nào Tào Thiên Huy lần trước trước khi rời đi tào thiên huy cho lục an bố đưa nhiệm vụ cho hắn một phần khách hàng tư liệu yêu cầu đưa ra thích hợp trị liệu phương pháp bởi vì biên chế giải phẫu tranh tài sự tỉnh nhiệm vụ này rời lại một tuần đến hôm nay lão sư ta đã viết ra lục an từ chính mình mang theo người trong hành trang lấy ra một phần tư liệu thông qua tư liệu ta trước tiên tìm ra người bệnh bộ mặt một chút thiếu hụt cùng vấn đề thông qua những vấn đề này lại chế định tính nhắm vào giải phẫu t h u ậ t thức tào thiên huy vừa gật đầu vừa lật mở văn kiện trong tay văn kiện tiền bộ phân chính là lục an căn cứ vào người bệnh bộ mặt tình huống đề ra vấn đề đầu tiên là người bệnh nước mắt câu vấn đề người bệnh mắt trái nước mắt câu muốn so mắt phải nghiêm trọng hơn một chút hơn nữa phía dưới kiểm đường vân nhỏ rất rõ ràng dưới mắt ra có chút lòng thị thứ yếu là pháp lệnh văn người mắc bệnh mũi nền lõm vấn đề vẫn tương đối nghiêm trọng phía bên phải so bên trái càng nặng một chút hơn nữa bởi vì áp ổ cơ rất phát đạt cái này cũng là dẫn đến pháp lệnh văn quá sâu nguyên nhân trọng yếu Tiếp thấp nhất chút thấp tròn toàn thể, t người cái mũi Người cái mũi cao, bởi mũi lõm, mũi bé, cùng, cái mũi lập đó, định độ đủ đủ có có bệnh bệnh nhưng nền cũng cùn, nhìn không đủ lập thể, cũng không bé. bé, bộ cho mắc cao, lõm, làm là vì ở giữa rộng hình thoi khuôn mặt khiến bộ mặt hình dáng không lưu loát nhìn qua không phải rất dễ nhìn năm tào thiên huy nhanh chóng xem bản hoàn chỉnh văn kiện sau đó thỏa mãn gật gật đầu không tệ bài tập làm được rất đủ trên cơ bản có thể đem người bệnh bộ mặt thiếu hụt đều tìm đi ra kỳ thực tào thiên huy mặt ngoài bình tĩnh nhưng mà nội tâm của hắn là mười phần rung động đối với một cái lần đầu tiếp xúc thẩm mỹ chỉnh hình mà nói có thể làm đến loại tình trạng này là cực kỳ hiếm thấy chỉ có thể nói lục an là cực kỳ chăm chỉ còn có thiên phú mà lục an bên này hệ thống bắn ra một đầu nhắc nhậu độ hoàn thành hai mươi trên một trăm bảy mươi trang đầu mở rộng Trước trang rộng. đầu mở lúc ụ c cái. được chỉ có 20. Xem ra muốn thu được cẩn An ra lông níu người bệnh hoàn thành muốn tàng lệ nghiệp, mày một Tìm mặt Xem thiếu thu bộ hụt, tỷ thật đ chức n không dễ dàng. g là l dễ ú này tào thiên huy tiếp tục nói lục an n g ư ơ i lựa chọn thuật thức là cái gì lão sư ta viết tại phía sau cùng tào thiên huy lật đến văn kiện cuối cùng một c ộ t lựa chọn thuật thức b à n h thể nước mắt câu bổ khuyết bành thể bổ khuyết mũi nền phân thể thức bành thể mũi lồi bành thể bổ khuyết huyện thái dương lục an tiếp tục giải thích nói căn cứ vào ta trước mắt phán đoán muốn cải thiện nàng bộ mặt chỉnh thể tình huống cần làm bốn cái cải thiện hạng mục Tào t h i ê nhưng u sau đầu, y mắt ngầm thể t nhìn văn kiện, sau đó đầu, chậm nói, vành cùng bình chậm h rãi đó ờ giải phẫu、so、sánh, độ khó càng lớn, giải phẫu thời gian cũng biết càng、dài. Người phương không không thời biết dài. viết cái này án, không thể không nói phẫu phẫu sánh, khó thể hoàn so án, lớn, này độ là rất hoàn mỹ, nhưng mà ỹ nhưng m đối với thuật giả yêu giả cái ầ u Huy thiếu rất trước rất thực, Tào Thiên viết mặt hụt cao. Lục lúc c An Kỳ hài、lòng. Nhưng là mà đối với đối với lòng. bộ này giải phẫu phương án hắn lại là không hài lòng lắm cũng không phải nói lục can cho ra phương án không tốt ngược lại là giải phẫu phương án quá h o à n mỹ bất quá giải phẫu phương án không phải càng hoàn mỹ hơn càng tốt mà là phải căn cứ bệnh viện tình huống thực tế thuật giả kỹ thuật các loại rất nhiều tình huống chọn lựa thích hợp nhất giải phẫu phương án chúng ta giải phẫu bình thường cũng là cục tê g i ả i phía dưới tiến hành nếu như bốn cái giải phẫu hạng mục cùng một chỗ bình thường cần bảy mươi tám giờ đối với cầu mỹ giả tới nói thể nghiệm cũng không tốt tào thiên huy nói hơn nữa tại giải phẫu thời điểm bác sĩ cần độ cao tập trung đây đối với bác sĩ t i n h lực thể lực tiêu hao cũng là lớn vô cùng lục an nghĩ, nghĩ nhân tiện nói lao sư nếu như chúng ta đem bốn lần hạng mục phân hai lần giải phẫu làm đâu tào thiên huy ngẫm nghĩ phúc chốc khách hàng chắc chắn muốn một bước đúng chỗ đợi một chút ta lại cùng khách hàng cầu thông ân lục an gật gật đầu lúc này hắn phát hiện trên hệ thống nhiệm vụ độ hoàn thành lần nữa xảy ra thay đổi trước mắt nhiệm vụ độ hoàn thành 48. lục an s ữ n g sở rời chức vụ yêu cầu 50% độ hoàn thành chỉ có cách xa một bước thế nhưng là trước mắt hắn đã cho ra giải phẫu phương án như thế nào lần nữa để t h ă n g độ hoàn thành hơn nữa căn cứ vào tầm thưởng game online quy tắc nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao cuối cùng lấy được ban thưởng chắc chắn càng phong phú nếu như chỉ đạt tới 50% chắc chắn chỉ có thể cầm tới bảo đảm không thấp hơn ban thưởng đây là buộc ta lên đài giải phẫu a lucan tâm đạo hắn biết tào thiên huy cho hắn khách hàng này là chân thật tồn tại hơn nữa lần trước đi tới trình hình bệnh viện thời điểm hai người từng có gặp mặt một lần nếu như có thể có cơ hội lên đài lucan nhất định sẽ chắc chắn hảo lần này cơ hội khó được năm nửa giờ sau tào thiên huy cùng khách hàng câu thông hoàn tất lần nữa về tới văn phòng hắn hồng quang đ ờ i mặt xem ra sự tình tương đối thuận lợi lucan khách hàng đối ngưới giải phẫu phương án rất tán thành bất quá nàng nghĩ duy nhất một lần giải quyết tào thiên huy ngồi ở lục a n trước người cái giải phẫu phương án này là ngươi chế định ngươi cùng ta cùng tiến lên ngươi thấy thế nào lục a n đang lo không có cơ hội để lập tức gật gật đầu lão sư ta đương nhiên nguyện ý bất quá khách hàng nguyện ý làm tám giờ giải phẫu sao ân tâm tình của nàng tương đối gấp gắt tào thiên huy cười cười muốn sớm một chút hoàn thành giải phẫu hai chúng ta liền h ả o h ả o phối hợp lục can bình lúc việc làm và mỹ dung kỹ thuật có t r ù điệp đó chính là thẩm mỹ khâu lại yên tâm đi cũng sẽ không để ngươi trực tiếp lên này tào thiên huy nói trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên làm trợ thủ cùng mấy đài chỉnh hình giải phẫu ngươi cũng đừng khẩn trương loại kia to lớn phần bụng giải phẫu ngươi cũng sẽ làm đừng nói loại này thẩm mỹ giải phẫu nắm giữ tốt nguyên tắc cơ bản lấy kỹ thuật của ngươi chắc chắn không có vấn đề nghe được tào thiên huy nói như vậy lục an cũng yên tâm mặc dù trong đoạn thời gian này hắn bù lại rất thật đẹp dung chỉnh hình tương quan tri thức nhưng mà vẫn luôn là dừng lại ở trên lý luận trên giấy phải đến chung giải phẫu thao tác vừa vặn hôm nay có ba đài giải phẫu ngươi đi theo đi qua nhìn một chút Tào t h i ê nhưng u y mở ra r t、so、mà muốn đưa thủ thuật làm tốt đặt đến khách hàng yêu cầu cái này cũng là không dễ dàng bây giờ chỉ có thể tận khả năng đề thăng nhiệm vụ độ hoàn thành lục an tâm bên trong âm thầm suy nghĩ căn cứ vào tào thiên huy an bài vẻ đẹp của hắn dung chỉnh hình giải phẫu bài tú ngay tại cuối tuần sau bốn lục an từ chỉnh hình bệnh viện lúc đi ra đã là bảy trăm tối thời gian dài đứng thẳng để cho chân của hắn chân đều có chút bùn rùn xem ra bình thường còn phải thật tốt rèn luyện lục an v u ố t vút có chút đau nhức cánh tay một cái tốt ngoại khoa bác sĩ tốt thân thể là tất yếu tiền đề bởi vì một chút to lớn giải phẫu động một tí mười mấy tiếng không ăn không uống kéo dài giải phẫu người bình thường là rất khó kiên trì nổi về đến nhà phòng khách tv còn tại một sáng một tối mà chiếu phim lấy nhan duyệt con giúp ở ghế s a lon một góc trong tay còn cầm bản ý học môn thống kế bản ngủ thiết đi lục an cẩn thận từng ly từng tí thả xuống ba lô của mình chậm d ã i đi vào phòng khách ngoài cửa sổ tỉnh h thoảng thổi vào một ngọn gió để cho người ta cảm thấy nhẹ nhẹ ý lạnh nhan duyệt mặc mùa hè đồ mặc ở nhà thân trên là màu trắng phim hoạt hình tê sợ hạ thân nhưng là q u ầ n đùi lộ ra s o n g đầu trắng bóng đôi chân dài lục an nhẹ nhàng đem trên ghế s o f a chân mỏng t r ù m lên trên đùi của nàng mặc dùi của hắn rất nhẹ, nhưng mà nhan duyệt vẫn là nàng rủi rủi con mắt, ánh mắt vẫn như nhan duyệt buồn ngủ lập tức liền biến mất hơn phân nửa nàng cười híp mắt ngồi dậy đem chăn mỏng cẩn thận bọc lấy âm thanh nhuyễn nhuyễn n u nhu ngươi trở về ăn cơm không ân tại bệnh viện ăn rồi ngươi đây ân ta cũng ăn việc nhà đối thoại đơn giản như vậy để cho hai người nói xong đều b u ồ n cười lục an rót cho mình chén nước thuận tiện cũng cho nhan duyệt rót chén tiếp đó ngồi ở ghế s a lon một bên khác ngươi đang xem y học môn thống kê nhan duyệt lập tức gật gật đầu ai môn thống kê quá khó khăn nhìn một chút liền ngủ mất lục an nợ nụ cười là rất khó khăn bất quá nếu là học hội sau đó phát luận văn thì đơn giản a lucan nếu không thì ngươi dạy ta a nhan duyệt hướng về lucan bên này gần lại gần một chút hai người bất quá mấy ly gạo khoảng cách lucan thậm chí có thể mơ hồ cảm thấy nhan duyệt nhiệt độ trên người ngươi cứ như vậy xác định ta b i ế ta lucan bưng chén lên uống ngụm nước tràn g ư ợ c lại ta đã cảm thấy ngươi nhất định sẽ nhan duyệt meo lại mắt cười cười không khỏi nàng đối với lucan chính là có tự tin như vậy chúc mừng ngươi bị ngươi đọc o chúng lucan n ở nụ cười có thời gian ta liền dạy ngươi đi vậy thì quá được rồi nhan duyệt nhịn không được nắm chặt lại nắm tay nhỏ tiếp đó liền đem môn thống kê sách ném qua một bên đúng lucan chúng ta trong video bị lì bị lì trang đầu rồi thật sự a l ụ c a n ra vẻ kinh ngạc nói mặc dù hắn không có đặc biệt chú ý video số liệu nhưng mà hắn từ chính mình bảng hệ thống bắn ra nhắc nhở cơ bản liền biết video lửa nóng độ ân ngươi nhìn bây giờ gần tới có một vạn nhân l k e còn rất nhiều người xem đều thúc giục ra đợt kế tiếp đâu nhan duyệt lấy điện thoại di động ra mở ra bị lì bị lì cho l ụ c a n xem f a n hâm mộ bình luận chờ ta làm tốt đợt kế tiếp v ă n án chúng ta liền bắt đầu quay video như thế nào không có vấn đề tùy thời nghe lời ngươi triệu hoán mặc dù cũng không phải là mỗi cái nhấn lai、like、nhắn lại người đều biết đưa ra cảm xúc năng lượng giá trị nhưng là bởi vì người xem cơ số lớn lukan mắt nhìn hệ thống của mình mặt ngoài phía trên đã có hơn 2.000 cảm xúc năng lượng đáng giá bốn hai người trò chuyện một hồi sau liền trở về phòng của mình lukan đầu tiên là mở ra cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tái học p h ỉ xì ô website xem xét tranh tài tiến độ hiện nay có tuyển thủ dự thi cũng đã đạt đủ tợ loạt giải phẫu video ở sau đó không đến trong thời gian một tháng tất cả mọi người video sẽ đi qua tổ ủy hội sơ thẩm ô n l e i c thẩm tiến vào cả nước trước h a tuyển thủ dự thi liền có cơ hôm ộ i tiến vào lỉnh trận chung kết. Trận chung kết lìn chung chung cũng vào so hỏa phờ h k n g giải phải phờ video, mà là à là luận. luận. chân chính thực chứ Chế Chứ chế có thao, không chuyện Hôm tạo tạo Một ra. dư dư đêm gì xảy ra. Hôm sau lục an sớm rời giường đi ra ngoài luyện công buổi sáng khoảng thời gian này mệt mọc để cho hắn đầy đủ ý thức được nắm giữ một bộ khỏe mạnh thân thể tầm quan trọng dù sao hệ thống lại không thể tăng cường thể chất chỉ có thể để cao ý thức của hắn chạy trầm kết thúc về sau hắn thuận tiện mang theo cho nhan duyệt một phần bữa sang a người hôm nay sớm như vậy rời giường nhà nhan duyệt vừa lúc rời giường đụng phải về nhà lục an đi ra ngoài chạy bộ giúp ngươi mang theo bữa sáng lục an dương lên trong tay đóng gói b á t cảm tạng nhan duyệt nhẹ giọng cười nói hai người sau khi rửa mặt hoàn tất liền cùng nhau lên ban năm hôm nay bệnh nhân nhiều như vậy lục an đi tới bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy đứng ở cửa một v ò người n g bất quá suy nghĩ một chút cũng phải hôm nay là thứ hai phòng khám bệnh cùng cấp cứu so bình thường nhiều người chút cũng bình thường khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc văn phòng lục an vừa thay đổi á o khóc trắng lại đụng phải vội va chạy tới hà kim hâm lục an xảy ra chuyện lục an xứng sở đem ống nghe bệnh thả lại trong túi của mình thế nào chính là hôm trước cái kia đau bụng nữ hải tử người nhớ kỹ không hà kim hâm vội vàng nói đương nhiên nhớ kỹ lục an gật gật đầu nàng thế nào hà kim hâm gương mặt màu mướp đắng người bệnh kế phụ đem nàng mang về sau đó căn bản là không có đi kia cái gì ba bệnh viện mà là trực tiếp trở về nhà tối hôm qua buổi tối người không được liền lại kéo tới bệnh viện tới lục an cho mày người bệnh bây giờ tại chúng ta cấp cứu không có trực tiếp vào ở ý cờ u người bệnh gia thuộc bây giờ tới tìm chúng ta náo nói chúng ta chậm trễ bệnh tình hà kim hâm có chút nóng này bên ngoài phòng bệnh bây giờ có không ít người bệnh gia thuộc tụ tập ở mỹ một buổi sáng lục an thế mới biết hắn tới phòng lúc nhìn thấy những người kia nguyên lai、like、là tới gây chuyện người bệnh ra thuộc lục an cái kia làm sao bây giờ hà kim hâm hồi tưởng lại cửa ra vào đám người kia không khỏi nuốt nước miếng một cái bọn hắn nếu là tới hỏi đối với trần trị quá trình có nghi vấn liền để bọn hắn đi y h i ệ vụ khoa khiếu nại lục an chậm dãi nói nếu là cảm thấy bệnh viện chúng ta không công bằng liền để hắn đi phe thứ ba tố tụ nếu như nháo sự liền báo cảnh sát lục an sau khi nói xong cảm thấy không thích hợp tính toán ta tự mình đi nói đi hắn đứng lên cầm lên ống nghe bệnh gọi lên phòng hai bảo vệ đi tới khoa cấp cứu bên ngoài phòng bệnh năm Bên trong chốc y lần nữa người m bệnh kế phụ chính lát hắn, hắn ngày đó hắn là chủ c Người n khoa cấp cứu bên ngoài phòng bệnh nháo thành nhất đoàn lục an cũng không phải lăng đầu thanh hắn đứng tại bảo an bên cạnh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người trương đại ca có người muốn tại phòng bệnh náo h sự làm phiền ngươi đánh cái một trăm m ư ơ i lục an thanh niên m không lớn nhưng mà chung quanh gia thuộc vẫn là nghe được đặc biệt là người mắc bệnh kế phụ nghe lời này một cái liền cấp nhãn ai nói muốn gây chuyện chúng ta là tìm lại công đạo lục an lại là thản nhiên nói đi ra ngoài rẽ trái hướng phía trước hai trăm gạo là ta viện y l i ề vụ khoa hoan nghênh đại gia tùy thời khiếu l ạ i mặt khác thành phố vệ kiện ủy điện thoại ngay tại hành lang trên tường đại gia bây giờ liền có thể tố cáo bất quá ta muốn nhắc nhở chính là chúng ta đây là khoa cấp cứu nếu như đại gia muốn gây chuyện chậm trễ những bệnh nhân khác cấp cứu đây chính là phải bị trách nhiệm hình sự lúc này lao trương cũng quay về rồi đứng tại lục can thân bên cạnh nhỏ giọng nói lục t h ầ y thuốc ta đã báo cảnh sát cảnh sát lập tức đến đương nhiên đây là làm bộ báo cảnh sát thế nhưng là chung quanh gia thuộc nghe lời này một cái hai mặt nhìn nhau cái này cũng là thật sự bị cảnh sát cho lưu lại có á n cũ vậy thì không dễ làm người mắc bệnh kế phụ lại vẫn như c ũ là mạnh miệng nói h ừ các ngơi ư loại thái độ này ta đã quay xuống đến lúc đó ta liền để rộng lớn dân mạng xem các ngơi cái bệnh viện này là dạng gì thái độ l ụ c a n lúc này mới phát hiện người bệnh kế phụ bên người đứng một người trung niên hắn dơ điện thoại đem hiện trường phát sinh sự tỉnh toàn bộ đều ghi lại phải không vậy ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút hôm trước ngươi tại bệnh viện chúng ta ký tên câu thông ghi chép còn có chúng ta nói chuyện nội dung thế nhưng là đều có video theo dõi l ụ c a n chăm chú nhìn người mắc bệnh kế phụ nói rằng từng chữ bây giờ cũng không phải ai quay video thì người đó có lý bốn nói xong lời này l ụ c a n quay đầu trở về phòng bệnh lưu lại người bệnh da thuộc lập tức cũng không biết làm sao ly ca chúng ta còn tiếp tục sao cảnh sát nêu tới làm sao bây giờ người bệnh k ế phụ hướng một bên trung niên nhân dò hỏi chúng ta rút lui trước bây giờ có cái video này đến lúc đó chúng ta lấy ra trong đó một đoạn đặt ở trên internet bác sĩ này danh tiếng liền xấu trung niên nam nhân lộ ra nụ cười âm hiểm các sự kiện lẫn lộn mạng lưới dư luận một phát d i ế u đến lúc đó đạo lý ai nói được rõ ràng đâu bệnh viện vì không để sự kiện ảnh hưởng mở rộng nhất định sẽ bồi thường tiền giàn xếp ổn thỏa người yên tâm đi chuyện này cuốn ở trên người của ta người mắc bệnh k ế phụ có chút do dự ấp ấp đúng nói thế nhưng là ngày đó ta đích xác ký tên từ bỏ trị liệu yêu cầu về nhà trung niên nhân ngẫm nghĩ phúc chốc đến lúc đó ngươi liền nói là bác sĩ dẫn dụ ngươi ký tên ngươi căn bản cũng không lý giải bệnh tình cho nên mới về nhà n g ư ơ i bệnh kế phụ nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu hảo sau đó hắn dẫn theo một đám gia thuộc rời đi năm trở lại phòng thầy thuốc làm việc lục an sắc mặt bình tĩnh như trước nhưng mà hà kim hâm lại là một mặt b u ồ n khổ vừa rồi hắn đi theo lục an thân sau nhìn thấy toàn bộ thương lượng quá trình lục an ngượng ngủng ngày đó nếu không phải là ta đem ngươi gọi tới chuyện này cũng sẽ không liên lụy đến ngươi, ngươi nói gì thế ta là các ngươi bác sĩ cao cấp ta không tới ai tới lục an mắt liếc hà kim hâm hơn nữa các ngươi vạn nhất xảy ra chuyện ngươi cảm thấy ta không có trách nhiệm đâu lời tuy nói như vậy nhưng mà hà kim hâm biết lục an cùng ngày có thể tới bệnh viện hôm nay có thể gánh chịu trách nhiệm chỉ dựa vào điểm này chính là một cái đáng giá đi theo người rất nhiều hơn cấp y sư tại luận công hành thường thời điểm đem chính mình xếp ở vị trí thứ nhất nhưng khi xảy ra điều trị tranh chấp đem chính mình đạt được sạch sẽ trực tiếp để xuống cho cấp bác sĩ gặp phải tất cả áp lực kim hâm ngươi tốt nhất chỉnh lý ngày đó bệnh lịch tư liệu lục an trầm giọng nói xem bọn hắn vừa rồi tư thế tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ hà kim hâm lập tức hành động chỉnh lý tư liệu hơn nữa điều ra ngày đó video theo dõi hơn nữa lục an nghĩ nghĩ bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai cầu viện t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai cầu viện vân hoa thị đài truyền hình hạ b a n g b a n g đang tại trên vị trí công tác của mình chỉnh lý phỏng vấn tư liệu bởi vì hai lần xuất sắc phỏng vấn nàng thành công c h u y ể n chính thức hơn nữa tại cùng một đám tiến vào đài truyền hình trong đám người tuổi trẻ nàng ẩn ẩn có người dẫn đầu địa vị băng băng tỷ giúp ta nhìn xem bản này bản thảo thôi lãnh đạo để cho ta ngày mai nộp lên trong đài một cái khác mới tới phóng viên mưa nhỏ đi tới trên hạ băng băng vị trí công tác cái gì bản thảo ngươi coi trọng như vậy à. hạ băng băng n ế u mày a i lãnh đạo định cờ tờ y ta cũng chẳng còn cách nào khác mưa nhỏ lắc đầu đồng thời có chút hâm mộ nhìn về phía hạ băng băng băng băng tỉ ngươi thực sự là thật lợi hại vừa tới trong đài liền có hai cái tin tức lớn lực ảnh hưởng đều có thể không tệ ta lúc nào cũng có thể có loại cơ hội này à. hạ băng băng cười an ủi yên tâm đi sẽ có ngươi đem bản thảo phóng chỗ này ta đem sự tình rút xong liền g ú t ngươi xem một chút cảm tạ băng băng tỉ mưa nhỏ vui vẻ vừa mở lúc này hạ băng băng điện thoại di động k a lục an bác sĩ điện thoại nàng thân sắc hơi s ư ớ n g sở thật sự là không nghĩ tới lục an sẽ chủ động liên hệ nàng cái này hai lần phỏng vấn trên cơ bản đều cùng lục an có liên quan bởi vậy hạ băng băng bí mật tương đương cảm tạ lục an lần trước phỏng vấn kết thúc về sau liền lẫn nhau lưu lại liên hệ phương thức năm y xin hỏi là hạ ký giả sao ta là thành phố bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu lục an lục an n g â m nghĩ phút chốc liền gọi điện thoại cho hạ băng băng ân ta là lục thầy thuốc ngài đây là có chuyện gì sao hạ băng băng đi tới phòng trả nước tìm một cái địa phương không người ngồi lá như vậy trong quá trình hai lần phỏng vấn vô luận là lục an đồng sự lại có lẽ là hắn người bệnh đều đối hắn nghiệp vụ năng lực cùng nhân phẩm tán thưởng có thừa ân bệnh viện chúng ta có cặn kẽ câu thông ghi chép còn có video theo dõi lục an nói da thuộc bây giờ tới nhãn sự có khả năng sẽ cắt câu lấy nghĩa chụp không ít video cho nên ta muốn mời ngươi qua đây giúp đỡ chút hảo Ta hiểu rồi. hạ i rồi. ể u h băng băng cũng biết bây giờ y hoạn quan hệ ác liệt nàng trong khoảng thời gian này tiếp xúc rất nhiều điều trị vụ án y hoạn song phương đều có trách nhiệm nhưng mà từ trong có thể thấy được toàn bộ xã hội phổ biến dư luận xu hướng chỉ cần bác sĩ có một chút sai lầm có thể liền sẽ bị vô hạn phóng đại đồng dạng rất nhiều người bệnh gặp phải vô lương bác sĩ cầu y không cửa xem như y hoạn quan hệ yếu thế phương bọn hắn cũng là rất thống khổ lục thầy thuốc như vậy đi ta chưa hết mời bảy gia lãnh đạo nhận được cho phép sau đó lại dẫn người tới bệnh viện tiến hành phỏng vấn hạ băng băng nói bất quá ngại yên tâm giống loại tin tức này lãnh đạo nhất định sẽ đáp ứng đa tạng lục an lập tức trở về một câu sau đó mời ngài ăn cơm hạ băng băng cười cười không cần cảm ơn loại này phỏng vấn đối với chúng ta trong đài cũng có chỗ tốt xem như giúp đỡ cho nhau cúc điện thoại hạ băng băng liền đi lãnh đạo văn phòng năm lại nói bệnh viện bên này lục an liên lạc hạ băng băng sau đó l i ề n bắt đầu sớm giao ban chủ nhiệm lương nghị quân rõ ràng cũng biết chuyện này tại giao ban thời điểm hắn cố ý hỏi thăm hà kim hâm liên quan sự nghi thầy thuốc hạ chuyện này ta đã báo lên y hiệu khoa buổi sáng y hiệu khoa sẽ phái người lại lý giải tình huống hảo ta hôm nay liền chờ tại phòng hà kim hâm vội vàng lên tiếng đến nỗi lục an lương nghị quân ngược lại là không có nói tới dù sao người bệnh này cấp cứu bác sĩ là hà kim hâm giao xong ban sau đó lục an vô vô hà kim hâm bà vai an ủi yên tâm đi công việc của chúng ta không có bất kỳ cái gì sai lầm cứ dựa theo tình huống chân thật nói không có chuyện gì ta biết hà kim hâm thở dài thế nhưng là ta đã cảm thấy làm thầy thuốc thật là khó a làm thật đơn giản bác sĩ trị bệnh cứu người là được rồi vì cái gì khó khăn như vậy lục an có chút trầm mặc hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này tại thực tế lâm sàng trong công việc bác sĩ ngoại trừ trần t r ị tương đương bộ phận tinh lực tiêu phí tại cùng người mắc bệnh câu thông bên trên kim hâm chớ suy nghĩ quá nhiều lục an c h ậ m d ã i nói làm tốt chính mình sự tỉnh còn lại ta đây tới xử lý hà kim hâm chỉ có thể là khẽ gật đầu năm kế tiếp chính là kiểm tra phòng thời gian bởi vì lục an tổ giường ngủ không nhiều chỉ vẹn vẹn có sáu tấm giường cho nên kiểm tra phòng thời gian sử dụng không dài vừa trở lại phòng thời gian sử dụng không dài vừa trở lại phòng thầy thuốc làm việc lục an giao phó một chút chú ý hạng mục liền bị lương nghị quân gọi đi chủ nhiệm văn phòng kể từ bị lương nghị quân bổ nhiệm làm mang tổ bác sĩ sau đó lucan tới chủ nhiệm văn phòng nhiều lần không thiếu tiểu lục tới ngồi đi vào văn phòng lucan liền bị lương nghị quân thân thiết gọi trên ghế salon ngồi xuống lucan còn tưởng rằng lương nghị quân hỏi thăm chính là vừa mới người bệnh g i a thuộc gây chuyện sự tình không nghĩ tới lương nghị quân mở miệng đã nói nói tiểu lục ngươi cùng phương hải tập đoàn phương tổng còn có liên hệ sao lucan xứng sở phương hải tập đoàn p h ư ơ n g tổng hắn hồi t ư ở n g phúc chốc mới nhớ lại đây là lúc trước cứu chữa một cái người mắc bệnh da thuộc người bệnh nhi từ đúng lúc là phương hải tập đoàn chủ tịch phương hải mẫu thân hắn xuất viện sau đó trên cơ bản liền không có liên lạc lucan lắc đầu này cái này không tốt làm a lương nghị quân lập tức nói chúng ta phải theo thăm người bệnh xuất viện sau đó trả thái có thời gian à ngươi cho người bệnh ra thuộc gọi điện thoại hỏi một chút lục an lông mày n h u một cái phòng có chuyên môn theo thăm nhân viên căn bản không cần đến hắn tới gọi điện thoại bất quá hắn vẫn trả lời một câu tốt chủ nhiệm ta có r ả n h liền liên lạc một chút vậy thì đúng rồi đi lương nghị quân cười cười cái kia nói đến đây hắn lại dừng một chút một bộ muốn nói lại thôi bộ giáng â n chủ nhiệm thế nào lục an nghi ngờ nói chính là cái kia phương hải tập đoàn chuyện q u y t t n g lương nghị quân hạ giọng nói ngươi gọi điện thoại thời điểm thuận tiện hỏi hỏi một chút hạng mục này tiến triển thế nào lương ụ c có chút bất đắc an ra bên trong tâm bất thì dĩ, l nghị quân tiếp tục giải thích nói là khoa chúng ta phòng chuẩn bị mở eiku ngươi cũng biết cái này eiku mở sau đó khoa chúng ta phòng đối với cấp bách người mắc bệnh trọng trưng cứu chữa năng lực sẽ tăng lên một cái cấp bậc bất quá bởi vì kinh phí chưa đủ nguyên nhân eiku hạng mục có chỗ đình trệ bây giờ chỉ cần có phương hải tập đoàn khoản này quyết ặ n g vậy chúng ta phòng eiku tuyệt đối có thể làm l ư ơ an tâm bên trong kẽ động cái gọi là eiku cũng chính là khoa cấp cứu phòng chăm sóc đặc biệt phòng eiku thiết lập đúng như là cùng lương nghị quân nói tới khoa cấp cứu cứu giúp năng lực có thể để thăng một cái cấp bậc nhưng mà chuyện này từ hắn tới hỏi t h a m chắc chắn là không tốt lắm chương một trăm bảy mươi ba không có y đức chương một trăm bảy mươi ba không có y đức khoa cấp cứu chủ nhiệm văn phòng chủ nhiệm ta cảm thấy chuyện này từ ta đi liên hệ phương tổng có thể có chút không quá tỏa h lục an nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt đề nghị này đầu tiên hắn cũng không muốn cùng những thương nhân k i a sinh ra quá nhiều ràng buộc thứ yếu hắn chỉ là một cái bác sĩ nội chú sư đứng ra đàm luận loại chuyện này căn bản cũng không đủ cấp bậc đừng nhìn chính mình là người mắc bệnh quản d ư ỡ n g bác sĩ nhưng mà có bao nhiêu tác dụng ai cũng không biết vì cái gì ngươi cho ta một cái lý do lương nghị quân sắc mặt có chút khó coi lúc trước hắn cho nên để cho lục an trở thành mang tổ bác sĩ có một phần nhỏ nguyên nhân cũng là vì nhận được phương hại tập đoàn quen y giúp chủ nhiệm cái này eiku là khoa chúng ta phòng hạng mục lớn cũng là cả cái bệnh viện hạng mục lớn lục an đã nghĩ kỹ lý do thoái thác từ ta một cái bác sĩ nội chú sư đi qua đối phương có thể cảm thấy chúng ta không đủ coi trọng hơn nữa dính đến cụ thể quên y tặng quá trình chi tiết cùng với sau đó tài chính sử dụng kế hoạch bởi ngài đứng ra có thể hay không khá hơn một chút đâu rồi chủ nhiệm ta chỗ này có phương hải tập đoàn chủ tịch thư ký liên hệ phương thức nếu không thì hẹn thời gian ngài và hắn gặp một lần nghe được lục an nói như vậy lương nghị quân lại cảm thấy có mấy phần đạo lý lục an mặc dù mang tổ nhưng mà hắn trên bản chất chỉ là một cái bác sĩ nội c h ú sư hắn không có tiếp xúc phòng tầng quản lý sự t ì n h rất nhiều thứ cũng là không biết lục an ngươi nói cũng không tệ lương nghị quân gật gật đầu như vậy đi ngươi trước tiên liên hệ phương hải tập đoàn thư ký chuyện còn lại để ta làm Ơn. lần này lục an liền không thể từ chối đúng buổi sáng hôm nay người bệnh kia g i a thuộc tới gây sự tình ta cũng cùng phân công quản lý viện trưởng hồi báo chỉ cần chúng ta không tệ người bệnh kia g i a thuộc t u y ệ t không có khả năng tại chúng ta ở đây chiếm được một k i a c h ỗ t ố t lương nghị quân cười đối với lục an đạo lục an nghe vậy trong lòng cũng an tâm mấy phần cảm tạ chủ nhiệm không cần cảm ơn n g ư ờ i đi mau đi Tốt. sau đó lục an rời đi chủ nhiệm văn phòng lương nghị quân nhìn xem lục an bóng lưng rời đi trong lòng hơi có chút đắc ý mặc dù trước đây tào thiên huy không nghe quản giáo nhưng là bây giờ học sinh của hắn giống như tương đối nghe lời đâu hơn nữa lục an trước mắt lộ ra năng lực cùng t à o thiên huy so sánh đó là chắc chắn mạnh hơn có thể đem lục an tên này đại tướng thu vào dưới trướng lương nghị q u â n tâm tình phá lệ vui vẻ chỉ có điều lục an thật sự sẽ như cùng hắn tưởng tượng như thế nghe lời sao bốn một bên khác lục an về tới phòng thầy thuốc làm việc lục an như thế nào chủ nhiệm nói thế nào hà kim hâm lập tức bu lại không có gì ngươi đừng lo lắng lục an nói chuyện này chúng ta chiếm lý bệnh viện sẽ không để cho chúng ta thua thiệt hà kim hâm khẽ lắc đầu ai ai biết được ta nghe đồng học nói phía trước có cái người bệnh tìm hắn cãi cọ hạ ắ băng tệ, chính người là băng tại thượng báo cáo lãnh đạo sau chuyện này lãnh đạo quả nhiên đối với loại này y hoạn quan hệ thời gian đặc biệt cảm thấy hứng thú băng băng về sau giống bệnh viện sự tỉnh ngươi không cần hồi báo trực tiếp đi phỏng vấn sau đó đem phỏng vấn bản thảo cho ta xem là được rồi lãnh đạo trực tiếp cho hạ băng băng mở đèn xanh tại loại này tin tức nổ tung thời đại như thế nào gây nên nổi đại chúng ánh mắt là rất khó đến mà y hoạn ở giữa mâu thuẫn sự kiện là đại chúng sau bữa ăn chuyện phiếm thường thấy nhất chủ đề hảo cảm tạ lãnh đạo hạ băng băng vội vàng nói không cần cảm ơn ta đây là chính người tranh thủ được lãnh đạo cười cười về sau cái này mới truyền thông a đều là các người thiên hạ của người trẻ tuổi hạ băng băng ăn lãnh đạo vẽ đẩy bánh sau đó liền vội vàng rời đi thu thập trên tay phỏng vấn thiết bị nàng lập tức liền chạy tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân đang tiến hành phỏng vấn điều tra sau đó nàng lần nữa liên lạc lục an hiểu rõ chuyện ngày hôm trước đi qua người bệnh bây giờ tại ta viện Y c g u nằm viện hắn là gây dựng lại gia đình phụ mẫu sau khi ly dị hắn đi theo mẫu thân lục an tại trong điện thoại giải thích nói hiện tại hắn phụ thân là hắn kế phụ hảo ta đã biết hạ băng băng trả lời một câu trong thời gian này vẫn luôn là hắn kế phụ đứng ra hắn mẹ ruột không hề lộ d i ệ n sao ngày hôm trước thời điểm tới hôm nay cả ngày cũng không thấy người bệnh kia gia thuộc đưa ra cái gì điều kiện không có tạm thời còn không có không ngoài bồi thường còn có giảm miễn tiền chưa chị dùng hai người ở trong điện thoại câu thông thời điểm hạ băng băng đã đến bệnh viện nàng đầu tiên là tìm lục an đem ngày đó bệnh lịch tư liệu cùng với người bệnh ký hiểu rõ tình hình đồng ý sách đều vỗ xuống lưu đừng đúng ngày hôm trước video có hay không tốt nhất là các ngươi câu thông thời điểm video có lục an gật gật đầu chúng ta đã có đi xuống một phần ta phát đến n g à i h ồ n g thư dạng này là không còn gì tốt hơn hạ băng b n gật g gật đầu sự tình ta hiểu gần đủ rồi chuyện còn lại giao cho ta cảm tạ hạ ký giả lục an vội vàng nói cám ơn nói qua chúng ta đây là giúp đỡ cho nhau hạ băng băng cười cười lục an còn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp gửi điện trả lời xem đ à i không nghĩ đều nàng cầm lấy phỏng vấn thiết bị trực tiếp liền chạy tới bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt lục an hạ ký giả đây là đi làm gì hà kim hâm hơi nghi hoặc một chút hẳn là đi phỏng vấn người mắc bệnh g i a thuộc lục an nghĩ nghĩ a phỏng vấn bọn hắn bọn hắn có gì dễ phỏng vấn cũng sẽ không nói thật hà kim hâm nhữu mày có lẽ nàng có biện pháp cũng nói không c h ứ n g a lục an chầm rãi nói năm hạ băng, băng từ người bệnh, bệnh lịch bên trong tìm được người bệnh da thuộc liên hệ phương thức nàng cũng không có lô mãng mà trực tiếp đi tìm người bệnh gia thuộc mà là trước tiên đánh một trận điện thoại đang chứng tỏ phóng viên thân phận sau đó người bệnh gia thuộc lập tức trở nên hết sức nhiệt tình bọn hắn còn tưởng rằng là có phóng viên đến giúp bọn hắn chế tạo dư luận hấp dẫn đại chúng đánh mắt hạ băng băng đi tới y cờ hữu cửa ra vào người mắc bệnh kế phụ lập tức chủ động đi tới xin hỏi ngài là hạ băng băng phóng viên sao đúng hạ băng băng nghe nợ nụ cười ta là vân hoa thị đài truyền hình phóng viên lần này nghe nói chuyện của các ngươi cố ý tới làm một cuộc phỏng vấn các ngươi cuộc phỏng vấn này sẽ ở đài truyền hình phóng xuất sa người bệnh g i a thuộc đưa t h ở p h à o ta nói với n g ư ơ i à cái này vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu bác sĩ quá kém cỏi nhi tử ta bệnh tình nặng như vậy hắn thế mà để chúng ta trực tiếp về nhà ngươi nói bọn hắn có hay không ý được a chương một trăm bảy mươi bốn g u y cơ chương một trăm bảy mươi bốn g u y cơ người bệnh kế phụ tại thẳng thắn nói một đầu lại một đầu b ả y ra lấy khoa cấp cứu chứng cứ phạm tội ngươi nói hải tử nhà ta nhỏ như vậy vạn nhất lần này có chuyện bất chắc vậy ta cùng nàng mụ mụ làm sao bây giờ a nàng vẫn còn con nít a liền muốn chịu đựng nhiều như vậy đau đớn ngươi nói bệnh viện này phí tồn đắc như vậy đến cùng là cứu người v ẫ người là hại n A. Hạ bệnh ă băng n băng bên yên lặng nghe, thỉnh thoảng chẳng muốn vân g biết b ở trở về một một làm ta thật tại tới thị là lại hai hoa sao về vậy ai, A, câu viện nhân dân, kế h bệnh ô n nơi này liên Người g tới tốt A. k phụ gương mặt b i thương người không biết c h ậ n tướng thật đúng là cho là quan hệ của hai người rất tốt nhưng mà hạ băng băng đã hiểu được chuyện toàn bộ quá trình nàng nhìn về phía người bệnh kế phụ biểu lộ mang theo một chút xíu chán ghét ngài khỏe ta bây giờ nghĩ hiểu rõ ngài mấy vấn đề ngài thấy có được không hạ băng băng nhỏ giọng do hỏi chính là liên quan tới ngày đó tình huống đương nhiên không có vấn đề người bệnh kế phụ chỉnh ngay ngắn chính mình y quan để tránh về sau lên tv thời điểm hình tượng có hại ngươi cứ hỏi ta biết gì nói lấy đầu tiên ngài biết mình hài tử bây giờ chẩn bệnh là cái gì không hạ băng băng nói đương nhiên b i ế ta t người bệnh kế phụ gật gật đầu ý cờ u bác sĩ đã nói với chúng ta là ruột thừa thủng ổ bụng lây nhiễm tình huống tương đối trầm trọng nguy hiểm tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm cái kê hôm trước các ngươi tới bệnh viện thời điểm ngài không biết ngài hài tử có cấp tính viêm ruột thừa cái này chẩn bệnh sao hạ băng băng chăm chú nhìn người bệnh kế phụ biểu lộ người bệnh kế phụ đầu tiên là x ư n g sở sau đó cười khổ một tiếng cùng ngày ta là đằng sau tới bác sĩ là cùng lão bà của ta nói cụ thể nội dung gì ta tạm thời không rõ ràng đến lúc đó đi hỏi một chút lao bà của ta a bất quá ta mới vừa ở khoa cấp cứu thời điểm bọn hắn cũng chỉ biết để cho ta ký tên mà lại là dẫn dụ ta ký tên kia cái gì từ bỏ trị liệu yêu cầu về nhà không phải bản ý của ta chúng ta một người bình thường biết cái gì a người nói đúng a hạ băng băng n h ư mày lại là chuyện đột c h u y ệ n vậy ý của ngài chính là ngài hôm trước tại khoa cấp cứu thời điểm hẳn là liền biết chính mình hài tử là viêm ruột thừa a chỉ là không nghĩ tới nặng như vậy cái này ta biết một chút ta người bệnh kế phụ có chút do dự gật đầu một cái vậy ngài biết cái bệnh này trầm trọng nguy hiểm trình độ sao hạ băng băng tiếp tục nói viêm ruột thừa đi ta lúc còn trẻ cũng phải qua không có làm giải phẫu rất tốt người bệnh kế phụ vỗ vỗ bụng của mình cho tới bây giờ cũng không còn tái phát qua ăn đi đi hương theo lý thuyết ngài biết cái bệnh này chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này viêm ruột thừa không trọng sẽ không c h í mạng người bệnh kế phụ vừa định trả lời đột nhiên lông mày n i ễ u một cái hắn cảm thấy có cái gì không đúng người phóng viên này đặt câu hỏi tựa hồ là đang chất vấn hắn a đây là tới giúp hắn phóng viên sao như thế nào là đang đào hầm a phóng viên đồng chí ngươi đây là ý gì hạ băng băng nhìn thấy loại tình huống này biết mình hỏi được quá gấp liền ngay cả vợ nói ngài chớ hiểu lầm ta chính là muốn biết một chút ngài đối với cái này tật bệnh biết được bao nhiêu úc cái này a người bệnh kế phụ giữ lại cái tâm nhãn nghĩ nghĩ mới lên tiếng chúng ta dân chúng bình thường cái gì cũng không hiểu bác sĩ nói cái gì chính là cái đó cụ thể làm sao chữa có cần hay không giải phẫu chúng ta r ố t đặc cắn mai hạ băng băng nhớ mày g i a hỏa này thực sự là khó chơi a đại ca ngài không phải mới vừa nói ngươi trước đó cũng phải qua viêm ruột thừa không có làm giải phẫu rất tốt đi、I. người liền nghe ta người nói như vậy cái gì vân hoa thị khoa cấp cứu bác sĩ xem mạng người như có rác đến chơi bệnh tình người bệnh kế phụ sở cầm một cái Các người cái này tỷ lệ người này trong ỷ lệ tuyệt người cùng đối xem chú độ ý, ấ t c a Tại ư nhưng nhưng người ờ i gia nhiệm, nổi tiếp hỏi nhiều, bệnh bác bỏ bất băng băng bệnh trong nhận định bác sĩ trách nhiệm, nhưng mà hắn cũng không chứng mạnh tính cảnh giác, trong thuộc hồ trách Hạ phụ giác, tựa ra mắt, tục rất rất cứ. có mà mà đã đã sĩ kỳ kế lòng ờ người i nói điểm thiếu sót xem ra chỉ có thể đi không nửa bệnh mẫu thân. Trong có sót có chỉ thể mắc ra xem tìm mẫu l hạ băng băng lẩm bẩm nói cái này dù sao cũng là kế phụ người bệnh mẫu thân mới thật sự là thân nhân Có của lẽ, tại trong miệng nàng, chỉ có hà kim hâm trong góc dôn l ư y bảy y địa vụ khoa người tới về sau còn tìm hắn hiểu ngày đó tình huống lục an xem như đương sự bác sĩ một trong cũng tại một bên giảng giải lục thầy thuốc ngài về tiền bạc bây giờ có bệnh ví dụ chứng minh căn cứ không có y địa vụ khoa chủ nhiệm quách quân đích thân đến một chuyến khoa cấp cứu có lục an gật gật đầu người bệnh kế phụ và thân sinh mẫu thân đều có ký tên mặt khác chúng ta câu thông chỗ có video theo dõi ân có những chứng cứ này vậy thì rất tốt q u á c quân gật đầu một cái ta bây giờ không sai biệt lắm biết sảng khoái thiên tình huống là người bệnh ra thuộc yêu cầu xuất viện đi ngoại viện trị liệu nhưng mà xuất viện sau đó trực tiếp về nhà đúng hà kim hâm liền vội vàng gật đầu ta lúc đó còn khuyên rất nhiều lần g i a thuộc một mực nói bên ngoài viện có người quen muốn chuyển đi thế nhưng là không nghĩ tới mặt mũi tràn đầy liền không nhận người có chứng cứ cũng đ ừ n g hoảng cho dù là về sau thưa kiện chúng ta cũng không sợ q u á c h quân gia hiệu hà kim hâm tỉnh táo lại ta xem các ngươi toàn bộ khám và chữa bệnh quá trình không có bất kỳ cái gì sai lầm điều trị văn thư viết phải cũng rất kịp thời người bệnh g i a thuộc cũng ký tên vậy nếu như thưa kiện đâu hà kim hâm cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi cái này liền tương đối tốn thời gian phí sức Gia không chúng không giám kiện nhiệm, điều nữa ta thuộc nhất trách thể tìm thứ trị định đánh hơn hắn phe định. cáo, có có để sẽ quách quân một phen để cho hà kim hâm triệt để yên lòng cảm tạ chủ nhiệm quách hà kim hâm thắng liên tiếp nói lời cảm tạ không cần c ả m ơn ta quách quân k h o á t k h o á t tay là chính các ngươi làm được không tệ hơn nữa cũng bảo lưu lại bệnh lịch cùng ký tên chứng cứ nếu là không có những vật này vậy cũng chỉ có thể tùy ý g i a thuộc nói lung tung điều trị văn thư bệnh lịch ký tên đây là toàn bộ điều trị t r ầ n trị quá trình bên trong rất trọng yếu một vòng ý nghĩa vụ khoa mang theo liên quan chứng cứ rời đi lục an nguyên lai tưởng rằng chuyện này sẽ có một kết thúc lương Lư Lư nghị buổi c quân h cánh trầm n n dai nói về kiện ủy lãnh đạo đối với chúng ta bệnh viện rất có phê bình kín đáo cảm thấy chúng ta hẳn là nhiều chú ý cùng người mắc bệnh câu thông vạn nhất lần này lại bị truyền thông cho cắt câu lấy nghĩa bôi nhọ đến lúc đó căn bản là nói không rõ lãnh đạo để chúng ta có thể bí mật giải quyết không đem sự tình làm lớn chuyện đó chính là tốt nhất lục an s ư n g sở tự mình giải quyết đó chính là bồi thường tiền a chủ nhiệm thế nhưng là chúng ta là có lý m ộ t phương căn bản không có bất kỳ cái gì sai lầm là người bệnh gia thuộc m á n h liệt yêu cầu truyền viện ta biết ta cũng hiểu lương nghị quân đứng lên đi tới lục an bên cạnh vỗ bạ vai của hắn một cái nhưng là bây giờ tình huống đặc thù ngươi nói vạn nhất gia thuộc đi tìm mấy cái truyền thông tới đội trắng thay đen chúng ta, chính ta cũng h h í n ta c nói mơ h ồ à thế nhưng là để chúng ta giải quyết riêng đây không phải là dung dưỡng người bệnh loại hành vi này l ụ c a n đối với cái này hoàn toàn không thể hiểu được rõ ràng là người mắc bệnh sai lầm tại sao muốn buộc bồi thường tiền hòa giải đ â u nói là bệnh viện đặc thù thời kỳ ít một chuyện không bằng nhiều một sự lương nghị quân thả nhẹ ngữ khí h u n g chi hà kim hâm chính là tới phòng quy bồi không phải chúng ta bệnh viện nghiên cứu sinh càng không phải là bệnh viện của chúng ta bác sĩ chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng người bệnh tiếp tục gánh vác lucan nghe nói như thế trong mắt tràn đầy thất vọng đối với những thứ này lãnh đạo tới nói tầng dưới chót tiểu bác sĩ nội chú sư cũng có thể tùy thời từ bỏ vì bọn hắn cái gọi là dư luận hoàn cảnh có thể dễ dàng chịu t u a mà bọn hắn không nghĩ tới dạng này thầy thuốc nhỏ mới vừa tiến vào lâm sàng nếu như bởi vì loại chuyện này liền bị phạt sẽ đối với toàn bộ điều trị hoàn cảnh mất đi lòng tin từ nay về sau rất có thể liền đã mất đi một cái thầy thuốc tốt chủ nhiệm ý của ngài ta hiểu rồi lục an mắt nhìn lương nghị quân trong lòng đối với hắn đã đã mất đi lòng tin vậy thì đúng rồi ngươi là người thông minh nếu có thể khuất có thể dôi đi lương nghị quân còn tưởng rằng chính mình nói động lục an không giống sư phó của hắn tào thiên huy như thế hoàn toàn chính là thẳng thắn không nghĩ tới lục an thoáng một trận lại là trầm giọng nói chủ nhiệm chuyện này ta chắc chắn cũng thoát không khỏi liên quan cùng ngày ta cũng ở tại chỗ cho nên muốn xử phạt mà nói thân ta là mang tổ bác sĩ chịu trách nhiệm chính lương nghị quân hơi sừng s ứ t ở đang muốn nói chuyện lục an đem hắn cho đoạn mất mặt khác lư u chủ nhiệm ta cảm thấy ta trước mắt tư lịch tương đối thấp hơi có thể không quá thích hợp làm ngài mang tổ bác sĩ ta xem nếu không thì đem vẫn là đem ta rút lui trả về a ân người nói cái gì lương nghị quân giống như là nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị hơi hơi mở to hai mắt lại có thể có người có thể để mang tổ bác sĩ không làm mà là vẹn vẹn làm một cái bác sĩ nội chú sư n á o người này sẽ không hư mất đi nguyên lai tưởng rằng lục an cùng tào thiên huy khác biệt nhưng là bây giờ xem ra lục an cùng tào thiên huy là kẻ giống nhau thậm chí chỉ có hơn chứ không kém trong chốc lát lương nghị quân biến sắc trên mặt nụ cười ấm áp đã biến mất không thấy gì nữa lục thấy thuốc ngươi xác định ngươi vừa nói lời từ bỏ mang tổ bác sĩ lục an không chút do dự gật gật đầu không tệ ta cảm thấy chính mình còn cần lịch luyện một phen tạm thời không có năng lực này lương nghị quân nghe nói như thế xoay người về tới chỗ ngồi của mình à k i a t ố t à, như người mong muốn đi thôi sau đó lương nghị quân k h o á t k h o á tay ra hiệu lục an rời đi hắn đã triệt để thất vọng nguyên lai tưởng rằng đem lục an tăng lên tới mang tổ bác sĩ vị trí có thể cưỡng ép để cho hắn cùng mình cùng một trận chiến tuyến thuận tiện còn có thể hỏi một chút phương hải tập đoàn chuyện quyên t ạ o không nghĩ tới người trẻ tuổi kia căn bản cũng không biết được chắc chắn cơ hội cấp tỉnh long đầu bệnh viện tam giác mang tổ bác sĩ đây là bao nhiêu bác sĩ cả một đời đều không đạt tới lục an bây giờ liền có thể đến vị trí này thế mà căn bản cũng không chất quý người tuổi trẻ bây giờ thật là quá phiêu thật sự cho là không có n g ư ơ i không được sao vậy ngươi liền cùng ngươi tào lao sư vĩnh viễn trở trong góc ca lương nghị quân cũng tại trong lòng đem lục a n cho lao đi năm lục a n đi ra chủ nhiệm văn phòng hắn đột nhiên cảm giác được chính mình một thân nhẹ nhõm mặc dù vứt bỏ mang tổ thân phận thầy thuốc nhưng mà hắn lấy được đồ vật càng nhiều nguyên lai tưởng rằng mang tổ bác sĩ là cho chính mình cơ hội rèn luyện không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải bị thúc ép trói đến cùng lương nghị quân cùng một c h i tuyến cùng rằng này chẳng bằng yên tâm làm một cái bác sĩ nội chú sư đi theo sau lương tào lao sư là một cái thuần ví bác sĩ lục an căn bản cũng không hối hận mình bây giờ quyết định hơn nữa hắn cũng không tin lương nghị quân thật sự ngay tại khoa cấp cứu một tay che trời lục an thế nào hà kim hâm nhìn thấy lục an ra tới liền một đường chạy chậm tiến lên đường lo lắng đã giải quyết lục an cười cười quá tốt rồi ta vừa rồi lo lắng g ầ n chết hà kim hâm v ô ngực một cái ta còn tưởng rằng muốn bị phạt tiền hoặc bị lui bồi đâu yên tâm đi không có chuyện gì lục an dừng ngừng lại bất quá ta sau đó có thể sẽ trở lại tào lao sư tổ a người nói gì hà kim hâm giật mình không phải là bởi vì ta đi chắc chắn không phải a lục an sao an ủi đạo ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta là ngươi mang tổ bác sĩ chắc chắn chạy không thoát trách nhiệm cũng không phải bởi vì duyên cớ của ngươi cái này còn không phải là bởi vì ta à? thật không phải là ngươi chính là tới quy bồi lưu chủ nhiệm còn có viện lãnh đạo chắc chắn sẽ không giận lây sang ngươi lục an tiếp tục nói huống chi à, ta về sau làm giải phẫu còn muốn cho lưu chủ nhiệm tới trông coi ngươi cảm thấy hắn có thể tới sao còn không bằng trở về tào lao sư tổ đây không phải là càng tốt sao mặc dù lục an nói như vậy g ũ sạch quan hệ của hắn nhưng mà hà kim hâm cũng k ô n g đốc tương phản hắn rất nhanh liền đã hiểu lương nghị quân vừa mới đem lục an thăng lên tới tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đã xuống đi bằng không đây không phải đánh mặt mình sao lục an rất có thể là vì giúp hắn đỉnh trách nhiệm này cho nên mới đã mất đi mang tổ thân phận thầy thuốc lục an cảm tạ trong lòng hà kim hâm cảm kích vạn phần cảm ơn ta làm gì thật không phải là vì ngươi lục an thờ ơ k h o á t k h o á t tay năm mười phút sau lương nghị quân ngay tại phòng trong đám phát thông chi hiện bãi bỏ lục an mang tổ thân phận thầy thuốc trở lại tào thiên huy tổ hết thể dựa theo trước đây quy tắc thi hành tin tức này vừa ra toàn bộ khoa cấp cứu đều sôi chảo lục an mới vừa vận thu được mang tổ bác sĩ thân phận tại sao còn không hai ngày nữa liền trực tiếp bị chặt giới mất năng lực của hắn cũng đã lấy được phòng công nhận của mọi người chuyện ra sao a lục an tại sao lại bị lùi về sau đúng vậy à ta cũng cảm thấy hắn rất lợi hại giải phẫu lợi hại không thể chê lần trước cái kia sợ nước bệnh nhân cũng là hắn chẩn đoán được tới ta đoán chừng à có thể là hôm trước cái kia tới náo sự người mắc bệnh duyên cơ t r ư ờ n g một trăm bảy mươi sáu xử phạt thông chi t r ư ờ n g một trăm bảy mươi sáu xử phạt thông chi khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc lục an mang tổ y dư bị rút lui tin tức lấy thê xét đánh không kịp v ư n g h a y cấp tốc bao phủ toàn bộ phòng thậm chí khác cùng khoa cấp cứu tương đối quen phòng cũng biết đại gia nghị luật ở mỹ cái này c ư ớ i ngựa nhậm chức không đến thời gian ba ngày liền bị rút lui lục an người không sao chứ thậm chí liền nhan duyệt đều cho lục an phát tới tin tức không có cách nào bây giờ lục an tại trong bệnh viện danh tiếng quá lớn có một chút gió thổi cỏ lay những người khác rất nhanh thì biết yên tâm đi ta có thể có chuyện gì lục an lập tức trở về một đầu vậy ta buổi tối làm cho người ăn ngon hảo hồi phục nhan duyệt tin tức lục an cũng chậm rãi thở ra một hơi hắn cũng coi như là sáng tạo ra vân hoa thị bệnh viện nhân dân một cái rất lung túng lịch sử lịch sử mặc dù l u n g túng nhưng mà hắn lại là một chút đều không xấu hổ hắn tiếp tục tại trên lâm sàng bên trên làm chính mình sự tình căn bản cũng không chịu ảnh hưởng của những người k h á c nghị luận tào lao sư ta lại trở về lục an chỉnh lý tốt tâm tình của mình đi tới tào thiên huy bàn làm việc bên cạnh tào thiên huy lại là nợ nụ cười không có hỏi nhiều trở về liền tốt những ngày này xem như đem ta vội vàng chết ngươi là không biết à cái này trình mập mà à ngày ngày nhớ yêu đương thực sự là không đáng tin cậy một bên trình bằng gãi đầu một cái có chút lúng túng tào lao sư ngươi là không hiểu một cái đàn ông độc thân tâm tình n hắn chửi bậy một câu trinh i ế p đó l đề, l mập mạp miết miệng trước đây lưu chủ nhiệm bổ nhiệm ngươi thời điểm nói như thế nào nói ngươi hoàn toàn có thể gánh chịu mang tổ chức trách của thầy thuốc vô luận là giải phẫu thao tác vẫn là lâm sàng nhiệm vụ năng lực cũng là đúng quy cách như thế nào mười mấy ngày hắn liền trở nên khỏe ta cảm thấy chắc chắn không phải ngươi năng lực nguyên nhân có phải hay không khuya ngày hôm trước chuyện kia lục an núm bay ngươi không tin cũng không biện pháp t à o thiên huy ở một bên cắt đức trình bằng lời nói đừng quản nguyên nhân gì trở về liền tốt tiểu lục ngươi tại chúng ta trong tổ vậy ngươi chính là bác sĩ cao cấp ngoại trừ những cái kia ngươi không giải quyết được hay là có tiềm ẩn ý hoạn mâu thuẫn sự tình khác người mắc bệnh trần trị ngươi cũng có thể không cần lên báo chính mình quyết định trực tiếp xử lý liền tốt lục an cười gật, gật đầu tốt cảm tạ tàu lao sư cái này có thể so sánh tại lương nghị quân tổ phải tốt hơn nhiều không chỉ có thượng cấp bảo đảm chính mình chính trị quyền hạn lại lấy được trọn vẹn căn đoan hơn nữa hắn bây giờ lâm sàng kinh nghiệm đích sắc có chỗ khiếm khuyết đi theo sau lương tào thiên huy hắn thứ học được sẽ càng nhiều đương nhiên hắn đi đ ã n h ngộ khẳng định muốn so mang tổ thời điểm ít một chút h ử tào lao sư ngươi nói dễ nghe như vậy kỳ thực là nghĩ chính mình nhẹ nhõm một chút ta cuối cùng có thể cái gì cũng không quản trình mập m ạ p ở một bên nhỏ g i ọ n g thầm thì một câu bị nói thấu tâm tư phải tào thiên huy hòa nhã đỏ lên liên tục phủ nhận nhìn xem trong tổ quan hệ hòa thuận như thế lục an tâm bên trong an định không thiếu đến nỗi hà kim hầm hắn tự nhiên cũng đi theo lục an về tới tào thiên huy tổ y tế bên trong năm ngay tại sắp lúc tan việc y n h i vụ khoa một đầu xử phạt thông chi lần nữa làm cho cả bệnh viện sôi trào xử phạt thông chi là liên quan tới khuya ngày hôm trước điều trị an toàn chuyện lục gan coi như trưởng phòng bác sĩ không có kết thúc câu thông trách nhiệm không có cân nhắc đến người bệnh dự đoán bệnh tình biến hóa trong quá trình điều trị khám và chữa bệnh hành vi không làm khấu trừ tháng đó tỷ một nghìn, trước k i ê u bình y ê u bình trước tiên bãi bỏ hà kim hâm xem như cấp cứu tiếp xem bệnh bác sĩ không có đầy đủ cân nhắc đến bệnh tình của con bệnh biến hóa khuyết thiếu cùng người bệnh ra thuộc hăng hái câu thông tồn tại nhất định sơ xuất khấu trừ tháng đó tỷ năm trăm mặt khác tạm dừng hai vị bác sĩ lâm sàng đơn thuốc quyền h ạ giải phẫu thao quyền một tháng cái này một tin tức để cho đám người kinh điệu cái cảm xử phạt tốc độ nhanh như vậy xử phạt cường độ to lớn như thế khoa cấp cứu bên trong đám người đối với kiểu xử phạt này kết quả rõ ràng không hài lòng lắm rất nhiều người mặc dù hâm mộ ghen ghét l ụ c a n nhưng mà loại thời điểm này cũng đứng ở l ụ c a n trên lập trường trần bân trong tay nắm đ u ú t xử phạt thông chi tức giận bất bình đây là làm cái gì a ý nghĩa vụ khoa không phải đã đều hỏi rõ sao làm sao còn phải phạt tiền một bên hôn quân cũng là lắc đầu có thể là viện lãnh đạo sợ người khác nháo sự bây giờ chính là lãnh đạo nhiệm kỳ mới thời điểm sợ sinh thêm sự cố đó chính là không xong chính là không thể làm như vậy a trần bân trong mày không để ý thanh hồng tạo bạch liền phạt tiền người nào phục khí a vâng quân ngồi ở trong phòng làm việc tiếp nhận trong tay trần bân xử phạt thông chi mặt mũi tràn đầy thông cảm n g ư ờ i ngẫm lại xem lục an năm nay vừa tới hà kim hâm chỉ là một cái quy bồi không bắt bọn hắn khai đao người nào khai đao a bất kể nói thế nào cũng không thể dạng n à y a trần bân dừng một chút ta đi tìm lưu chủ nhiệm nói một chút ai ngươi ngu xuẩn a bây giờ đi tìm lưu chủ nhiệm làm gì vâng quân vội và ngăn trở ngươi cho rằng lư chủ nhiệm không biết chuyện này thế nhưng là trần vân còn muốn nói nhiều cái gì liền bị hông quân cắt đứt đừng thế nhưng là làm rất tốt chính mình v i c a a i m u ố n một bên khác lục an hà kim hâm mấy người người trong cuộc c u n g thu đến thông chi lục an là thực sự không nghĩ tới a chính mình đi làm một tháng sự kiện tiền lương ngược lại không có phát bao nhiêu nhưng mà tiền này lại là chụp đến không thiếu hơn nữa trực tiếp để cho lục an mất đi đơn thuốc quyền cùng giải phẫu thao tác quyền đây đối với lục an tới nói mới là lớn nhất xử phạt một tháng này bên trong cũng không cần đi làm lục an n g ư ờ i cái này hà kim hâm thấy được xử phạt thông cáo hắn đau lòng chính mình càng thêm thông tâm lục an ngươi hoàn toàn chính là thai bay vạ do a lục an đã sớm đoán được viện lãnh đạo thao tác này chỉ là không nghĩ tới xử phạt xuống nhanh như vậy căn bản cũng không để cho bọn hắn có cơ hội thở dốc trước tiên nắp hỏng kết luận lại nói lục an hơi có chút trầm mặc nói thật ra viện lãnh đạo cách làm làm lòng người rét l ạ n h đối với chuyện này hắn cùng hà kim hâm đã làm được tương đương được h ở mỹ cho dù là lên tòa án làm tố tụng chương trình bọn hắn cũng hoàn toàn không giả nhưng là không nghĩ đến t ư ờ n g thành cũng là từ nội bộ công phá tào thiên huy đứng ở một bên nhẹ nhàng vô vỗ lục an bà v a không có quan hệ một tháng này ngươi liền lấy ta hảo kê đơn thuốc ngươi vốn là không có giải phẫu quyền hạn chương ũ n g c ỉ là mà trợ thủ thôi, tiếp tục một trăm bảy mươi bảy l ụ cười rất ngọt chương một trăm bảy mươi bảy nụ cười rất ngọt lại nói ở chỗ khác hạ băng băng bên này cuối cùng ngồi sổn người mắc bệnh mẹ ruột nàng mới vừa tới lộ y cờ ưu thăm người bệnh bây giờ đang từ y cờ ưu bên trong đi ra chuẩn bị về nhà đi lúc này người mắc bệnh kế phụ vừa vặn không ở phía sau bên cạnh đây là một cái tuyệt diệu cơ hội tốt n g a i khỏe q u ấ á y dày một chút xin hỏi ngài là tiểu thiến mụ mụ sao hạ băng băng người mặc già dặn màu đen quần áo ngủ phục đi tới người bệnh mẫu thân trước người người tại sao biết ta người là người bệnh mẫu thân nghi ngờ mắt nhìn hạ băng băng nhìn từ trên xuống dưới tại trong ấn tượng của nàng giống như căn bản là không có hạ băng băng hạng này bằng hữu ta là phóng viên đài truyền hình ta gọi hạ băng băng là tới hạ băng băng lời nói còn chưa nói xong liền bị người bệnh mẫu thân cắt đứt ngượng ngùng ta không chấp nhận phỏng vấn có chuyện gì ngươi liền đi hỏi ta lão công á ta bây giờ bề bộn nhiều việc muốn về nhà nàng không nói lời nào tiếp tục đi lên phía trước ta chỉ cần mấy phút thời gian không chậm trễ n g ạ i người bệnh mẫu thân lại như c ũ lắc đầu cũng không q u a y đầu lại tiếp tục đi lên phía trước nàng đã bị mình trượng phu cáo chi có phóng viên đến tìm liền muốn toàn bộ từ chối dạng này mới có thể cam đ o a n chính nhà mình lợi ích lớn nhất hơn nữa nghe nói bệnh viện đã đồng ý nữ nhi của nàng toàn bộ phí tổn thậm chí bồi thường bộ phận thiệt hại nàng bây giờ không cần phải nói một câu nói liền có thể phải đi bệnh viện nhận nobel ta chỉ là muốn hiểu cùng ngày buổi tối chân chính chuyện đã xảy ra hạ băng băng cũng không thể để cho nữ nhân cứ đi như thế ngài lúc đó xem như người mắc bệnh người d á m hộ đi tới bệnh viện lúc đó bệnh viện hẳn là minh sắc cáo chi ngài bệnh tình phong h i ể m trình độ a ngài là hoàn toàn không biết bệnh tình còn là bởi vì nguyên nhân nào đó cuối cùng lựa chọn về nhà đâu người bệnh mẫu thân cước bộ nhanh chóng hoàn toàn liền không để ý tới hạ băng băng hạ băng băng n h ữ n mày càng như vậy, vậy lại càng có vấn đề nàng không hề từ bỏ tiếp tục một đường chạy chậm đi theo nữ nhân tới cửa chính bệnh viện ta hiệu quá muộn phát sinh sự tình biết ngài là trọng tổ gia đình đúng ngài còn có một cái nhi tử là ngài và đương nhiệm trượng phu cùng một chỗ sinh điệp nhưng là bây giờ nằm ở trong phòng giám hộ cũng là ngài con gái rồi ta ngài chẳng lẽ không vì nàng suy nghĩ một chút sao người bệnh mẫu thân tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa cuối cùng hô lên một câu không cần ngươi nói ta biết ta bây giờ làm chính là vì tốt hơn chiếu cố nàng hạ băng băng lại là lệnh g i ọ n g cười nói phải không ta nhìn ngươi thật sự đạo đức giả vô cùng cái gì gọi là vì nàng nghĩ miệm đầy hoang ô n mềm không được hạ băng băng liền thay đổi sách lược trực tiếp tới cứng rắn người bệnh mẫu thân dừng bước lại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ băng băng ngươi còn như vậy đi theo ta ta liền muốn báo cảnh sát ha ha hạ băng băng không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm nữ nhân thấp giọng quát đạo nếu như cùng ngày buổi tối các ngươi có thể tín nhiệm chủ quán bác sĩ ý kiến trực tiếp tiến hành giải phẫu trị liệu mà không phải bảo thủ trị liệu về nhà ngài nói ngài nữ nhi bây giờ sẽ vào ở y cu trên thân sẽ cắm đầy cái ống cho tới bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng sao ngươi luôn miệng nói chính mình là vì nữ nhi ngươi hỏi qua con gái của ngươi cảm thụ sao thậm chí ngươi cho rằng ngươi bây giờ tranh thủ hết thạy bệnh viện bồi thường cuối cùng sẽ dùng đến con gái của ngươi trên thân ta xem a cuối cùng không trừng h o ạ n là con của ngươi lấy được khoản này bồi thường khoản hạ băng băng một trận liên tục thu phát trực tiếp liền đem nữ nhân khô m ở p bức cổ họng của nàng giật giật muốn nói cái gì nhưng là lại nói không nên lời hạ băng băng thấy thế trong lòng vui mừng lập tức thừa thắng s ô n g lên ngươi biết không cũng là bởi vì hành vi của các ngươi hai cái vô tội bác sĩ nhận lấy bệnh viện xử phạt về sau bệnh viện có thể thì ít đi nhiều hai cái tận tâm tận trách bác sĩ bệnh viện các ngươi lại đến xem bệnh có thể đụng tới cũng là những cái kia được ngày nào hay ngày ấy bác sĩ đây quả thật là các ngươi nghĩ tới c ụ c d i ệ n sao người bệnh mẫu thân bị hạ băng băng mắng cho một trận đi qua cũng c h ậ m chậm ngồi thật lại chính nàng trượng phu hành động nàng làm sao có thể không biết đâu nhưng mà nàng không thể cứ như vậy vật trần hắn là trượng phu của nàng trong nhà nàng còn có một cái nhi tử nàng cúi lâu xuống giữ im lặng tiếp tục đi lên phía trước hoàn toàn không để ý tới hạ băng băng lời nói nữ nhân này quả nhiên là khó chơi a hạ băng b nhìn g n xem nữ nhân bóng lưng rời đi khe nhớ n mày một cái đầu nhìn thấy nữ nhân loại thái độ này nàng cũng biết đã hoàn toàn không có khả năng từ trong miệm nàng moi ra tin tức gì hai người bọn họ dù sao cũng là vợ chồng không có khả năng lẫn nhau phá cục diện bây giờ hạ chỉ cần cái gì cũng không nói bây giờ liền có thể cầm tới bệnh viện bồi thường bọn hắn một nhà tuyệt đối sẽ không tự tuyệt lúc này hạ băng băng cũng biết bệnh viện đối với lục an xử phạt bệnh viện này lãnh đạo cũng quá sẽ cùng bùn lo đi căn bản cũng không chú ý chân tướng sự tình cứ như vậy xử phạt đương sự bác sĩ liền ta người ngoài này đều nhìn không được thực sự là đáng giận bất quá bây giờ chỉ là phẫn nộ là không có bất kỳ cái gì dùng nghĩ đến giải quyết hỏi biện pháp mới là mấu chóc nhất có thể đến giút lục an viện phương bây giờ cũng không sợ đi tố tụng trình độ thậm chí chờ mong người bệnh đi tố tụng trình độ nhưng mà liền sợ người bệnh làm dư luận chiến một khi dư luận chiến làm ra tới người nào có lý trong lúc nhất thời liền nói không rõ ràng hạ băng băng trong lòng lặng lẽ phục quận lại cả sự kiện mà muốn dư luận đứng tại chúng ta bên này liền cần lấy ra chứng cứ rõ ràng nếu như bây giờ từ nơi này trong chuyện tìm không thấy đột phá khẩu vậy có thể hay không nghĩ những biện pháp khác đâu hạ băng băng đột nhiên linh quang lại lên nàng có một cái không thành thục ý nghĩ có lẽ từ nơi này tiến hành đột phá có thể đường con cứu cốc đâu nói làm liền làm hạ băng băng lập tức bắt đầu chính mình b ư ớ c kế tiếp hành động năm tan việc lục an thu thập xong đồ vật của mình như thường lệ về đến nhà đẩy cửa ra hắn liền nhìn thấy nhan duyệt đang mang theo tạp rề đang làm bánh gạ tổ mà bánh gạ tổ thơm ngát m ù i vị tràn ngập đến phòng khách trong nháy mắt liền khơi gợi lên lục an muốn ăn ngươi đã về rồi nhan duyệt cười từ phòng bếp lộ ra cái đầu nhỏ ân ngươi hôm nay tan tầm sớm như vậy a lục an gật gật đầu đúng a ta buổi chiều không có chuyện gì liền đi trước thời hạn nhan duyệt nói ngươi đây là đang làm bánh gạ tổ a lục an phóng hạ thủ bên trong ba lô đi tới phòng khách trên khay trả phong khách đã ngược lại tốt hai chén thủy đúng vậy à mỗi khi ta không vui ăn chút gì ngọt ngào đồ vật tâm tình trong nháy mắt liền tốt cảm tạ kỳ thực ta còn tốt không có yếu ớt như vậy ta biết bất quá ăn chút gì ngọt ngào đồ vật có thể sẽ tốt hơn nhan duyệt meo lại mắt nở nụ cười ngươi chờ a ta lập tức liền tốt ân lục an tâm bên trong khẽ động nhan duyệt lúc nói câu nói này nghiêng cái đầu nhỏ trên mặt đã lộ ra một nụ cười hắn cảm giác bây giờ nhan duyệt nụ cười liền đã rất ngọt chương một trăm bảy mươi tám ngươi đi thử một c h ú ta chương một trăm bảy mươi tám n g ư ơ i đi thử một chút ta nhan duyệt tài nấu nướng không thể chê cái này bánh gạ tổ hương vị so lục an trước đó nói qua bất kỳ lần nào đều tốt hơn lục an vốn là không quá ưa thích ăn đồ ngọt nhưng mà hôm nay ăn dòng dã một tảng lớn ăn ngon về sau ta thường cho n g ư ơ i làm nha nhan duyệt hai tay nâng cằm của mình cứ như vậy ngồi ở bên cạnh bàn ăn l ặ n g lặng nhìn xem lục an ă n ngươi cũng ăn nhiều bánh gạ tổ như vậy hầu như đều là ta một người ăn lục an cắt cho nhan duyệt một khối ta ăn nha ta một bên làm một bên ăn nhan duyệt v ỗ chính mình bụng nhỏ đã sớm ăn no rồi đâu hơn nữa ta thích nhìn xem ngươi ăn đối với nhan duyệt cái này yêu thích lục an cũng không thể nói cái gì hắn chỉ có thể một bên ăn bánh gà tổ một bên trò chuyện phòng phát sinh sự t ì n h bất quá liên quan tới điều trị tranh chấp sự t ì n h lục an không nói nhan duyệt càng sẽ không bị từ chối mà mắc c ỡ đến hỏi đúng ngươi hôm nay nếu có rảnh rỗi mà nói ta có thể giúp ngươi xem một chút ý học môn thống kê tốt lắm nhan duyệt liên tục gật đầu gần nhất y học môn thống kê đồ vật thế nhưng là đem nàng khiến cho sức đầu mẹ chán hai người sau khi ăn cơm tối xong lục an liền cầm máy tính đi tới nhan duyệt gian phòng năm nhan duyệt trên màn ảnh máy vi tính là một thiên luận văn kiện ngươi tại viết xuống một lần video văn án sao lục an dò hỏi lần trước cái kia bị li bị l ì video để cho lục an hung hăng kiếm lấy một đợt cảm xúc năng lượng giá trị không thể không nói nhan duyệt thật là hắn phúc tinh b ả n g hệ thống bên trong hắn bây giờ cuối cùng cảm xúc năng lượng giá trị đã đạt đến hơn năm nghìn cái này toàn bộ đều là nhan duyệt cái video kia công lao đúng nha nhan duyệt gật gật đầu chờ ta viết xong chúng ta lại thu video ân không có vấn đề nói chuyện t h i m đi qua lục an liền bắt đầu y học môn thống kê dạy học Y trên cơ bản tất cả xử lý dữ liệu đều cần dùng đến phương diện này kiến thức đơn thuần dạng điểm kiến thức rất mực thẻ ta liền kết hợp ví dụ thực tế tới nói cho ngươi nói chuyện dạng gì hàng mẫu lượng cần dùng cái gì môn thống kê phương pháp tiếp đó tại fts phần mềm bên trong phải làm thế nào thao tác lục an mở ra chính mình máy tính bắt đầu đọc qua chính mình trước đây bút ký tỷ như giống loại này nhìn lại tính chất đội ngũ phân tích dây chuẩn số liệu xử lý như thế nào phân tổ ở giữa số liệu như thế nào thông qua cờ o ít quay về đường cong đến phân tích còn có nhiều nhân tố quay về các loại kiến thức y học là khô khan y học môn thống kê tri thức càng là buồn k h ẻ nhàm chán bất quá lục an giảng giải từ cạn tới sâu từ thực tế án liệt xuất phát hơn nữa hắn giảng được rất cẩn thận nhan duyệt có bất kỳ địa phương khác nhau hắn đều có thể tăng cường giảng giải đến nôi sss phần mềm thao tác vậy càng là tay nắm tay dạy bảo dạy học bên trong khó tránh khỏi có tứ chi đủ vào nhan duyệt mặc q u ầ n đùi lộ ra một đôi tuyết nghị đôi chân dài cơ lục an tâm thần không yên hắn vội vàng c h ỉ n h ngay ngắn tâm thần đem nội tâm sao động đẻ xuống nửa giờ sau lục an đứng lên hôm nay chỉ tới đây thôi sau đó chúng ta nói lại ân vậy được rồi nhan duyệt có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng là thấy lục an nói như vậy nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu hảo vậy ta trở về gian phòng của mình lục an ôm mình máy tính nhanh chóng rời đi nhan duyệt gian phòng nhan duyệt nháy náy mắt cảm thụ được lục an vừa rồi ngồi qua vị trí tựa hồ có mùi vị của hắn đâu thật dễ ngửi nhan duyệt neo lại mắt cười cười không được Ta chút hay như không vậy sẽ có hay không có bác i ế n t h i lại nha. Nhan duyệt l ắ lắc Lục Lục lập lòng là làm lại Lục khắp bắt của chậm châu tức chả mặc việc của cũng học của đầu đó đi đau định định đầu bầy. thần, qua, duyệt nhỏ mình ngồi An ngồi bên trên Lục An đi ra nhan duyệt gian phòng, Trong nhưng này vẫn là muốn ra tới việc làm một phen. Trở lại gian phòng mình, An mình. vừa ra rửa ma ra mới mặt. mà một tâm gì tiếp xét, tới Trở tập rãi giờ rồi ở Bác dù sĩ cái nghề nghiệp này chính là cần không ngừng học tập nếu không thì sẽ bị thời đại đào thải y học chỉ nam biến chuyển từng ngày mỗi ngày đều không có cùng phát hiện tận bệnh bệnh lý dựa vật cơ chế đều lại không ngừng mà cách tân lục an mỗi ngày đều muốn xem mới nhất y học văn hiến nắm giữ trước nhất lời phương hướng nghiên cứu trừ cái đó ra giải phẫu thao tác lĩnh vực này hắn cũng muốn không ngừng mà tiến hành huấn luyện bây giờ hắn quan trọng nhất chính là khoa phẫu thuật thẩm mỹ lĩnh vực giải phẫu thao tác cuối tuần sau chính là nghiệm chứng hắn trong khoảng thời gian này học tập thành quả thời điểm năm coi như lục an r ử a mặt hoàn tất chuẩn bị tiến vào mậu đẹp thời điểm tào thiên huy điện thoại tới h uy tào lao sư lục an lập tức từ trên giường bỏ lên nhận nghe điện thoại lục an khoa bên trong có đài cấp cứu giải phẫu ô n quân chủ lao nhưng mà giống như gặp một chút phiền tho ta bây giờ không có ở vân hoa ngươi giúp đỡ đi xem một chút đi lao sư tốt thế nhưng là ta cứ như vậy đi phù hợp quy củ không lục an tâm bên trong là rất muốn đi nhưng mà vạn nhất liền giải phẫu môn đều không cho h ắ n tiến vậy hắn liền đi không yên tâm đi không có chuyện gì vạn nhất xảy ra chuyện gì từ t a g á n h tào thiên huy nói còn có chỉ cần ngươi lên này giải phẫu phí cũng sẽ không thiếu nghe được tào thiên huy đều nói thế nào lục an hoàn toàn không cố kỹ chút nào tào lao sư ta lập tức đi ra cửa bệnh viện hảo nhớ kỹ tùy thời giữ liên lạc lục an cúp điện thoại lập tức liền ra cửa lần này nhan duyệt cũng không biết lục a n ra môn nàng hôm nay nghe lục a n hương vị ngủ đặc biệt hơn năm mười phút sau lục a n đạt đến bệnh viện cấp cứu giải phẫu môn neo lên miệng mũ đổi lại giải phẫu áo hắn đi tới khoa cấp cứu ba hào giải phẫu ở giữa lục an tại sao là ngươi lao t à o đâu vương quân cao mày nhìn xem đến đây lục an trong lòng rất là kinh ngạc ông lão sư tào lao sư gọi điện thoại cho ta nói hắn tại ngoại địa đuổi không trở lại để cho ta tới trước xem lục an giải thích nói thế nhưng là n g ư ờ i khả năng vương quân có chút dừng lại hắn biết lục an gần nhất rất làm náo động làm mấy cái rất đẹp giải phẫu trong đó không thiếu đỉnh cấp huyết quản khâu lại thuật nhưng mà hôm nay này đài giải phẫu rất đặc thù là đau bụng cấp giải phẫu do xét bình thường không có mười mấy năm giải phẫu kinh nghiệm đó là căn bản là bắt không được tới hắn thừa nhận lục a n rất lợi hại nhưng mà dù sao quá trẻ tuổi tại một ít lĩnh vực có thể sẽ có tiên thiên thiếu hụt liền lúc này vương quân tiếng chung ô điện thoại di động reo một bên không có lên đài tiểu hộ sĩ lập tức giúp hắn nắm tay cơ lấy ra ông y hệ sinh là tào thầy thuốc đánh tới giúp ta tiếp một chút c ả m tạ vương quân lập tức nói hảo nhận nghe điện thoại sau đó vương quân cùng tào thiên huy hàn huyên vài câu câu mày sau đó liền treo khi vương quân lần nữa nh hôm n An, vậy ngươi liền đến tựa thỏa thử hồ chỗ hiệp phút. có Lục vậy xem giác h nay g nhìn thấy ngươi. Hôm nay giải phẫu gây tê bi sư đúng lúc là người quen biết cũng n ô trùng gần nhất trải qua kiểu gì nghe nói ngươi làm mang tổ bác sĩ không có mấy ngày đều bị rút lui a lao tàu đâu như thế nào hôm nay không thấy hắn n ô trùng lắm lời t h u tính lại bắt đầu bất quá lúc này lục an nghe được hắn dài dòng đột nhiên cảm giác có mấy phần cảm giác thân thiết nô g lao sư tào lao sư hắn hôm nay có chuyện bận cho nên không thể tới lục an trả lời một câu úc hắn gần nhất là rất bận nô trùng núi bay sau đó tiếp tục chú ý người mắc bệnh sinh mệnh thể trinh giải phẫu đài một bên còn có một cái h ô n g quân tổ giải phẫu trợ thủ hắn cứ gọi b ạ n h lỗi rắn người mười phần cao lớn là tiêu chuẩn ngoại khoa bác sĩ rắn người lục an cùng hắn đã gặp mặt vài lần bởi vì không thuộc về cùng một cái tổ y tế đi làm cũng không đụng vào nhau cho nên đối với hắn cũng không phải đặc biệt quen thuộc bất quá có thể tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân lưu lại tuyệt đối là trong bạn cùng lứ buổi bệnh bệnh gật gật tối hôm nay triệu chứng tăng thêm người bệnh da thuộc đem hắn đưa tới bệnh viện chúng ta khoa cấp cứu đi tới khoa cấp cứu sau đó làm phân bụng ct nhưng mà đau bụng nguyên nhân bệnh vẫn là không rõ người bệnh thậm chí xuất hiện cơn sốt lây nhiễm tăng thêm tình huống cho nên chúng ta cùng người bệnh ra thuộc câu thông qua sau tiến hành mở bụng giải phẫu dò xét lục an một bên nghe vừa gật đầu hắn đã đại khái biết bệnh tình của con bệnh một bên người bệnh ct hình ảnh đồ rất tại xem phim trên cửa mang theo bây giờ giải phẫu là gặp vấn đề gì lục an đứng tại vông quân bên cạnh xem xét thuật giã bên trong tình huống vông quân nhận lấy bành lỗi mà nói tiếp tục nói bây giờ là dạng này chúng ta mở bụng sau đó đích xác phát hiện một chút dị thường người mắc bệnh ổ bụng bên trong xuất hiện mật tính chất thấm dịch cùng huyết tính chất lỏng nhưng mà chúng ta dò xét một phen cũng không phát hiện ra máu nguyên mở bụng sau đó phát hiện vấn đề nhưng mà không có phát hiện nó nguồn gốc đây mới là đáng sợ nhất cũng không thể cứ như vậy đóng lại ổ bụng a vâng lão sư mỗi tạm khí đều lộ ra sao lục an t r ầ m rãi nói khẳng định trên cơ bản đều dò xét qua gan gan tì tuyến tụy dạ dày toàn bộ đều thấy một chút vấn đề cũng không có vương quân lắc đầu bây giờ giải phẫu đã qua một giờ cái gì đều không có xử lý bệnh tình của con bệnh trầm trọng nguy hiểm ổ bụng dò xét còn không có bất kỳ tiến triển nào cho nên vương quân mới suy nghĩ gọi cứu binh tới không nghĩ tới, tới không phải tào thiên huy mà là bác sĩ nội chú sư lục an lục an cơ bản hiểu rồi bệnh tình của con bệnh đi qua hắn bắt đầu tiếp nhận vương quân vị trí tiếp tục dò xét người mắc bệnh phần bụng tình huống bởi vì ổ bụng thể tích lớn t ạ m khí rất nhiều hơn nữa chẩn bệnh khó khăn cho nên dễ dàng phát sinh một cái hoặc nhiều cái t ạ m khí tổ chức t ậ t bệnh phần bụng giải phẫu một khi lỗ hổng xem bệnh không tìm ra nguyên nhân bệnh trực tiếp q u a n phúc người mắc bệnh dự đoán bệnh tình là rất kém cỏi sở dĩ vương quân không tín nhiệm lắm lục an là bởi vì tại trong đau bụng cấp giải phẫu trẻ tuổi bác sĩ nội chú sư từ sự thực tế lâm sàng thời gian làm việc ngắn đối với tật bệnh nhận biết chiều sâu không đủ cho nên đối với bệnh tình phán đoán giải phẫu thao tác kỹ xảo cùng với thông thạo trình độ các phương diện đều khuyết thiếu kinh nghiệm nhất định nói ngắn gọn tại trên đau bụng cấp giải phẫu thầy thuốc trẻ tuổi lại càng dễ phạm sai lầm lục an thay chủ đạo vị trí hắn không dám chậm trễ chút nào bắt đầu tập trung tinh lực cầm lấy giải phẫu đau lần nữa đối với người bệnh ổ bụng tiến hành dò xét cho dù là hung quân đã bảo đảm qua không có bất cứ vấn đề gì gan gan tỉ tuyến tụy dạ dày hắn đều muốn lần nữa xem xét một lần năm lúc này giải phẫu trong phòng những người khác cũng chăm chú nhìn lục an động tác nếu như lục an cũng không triệt hoặc xuất hiện bất kỳ không làm thao tác vương quân sẽ lập tức kết thúc động tác của hắn hiện tại bọn hắn mặc dù không thể xử lý bệnh tình của con bệnh nhưng mà gắng đ ạ t tới không có sai lầm mau chóng xuống đ à i cao chi ra thuộc bệnh tình、Mười、phút sau, lục an cái chán, sau, an lục cái nhẹ toát nhẹ có tìm được ra máu chỗ, người mắc bệnh bệnh thế sợ người bệnh huyết áp lần nữa hạ xuống ông lao sư chờ thêm chút nữa ta nghĩ tìm tiếp nhìn lục an không muốn dễ dàng buông tha một khi từ bỏ không có tìm được nguyên nhân bệnh cứ như vậy quan phúc người bệnh dự đoán bệnh tình liền trở về rất kém cỏi bọn hắn không thể làm đi bệnh viện khác hoặc phòng cũng tương tự không làm được quan phúc chỉ là sau cùng hành động bất đắc dĩ lục an thật sự không muốn cứ như vậy thẩm phán người mắc bệnh tử hình vậy ta cuối cùng cho người thêm năm phút v ư n g quân mắt nhìn thời gian còn như vậy mang xuống không phải biện pháp nếu như lại tìm không đến trực tiếp quan phúc nguyễn lai tưởng rằng chờ là tào thiên huy vậy ít nhất còn có một tia hy vọng nhưng là bây giờ chờ đến chính là lục an vương quân đã không còn nguyên bản kiên nhẫn hảo năm phút liền năm phút lục an biết đạo chính mình không có khả năng cưỡng ép đem người bệnh lưu lại trên đài cuối cùng này năm phút hắn đại não chạy không tất cả tạp nghiệm hết sức chăm chú đầu nhập ở trước mắt giải phẫu ở trong phía trước tại giải phẫu mô phỏng không gian huấn luyện từng màn nhiều lần tại trong đầu của hắn chiếu phim lấy năm thời gian trôi qua từng phút từng giây lục an mồ hôi chán từng g i ọ t từng g i ọ t xuất hiện toàn bộ giải phẫu ở giữa h n tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hai tay của hắn thời gian dài duy trì một cái tư thế đều hơi choáng năm phút s vương quân mắt nhìn đồng hồ trên tường k h ẽ lắc đầu trong lòng của hắn thở dài trung quy là không được a trong lúc hắn chuẩn bị nói ra q u a n phúc hai chữ này thời điểm lục an động tác đột nhiên biến nhanh thêm mấy phần vương lão sư giúp ta n g é o tay ta muốn nhìn phía dưới người bệnh màng ba o ruột gốc có phải hay không có xưng tấy h vương quân còn tưởng rằng lục a n phát hiện gì đây c a o hứng hụt một hồi hắn liền vội vàng lắc đầu nói lục an nơi đó ta đã dò xét qua màng ba o ruột gốc đích sắc có xưng tấy nhưng mà không có bất kỳ cái gì chảy máu điểm a bị tổn thương chỗ không ở nơi đó a lục an cau mày nhìn xem trước mắt xưng tấy cùng ông quân nói một dạng ở đây không có bất kỳ cái gì chảy máu chảy máu điểm đến thực chất ở nơi nào t r ư cũng Thứ vết cái i g không phải hắn không muốn cho lục gan cơ hội chỉ có điều nếu như chính xác không tìm ra được vậy cũng không nên chậm trễ người mắc bệnh kịp thời đóng bụng để cho người bệnh còn có chuyển viện một tia cơ hội b à n h lôi nghe được v ông quân l ờ i nói đang muốn tiến lên thay thế lục an tiến hành tiếp xuống đóng bụng thao tác chờ một chút lục an đột nhiên sững sờ hắn đã nghĩ tới một loại khả năng lập tức lên tiếng hỏi thăm v ông lão sư ngài nói người bệnh có phải hay không là ruột đầu vấn đề v ông quân gặp lục an còn không hết hy vọng nhân tiện nói đừng đoán ta đã dò xét qua ruột đầu tuyệt đối không có vấn đề lục an lại là nghiêm mà nói không vâng lão sư ta nói chính là ruột đầu sau bích tổn thương ngươi đem toàn bộ ruột đầu đều dò xét qua tạm khí mặt ngoài chắc chắn là dễ như chở bàn tay liền có thể nhìn thấy nhưng mà tạm k ý sau bích tổn thương là rất khó nhìn thấy cái này sau bích vương quân nghe vậy lại là ngây ngẩn cả người bởi vì hắn thật sự không có suy nghĩ qua loại vấn đề này bụng tổn thương phía trước đều không tổn thương làm sao lại lan tràn đến sau bích đâu đúng mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng mà không thể hoàn toàn bài trừ a bây giờ đã loại bỏ phần lớn khả năng còn kém cái này lục an tâm bên trong c h ầ m xuống sau đó hắn nghĩ nghĩ liền quay đầu đối với một bên bành lỗi nói phiền phức bành y hy sinh giúp ta đem đẹp lam lấy tới bành lỗi giật mình quay đầu nhìn về phía một bên vương quân gặp ông quân gật đầu đồng ý v à n h lỗi lúc này mới đi lấy đẹp lam lúc đau bụng cấp dọ xét ruột đầu tổn thương nếu như không thể chẩn đoán chính xác thời điểm có thể thông qua dạ dày quản r ó t vào đẹp lam hoặc khí thể nếu như sau màng bụng có khí thể hạ du bị lam nhiễm sắc có thể trực tiếp chẩn đoán chính xác ruột đầu tổn thương lucan cầm tới đẹp lam chậm rãi từ dạ dày trong khu vực quản lý rớt vào không đến vài giây đồng hồ đám người liền thấy được trên sau màng bụng đẹp lam nhiễm sắc quả nhiên là ruột đầu tổn thương lucan ánh mắt cuối cùng lộ ra kính hỉ cố gắng của hắn không có hổ phí một bên vông quân cùng b à n h lỗi nhưng là chừng lớn hai mắt một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt cảnh tượng còn thật sự bị lục an tìm được tổn hại ra m á u chỗ thật là ruột đầu sự thật chính là trước mắt bây giờ chắc chắn không thể đóng bụng giờ này khác này lục an không có bất kỳ cái gì chần chờ hắn cầm lấy giải phẫu đao lập tức làm cổ s ờ vết tắt sau đó đem ruột đầu lật hướng vào phía trong bên cạnh bởi vậy tới dò xét di đầu phần sau cùng với ruột đầu sau bích ngay sau đó hắn tiếp tục tự do khuất thị dây chẳng tự do hoàn tất một cái hẹn hai cm c h ỗ thùng xuất hiện tại ruột đầu sau bích vông lao sư ta tìm được lục an đột nhiên lúc nào tới âm thanh để cho ông quân cùng bảnh lỗi tinh thần vì đó chấn động bọn hắn hướng về thuật giã chỗ nhìn lại quả nhiên tại ruột đầu đệ tứ đoạn tồn thương chỗ phát hiện hư hại chảy máu miệng thật đúng là ở đây a bác sĩ gây mê ngô trùng cũng lại gần mắt nhìn sau đó h i ế p mắt cười cười ngươi tiểu tử này thật không tệ a ta đều chuẩn bị kết thúc gây mê ngươi thế mà cho tìm được đây là cưỡng ép kéo dài thời gian làm việc của ta a ngô trùng mà nói mang theo vài phần trêu g ẹ o ý vị nhưng mà để cho trên sân không khí khẩn trương lập tức vung lòng không thiếu lục an thao tác tiếp tục hắn muốn đối địa phương hư hại tiến hành làm sạch vết thương. sau đó còn có cọ rửa cùng khâu lại mà hông quân trên mặt lại là một mực mang theo vẻ khiếp sợ hắn biết lục an giải phẫu năng lực rất mạnh phía trước báo cáo tin tức bên trong cứu giúp thao tác còn có ba phút khâu lại cái cổ cối u cùng động mạch đây đều là kinh động như gặp thiên nhân thao tác nhưng mà hôm nay tận mắt thấy loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt khó có thể tưởng tượng lục an lấy một cái bác sĩ nội chú sư thân phận lại có thể giải quyết loại này nghi nan đau bụng cấp giải phẫu thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước trực tiếp bị trục chết ở trên bờ cát một bên vành lỗi yên lặng đứng tại lục an thân bên cạnh trên mặt hắn chân kinh một chút đều không giống như bông quân ít hơn lục an mỗi một lần thao tác hắn đều thấy nhất thanh nhị sở chính vì vậy bành lỗi sợ hai thán phục tại lục an mỗi một lần giải phẫu đao thao tác giải phẫu đao nước chảy mây trôi mỗi một lần cắt ra cũng là như vậy cảnh đẹp ý vui đến nỗi khâu lại vậy càng là bành lỗi cho đến tận này thấy qua để cho người sợ hai t h á n khâu lại hắn căn bản là tìm không thấy một tơ một hào sai lầm lục an thật là một cái bác sĩ nội chú sư sao nếu như chỉ nhìn thao tác hai tay nói hắn là một cái đỉnh cấp thuật giá thao tác cái kêu bành lỗi cũng là tin tường năm lúc này lục an đã sớm khởi động thông thường giải phẫu đao sắc bén bờ uff tại bờ uff g i a trì hắn mỗi một lần thao tác đó đều là vừa đúng hoàn toàn không dây dưa dài dòng không đến m ộ ư ơ i phút thời điểm lục an đã hoàn thành tổn hại chảy máu miệng tu b ổ coi như vương quân cùng bành lỗi cho là lục an đóng bụng lục an lại là làm ra một cái để cho hai người bọn họ đều không tưởng tượng được thao tác chỉ thấy lục an giải phẫu đao trực tiếp thay đổi phương hướng một đao liền cắt ra người mắc bệnh màng bụng a cái này vương quân lập tức cho váng há to miệng nói không ra lời đều phải đóng bụng đây là thao tác gì bành lỗi trong lòng cũng là sợ hết hồn lục an đây là muốn làm gì ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm lục an lại đ ộ n g hắn chậm rãi cắt ra người bệnh thành ruột x ư ơ n g tấy tại ruột sau biết chỗ hắn thế mà lần nữa phát hiện thành ruột vết dạng nước lúc này vương quân cùng bành lỗi cũng đã chấn kinh đến tột đỉnh thứ nhất chỗ thủng tu bổ sau đó thế mà để cho hắn tìm được thứ hai cái vết dạng nước đây là bọn hắn phía trước hoàn toàn cũng cũng không nghĩ tới v ông lao sư ngài nghĩ tới sẽ có thứ hai cái chỗ thủng sao bành lỗi nuốt một ngụm nước bọn vương quân lắc đầu hắn liền thứ nhất chỗ thủng cũng không tìm tới chớ nói chi là thứ hai cái bốn lục an tư duy cùng thao tác đã vượt xa bọn hắn cấp bậc chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ vòng quân chấn kinh cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ộ ư ơ i chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ bành l ô i chấn kinh cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ộ ư ơ i chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ ngôi trùng thưởng thức cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị một ư ơ i bốn hệ thống liên tục bắn ra ba đầu nhắc nhở lục an liền hiểu rồi chính mình thao tác vẫn như cũ chinh phục hiện trường ba vị người xem người mắc bệnh huyết áp ổn định n ô trùng thời khắc chú ý người mắc bệnh huyết áp tình huống hảo vậy thì có thể đóng bụng lục an cẩn thận xác nhận không có ra máu chỗ sau đó đem còn lại đóng bụng thao tác Bành một i bên h ngôi trùng trong tác lòng của hắn đã đem mắt đối với lục an chỉ có thưởng thức đây quả thật là mầm mướn tốt không ra mấy năm tuyệt đối có thể tại vân hoa đứng vững góc chân lục an mấy người lão tào trở về chúng ta ăn cơm chung không ta mời khách nô trùng cười cười phối hợp với nhau đã lâu như vậy dù sao cũng phải ăn c h r n g một bữa bác sĩ gây mê cũng hy vọng đụng tới một cái tốt giải phẫu bác sĩ hảo lục an nợ nụ cười hắn cũng không có cự tuyệt sau đó hắn thay đổi giải phẫu áo vương lao sư bành y vệ sinh vậy ta liền đi trước nhân viên cứu hỏa kết thúc công tác lục an cũng nên đi lục an lần này cảm c ả m t ạ v hông q u â n nhỏ giọng nói một câu bành lôi đứng ở một bên đồng dạng nói c ả m tạ lục an cười cười cũng là một cái phòng giúp đỡ lẫn nhau sân thôi nói xong hắn liền khoác k h o tay rời đi giải phẫu phòng hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là muốn cho tào thiên huy trở về điện thoại năm lao sư ngài lời nhắn n ủ nhiệm vụ ta đã hoàn thành viên mãn đi ra giải phẫu phòng lục an liền đánh tới cho tào thiên huy điện thoại hảo thực là không tồi ta nghe lão hông nói là cái độ khó cao đau bụng cấp mới vừa rồi còn đang lo lắng đâu không nghĩ tới vẫn là bị ngươi giải quyết tào thiên huy nụ cười từ trong điện thoại t r u y ề n đến nghe được tâm tình của hắn rất không tệ giải phẫu là có chút độ khó lục an giản yếu nói một cái giải phẫu q u á trị nhân khó trách lao h ô n không thể tìm được chỗ thủng loại này không thường gặp vết giản nước độ khó thật đúng là thật lớn tào thiên huy cảm t h ắ n một câu đã rất muộn ngươi sớ ngày mai cho ngươi một ngày nghỉ tốt cảm ơn lão sư bốn lục an sau khi rời đi cấp cứu giải phẫu trong phòng tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác ông quân cùng bành lỗi liếc nhau một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương còn để lại kinh ngạc ông lão sư ngài cảm thấy lục an giải phẫu thao tác hiện tại ở đầu cái cấp độ bành lỗi cẩn thận từng ly từng tí do hỏi vâng quân nghe vậy khẽ thở dài một tiếng tiếp đó lắc đầu liên tục ta không tốt vọng tưởng bình luận nhưng mà tuyệt đối so với ta cao hơn nữa phải thật tốt mấy cái cấp bậc bành lỗi cảm động lây gật đầu ông lão sư ngươi là không thấy vừa rồi lục an thao tác vậy đơn giản là thật không biết hắn bình thường là thế nào huấn luyện nghĩ nửa ngày b à n h lỗi đều không nghĩ ra một cái thích hợp từ đơn giản chính là như yêu nhiệt g thao tác đúng không vương quân trầm dại nói ta cảm thấy dùng thiên tài đều không đủ lấy hình dung đúng đúng đúng chính là yêu nhiệt g b à n h lỗi ngay vậy một mực manh liệt gật đầu đối với vương quân thuyết pháp hắn rất khó không đồng ý được chưa chúng ta cũng thêm khối tốc độ tranh thủ sớm một chút về ngủ bốn bên ngoài đã là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối lục an khi về đến nhà đã là ban đêm hai điểm nhẹ nhàng đẩy cửa ra trong phòng khách hành lang lại là đèn sáng cái này khiến lục an có chút kỳ quái hắn nhớ ký tự mình đi thời điểm trong nhà tất cả đ è n tắt chẳng lẽ là nhan duyệt t ỉ n h trong lúc hắn nghi ngờ quả nhiên nhan duyệt cửa phòng ngủ bị đẩy ra một góc nhan duyệt cái đầu nhỏ lộ ra gian phòng ngươi lại đi giải phẫu rồi ân lục an cười gật gật đầu ngươi tại sao còn chưa ngủ nô nhan duyệt nghĩ nghĩ giải thích nói vốn là đều nhanh ngủ nhưng mà đột nhiên cảm giác có chút lạnh liền t ỉ n h a lạnh a lục an sững sờ đang trong mùa hè t r ó i trang buổi tối mặc dù mát mẻ nhưng mà cũng không đến nỗi lạnh a ngươi thêm một kiện chăn mỏng tử hoặc chăn lông che kín lục an nói không có nhan duyệt lắc đầu ta áo dậy phục cùng chăn mề đều cầm lấy đi tẩy cái kia lục an cũng không suy nghĩ nhiều nói thẳng nếu không thì dùng ta mỏng chăn lông yên tâm đi ta là rửa sạch xe thu có thể nha nhan d u y ệ t không chút do dự cái đầu nhỏ đ ỗ n g nhiên điểm tốt lắm ngươi đ ợ i lát nữa a lục an trở lại phòng ốc của mình từ tủ quần áo bên trong lật ra tới một đầu màu xám trắng mỏng chăn lông cho nhan d u y ệ t đưa tay tiếp nhận chăn lông tiếp đó nhét vào trong ngực của mình cảm tạ rồi cái kia ngủ ngon ân ngủ ngon lục an sau khi rửa mặt nằm ở trên giường trong lòng của hắn tiếp tục phục quận lại vừa mới giải phẫu đau bụng cấp giải phẫu đích thật là khoa cấp cứu bên trong độ khó tương đối cao một loại hôm nay có thể thuận lợi tìm được tổn hại miệng cũng là hao tốn một phen công phu lúc này phòng ngủ cách vách bên trong nhan duyệt nằm ở trên giường đem lục a n chăn lông ôm vào trong ngực ôm chăn lông tựa hồ có thể cảm nhận được lục a n hương vị không khỏi nhan duyệt khuôn mặt đ ỏ lên tùy thời lại đem đầu vùi vào chăn lông bên trong năm hôm sau lục a n lần nữa sớm bỏ lên giường tiếp tục chạy bộ sáng sớm nửa giờ chạy năm km tiếp đó cho nhan duyệt mang theo bữa sáng lục a n ngươi cái này muốn đi chạy bộ sáng sớm nhan duyệt từ phòng ngủ đi ra thời điểm lục a n vừa vặn về nhà ân thời gian dài không vận động cơm nước lại tốt cảm giác bụng tăng lục an cười cười ta gần nhất cũng nghĩ giảm béo đâu nhan duyệt mầm miệng buổi sáng ngày mai ta và ngươi cùng đi ra ngoài chạy a ngươi giảm béo đúng thế ta đã lâu mập lục an bên trên phía dưới đánh giá mắt nhan duyệt đây nên gầy chỗ gầy nên mập chỗ béo dáng người có lồi có lõm hoàn toàn không có giảm cân tất yếu a bảy đi tới khoa cấp cứu cách sớm làm thêm giờ thời gian còn có hai mươi phút lục an đổi lại áo khoác trắng tìm được đêm qua giải phẫu bệnh nhân trong phòng bệnh trong phòng bệnh người bệnh trên thân rán vào đủ loại giám hộ dụng cụ phần bụng để hai cây dẫn lưu quản t r o n g thấy bác sĩ tới kiểm tra phòng người bệnh g i a thuộc lập tức đứng lên bây giờ cảm giác tạm được lục an ra âm thanh giò hỏi người đã tỉnh ngài chính là tối hôm qua làm giải phẫu lục t h ấ y thuốc g i a thuộc là cái trung niên đại hán hắn mắt nhìn lục an thẻ ngực thần s ắ c lập tức kích động ân là ta lục an gật gật đầu thực sự là rất đa tạ ngài đại hán trung niên bờ môi run nhẹ nhẹ nếu như không phải ngài tối hôm qua cha ta đó là giữ nhiều len ít giải phẫu cũng chỉ có thể tạm thời bảo bệnh hậu kỳ hộ lý dự phòng lây nhiễm cũng là rất trọng yếu lục an dặn dò hơn nữa phụ thân ngươi là trong nhà kéo thời gian quá dài cho nên lây nhiễm tăng thêm nhưng là bây giờ bệnh tình nghiêm trọng như vậy nghe lục gan lời nói da thuộc liên tục gật đầu cũng may kết cục sau cùng là tốt giải phẫu rất thành công bệnh tình của con bệnh tại chiều phương hướng tốt phát triển lục gan vừa đi ra phòng cấp cứu hà kim hâm lại là vội vã chạy tới lục gan y h i ệ vụ khoa quách quân chủ nhập tới tới hỏi ngươi tối hôm qua giải phẫu sự t ì n h kẻ đến không thiện a ân tối hôm qua giải phẫu thành công a lục gan nghi hoặc không hiểu tựa như là bởi vì giải phẫu tư cách quyền hạn sự tỉnh hà kim hâm thở hồn hển một n g u ồ khí thô chương một trăm tám mươi hai rời đi chương một trăm tám mươi hai rời đi k quách, quách quân đối với lục an khẽ gật đầu lần trước trong biên chế trong trận đấu hai người có duyên gặp mặt một lần quách quân đối với hắn ấn tượng còn tính là không tệ ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề quách quân mở miệng nhân tiện nói chủ yếu là liên quan tới tối hôm qua đau bụng cấp giải phâu sự tình lục an gật gật đầu chủ nhiệm quét ngài hỏi lương là nghị quân ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần đối với quách quân nói tới hắn xem như chấp nhận lục an cũng là thoải mái thừa nhận là ta làm tối hôm qua ta là nghỉ ngơi vừa mới chuẩn bị ngủ nhưng mà tạm thời tiếp vào thượng cấp điện thoại nói có cấp cứu giải phẫu cần rút cho nên ta liền chạy tới giải phẫu là một cái đau bụng cấp người bệnh quá trình vẫn rất phức tạp may mắn cuối cùng tìm được tổn thương chỗ quách quân vừa gật đầu một bên ghi chép thế nhưng là ta nhớ được ngươi vừa mới bị chúng ta y hệ vụ khoa cấm chỉ tiến hành giải phẫu ngươi làm như vậy hoàn toàn liền không tuân theo quy định của bệnh viện lục an nghe vậy lại là như v a i ngài muốn nói như vậy ta cũng không thể nói gì hơn ai hắn thật sự chỉ muốn làm một cái thuần túy bác sĩ như thế nào mỗi ngày nhiều như vậy phá sự vậy ngươi chính là thừa nhận sai lầm của mình lục an nghe vậy ngược lại là cười cười sai lầm chủ nhiệm q u á c h ý của ngài ta không nên đi làm này đài giải phẫu thì nhìn người bệnh chết ở trên này hoặc thuật hậu lại cùng bệnh viện chúng ta cái cỏ lục an vẫn cảm thấy tính tình của mình rất h á người khác không chủ động tới t r e o chọc chính mình hắn cũng sẽ không đi mắng người khác nhưng là mình đêm h ô m khuya khoác tới làm giải phâu thật vất vả là một đ à i độ khó cao giải phâu không có bất kỳ cái gì khen thưởng không nói bây giờ sau đó lại tới hương sư vấn tội cho dù là tượng đất cái kia cũng có mấy phần nộ khí hơn nữa lucan cảm thấy lấy chính mình trước mắt hiện ra năng lực cũng không đến nỗi ăn nói khép nép vì một cái biên chế thì nhịn khí thôn âm thanh lucan ngươi là thế nào nói chuyện trước mặt ngươi thế nhưng là y thể vụ khoa chủ nhiệm lúc này lương nghị quân mở to mắt chừng mắt liết lucan lucan không giận ngược lại cười nói chẳng lẽ ta nói có lỗi sao q u á c nếu như lại là n giống ngài nói nay đại giải phẫu đơn giản như vậy thế nhưng là tại ta không có trước khi đi giải phẫu bác sĩ không tìm được chỗ thủng đều chuẩn bị trực tiếp đóng bụng cuối cùng vì cái gì để ta tới bệnh viện làm nhân viên cứu hỏa mà không phải chúng ta lưu chủ nhiệm tới cái này n g à i không rõ ràng sao lương nghị quân ngồi ở một bên sắc mặt căng đến thật chặt ngươi đang nói cái gì ta hôm qua cũng không tại vân hoa lục an lại là cười lắc đầu ngươi tại hoặc không tại khoa bên trong cấp cứu điện thoại sẽ đánh đến trên điện thoại của ngài ngươi lương nghị quân một gương mặt mò lúc này bị tức đỏ bừng hắn bây giờ chủ yếu đi là thượng tầng hành chính con đường phòng sự tình gần như không làm sao qua hỏi phòng cứu rút giải phẫu mấy người nghiệp vụ năng lực hắn càng là xa lạ không thôi bình thường phòng có chuyện gì tất cả mọi người quen thuộc tại tìm tàu thiên huy mà không phải lương nghị quân đối với chuyện này khoa cấp cứu đại gia trong lòng đều tựa như g â ơ n sáng chỉ có điều chưa hề nói p h a thôi nhưng là bây giờ khối này tấm màn tre bị lục an kéo xuống lương nghị quân khí ngực không ngừng mà chập trùng một bên quách quân lạnh lùng mắt nhìn lục an người trẻ tuổi nộ khí cũng đừng lớn như vậy theo ta được biết người biên chế đang tại đi theo quy trình đến lúc đó còn cần ta cùng các ngươi lưu chủ nhiệm ký tên a ta có thể cho rằng ngài đây là đang uy hiếp ta lục an chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên nét mặt của hắn vẫn như c ũ là phong khinh vân đạm chỉ có điều phong khinh vân đạm sau lưng lương nghị, nghị quân thật không nghĩ tới lục an sẽ từ bỏ vân hoa bệnh viện nhân dân biên chế đây chính là cấp tỉnh long đầu bệnh viện biên chế người khác thế nhưng là cướp bể đầu lục an cứ nhưng nói từ bỏ liền từ bỏ đột nhiên lương nghị quân có chút hối hận nếu như cứ như vậy để cho lục an đi cái kia bút phương hải tập đoàn quyên tặng đi con đường nào đâu vốn đi ra phòng họp tào thiên huy lập tức đi tới lục an bọn hắn không có làm khó ngươi chứ tào thiên huy triều hội bàn bạc trong phòng mắt nhìn hôm qua là ta nhường ngươi tới làm giải phẫu nếu có bất cứ trách nhiệm nào cũng là ta tới đoạt riêng cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ lục an nghe nói như thế trong lòng ấm áp mặc dù vân hoa thị bệnh viện nhân dân cấp lãnh đạo làm việc để cho người ta phiền chán nhưng mà may mắn chính là hắn quen biết tào thiên huy cái này lão sư còn có khác rất nhiều lâm sàng bên trên bằng hưu kỳ thực lục an nguyện vọng rất đơn giản chỉ muốn làm một cái thật đơn giản bác sĩ trị bệnh cứu người vậy thì đủ thế nhưng là cái này phiền lòng bệnh viện hoàn cảnh cùng không khí mỗi ngày để cho trong lòng của hắn mọi bệnh không chịu nổi người sống một đời chẳng phải đổ một cái sảng khoái sao hắn thật sự không cần thiết tiếp tục ở đây loại phòng ở lại nữa rồi hơn nữa khi lục an quyết định nói ra những lời này liền đã nghĩ n g kỹ đường lui của mình lao sư, cái kia. Ta có thể muốn đi. lục o sư, an cười cười cái gì tào thiên huy tức giận lên đầu vé tay háo lên liền muốn chiều hội bàn bạc trong phòng đi lời này là ai nói ta đi cùng hắn lý luận mặc dù ta tại bệnh viện không có gì chức vụ nhưng mà cũng là nhận biết một số người lao sư, là chính ta muốn đi. lục an lắc đầu a người tào thiên huy nghi ngờ nhìn về phía lục an lục an chậm dãi nói lão sư từ hôm qua bệnh viện phát cái kia xử phạt thông cáo bắt đầu ta liền suy nghĩ một vấn đề ở đây thật là ta nghĩ đợi bệnh viện sao viện lãnh đạo không làm phòng lãnh đạo không làm ta nghĩ ở đây có lẽ cũng không thích hợp ta ta cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này thế nhưng là người biên chế không phải vừa mới nắm bắt tới tay sao tào thiên huy nói lục an cười cười lão sư biên chế xác thực trọng yếu nhưng là lại không còn trọng yếu lão sư ngài cảm thấy ta sẽ bị một cái biên chế giảng buộc ở sao sẽ không tào thiên huy ngược lại là lắc đầu lấy năng lực hiện tại của người vô luận là đi nơi nào đều biết phát sáng xuất sắc Trước Trước được. được. cái mang mang cái đều được. 183. Mang 10 cái đều、được. khoa cấp cứu phòng bệnh cùng trong hành lang vẫn là kín người hết chỗ đủ loại người bệnh đau đớn tiếng gạo người bệnh r a thuộc lo lắng tiếng thúc giục còn có nhân viên y tế r ồ n dập cứu giúp hiệu lệnh â m t h a n h bên thai không dứt đây là mỗi cái bệnh viện khoa cấp cứu chân thật nhất khắc họa lục an về tới phòng trực ban bỏ đi chính mình áo khoác trắng thu thập mình ba lô đem chính mình cá nhân vật phẩm toàn bộ đều sửa sang lại có lẽ hôm nay từ nơi này rời đi hắn cũng sẽ không trở lại nữa lấy xuống thẻ ngực nhẹ nhàng đặt ở phòng trực ban trên mặt bàn trong phòng trực ban đủ loại bài biện quen thuộc vừa xa lạ hắn tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu thời gian không dài tính toán đâu ra đấy chỉ có không đến gần hai tháng hai tháng này thời gian bên trong xảy ra quá nhiều chuyện từ chính thức nhậm chức cầm tới hợp đồng dài hạn đến tham gia biên chế tranh tài thành công cầm tới bệnh viện biên chế tiếp đó lại đến trở thành vân hoa bệnh viện nhân dân trong lịch sử trẻ tuổi nhất mang tổ bác sĩ không đến hai ngày bị rút lui hắn cũng là nhanh nhất bị cách chức bác sĩ ở trong đó phát sinh rất nhiều sự tình tựa như ảo n g ộ n không quá chân thực nhưng lại đầy đủ chân thực ngắn ngủi hai tháng lục an tiếp xem rất nhiều người bệnh cứu chữa rất nhiều người bệnh quen biết rất nhiều bằng hữu chân chính trên ý nghĩa đặc t r ư n lâm s ả n g nếu như hắn có thể ẩn n h ẫ n một chút có lẽ có thể tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu tiếp tục tiếp tục chờ đợi thậm chí là qua hai ba năm chờ nhóm này lãnh đạo đi hắn có thể còn có chở mình chỗ trống nhưng mà một vị dễ dàng tha thứ mang tới là tổn thương lớn hơn hôm nay để cho hắn ngừng giải phẫu ngày mai có thể liền trực tiếp rời xa lâm s ả n g tiếp đó bị điều chỉnh đến như là điện tâm đồ phòng các loại phòng phụ trợ cùng bị xuyên tiểu hài bị lãnh đạo nhằm vào chẳng bằng hắn trực tiếp từ chức tới dứt khoát ly khai nơi này là vì thu được tốt hơn chính mình húng chi có hệ thống bản thân liền này một ít dũng khí cũng không có kia thật là ngay cả đầu cá ướp m ố i cũng không bằng lục an nghĩ tới đây trong lòng ngược lại là thoải mái không thiếu húng chi chính như t à o thiên huy lão sư nói tới lấy năng lực của hắn nơi đây không lưu ra tự có nơi lưu ra lục an đi không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi duy nhất so sảng t ư ở n g đối đáng tiếc là mới quen tốt như vậy lão sư dạng n à y một đám bằng hữu lập tức liền phải rời đi bảy vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc phong tất cả bác sĩ biết tin tức này thời điểm đều chấn kinh ta nghe nói là lục an chủ động muốn rời đi trần bân tính thăm dò hỏi một câu cái này cũng là đại gia không nghĩ ra vừa cầm tới biên chế tại sao muốn rời đi lúc này tào thiên huy đang s ầ m mặt lại ngồi ở trước bàn làm việc của mình khoé động lấy chi tiêu không biết chuyển qua bao nhiêu tay bút bi ha, ha hắn a h vừa cầm tới biên chế cứ như vậy ngốc sao chính mình rời đi sẽ có hay không có nguyên nhân khác ta đoán a nếu như không phải lãnh đạo làm loạn cần phải như thế à bệnh viện của chúng ta lãnh đạo là cái gì tính tình đại gia chẳng lẽ không biết sao tào thiên huy trong lời nói tràn đầy đối với bệnh viện lãnh đạo không giảng hòa hắn giận toàn bộ vân hoa thị bệnh viện nhân dân dựa vào quan hệ đi cửa sau người tới kia thật là một năm lớn nhưng mà chân chính vừa lại thật thà mới thực học người lại thường thường bị trí chi ngoài cửa ai chuyện này a cũng trách ta vương quân khẽ lắc đầu tối hôm qua người bệnh là ta nếu không phải ta gọi điện thoại đem hắn làm qua tới chuyện này khẳng định cùng hắn không quan hệ nếu không thì ta lại đi tìm chủ nhiệm nói một chút cho hắn văn bài tào thiên huy do dự một tiếng sau đó mới nói bây giờ cũng không phải chia sẻ trách nhiệm thời điểm ngươi cảm thấy đi cùng lư chủ nhiệm nói chuyện này hữu dụng không vương quân xứng sở tiến tay trầm mặc im lặng không hề nghi ngờ lương nghị quân tuyệt đối là so với hắn còn muốn biết tiên tri chuyện này vậy làm sao bây giờ cũng không thể nhàn rỗi nhìn a vương quân có chút vào đầu b ứ t t a i lục an bởi vì chuyện này bị bệnh viện sát hại vậy hắn trong lòng có nhiều bất an mặc dù ngày bình thường hắn đối với lục an tiểu tử này không thể nào chào đón nhưng hắn đó là cá nhân thành kiến chân chính nếu bàn về tới a vương quân bọn người đối với lục an kỹ thuật là rất tin được ta ngược lại thật ra cảm thấy thế nào lục an đi chẳng bằng nói là khác ngự cao liền đi tào thiên huy nghĩ thông suốt rồi cũng là cười cười vân hoa thị bệnh viện nhân dân mặt ngoài là chúng ta vân hoa lợi hại nhất tam giác bệnh viện nhưng mà nhiều năm như vậy trì trệ không tiến các bệnh viện đều ở sau lưng ngươi truy tà giám như cái gì vân hoa thị trung tâm bệnh viện vân hoa thị đệ nhất bệnh viện nhân dân vân hoa thị bệnh viện đông ý n h ĩ những thứ này bệnh viện vẹn vẹn so v â n hoa thị bệnh viện nhân dân muốn thấp hơn một đoạn nhỏ thậm chí tại nào đó trong lĩnh vực những thứ này bệnh viện so v â n hoa thị bệnh viện nhân dân đều mạnh hơn đám người nghe tào thiên huy nói như vậy lập tức liền đã hiểu trần vân nhỏ giọng nói ý của ngài lục an có thể sẽ đi bệnh viện khác bệnh viện khác không tốt sao tào thiên huy hỏi ngược một câu làm gì nhất định phải lưu tại nơi này cho dù là lưu lại phòng lãnh đạo thậm chí là viện lãnh đạo đều biết cho hắn xuyên cái tiểu hải vậy hắn một ngày làm việc lại là làm không hơn nữa lấy lục a n có thể lực vô luận là đi khác bất luận cái gì bệnh viện sớm muộn cũng là nổi bật khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc trong văn phòng một mảnh yên lặng đại gia nguyên lai tưởng rằng lục a n rời đi là tổn thất của hắn dù sao nơi này chính là toàn tỉnh đỉnh cấp tam giác bệnh viện một trong vân hoa thị bệnh viện nhân dân nhưng mà đi qua tào thiên huy kiểu nói này tất cả mọi người có chút chần chờ tựa hộ bệnh viện rời đi lục a n tựa như là bệnh viện thiệt hại tựa như đại gia hẳn là vì lục a n cảm thấy cao hứng nói xong những thứ này tào thiên huy cũng cảm thấy miệng đắng lơi khô tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu làm nhiều năm như vậy hắn đã thành thói quen chủ nhiệm nghĩ kỵ lãnh đạo phá thậm chí còn có đồng sự ghen ghét có thể là bởi vì thực lực bản thân quá cứng hắn cũng không é ngại mọi chuyện cần thiết cũng không có từng nghĩ muốn ly khai nơi này nhưng mà lục can rời đi lại là để cho hắn yên lặng đã lâu nội tâm lần nữa sao động năm tào thiên huy một thân một mình đi tới phòng thầy thuốc làm việc hắn lấy ra điện thoại bậc á i kia rất lâu chưa từng liên hệ dạy số y thiên huy là người sao thanh em bên đầu điện thoại kia rõ ràng mang theo một chút xíu hưng phấn cùng kích động t người, người bên đầu điện thoại kia, tựa hồ đối với Thiên Huy k lặng lặng đầu điện thoại kia rõ ràng là khẽ giật mình lập tức trên mặt đã lộ ra cuồng hỉ đương nhiên là có phía trước liền đã nói với ngươi ngươi bất cứ lúc nào tới ta chỗ này đều có vị trí giữ lại cho ngươi ta muốn dẫn một người tới không có vấn đề ngươi mang một mươi cái đều được Trước Trước Tất cả liên quan với lục an tin tức cũng là tin tức Thị Người Người với lớn. lớn lớn, khóc. khóc. cả Lục cũng 184. 184. đừng đừng liên quan An Vân Bệnh viện nhân dân nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hoa là xem như khoa cấp cứu hồng nhân lục an hắn rất nhiều tin tức tại trước tiên liền bị chuyển đến đại gia trong hai năm nhan duyệt hôm nay là b à h ban nàng đang tại trong phòng bệnh thu trị người bệnh trước mắt bệnh nhân là một cái ung thư phổi người bệnh hôm nay là tới tiến hành lần thứ năm trị bệnh bằng hóa chất bà bà n g à i bây giờ có cái gì không thoải mái sao nhan duyệt một bên cầm sách nhỏ một bên ghi chép chính là có c h ú tác tâm trong khoảng thời gian này ăn cơm ăn không trôi trước mắt lao bà bà đã bảy mươi sáu tuổi lâu dài trị bệnh bằng hóa chất không chỉ có giết chết trong cơ thể nàng khối u tế bào càng là giết chết trong cơ thể nàng tế bào bình thường bà bà ngài không cần lo lắng đây là trị bệnh bằng hóa chất sau đó bình thường phó phản ứng nhan duyệt kiên nhẫn hồi đáp ngài bây giờ chính là muốn nhiều chú ý thân thể có hay không chảy máu nhiều khuyên hướng tỷ như chảy máu chân r ă n g làn da niêm mạc chảy máu các loại trị bệnh bằng hóa chất sau cốt tùy ức chế là cần có nhất lo lắng trị bệnh bằng hóa chất tác dụng phụ hảo người yên tâm đi ta đều nhớ kỹ đâu lao bà bà là nhan duyệt bệnh c ủ người mỗi lần tới đều phải chỉ định ở tại trên giường bệnh của n nhan y vệ sinh à, không biết ngươi bây giờ có bạn trai hay không à? lão bà bà đối với nhan duyệt đó là càng xem càng ưa thích trong nhà của ta có cái cháu trai năm nay vừa tốt nghiệp đại học đó là xong nhất lưu đại học bây giờ đi toàn cầu t ố p năm trăm công ty đi làm dán g dấp lại cao lại xoáy cái k i a nhan duyệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lập tức cắt đứt lao bà bà mà nói phòng bệnh còn rất nhiều sự t ì n h ta liền đi trước ai nhan y vệ sinh nhan duyệt một đường chạy chậm mà đi ra phòng bệnh bà lão này bà thật đúng là nếu không phải là bởi vì nàng là chính mình người bệnh nhan duyệt có thể đã sớm không muốn để ý đến nàng vừa trở lại phòng thầy thuốc làm việc nhan duyệt liền thấy trong phòng ban người đang khí thế ngất trời thảo luận sự tình gì trên mặt của mỗi người đó đều là một bộ vẻ khiếp sợ ai ai tin tức lớn a nghe nói khoa cấp cứu cái kia đi có thật không làm sao lại a hắn không phải mới vừa vặn cầm tới biên chế sao làm sao lại đi như vậy còn có thể có cái gì nguyên nhân a lãnh đạo cho hắn làm khó dễ thôi coi như tiếp tục chờ đợi sớm muộn sẽ bị cạo chết a ai các người nói các lãnh đạo làm sao nghĩ a lục an nhân tài ưu tú như vậy nói không cần là không cần vừa mới bắt đầu nhan duyệt coi như là náo nhiệt tới nghe thế nhưng là nghe đến c người người. ũ lúc này gặp đến loại cơ hội này lập tức xông tới chúng ta nói chính là khoa cấp cứu hưởng nhân lucan a quả nhiên là hắn hắn thật sự bị bệnh viện sát hại nhan duyệt mặt mũi tràn đầy không thể tin trong mắt của nàng lục an năng lực đó là trong thế hệ tuổi trẻ không ai bằng hơn nữa lục an đối với nàng mà nói đó là có tuyệt đối quang hoàn tồn tại hắn làm sao có thể bị sa thải đâu cũng có thể là không phải sa thải có người nói là lục an chính mình từ bỏ nam nhân bên cạnh lập tức tăng thêm một câu bất quá vô luận như thế nào chắc chắn là bệnh viện bức bách không thể nghi ngờ bốn nghe được đám người g i ả n giải g nhan duyệt trong đầu tràn đầy kinh ngạc cùng lo nghĩ nàng đi tới phòng trực ban lấy điện thoại cầm tay ra muốn cùng lục an gọi điện thoại nhưng là lại không biết nên an ủi g i sao nàng do dự lường à y nhan duyệt vẫn là không có gọi điện thoại mà là đi tới phó chủ nhiệm văn phòng đoàn lao sư ta hôm nay có một số việc muốn mời một ngày nghỉ nhan duyệt đi tới chính mình đạo sư văn phòng mặt lộ vẻ khó xử nói ra mình lý do ân là có chuyện gì không nếu như mình không giải quyết được có thể nói ra mọi người cùng nhau thương lượng nhan duyệt đạo sư trương lộng lấy tương đối quan tâm học sinh của mình đặc biệt là nhan duyệt loại này dung mạo xinh đẹp lại cố gắng nghiêm túc học sinh lao sư ta hôm nay có chút không thoải mái nhan duyệt bình thường không thể nào nói dối lúc nói lời này mặt đỏ dần bất quá tại trương lộng lấy xem ra mặt mũi này đỏ lên đó chính là bệnh trạ h n g hứng đi vậy ngươi liền đi nghỉ ngơi đi phòng sự tình ta n h ư ờ n g ngươi sư tỷ làm việc trước lấy trương l ộ n g lấy luôn miệng nói nhớ kỹ có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta a t ố t cảm ơn lão sư lấy được đạo sư đáp ứng nhan duyệt trước tiên liền trở về phòng trực ban thay đổi á o khoác trắng hướng trong nhà chạy tới lục an bây giờ có khả năng nhất đó chính là về nhà b ú n nhan duyệt đoán không lầm lục an tại vân hoa thị không có những thân nhân khác càng không có khác đặt chân phương ở đây chính là trước mắt hắn duy nhất nhà đầy cửa ra nhan duyệt ít có nhìn thấy lục an nằm trên ghế xa lon xem bãi nhờ thường trên cơ bản cũng là nàng về tới trước nằm trên ghế s a lon trở lấy lục a n trở về nghe được tiếng mở cửa lục a n đồng dạng là hết sức ngoại ý muốn nhan duyệt người hôm nay không phải bạch bắn sao hôm nay sớm như vậy liền tan tâm a lục a n đứng lên đối với nhan duyệt cười cười chỉ có điều nụ cười này tại nhan duyệt xem ra đó là tại miễn cưỡng vui cười đó là tại không được như ý về sau còn muốn cố nén nhịn lấy tâm tình của mình nàng đi tới lục a n trước mặt cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem một câu nói đều không nói lục a n nhìn thấy nhan duyệt loại cử động kỳ quái này lúc này cũng mộng bức vô cùng là trên mặt hắn có mấy thứ bẩn t i ệ u sao vớt mặt một cái gì cũng không có a nhan lục an vừa định lên tiếng không nghĩ nhan duyệt đi lên trước lập tức liền ôm lấy hắn lúc này n g u y ễ n hương trong ngực lục an trong đầu lại là ông ông tác hưởng nhan duyệt hai tay vây quanh ở e o của hắn giống như phía trước ngồi ở xe điện châu ngồi phía sau ôm e o của hắn một dạng chỉ có điều lần này nhan duyệt là chính diện ôm nàng đầu tựa vào lục an trên ngực tiên tính cảm thụ được hắn cơ bụng căng thẳng xúc giác mà lục an hai tay cứ như vậy h ã ra lơ lửng giữa trời không dám đụng vào cơ thể của nhan duyệt ngươi lục an nuốt một ngụm nước b ọ t hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong ngực nhan duyệt đường còn cùng nhiệt độ cơ thể lục an ngươi nếu là không vui vẻ ngươi sẽ khóc ra đi nhan duyệt mà nói lần nữa để cho lục an s ư n g s ở hắn không có không vui a cái này khóc lại là làm gì a ta cái kia ngươi lục an nửa ngày nghẹn không ra một chữ tới hắn ngờ tới nhan duyệt có thể là biết mình sáng nay tao nộ biết mình muốn rời bệnh viện cảm thấy chính mình gặp phải bất công có thể sẽ không vui còn có thể khóc nhưng mà bốn trên thực tế lục an khi về nhà còn ăn một chén lớn dọn mặt hắn chỉ là đối với mình lao sư cùng đồng sự có chút không muốn đối với vân hoa thị bệnh viện nhân dân những vật khác bao quát biên chế ở bên trong đó là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu luyến húng chi là hắn xảo bệnh viện cá mực mà không phải bệnh viện x a thải hắn chương một trăm tám mươi năm cùng ta cùng đi chương một trăm tám mươi năm cùng ta cùng đi nho nhỏ phong khách bầu không khí có chút mập mờ nhiệt độ tại lên cao ngắn ngủi ôm đi qua nhan duyệt bỏ mặt có chút không thôi b u ô n g lỏng ra hai tay vừa mới đầu góc nóng lên quyết định nàng bây giờ cảm giác chính mình cũng quá lớn mật bất quá nếu là lại một lần mà nói nàng khẳng định vẫn là sẽ làm như vậy nhan duyệt gương mặt xinh đẹp cừng đỏ chậm rãi ngừng đầu cứ như vậy nhìn thẳng lục an ánh mắt thiếu nữ nào chẳng n mơ mơ từ xe buýt bên trên gặp phải lại đến b á n tiểu xe đạp điện lúc gặp nhau lần nữa tiếp đó tại dẫn dắt của nàng phía dưới hai người trở thành bạn cùng phòng nàng mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình chính là làm tốt đồ ăn chờ lấy hắn trở về thời gian trung đụng không dài nhan duyệt lại là đã xa vào trong đó tâm ý của nàng hắn hẳn là hiểu chưa bốn lục an nhìn xem trước mắt nhan duyệt trong lòng hơi động một chút hắn lại không đốc há có thể không biết nhan duyệt tâm ý đâu lucan ta nhan duyệt khẽ cắn ngôi nhìn xem lucan trong mắt chứa luồng sóng chuyển ngươi không có chuyện gì liền tốt yên tâm đi ta đã có tiếp xuống dự định lucan cười cười xa cách ta là bệnh viện thiệt hại có chút tự đại tại nhan duyệt xem ra lại là vừa đúng vậy ngươi còn ở lại chỗ này ở đây sao nhan duyệt trong ánh mắt tràn ngập lấy sâu đậm t r ờ mong lucan s ữ n g sở sau đó chậm rãi gật đầu đương nhiên ta còn muốn tiếp tục ăn trực đâu ngươi đừng chê ta phiền là được rồi quá tốt rồi nhan duyệt sắc mặt vui mừng chỉ cần lucan không ly khai là được vậy ngươi kế tiếp, tiếp tục tìm làm việc sao lục an gật đầu một cái hai người vừa trò chuyện một bên ngồi xuống trên ghế salon kế hoạch tiếp theo trong lòng của hắn đã có ba loại an bài đệ nhất tiếp tục đi tìm k h á c bệnh viện việc làm bởi vì hắn bây giờ có vân hoa thị bệnh viện nhân dân đã làm đối với những cái kia vừa lúc tốt nghiệp tiểu bạch hẳn là càng dễ tìm hơn việc làm bất quá bây giờ đã qua thông báo tuyển dụng quý có thể không tốt lắm công tác thứ hai nếu như chính xác không tìm được việc làm cái kia có thể trước tiên ở t à o thiên huy lão sư chỉnh hình bệnh viện chờ đợi mặc dù cùng lâm sàng việc làm so sánh loại công việc này không có quá lớn tính khiêu chiến cùng cảm giác thành tựu nhưng mà thắng ở việc làm không vội vàng t i ề nếu l như không có như muốn đi bác sĩ trình độ đặt cơ sở làm rất nhiều sự tỉnh đều có cản tay đương nhiên nếu như ngươi chỉ muốn tại bình thường bệnh viện làm việc cái kêu bản khoa cùng thạc sĩ trình độ không có khác nhau mấy năm đúng vào lúc này lục an điện thoại đột nhiên vang lên ngực ngùng ta nhận cú điện thoại lục an hướng nhan duyệt n ở nụ cười sau đó nhìn về phía màn hình điện thoại di động đúng lúc là tào thiên huy lão sư điện báo huy lao sư tiếp thông điện thoại lục an liền mở miệng đạo lục an ngươi vẫn tốt chứ hiện tại ở đâu tào thiên huy bên kia t r u y ề n đến âm thanh rất c h ố n g trải hắn hẳn là tại không người trong căn phòng nhỏ ta rất khỏe a vừa trở về chỗ ở bây giờ nói chuyện thuận tiệt không ân vẫn được lục an sững sờ mắt nhìn nhan duyệt lập tức thu hồi ánh mắt hắn còn không có nghĩ đến tào thiên huy tìm chính mình là chuyện gì tào thiên huy lại là thoáng một trận sau đó mới c h ậ m d ã i nói tiếp xuống việc làm chính ngươi có cái gì an bài sao lục an nghe vậy liền đem chính mình vừa mới nghĩ tới ba điểm thuật lại cho tào thiên huy ân chính ngươi vẫn là rất có ý nghĩ tào thiên huy nói khẽ nhưng mà ta thẩm mỹ bệnh viện cũng không thích hợp làm một cái nghề chính xem như cái kiêm chức là được rồi công việc của ngươi vẫn là tại phương diện đại ngoại khoa lục an tiên h phú là tào thiên huy những năm gần đây nhìn qua tuyệt vô cẩn hữu nếu như phần lớn thời giờ đặt ở trên cho thẩm mỹ câu lại vậy thật là đại tài tiểu dụng lục an khẽ gật đầu hắn cũng là muốn như vậy sở dĩ lựa chọn thẩm mỹ bệnh viện chỉ là ngộ biến tùng quyền thôi lục an tào thiên huy nói đến chỗ này lại là một trận ngươi lao sư ngài là có chuyện gì sao lục an cảm thấy hôm nay tào thiên huy có chút ngại ngùng căn bản cũng không phù hợp hắn bình thường trước sau như một phong cách tào thiên huy h á n g r ọ n một cái hắn âm thanh hơi có chút c h ầ m thấp lục an nếu như bây giờ có một cơ hội có thể đi vân hoa thị k h á c bệnh viện khoa cấp cứu ngươi đi không lục an thần sắc hơi c h ầ m lại nghe tào thiên huy ý tứ hắn tựa hồ có chút phương pháp ba đương nhiên nguyện ý ta còn trẻ có thể có một chỗ rèn luyện đó đều là tốt có thể tào thiên huy nâng lên vậy cái này bệnh việ ngài đây là nói bệnh viện nào vân hoa thị đệ ngũ bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu tào thiên huy trầm giai nói bệnh viện bọn họ phó viện trưởng là ta đại học đồng học phía trước nhiều lần mời ta đi bệnh viện bọn họ khoa cấp cứu đều bị ta cự tuyệt vân hoa thị đệ ngũ bệnh viện nhân dân là một cái vừa mới lên tới tam giác bệnh viện đối với vân hoa thị bệnh viện nhân dân tới nói thực lực tổng hợp phải yếu hơn một mảng lớn dù sao tam giác bệnh viện ở giữa thực lực sai biệt là cực lớn vân hoa thị bệnh viện nhân dân là long đầu bệnh viện cái t i ê đệ ngũ bệnh viện nhân dân chính là tam giác trong bệnh viện trung đẳng thiên hạ tồn tại năm bệnh viện năm ngoái vừa thăng tam giác bệnh viện khoa cấp cứu thực lực hơi yếu cần một cái người dẫn đầu Tào t hai i tiếp tục nói, ê n Huy tục Lục n n g ư ơ nhìn, ngươi c ó hứng thú hay không cùng đ i với đi ta, ta để cho ta đi 5 bệnh viện Lục An đầu t i ê n sướng là sở, sau đó t r ả bản lời lao sư, ngài đây là ngài theo năng, sư, đây muốn c ù n g đi với ta. h a i cái lệnh vẫn là rất lớn người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng tào thiên huy phóng vứt bỏ lòng đầu bệnh viện chạy đến năm bệnh viện cái này hiển nhiên là không quá sáng suốt hai cái bệnh viện bệnh nhân lưu lượng cùng chất lượng chắc chắn là có không ít khác biệt bởi vậy tại giải phẫu lượng giải phẫu về độ khó càng là c á c biệt nói như thế nào đây ta phía trước sở dĩ không có đi là không có cần thiết gì ta không cầu chức vụ gì chỉ cần có bệnh nhân nhìn có giải phẫu làm là được rồi tào thiên huy thanh âm không lớn nhưng là từ trong điện thoại truyền đến để cho lục an tâm đầu hơi chấn động một chút nhưng là bây giờ bất đồng rồi năm bệnh viện lên tới tăm giáp bệnh viện quy mô cùng bệnh nhân lưu lượng biển lớn càng quan trọng chính là ngươi bây giờ cũng không thể h o a n g phế cùng một cái bệnh viện ở lâu đó chính là nước cấm nấu hết xanh thay cái hoàn cảnh có lẽ có thể có nhắc lên một phen gợn sóng cũng nói không chừng đ ấ y chứ lục an nghe vậy thật lâu không nói tiếng nào trong lòng của hắn tràn đầy xúc động có thể đụng tới dạng này cái một cái lao sư vậy thật là hắn tam sinh hữ hay a Trước h nho của các ngươi là sai. Trước、186. lựa ọ n ngươi n của các là sai. là h nhỏ trong phòng khách lục an tâm tình không khỏi thật tốt thêm vài phần hắn còn tại kế hoạch tương lai mình thời điểm không nghĩ tới tào thiên huy đã vì hắn sắp xếp x o n g sôi lao sư ta nguyện ý cùng n g à i cùng đi đầu bên kia điện thoại tào thiên huy nghe được lục an lời nói mặt nghiêm túc bên trên lộ ra lướt qua một cái ý cười tốt lắm ngươi liền đợi đến tin tức ta mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt coi như là nghỉ nói xong lời này tào thiên huy liền cúp điện thoại năm lục an phóng hạ thủ cơ ghế xô p a đối diện ngồi nhan duyệt đang mở mắt thật to chăm c h A nhan hắn. duyệt một tiếng kinh hô năm bệnh viện đúng vậy a có vấn đề gì sao lục an nghi ngờ mắt nhìn nhan duyệt không có nhan duyệt chỉnh ngay ngắn tâm thần khoát tay nào nói không có vấn đề chính là có chút hiếu kỳ năm bệnh viện năm mới thăng tâm giáp bọn hắn khoa cấp cứu thực lực hẳn là lục an biết đạo nhan duyệt ý tứ hẳn là năm bệnh viện thực lực không quá ổn phòng thực lực vẫn là phải dựa vào nhân lực a lục an cười cười có thể lên tới tắm giáp liền nói rõ năm bệnh viện bệnh viện quy mô cùng đủ loại thiết bị chắc chắn đạt tiêu chuẩn dưới loại tình huống này nhân lực liền lộ ra càng quan trọng trải qua hai tháng lâm sàng ma luyện lục an tâm thái càng tự tin loại tự tin này bắt nguồn từ thực lực bản thân ân nói rất đúng nhan duyệt dơ lên nắm tay nhỏ ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này cho ngươi cố lên lục an cười đáp lại cùng một chỗ cố lên đi qua khúc nhạc dạo ngắn này quan hệ của hai người tựa hồ xảy ra một chút thay đổi lục an cùng nhan duyệt ngồi ở trên ghế salon một bên xem tivi vừa tán gâu lấy ít nhất vào hôm nay hắn rốt cuộc không cần đi quản phòng điện thoại không cần lo lắng phòng cấp cứu giải phẫu cũng không cần lo nghĩ phiền lòng bệnh nhân giờ k h ắ c này lục an tâm thần triệt để bông l ò n g xuống lục an n g ư ơ i bồi ta đi mua đồ ăn nha sắp tới giờ cơm trưa nhan duyệt đề nghị lục an s ư n g sở n g ư ơ i hôm nay không đi làm sao nhan duyệt cười lắc đầu ta xin phép nghỉ rồi lão b ả n của chúng ta người rất tốt ta nói chuyện nàng đáp ứng tia t t ta cùng đi mua thức ăn bốn lần nữa lái lên màu hồng tiểu xe đặc biệt lục an tâm tỉnh đã hoàn toàn khác biệt nhưng mà khi nhan duyệt hai tay vây quanh tại ngang hông của hắn bên hông hắn bắp thịt và c ơ bụng vô ý thức căng cứng nhan duyệt đương nhiên chú ý tới lục a n biến hóa nàng dùng ngón tay c á c h quần áo nhẹ nhàng tại lục a n trên quần áo hoa đậu đừng ta sợ ngứa lục a n nói khẽ nhan duyệt che miệng cười khẽ một tiếng đ ừ n g tắt v á i tay nhỏ nhẹ nhàng tựa ở lục a n sau lưng đi tới chợ bán thức ăn nhan duyệt tại phía trước lục a n cầm giỏ thức ăn ở phía sau lục a n ta mua một chút xương sần a trở về đốt xương sần cho người ăn lại mua một chút một cái cá xạo mang đến cá hấp trưng lục an tính tính đi theo phía sau của nàng ngẫu nhiên phát biểu cái nhìn của mình đại bộ phận thời điểm cũng là nhan duyệt tại nghĩ linh tinh nhìn xem nàng bóng hình xinh đẹp không khỏi lục an khẽ nợ nụ cười nếu như có thể hắn hy vọng loại này không màng danh lợi hạnh phúc có thể một mực tiếp tục kéo dài năm lúc này vân hoa thị bệnh viện nhân dân cao ú c văn phòng phó viện trưởng văn phòng tào thiên huy cùng doãn trí siêu ngồi đối diện nhau thiên huy làm cái gì vậy từ chức vẫn là bước ta doãn trí siêu trau mày mà nhìn xem trên bàn thư từ chức viện trưởng ngươi hiểu sai ta chính là muốn đổi cái địa phương tào thiên huy cười cười ở đây chờ đợi mười mấy năm tạo ó m l i là l có chút chắn có ghét. Thừa dịp thân thể ta không ta a dịp còn có tiên h ể cầm động g ả huy nụ đi đi ngoài ra m ộ cười trên mặt vẫn như cũ doan trí siêu lại là lắc đầu đổi hoàn cảnh tại bây giờ điều trị hoàn cảnh giống tào thiên huy loại này chuyên trú vào nghiệp vụ năng lực bác sĩ thật sự là quá ít vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu ai cũng có thể thiếu chính là không thể bất t à o thiên huy thiên huy nếu như ngươi có thể lưu lại ta bảo đảm không tới ba năm tuyệt đối ngừng ngươi đến phó chủ nhiệm vị trí doan c r í siêu mà nói cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới nói tào thiên huy trước mắt chỉ là một cái người có tuổi tư cách bác sĩ điều trị chính có thể đảm nhiệm phó chức kỳ thực là rất khó để cho doan trí siêu không nghĩ tới tào thiên huy lại là không chút do dự cự tuyệt cảm tạo viện trưởng hào ý ta xin tâm lĩnh bất quá ta vẫn muốn đi năm bệnh viện người cái này cố chấp tính tình doan trí siêu thở dài ta biết ngươi là vì lục can a tào thiên huy không nói gì chỉ là nụ cười trên mặt trầm rãi thu liêm hắn sự kiệt kia ta cũng không có thể ra sức doan trí siêu tiếp tục nói tại loại này thời điểm m ấ chốt trong nội viện cần phải có người đi vào chỉ cần hắn phục cái mềm chờ danh tiếng vừa qua là được rồi ta thật là không có nghĩ đến cái này lục an tính tình thế mà so ngươi chỉ có hơn chứ không kém từ bỏ kiếm không dễ biên chế lựa chọn từ t r ư ớ c đây là ai đều không nghĩ tới thao tác n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra loại hành vi này đơn giản chính là ngu xuẩn vô cùng tào thiên huy nghe vậy lại là nghiêm mặt nói viện trưởng lục an năng lực đại gia rõ như ban ngày hắn có thể tới bệnh viện là nguyên nhân của ngài có thể cầm tới biên chế cũng là ngài một tay để bạn nói đến đây tào thiên huy lại là một trận sự kiện kia nguyên nhân tin tưởng tháo qua người đều hẳn phải biết là ai sai lầm ta lúc nào cũng đang suy nghĩ vân hoa thị bệnh viện nhân dân vì cái gì dung không được dạng này có kỹ thuật có khát vọng người trẻ tuổi ta không thể để cho ưu tú như vậy người trẻ tuổi đối với hiện tại điều trị hoàn cảnh thất vọng thậm chí là tuyệt vọng a ta muốn nói cho hắn hắn làm là đúng có lẽ đây chính là ta muốn rời đi nguyên nhân a nói ra những lời này trong lòng tào thiên huy dễ chịu hơn mấy phần hắn chậm rãi từ trên ghế xạ l ò n đứng lên viện trường ta biết nỗi khổ tâm của ngài lần này tới tìm ngài không có bất kỳ cái gì bức ý của ngài ta chỉ là nghĩ đến cảm tạ ngài những năm này chiều cố chương ò n có c một trăm tám mươi bảy tào chủ nhiệm chương một trăm tám mươi bảy tào chủ nhiệm ở nhà nghỉ ngơi ngày thứ ba lục an cuối cùng nhận được tào thiên huy điện thoại tiểu lục những ngày này nghỉ khỏe không có lao sư người ta đều nhanh dị xét lục an cười cười ta phát hiện người này vẫn là không thể quá rảnh rỗi hay là muốn làm việc đó à ha ha ta liền chờ ngươi những lời này đây tào thiên huy nợ nụ cười xế chiều hôm nay có rảnh rỗi tới một chuyến bệnh viện đa khoa số năm chúng ta đi đem sự tỉnh làm xong lục an không có hỏi nhiều trực tiếp ứng thửa xuống đợi đến hai trăm i triệu hắn thu đến t à o thiên huy tin tức liền trực tiếp đi đến vân hoa thị bệnh viện nhân dân số 55. m ặ c dù đổi công tác địa điểm nhưng mà tương đối khá một điểm là vân hoa thị bệnh viện số năm khoảng cách lục an bây giờ chỗ ở cũng không xa ngồi xe buýt đại khái m ộ ư ơ i năm phút liền có thể đến khoảng cách không xa cái này cũng mang ý nghĩa bệnh viện đa khoa số năm vị trí địa lý cũng không chiếm hưu rất nhiều bệnh nhân đều sẽ bị vân hoa thị bệnh viện nhân dân phân lưu dù sao hai cái bệnh viện thực lực hay là có nhất định tranh lệnh tới cửa chính bệnh viện lục an liền thấy được tại cửa ra vào chờ tàu tiên huy h ắ cười cười, nguyễn n ư ư ờ i mặc h n anh chính giá người không cao hình thể có chút mập ra nhưng mà không có vân hoa thị bệnh viện nhân dân trình bằng mập như vậy h ắ nguyễn duy nhất sẵn n t so ư đối đặc đ biệt chính là, chân tóc rất cao, rất là, ề nhanh muốn n chọc u g l anh ư ớ n Nguyễn Anh g chính gật đầu thăm hỏi gọi gì thăm đầu sau hỏi Lao Sư à, về cười h chính ú n cũng là đồng sự, liền g gọi ta ta ca là là đ sự, ợ c Chính c rồi. Nguyễn Anh ư lên con mắt hiếp lại thành một cái kẽ hở nhìn tính khí hết sức ôn h ò a ngài lâm sàng kinh nghiệm phong phú ta vừa mới bên trên lâm sàng không lâu còn rất nhiều phải hướng ngài học tập lục an thái độ mười phần khiêm tốn những thầy thuốc này có thể tại tam giác bệnh viện lên làm bác sĩ chính cái kia nhất định có chỗ hơn người nguyễn anh chính phía trước liền nghe nói qua lục an sự tình hắn làm bộ kia động mạch cổ khâu lại thuật lực ảnh hưởng rất lớn nguyên lai tưởng rằng lục an là loại k i u kêu căng khó thuần chỉ ít có một chút kiêu ngạo người hôm nay cái này gặp một lần lại là để cho hắn có chút kinh ngạc người tuổi trẻ bây giờ có chút năng lực cái đôi đều vểnh đến bầu trời giống lục an loại này người khiêm tốn cũng không nhiều học hỏi lẫn nhau trước ngươi làm cái kia mấy đài giải phẫu a ta đều nhìn qua video quả nhiên là không tầm thường lục an thái độ k h i ê m hòa cái kia n g u y ê n anh chính tự nhiên là đáp lễ chi nói xong những thứ này n g u y ê n anh chính quay đầu nhìn về phía một bên tàu thiên huy tàu chủ nhiệm ta trước tiên mang ngươi cùng lục thầy thuốc đi chuyến viện trường văn phòng tiếp đó đi phòng nhân sự ký hợp đồng cuối cùng về lại khoa cấp cứu đi một vòng làm quen một chút hoàn cảnh ngài thấy có được không ân nghe lời ngươi an bài tào thiên huy điểm gật đầu nghe được hai người nói chuyện lục an lại là khẽ giật mình tào chủ nhiệm xem ra lão sư tới bệnh viện đa khoa số năm sau đó tại chức vụ phương diện chắc có tăng lên bốn đi viện trưởng văn phòng trên đường lục an cũng được biết cái này bệnh viện đa khoa số năm chủ quản lâm sàng viện trưởng chính là tào thiên huy bạn học thời đại học phía trước hắn từng nhiều lần mời tào thiên huy tới bệnh viện đa khoa số năm khoa cấp cứu đều bị hắn viện cự lần này đột nhiên tiếp nhận nguyên do trong đó bệnh viện đa khoa số năm viện trưởng thạch thanh hoa tự mình ngầm cho tào thiên huy ly trà xanh có người ra nhập vào bệnh viện của chúng ta cấp cứu hệ thống cuối cùng có thể xoay người a tào thiên huy bình tĩnh vô cùng căn bản không có bị một trận này tàn dương cho mê hai mắt hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng trả chậm dãi nói ta chỉ có thể hết sức nỗ lực ngoài ra ngươi cũng biết ta hành chính phương diện sự t ì n h ta không hiểu cũng không muốn đi quản Ta chỉ m u ố người đơn thuần làm nhiệm vụ. Ai nha, n ta thể h làm Ai vụ. sao có k ô biết n g ơ i là n g ư già sao trước h h Thanh Hoa thấp ạ c cười cười m ắ tiên Khoa chủ h lao cấp cứu n ệ m mau lui, không có hai năm lui, rồi. Ngươi i không có trước t kiêm cái phó trước chờ h ắ n lui n g ư ơ i thuận lý thành trương chuyển chính thức đến nỗi hành chính bên trên sự tình nếu như ngươi không muốn còn nhiều cái kêu hoàn toàn có thể phân đi ra a đây không phải còn có ngươi đồ đệ sao mặt khác cái này nguyễn anh chính cũng là một cái không tệ t i ể u tử có thể dùng một chút tào thiên huy lại là nhữ m ệ n nhưng ta trước mắt còn không có tấn phó cao trực tiếp chuyển chính thức cái này có thể được không chủ trị đương khoa phó chủ nhiệm còn nói qua đi nhưng mà muốn làm tam giác bệnh viện chủ nhiệm đây chính là rất không có khả năng cũng không quá phù hợp tấn thăng lẽ thường cốc ép để cho tào thiên huy thoái vị mà nói cái k i a thạch thanh hoa tại viện trưởng vị trí công tín lực liền sẽ mất đi rất nhiều thạch thanh hoa nghe nói như thế cũng là s ư ớ c sở thoáng suy tư phút chốc nhân tiện nói lao t à o ngươi trước tiên tận lực đem phó cao sự tình giải quyết cho a thực sự không được đến lúc đó ta chỉ có thể trước tiên điều cá nhân tới bất quá ngươi yên tâm ta đ i ề u tới người sẽ không làm nhiễu ngươi lâm sàng việc làm có thạch thanh hoa cam đoan tào thiên huy trong lòng cũng an định mấy phần đúng ta mang tới tên tiểu thư kia ta hy vọng bệnh viện có thể trực tiếp cho một cái biên chế thạch thanh hoa n ở nụ cười ngươi không nói cái này ta cũng biết trực tiếp cho hãng ọ i là lục an a ta tại tin tức phỏng vấn nhìn lên qua mấy lần ta phía trước một mực đang nghĩ nếu như chúng ta bệnh viện có thể có loại người tuổi trẻ này liền tốt cái này bất tại không bao lâu thời gian còn thật sự thực hiện lục an ngay lúc đó video phỏng vấn thế nhưng là tại vân hoa thị điều trị trong đám đó thế nhưng là đưa tới không nhỏ hành động thạch thanh hoa thân là bệnh viện đa khoa số năm chủ quản viện trưởng bình thường rất bận rộn nhưng mà cũng nhìn qua lục an vì đê ô không nói gạt ngươi ta lần này tới bệnh viện đa khoa số năm kỳ thực cũng là bởi vì hắn tào thiên huy không che giấu chút nào chính mình đối với lục an thưởng thức ta đều sắp bốn mươi tuổi người căn bản không cần thiết hành hạ như thế nhưng mà lục an cũng không giống nhau nếu như bởi vì bệnh viện một ít bẩn thiệu dẫn đến hắn đối với toàn bộ điều trị đánh mất lòng tin để cho hắn bắt đầu sinh thái ý, đó là chúng ta hoa hạ điều trị vòng thiệt hại a thạch thanh hoa biết lục an ưu tú nhưng là không nghĩ đến tào thiên huy thế mà đối với hắn đánh giá cao như thế phải biết hắn lao già này bình thường không nói cởi tùy tiện cũng rất ít tán thưởng người khác trong xương cốt đó là có một loại kiêu n g o vâng không chương một trăm tám mươi tám khoa cấp cứu bù não chương một trăm tám mươi tám khoa cấp cứu bù não không có cùng lục an cùng làm việc với nhau qua người có lẽ không cách nào biết rõ cảm giác này lục an tuổi tác là lớn nhất lựa gạn hắn giải phâu thao tác nghiệp vụ năng lực đã hoàn toàn vượt qua đồng dạng bác sĩ chính thậm chí là phó chủ nhiệm y sư cấp bậc có lẽ người khác từ trong phỏng vấn có thể nhận thức đến lục an ưu tú nhưng mà loại này nhận biết là nông cạn thậm chí mang theo thành kiến cùng hoài nghi không có thực sự tiếp xúc qua là không thể nào có tào thiên huy loại này trực quan cảm thụ lao thạch ta cứ như vậy nói đi tào thiên huy chầm rãi cầm ly t r à lên đem nước t r à uống một hơi cạn sạch chỉ cần lục an tại bệnh viện số năm một ngày như vậy bệnh viện số năm cấp cứu ngoại khoa đó chính là toàn bộ vân hoa thị cấp cao nhất bốn gian phòng cách vách bên trong lục an cùng nguyễn anh chính ngồi ở trên ghế salon hai người cũng không có quá nhiều có lẽ bởi vì là lần đầu gặp mặt còn không quá quen biết lại có lẽ là hai người đều không phải là loại kia người dẻo miệng lục an ngươi là vừa thạc sĩ tốt nghiệp đi bệnh viện nhân dân nguyễn anh chính mà nói phá vỡ gian phòng yên tĩnh cái kia ta là bản khoa tốt nghiệp lục an cười cười gì bản khoa nguyễn anh chính thần sắc kinh ngạc không thôi bản khoa tốt nghiệp có thể nhậm chức cấp tỉnh tam giác bệnh viện đây là đang nói đ ù a chứ đừng nói vân hoa thị bệnh viện nhân dân liền xem như bọn hắn bệnh viện số năm bản khoa trình độ muốn đi vào đó đều là phượng m a u lân giác vận khí tốt lục an thản nhiên nói vậy ngươi vận khí thật là tốt nguyễn anh chính quệ quệ khoe môi người bình thường dám lấy bản khoa trình độ đi tham gia vân hoa thị bệnh viện nhân dân nhậm chức khảo thí mấu chốt là cái nhưng à y mà n lục an n trực h tiếp lấy c An bản khoa trình độ phát biểu một mươi mấy thiên sqi lúc này cũng không phải là ưu không ưu tú vấn đề mà là, là có hay không thật vấn đề chẳng lẽ tin tức trong phỏng vấn cũng là làm giả giải phẫu là người khác làm nhưng mà đem công lao đều cho lục an cho nên vân hoa thị bệnh viện nhân dân mới đem lục an cho nghỉ việc nguyễn anh chính thậm chí còn cho mình những thứ này hoài nghi suy nghĩ rất nhiều tự cho là chính xác lý do chắc chắn là như thế này không sai bằng không lấy loại năng lực này bệnh viện nào sẽ cam lòng sa thải hắn a lục an nhìn xem nguyễn anh chính sắc mặt biến đổi khó lường còn tưởng rằng hắn là sinh bệnh khó chịu chính ca nơi g ư đây là không thoải mái nếu không thì đi nghỉ ngơi một chút nguyễn anh chính lấy lại tinh thần vội vàng k h o á t khoác tay không có việc gì tối hôm qua mới vừa lên cái ca đêm đi về nghỉ liền tốt đúng lúc này tào thiên huy cùng thạch thanh hoa làm bạn từ viện trưởng văn phòng đi ra đi ra đi vậy hôm nay trước tiên là nói về đến nơi này ta còn đi mở cái sẽ về sau có cái gì tình huống tùy thời liên hệ thạch thanh hoa cười nhìn nghĩ tào thiên huy hảo vậy ngươi đi làm việc trước đi tào thiên huy điểm gật đầu thạch thanh hoa trước khi đi cố ý cùng lục an dặn dò m ộ t câu vốn là nói cùng ngươi tốt nhất trò chuyện một hồi nhưng mà ta vừa vặn có cái hội nghị khẩn cấp về sau tìm thời gian trò chuyện tiếp ngươi có cái gì sinh hoạt hoặc trong công tác khó khăn tùy thời tới tìm ta a cảm tạ viện trưởng quan tâm nói xong những lời này thạch thanh hoa liền vội vàng rời đi đối với hắn mà nói coi trọng chỉ là tào thiên huy mà thôi mặc cho tào thiên huy đem lục an nói đến thiên hoa l u ậ n truy đó cũng chỉ là một cái bác sĩ nội t r ú sư thôi hơn nữa tại thạch thanh hoa trong tiềm thức tào thiên huy đây là tại đồ đệ của mình trải đường lục an con đường tương lai như thế nào còn cần nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện năm sau đó nguyễn anh chính đem hai người mang đi phòng n h â n sự lục an nhìn thấy trong tay hợp đồng hơi có chút kinh ngạc đây không phải thông thường loại kia công nhân thời vụ hợp đồng mà là chính thức biên chế hợp đồng lao sư cảm tạ ngại lục an biết đạo mình có thể có loại đãi ngộ này hoàn toàn cũng là bởi vì tào thiên huy đề cử tào thiên huy xác thực lại là cười lắc đầu cảm ơn ta làm gì cái này hoàn toàn liền là chính ngươi cố gắng kết quả bằng không ta dù thế nào giúp ngươi cái kia cũng không có ý nghĩa lời tuy nói như vậy nhưng mà lục an bên trong trong lòng biết đạo thân phận của hắn vẹn vẹn chỉ là một cái bác sĩ nội chú sư nghiên linh chức danh hạn chế dẫn đến thành tích của hắn thường thường bị đám người hoài nghi muốn đánh vỡ đại gia hoài nghi thu hoạch độ tín nhiệm lục an chỉ có thể tiếp tục làm ra càng nhiều thành quả lục thầy thuốc đây là ngực của ngươi bài từ nay về sau ngươi chính là bệnh viện số năm nhân viên phóng nhân sự lão sư giảng xòe tay ra viết thẻ n ự c đưa cho lục an bởi vì mới nhậm chức nhân viên đã sớm tới bệnh viện thẻ n g ư c thống nhất chế tạo xong bây giờ tạm thời thẻ n g ư c tên công việc hào cũng là viết tay nhìn có chút đơn sơ bất quá lục an lại là cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong túi sách của mình tào chủ nhiệm lục thầy thuốc ta bây giờ mang các ngươi đi phòng nhìn một vòng a nguyễn anh chính ngáp một cái bận rộn đến trưa hắn bây giờ không cực cho một cái gối đầu liền có thể lập tức ngủ nếu không thì ngươi hôm nay đi về nghỉ ngơi trước đi tào thiên huy cũng nhìn ra hắn mọi bệnh ta cùng lục an chính mình đi, đi không cần ngươi dẫn đường cái này không tốt lắm đâu nguyễn anh chính thật đúng là không muốn trở về phòng Vạn n h ấ tào đ ụ thiên huy khoác ta ta. khoác khoát tay sau đó liền mang theo lục an rời đi nguyễn anh chính nhìn xem bóng lưng của hai người thầm nghĩ trong lòng không biết khoa cấp cứu cái này bày bùng não có thể hay không lật lên đâu bốn lục an cùng tào thiên huy tại trong bệnh viện đi lang thang bệnh viện số năm quy mô chắc chắn là không thể cùng vân hoa thị bệnh viện nhân dân so sánh khu nội chú cao ốc đều ít đi rất nhiều tòa nhà nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ ngũ t ạ g đều đủ đủ loại thiết yếu thiết bị thiết bị toàn bộ đều phân phối đầy đủ cảm giác thế nào tào thiên huy mang theo lục an đi tới khoa cấp cứu trước cao ốc tạm được lục an ngắm nhìn bốn phía người bệnh lưu lượng bất quá bệnh nhân lượng so bên trong tưởng tượng ta còn ít hơn một chút không có cách nào nơi này cách vân hoa thị bệnh viện nhân dân quá gần trừ phim ộ t chút đặc biệt khẩn cấp bệnh nhân phần lớn người đều đi bọn hắn bên kia tào thiên huy nói xong lời này đột nhiên cười cười bất quá loại này cách cục sau khi chúng ta tới nhất định sẽ có chỗ thay đổi ân lục an cũng là nợ đủ cười nghe t à o thiên huy tự tin lời nói hùng hồn hắn đột nhiên cảm thấy đi tới bệnh viện số năm có lẽ cũng thực không tồi đâu bốn đúng vào lúc này một chiếc một trăm hai mươi xe cấp cứu gào thét lên từ bên ngoài lái vào bệnh viện khẩn cấp mà đứng tại cấp cứu cao ốc trước cửa xe cứu thương đại môn lái xe đi theo nhân viên y tế lập tức nối đuôi nhau xuống một người trong đó quá lớn nhanh chuẩn bị cứu rút giường người bệnh trên xe trái tim ngừng hai lần c h ư n g một trăm tám mươi chín đấu trí đấu dũng c h ư n g một trăm tám mươi chín đấu trí đấu dũng bệnh viện số năm khoa cấp cứu cao ốc bên ngoài lao sư nếu không thì chúng ta vào xem l cứu cứu sau bước đó hai n người à cùng nhau đi vào bệnh viện số năm khoa cấp cứu cứu giúp đại sành năm càng cứu thương bị nhấc vào cấp cứu đại sành sau đó một cái tuổi trẻ y tá lập tức tiến lên người bệnh là gì tình huống da thuộc của hắn đâu tức ngực bệnh nhân trên xe trái tim ngừng hai lần xe cứu thương tùy hành bác sĩ thần sắc lo lắng người bệnh da thuộc ở phía sau đi đăng ký xử lý thủ tục đi、Hảo. phòng cấp cứu chuẩn bị xong nhanh đẩy qua đám người tay chân rất nhanh nhẹn cấp tốc đem người bệnh đẩy vào khoa cấp cứu lầu một phòng cấp cứu trực ban bác sĩ đâu mau tới đây có trọng chứng bệnh nhân y di tá hướng đối diện khoa cấp cứu phòng hô một câu đến rồi đến rồi tiếng nói vừa ra một cái g ầ y gò bác sĩ nam bước nhanh đi ra tóc của hắn có chút lộn xộn dâu ria xùm xoàm nhìn chắc có đoạn thời gian không có quản lý qua chu bình bác sĩ bệnh nhân kể triệu chứng bệnh là tức ngực tại tới bệnh viện trên đường trái tim ngừng hai lần hồi sức tim phổi theo đến đây trước mắt người mắc bệnh ý thức là không biết y tá lập tức tiến hành giao ban người bệnh ra thuộc xử lý thủ tục đi chu bình gật gật đầu lập tức nói trước tiên đem giám hộ lên chắc cái huyết áp tiếp đó thỉnh khoa nội tim mạch y cờ hữu hội t r ậ n thu đến y d ì tá đối với chu bình mệnh lệnh cũng không kinh ngạc lập tức bắt đầu gọi điện thoại liên lạc liên quan phòng tào thiên huy nhìn thấy cảnh tượng như thế này k h ẽ cho mày thấp giọng nói đây là cái tình huống gì bác sĩ ngay cả bệnh nhân đều không nhìn bây giờ liền bắt đầu gọi cái khác phòng tới hội t r ậ n lục an đồng dạng đối với cái này gọi chu bình bác sĩ thao tác cảm thấy nghi hoặc không thôi mặc dù trái tim đột nhiên ngừng là cấp bách trầm trọng nguy hiểm chứng nhưng mà cũng không có tất yếu nhanh như vậy gọi cấp bách hội trần a Thu trị người bác ệ n sĩ chu người bệnh huyết áp là một trăm sáu mươi năm mmmg y tá rất nhanh liền chắc xong huyết áp huyết dưỡng có chín mươi bảy hảo làm tiếp một tấm điện tâm đồ chu bình mắt nhìn đầu giường tâm điện giám hộ tiếp tục hạ đặt cứu giúp lời dặn của bác sĩ a đại khái bình thường điện tâm đồ điện tâm đồ rất nhanh liền hoàn thành nhưng mà chu bình nhìn không phải điện tâm đồ đồ hình hắn chỉ là đơn giản mắt nhìn điện tâm đồ báo cáo nếu như người bệnh điện tâm đồ không có vấn đề đó có thể là nào huyết quản vấn đề liền lại mời một cái thần kinh nội khoa hội trần a chu bình sau đó đem điện tâm đồ để ở một bên sau đó lại phân p h ó y tá lại mời một cái thần kinh nội khoa một bên tào thiên huy cùng lục a n t h ấ y thế cũng là người, người cái này hội trần tỉnh h cũng quá qua l o a đi bệnh nhân tiến vào phòng cấp cứu không đến năm phút thời điểm đã kêu ba cái cấp bách hội trần hơn nữa nhìn khoa cấp cứu bác sĩ động tác hoàn toàn không có nửa điểm muốn tiến hành thể trạng kiểm tra uy tứ không có thể trạng kiểm tra chỉ là chắc cái huyết áp cùng làm trương điện tâm đồ này liền xong việc lúc này lục an cùng trong mắt tào thiên huy đều tràn đầy ngưng trọng năm mười phút sau ý cơ u khoa nội tim mạch cùng với thần nội khoa bác sĩ tất cả đều tới lao chu ngươi không thấy điện tâm đồ sao bệnh nhân này là cấp tính n ổ i máu cơ tim a khoa nội tim mạch bác sĩ sau khi đến mắt nhìn điện tâm đồ lập tức liền có phán đoán ta xem điện tâm đồ không có rõ ràng nâng lên a chu bình trả lời một câu khoa nội tim mạch bác sĩ lắc đầu không thể chỉ nhìn điện tâm đồ báo cáo người nhìn cái này điện tâm đ ồ a vờ giờ đạo liên sgt nâng lên phía dưới bích đạo liên sgt đoạn đẹp thấp lại thêm một cái tức ngực triệu chứng trên cơ bản có thể phán đoán tâm ngạnh trần bệnh hơn nữa rất có thể là động mạch vành trái lực lượng chủ yếu bệnh biến cấp tính nhồi máu cơ tim tử vong tỷ lệ đã rất cao lại thêm là trái lực lượng chủ yếu bệnh biến người bệnh tia tình huống càng thêm nguy cấp lao chu người mắc bệnh cơ tim môi cha xét sao chu bình x ư n g sở ngạch ta lập tức liền kêu y tá cha khoa nội tim mạch sau khi nói xong một bên thần kinh nội khoa bác sĩ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ai lao chu à bệnh nhân này bảo ta tới hội trần làm gì mặc dù người bệnh nói là ý thức mơ hồ không thể loại trừ nào huyết quản ngoài ý mớn nhưng mà cái này rất rõ ràng là tâm nguyên tính cho ta chu bình thanh thanh ho khan một tiếng nghiêm mặt nói ngươi cũng nói không thể loại trừ nào huyết quản ngoài ý mớn vậy ta khẳng định muốn xin các ngươi tới hội trần xem vạn nhất thực sự là đầu vấn đề xảy ra chuyện gì làm sao xử lý thần nội khoa bác sĩ khẽ lắc đầu há to miệng không nói gì nữa hạn tại trên hội trần ghi chép viết hai câu ý kiến sau đó liền vội vàng rời đi bệnh nhân này chủ yếu vẫn là khoa nội tim mạch tật bệnh làm chủ cần làm tham gia giải phẫu khẩn cấp khai thông huyết quản đi chúng ta y c u cũng không cách nào chị a một bên khác y cờ u bác sĩ lý do thoái thác càng là đơn giản hắn biết cùng khoa cấp cứu bác sĩ đàm luận có nên tới hay không hội trần vấn đề kia là không có bất kỳ ý nghĩa gì các ngươi trước tiên xử lý a ta y cờ u phòng bệnh còn có trầm trọng nguy hiểm người bệnh liền đi trước ba cái hội trần bác sĩ đến nhanh đi được c ũ n g sắp bốn nếu là nhồi máu cơ tim vậy ta thu vào khoa nội tim mạch phòng bệnh chu bình chuẩn bị cho người bệnh mở nằm viện chứng nhận ai chờ một chút a khoa nội tim mạch bác sĩ lập tức đứng lên vội vàng ngăn trở bệnh nhân này bây giờ ý thức mơ hồ làm cấp cứu giải phâu phong hiểm rất cao a hơn nữa trái trụ cột bệnh biến thuật bên trong có thể sẽ dùng đến i a bờ tờ bệnh viện chúng ta tạm thời không có điều kiện này a không đúng sao ta nhớ được phía trước có bệnh nhân dùng qua i a bờ tờ a chu bình dựa lưng vào phòng cấp cứu trên thế nhớ mày ta vẫn trước tiên dừng viện a cụ thể trị liệu phương pháp các ngươi sau đó chậm rãi hiệp thương a loại này trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại khoa cấp cứu vạn nhất xảy ra sự tình đó là một cái đại phiền thoái phải tranh thủ thu đến nằm viện phòng bệnh cái này kêu là tái giá pho hiểm dạng này không được a chúng ta ở đây không có điều kiện làm a lần trước cái kêu ý a bờ tờ là bệnh viện nhân dân giáo sư đến giúp đỡ sao khoa nội tim mạch bác sĩ cũng không đốc hắn cũng không dám dễ dàng tiếp nhận cái n ồ i này nếu không thì ngươi cùng ra thuộc thương lượng lại một chút để cho bọn hắn chuyển viện ngược lại bệnh viện nhân dân cách nơi này gần m ộ ư ơ i phút liền có thể đến chu bình lại là thất vọng loại bệnh nhân này ngươi để cho hắn chuyển viện vạn nhất xảy ra sự tình cái kia làm thế nào a thế nhưng là người bệnh lưu lại bệnh viện chúng ta xử lý không được làm trễ m ạ i bệnh tình của hắn làm sao bây giờ a khoa nội tim mạch bác sĩ căn bản cũng không nghe chu bình lựa gạn hai cái bác sĩ ở đây đấu trí đấu dũng một bên lục an cùng tạo thiên huy sắc mặt dị thường nghiêm túc Cái nguyễn à y bệnh viện n khoa thật số cấp cứu, đ ú là một c h ế n vũng nước A, chương đi. Chương n g đục Chùi chùi đi. đi. u y anh chính nhớ mày hắn vẫn là ôm một tia hy vọng không quá muốn trở lại khoa cấp cứu chu bình đã coi như là phòng lao du liều nghiệp vụ năng lực mặc dù chẳng ra sao cả nhưng mà thắng ở không ra cái gì lớn nhầm lẫn người bệnh là hôn mê trạng thái trước mắt cân nhắc là cấp tính nhồi máu cơ tim chuyển vận phong hiểm quá cao chu bình ngữ khí mang theo vài phần gấp rút chính ca ngươi qua đây xem một chút đi ta thật sự có chút không giải quyết được nguyễn anh chính hãy thở dài một cái được chưa ta lập tức tới ngươi t r ư ớ c tiên chống đỡ một hồi bốn sau năm phút nguyễn anh chính vội vàng từ bãi đỗ xe về tới khoa cấp cứu bệnh nhân đ ầ u chu bình vội vàng mang theo nguyễn anh chính đi tới giường bệnh bên cạnh chính ca là như vậy người bệnh là năm mươi hai tuổi nam tính hai trăm i triệu bắt đầu xuất hiện tức ngực mình tại trong nhà kêu xe cứu thương tại trên xe cứu thương thời điểm xuất hiện hai lần trái tim đột n h i ê ngừng n mặc dù đều theo đến đây nhưng trước mắt như c ũ ở vào một cái hôn mê trạng thái hơn nữa người bệnh g i a thuộc đ i n h giá tương đối cao nguyễn anh chính gật đầu một cái cầm lấy ống nghe bệnh bắt đầu cho người bệnh tiến hành thể trạng kiểm tra tiếng tim đập rất thấp tim công năng đoán chừng rất kém cỏi điện tâm đồ biểu hiện là một cái trái lực lượng chủ yếu bệnh biến muốn làm giải phẫu vậy khẳng định là muốn lên ý a vở tờ mới có thể làm vẫn là đàm luận chuyển viện a bệnh viện chúng ta tạm thời không làm được kiểm tra xong một phen sau đó nguyễn anh chính cho người bệnh định rồi sau cùng phương hướng chính ca vậy ngươi tới cùng gia thuộc nói chuyện chu bình cười hh t t một câu được chưa ta tới đ à m luận nguyễn anh chính l ắ t đầu đối với chu bình tính tình hắn rất rõ ràng tiểu từ này gặp phải chuyện gì luôn muốn trước tiên đem ba phân đi ra bất quá hắn thân là trong phòng ban tư chất tương đối ra bác sĩ đụng tới loại chuyện này thật đúng là cần đứng ra năm đang lúc nguyễn anh chính chuẩn bị cùng người bệnh g i a thuộc đ à m luận chuyển viện ánh mắt hắn thoáng nhìn đột nhiên liền thấy đứng tại phòng cấp cứu bên cạnh lục an cùng tào thiên huy a hai người bọn họ làm sao ở chỗ này phải biết lục an tào thiên huy minh thiên liền muốn nhận chức mà tào thiên huy chức vụ thế nhưng là phòng phó chủ nhiệm đó chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp ngay tại nguyễn anh chính nghi ngờ thời điểm lại phát hiện tào thiên huy cùng lục can hướng hắn đi tới lần này hắn liền không thể làm như không nhìn thấy à tào chủ nhiệm ngài tại sao còn không trở về đây nguyễn anh chính đồng dạng là cười đi lên trước tào thiên huy khẽ gật đầu xem như chào hỏi mới vừa đi tới khoa cấp cứu chuẩn bị tới đi loanh quanh liền thấy bệnh nhân này từ trên xe cứu thương xuống dứt khoát liền đi vào liếp mắt nhìn vậy được chính ngài bốn phía đi loanh quanh ta trước tiên xử lý một chút người bệnh này sau đó có thời gian lại bồi bồi ngươi nguyễn anh chính chỉ chỉ d ư ờ n g bệnh phương hướng ra hiệu người bệnh này bệnh tình rất trầm trọng nguy hiểm chờ một chút tào thiên huy đột nhiên gọi lại nguyễn anh chính nguyễn anh chính nghi ngờ d ư n g bước thế nào tào chủ nhiệm đừng hiểu lầm ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào người bệnh này nguyễn anh chính xứng sở cái này còn chưa bắt đầu đi làm liền chuẩn bị thực hành phòng phó chủ nhiệm quyền lợi sao gặp nguyễn anh chính có chút ngây người tào thiên huy bổ sung một câu ta bây giờ làm nhậm chức thủ tục nên tính là khoa cấp cứu phó chủ nhiệm a đương nhiên xem như nguyễn anh chính vội vàng gật đầu một cái vậy được ngươi có thể trả lời ta vấn đề này a tào thiên huy biểu tình như cũng nghiêm túc cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m nguyễn anh chính hắn ngược lại là phải xem bệnh viện số năm khoa cấp cứu trụ cột vững vàng đến cùng sẽ như thế nào xử lý người bệnh này nguyễn anh chính t h o á n g một trận sau đó nhân tiện nói tào chủ nhiệm bệnh nhân này chúng ta trước mắt cân nhắc là cấp tính n ổ i máu cơ tim điện tâm đồ biểu hiện có trái chủ cột bệnh biến khả năng chúng ta đã mời khoa nội tim mạch hội trần ta viện tạm thời không có điều kiện xử lý nghiêm trọng như vậy động mạch vành bệnh biến xử lý không được nguyên phát bệnh biến người bệnh thức tỉnh sát xuất liền sẽ rất thấp cho nên chúng ta chuẩn bị cáo chi người bệnh ra thuộc tốt nhất là mau chóng đi vào bệnh viện nhân dân trị liệu nguyễn anh chính trực tiếp nói ra trước mắt hắn thái độ cùng với đem tiếp xuống khám và chữa bệnh kế hoạch toàn bộ đ ỡ ra nói là khám và chữa bệnh kế hoạch k ỳ thực chính là khuyến cáo chuyển viện tào thiên huy k h ẽ n nhữ mày cái kia chuyển vận trên đường phong h i ể n đâu đây chính là muốn người bệnh g i a thuộc tự gánh vác nguyễn anh chính trả lời một câu vắn nhất ta nói vắn nhất người bệnh g i a thuộc cự tuyệt chuyển viện đâu tào thiên huy trầm dai nói lúc nói câu nói này hắn mắt nhìn người bệnh dường bệnh cái khác da thuộc nguyễn y hy sinh ngươi xem một chút bên kia người bệnh da thuộc thân tình bọn hắn cũng không có một người giống như là dễ nói chuyện thế nhưng là ta cũng không có biện pháp khác vậy ngươi trước cùng người bệnh g i a thuộc câu thông a tào thiên huy khoát khoát tay không nói thêm gì nữa nguyễn anh chính đương nhiên biết tào thiên huy lời nói bên trong đạo lý nhưng mà đạo lý ai cũng biết rằng chỉ là ai có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh đâu giờ này khắc này hắn cảm thấy tào thiên huy có mấy phần đứng nói chuyện không đau e o ý t ứ năm nguyễn anh chính đi tới giường bệnh bên cạnh cùng người bệnh g i a thuộc câu thông chuyển viện hạng mục công việc cái gì người muốn chúng ta chuyển viện người mắc bệnh đệ đệ là cái bạo tinh khí nghe nói như thế lập tức liền sủ lồng các ngươi không thể trị tại sao phải để xe cứu thương tới đón bây giờ đưa đến bệnh viện các ngươi còn nói không thể trị các người đây là chó má gì bệnh viện ta bây giờ liền muốn khiếu nại các người hắn lời này vừa ra chung quanh g i a thuộc lập tức bắt đầu phụ h o ạ n không đầy một lát toàn bộ cấp cứu cứu giúp phòng liền loạn thành một đoàn nguyễn anh chính biết mình đụng phải kẻ khó chơi vội vàng chấn an người bệnh g i a thuộc cảm xúc các người đừng kích động chúng ta bây giờ đã t r a ra được người bệnh phát sinh hôn mê nguyên nhân cũng là bởi vì xảy ra cấp tính nhồi máu cơ tim bình thường tới nói chúng ta ở đây có thể làm tâm lạnh giải phẫu nhưng mà cái bệnh này biến thái nghiêm trọng bệnh viện chúng ta khoa nội tim mạch tạm thời không có điều kiện này cho nên mới suy nghĩ để các người chuyển viện miễn cho làm trễ nại bệnh tình Người tình cảnh này cùng tào thiên huy vừa rồi dự đoán giống nhau như lúc dù là nguyễn anh chính loại này khoa cấp cứu tên rào hạt trong nháy mắt cũng bị người bệnh da thuộc gây kinh hai năm tào thiên huy quay đầu nhìn về phía một bên lục an đi thôi đi phòng trực ban đi phòng trực ban lục an xứng sở có chút không do tào thiên huy y tứ nhưng vẫn là đi theo phía sau hắn Tàu Thiên Huy vừa cười vừa nói, chúng ta là đi tìm một thân thích khoát là Huy chúng hợp cười nói, đi trắng, chuẩn vừa vừa áo bệnh ị cho chùi công. công. hắn đi ta. Trưng 191, giải phẫu thành phẫu thành bọn b Trưng Trưng đi giải giải ta. sát xuất thành công. Trưng 191, giải phẫu sát xuất thành công. Bệnh viện số năm khoa cấp cứu cứu giúp đại s ả n h trên sân cục diện lập tức liền lâm vào thế bí vô luận nguyễn anh chính như thế nào cùng người bệnh gia thuộc câu thông như thế nào thuyết phục gia thuộc chuyển viện gia thuộc cũng là một bộ cự tuyệt nghe theo bộ dáng hơn nữa đã bắt đầu gọi thị lý khiếu lại điện thoại ta cùng các ngươi nói các ngươi hôm nay nếu là không giải quyết vấn đề của chúng ta chúng ta liền đi lấy nhìn Nguyễn Anh Chính vẫn như cũng là kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta bây giờ hay là muốn lấy người mắc bệnh an toàn làm chủ, lại mang xuống như vậy, cho dù giải phâu thành công, tình cũng biết trên phạm vi lớn giải giờ giải giảm phâu xuất xuống. bây hay lấy vậy, ta kia thích chủ, cho thức phạm mắc cái vi là là làm lại biết sát dù đối với cấp tính nhồi máu cơ tim người bệnh tới nói thời gian chính là sinh mạng nhồi máu thời gian càng dài hoại tử cơ tim thì càng nhiều càng sớm khai thông huyết quản người mắc bệnh dự đoán bệnh tình lại càng tốt tử vong phong hiểm lại càng thấp người mắc bệnh đệ đệ hư lạnh một câu được à chỉ cần các ngươi bệnh viện gánh chịu chuyển vận phong hiểm chúng ta bây giờ lập tức lập tức liên chuyển các ngươi cái này nguyễn anh chính bây giờ thật là có lý không nói được gia thuộc còn cho rằng bác sĩ mới có, có chút ó c lớn sai lầm căn bản không có bất kỳ cái gì đạo lý chính ca, nếu không thì gọi điện thoại cho y hệ vụ khoa chu bình ở một bên nhỏ giọng nói chuyện này tiếp tục phát triển tiếp đã không phải là bọn hắn những thứ này thầy thuốc nhỏ có thể giải quyết lãnh đạo đứng ra so với bọn hắn những tiểu lâu la này có tác dụng nhiều làm a i cũng chỉ có làm như vậy nguyễn anh chính bất đắc dĩ gật gật đầu hắn đang muốn lấy điện thoại di động ra cho y hệ vụ khoa gọi điện thoại đột nhiên liền thấy đi vào phòng cấp cứu lục a n tàu thiên u y hai người bọn họ đều mặc áo khoác trắng tùy trên áo chờ ỗ còn ngực chủ c phòng mang nhân nhiệm, ngài mới vừa theo phát Tàu khẻ h đây sự là. hai người sau khi đến gần nguyễn anh chính kinh nghi mà nhìn trước mắt tào thiên huy cùng l ụ c an chẳng lẽ tào thiên huy muốn tới bốn không có khả năng người khác cũng là vội vã vung nổi hai người bọn họ làm sao còn l i ề u mạng đi lên đ ổ i a nguyễn y vệ sinh nếu như người bệnh gia thuộc không đồng ý chuyển viện mà nói vậy thì nhanh lên thông chi ống giấc p h ò n g chuẩn bị giải phẫu a ta tới mổ chính tào thiên huy nói xong lời nói này biểu lộ vẫn như cũng là phong khinh vân đạo một bên nguyễn anh chính cùng chu bình đều chừng lớn hai mắt chu bình còn không biết hai người trước mắt thân phận còn tưởng rằng là nguyễn anh chính mời tới ngoại viện giáo sư chính ca ngươi có thể à, vô thanh vô tức liền đem bệnh viện nhân dân người mời đi theo ngươi lúc nào gọi điện thoại ta thế nào không biết ta chu bình hạ giọng đối với nguyễn anh chính nhỏ giọng thầm thì một câu hắn còn tưởng rằng tào tiên huy là bệnh viện nhân dân tới giáo sư lục an nhưng là giáo sư học sinh nguyễn anh chính cũng không nghe rõ chu bình ý tứ hắn chỉ là những mày phía trước chủ nhiệm ngay tại thần biết nói qua chuyện này ngươi không biết sao trong miệng hắn chuyện này dĩ nhiên chính là tào tiên huy cùng lục an tới bệnh viện số năm chúng tổ sự tỉnh hai cái nói chuyện tại khác biệt kênh bên trên nhưng mà lại còn hàn huyên tới cùng một chỗ chủ nhiệm tại trên thần sẽ nói qua sao ta thế nào không nhớ rõ chu bình gãi đầu một cái bất quá hắn cũng không có quá để ý bây giờ cũng không trọng yếu có thể có người làm giải phẫu là được rồi thế nhưng là trong lòng nguyễn anh chính một chút phổ đều không khoa cấp cứu bác sĩ làm trái tim động mạch vành tạo ảnh mà lại là làm độ khó cực cao trái trụ cột bệnh biến đây nếu là nói ra cũng không người sẽ tin tưởng à bất quá tào thiên huy đều nói như vậy hơn nữa hắn bây giờ đích xác xem như bệnh viện số năm khoa cấp cứu phó chủ nhiệm cũng không thể mang đá lên đập chân của mình chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn a tào chủ nhiệm nếu như ngươi có thể tự mình động thủ làm vậy khẳng định là tốt nhất nguyễn anh chính nhẹ nhàng nở nụ cười đem người mắc bệnh bệnh lịch đưa cho trước người tào thiên huy ngài xem trước một chút người mắc bệnh bệnh lịch ta đi ra thuộc đàm luận giải phẫu sự tình a hảo tào thiên huy điểm gật đầu đưa tay nhận lấy bệnh lịch một bên lục an tâm bên trong đồng dạng là kinh ngạc không thôi tào lao sư còn có thể làm tim tham gia giải phẫu sao lúc trước hắn cũng không nghe tào lão sư nói qua trái tim tham gia giải phẫu dù sao cũng là cực kỳ chuyên nghiệp hóa khoa nội tim mạch xâm lấn tối thiểu trị liệu loại này tham gia giải phẫu cánh cửa rất thấp dễ dàng nhập môn nhưng mà muốn tinh thông đó là cần thời gian dài tham gia giải phẫu kinh nghiệm tích lũy hạn cuối thấp hạn mức cao nhất cơ cao c mà trái tim giải phẫu bên trong trái trụ cột bệnh biến nhưng là trong đó lớn nhất khó khăn thuật loại một trong tiểu lục phía trước quên nói cho ngươi ta thế nhưng là từ khoa ngoại tim mạch chuyển tới cấp cứu ngoại khoa tào thiên huy âm thanh tại lục can thân bên cạnh lúc này mới giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc mặc dù tham gia giải phẫu là khoa nội tim mạch chiến trường chính nhưng mà loại này nhúng tay vào đối với khoa ngoại tim mạch bác sĩ tới nói tự nhiên là không khó lao sư ngài trên người ẩn tặng kỹ năng cũng thật nhiều a lục an sợ hãi than một câu nhiều cũng vô dụng thời đại này cũng không phải nhìn giải phẫu làm tốt không tốt luận văn viết như thế nào mới là trọng yếu nhất tào thiên huy khẽ lắc đầu tiểu lục ngươi còn trẻ luận văn sáng tác phía trên ta không giúp được ngươi chính ngươi cần phải để tâm chút bây giờ cái niên đại này đặc biệt là tại to lớn tam giác bệnh viện căn bản cũng không thiếu lâm sàng hình bác sĩ mà bệnh viện muốn tiến bộ bác sĩ muốn tấn thăng chức danh trọng yếu nhất chính là luật văn quỹ ngân sách các phương diện năng l ư ợ g h n lao sư ngài yên tâm chúng ta mỗi ngày đều tại nhìn văn hiến lục an gật gật đầu đi nhiều cũng không nói miễn cho ngươi chê ta g i ả i dòng tào thiên huy cười cười chuẩn bị cẩn thận lập tức chuẩn bị đi ống dẫn phòng ngươi cho ta t r ợ thủ lão sư thế nhưng là ta phía trước chưa làm qua tương tự trái tim tham gia giải phẫu có thể không có gì kinh nghiệm l ụ c a n đúng sự thật nói huyết khí phân tích hội hai a cái này đương nhiên sẽ tào thiên huy nợ nụ cười vậy là được rồi trái tim tham gia bước đầu tiên chính là động mạch đâm xuyên trái tim tham gia giải phẫu thường thấy nhất giải phẫu thông lộ đó chính là động mạch cổ tay cô động mạch thông qua động mạch cổ tay đem ống dẫn đưa vào trái tim động mạch vành huyết quản đánh vào lượng nhất định thuốc hiện hình sau đó Trái t i nguyễn ế t u anh chính một trận bị tăng tiến t nghẽn, hành h sau a đó mới a trị liệu, chậm rãi nói ta chính là muốn hỏi ngài đối với cái này trái lực lượng chủ yếu bệnh biến ngài có mấy phần chắc chắn đâu tào thiên huy nghe vậy cười cười chúng ta giải phẫu bác sĩ từ giữa không nói giải phẫu s á t x u ấ t thành công điểm này ngươi hẳn là cũng biết chưa cho dù nhỏ nhất giải phẫu t h như viêm ruột thừa cũng sẽ có người chết phát sinh ngoài ý mớn ai cũng không thể cam đoan mỗi một cái giải phẫu đều không có sơ hở nào nguyễn anh chính gật gật đầu ta là tương đối y ế u k ỷ không có ý tứ gì khác được chưa tiết kiệm thời gian lập tức bắt đầu hành động tại tàu thiên huy phân p h ó phía dưới người bệnh lập tức bị đẩy vào trái tim tham gia ống giải phẫu bệnh viện số năm hành chính lâu viện trưởng văn phòng thạch thanh hoa vừa mở hội nghị xong trở lại văn phòng liền nhận được nguyễn anh chính điện thoại thạch viettrường ta có cái sự tình muốn theo ngài hồi báo một chút ân ngươi nói thạch thanh hoa lật xem văn kiện trong tay ngài hiểu khá rõ tào thiên huy chủ nhiệm a hãn hãn hội tâm bẩn tham gia giải phẫu sao nguyễn anh chính tiếng nói vừa ra thạch thanh hoa có chút dừng lại sau đó cười cười lao tào lúc trước hắn thế nhưng là làm khoa ngoại tim mạch xuất hơn trái tim tham gia giải phẫu thật đúng là không thành vấn đề thì ra là thế nguyễn anh chính gật gật đầu ngươi hỏi cái này làm gì thạch thanh hoa nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thạch viettrường là như vậy nguyễn anh chính giải thích nói vừa mới khoa cấp cứu có cái cấp tính tâm ngạnh người bệnh bệnh tình tương đối trầm trọng nguy hiểm điện tâm đồ nhắc nhở trái lực lượng chủ yếu khả năng chúng ta đề nghị để cho người bệnh chuyển viện nhưng mà ra thuộc ý kiến tương đối lớn không muốn gánh chịu chuyển viện p h o n g hiểm thế cục liền rằng có không xong tạo chủ nhiệm vừa vận tại khoa cấp cứu hắn nói hắn có thể làm liền để ta cùng ra thuộc đàm luận giải phẫu thạch thanh hoa xứng sở vội vàng nắm tay bên trong chén trà thả xuống bây giờ đi làm ân vừa đẩy vào ống dẫn phòng nguyễn anh chính nói còn có đi theo tạo chủ nhiệm lục thấy thuốc cũng cùng đi thạch thanh hoa đứng lên cầm điện thoại di động trong phòng làm việc đi qua đi lại trong lòng của hắn nhịn không được cảm thán nói cái này lao tạo thực sự là quá lớn mật chỉ cần là biết tâm n mạnh tương quan c h i thức người đều biết trái trụ cột bệnh biến ý nghĩa đây chính là cựu t ử nhất sinh lúc này mới vừa tới chúng ta chỗ này làm sao lại không thể chậm rãi trước tiên quen thuộc hoàn cảnh sau đó bàn lại nghiệp vụ thạch thanh hoa tâm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ bất quá hắn cũng biết trước mắt loại này xử lý phương pháp là tốt nhất không có cái thứ hai tiểu n g u y ễ n ngươi đi trước ống dẫn phòng nhìn xem có chuyện gì tùy thời hướng ta hồi báo ta lập tức liền đến thạch thanh hoa suy nghĩ chính mình vẫn là phải tự mình đi ống dẫn phòng một chuyến vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn xem như viện lãnh đạo có thể trước tiên xử lý hảo nguyễn anh chính lĩnh mệnh sau đó cũng lập tức đi đến trái tim ống dẫn tham gia phòng năm lại nói ở chỗ khác một bên khác người bệnh bị đẩy vào trái tim ống dẫn phòng cùng lúc đó lục an mở ra hệ thống thương thành trái tim tham gia giải phẫu sơ cấp thẻ kỹ năng 2.000 điểm cảm xúc năng lượng giá trị đắt như vậy à. lục an xứng sở giống lúc trước hắn hối đoái khâu lại thuật cao cấp thẻ kỹ năng đều chỉ muốn mấy trăm điểm cảm xúc năng lượng giá trị nghiên cứu khoa học sơ cấp thẻ kỹ năng đều chỉ muốn năm điểm cảm xúc năng lượng giá trị bây giờ một tấm trái tim tham gia giải phẫu sơ cấp tạp liền muốn 2.000 điểm năng lượng giá trị lúc này hệ thống phía dưới bắn ra một đầu nhắc nhở hối đoái không phải bản kỹ năng chuyên nghiệp cần thiết cảm xúc năng lượng giá trị tăng lên trên diện rộng trái tim tham gia giải phẫu vì khoa nội tim mạch chuyên nghiệp kỹ năng nồng cốt cần thiết cảm xúc năng lượng giá trị lần nữa tăng lên trên diện rộng xem xong hệ thống nhắc nhở lục an mới hiểu rõ nguyên do trong đó xem ra nhiều thu được mấy cái ẩn tàng chức nghiệp đó cũng là rất tốt bằng không cái này hối đoái thẻ kỹ năng cũng quá thiệt thòi bảng hệ thống bên trong lục an trước mắt hết thể có bốn h điểm cảm xúc năng lượng giá trị hắn vừa mới còn dự định tại giải p h ấ u phía trước hối đoái một tấm trái tim tham gia thẻ kỹ năng nhưng mà bây giờ xem xét đây cũng quá đắt hắn sau đó còn muốn hối đoái nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng bây giờ dùng xong cái này hai điểm năng lượng giá trị khoảng cách năm điểm cảm xúc năng lượng giá trị thì càng xa cái này cũng có chút không quá có lợi vẫn là chờ một chút ta lục an tâm đạo hôm nay ta là trợ thủ tào lao sư là mộ chính không nhất định cần ta nghĩ tới đây hắn tạm thời không có hối đoái thẻ kỹ năng hơn nữa sơ cấp thẻ kỹ năng có thể học tập đến bao nhiêu thứ vậy còn không nhất định đâu vạn nhất chỉ có thể để cao động mạch đ â m xuyên năng lực cái kia cũng rất thua thế năm lúc này nguyễn anh chính đang tại trái tim tham gia ống dẫn phòng ngoài cửa người mắc bệnh tình huống thế nào thạch thanh hoa rất nhanh thì đến bên cạnh hắn còn đi theo một cái trung niên bác sĩ đang tại đâm xuyên đ âu nguyễn anh chính lập tức mang tới hai t ấ m cái ghế viện trưởng ngươi tới được thật là nhanh còn đem kim chủ nhiệm mang tới thạch thanh hoa bên cạnh bác sĩ chính là bệnh viện số năm khoa nội tim mạch chủ nhiệm kim đạo còn ai ta cũng là tới học tập một chút loại này trái lực lượng chủ yếu bệnh biến bệnh viện chúng ta thế nhưng là không có làm qua kim đạo quần nợ nụ cười hơn nữa còn muốn cho người bệnh bên trên ý、e、a bờ ậ tờ cái này tại bệnh viện chúng ta lại là một hạng tương đối mới hạng mục thạch viện trưởng gọi điện thoại cho ta nói tình huống này ta đã cảm thấy cái này giải phẫu đáng giá xem xét kim đạo còn tự nhiên là một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi chỉ có điều thạch thanh hoa lông mày cũng vẫn là hơi nhựa l ấ y hắn cẩn thận nhìn t r ă m t r ă m giải phẫu màn hình căn bản cũng không dám chớp mắt muốn mặc đâm ống dẫn trong phòng lục an tại cho người mắc bệnh động mạch cổ tay trừ độc sau đó liên chuẩn bị bắt đầu đâm xuyên đâm xuyên thung lộ bình thường tuyển dụng phía bên phải động mạch cổ tay động mạch cổ tay tại hai đầu cơ bắc kiện gạt Tại xương cổ tay nơi xương cổ cổ một ở đầu đ quang tại n g mạch, điểm x u ấ phát bên ì n nếp nhăn h khủy phía tay t dưới r dưới 1cm tào ra ra phía so hướng n g i chuyến c đến xương bể, thiên huy bắt đầu nhắc nhở lục can nói xương cổ tay thân đ ộ t phụ cận động mạch cổ tay vị trí tương đối bày tỏ cạn hắn nhịp đập rất dễ dàng chạm đến là lâm sàng chạm đến ấn phù hợp vị trí nghe được tào thiên huy lời nói ống dẫn bên ngoài đám người đều là sưng sờ đây là chuẩn bị một bên giải phẫu một bên dạy học sao kim đạo quần mắt nhìn bên cạnh thạch thanh hoa thạch thanh hoa cũng là có chút kinh ngạc như thế trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân tào thiên huy cũng dám tiến hành dạy học khó khăn đến không phải nhanh chóng hoàn thành giải phẫu tránh đủ loại bệnh biến chứng sao tào thiên huy không biết ống dẫn bên ngoài tình trạng cho dù là biết hắn cũng sẽ không để ý tới hắn hiểu rất rõ lục gan loại này động mạch cổ tay đâm xuyên đối với lục gan căn bản chính là tiểu khoa nhi sở dĩ lên tiếng nhắc nhở là vì cho hắn cha thiếu bổ l ộ n năm lục gan cũng không có gấp gáp tiến hành đâm xuyên mà là trước tiên làm ạ lần thí nghiệm cái gọi là ạ lần thí nghiệm chính là đồng thời đẻ bế động mạch cổ tay cùng động mạch phía trong càng tay thả ra động mạch phía trong càng tay lúc này quan sát bàn tay huyết vẫn khôi phục tình huống nếu như huyết vẫn khôi phục nhanh chóng l ờ i thuyết minh động mạch cổ tay có thể dùng nếu như không thể khôi phục rất nhanh l ờ i thuyết minh này động mạch cổ tay không thể dùng một khi không thể dùng liền cần đổi được đối với bên cạnh động mạch cổ tay thậm chí là sử dụng khát huyết quản tiến hành đâm xuyên người bệnh phía bên phải động mạch cổ tay vẫn được có thể thử nghiệm đâm xuyên lục an làm x o n g hạ lần thí nghiệm bảo đảm lui về sau động mạch cổ tay thích hợp đâm xuyên sau đó lúc này mới bắt đầu chính mình đâm xuyên bước đầu tiên nhân chị bụng làm mẫn cảm nhất lục an dùng mẫn cảm nhất chị bụng nhẹ nhàng đặt ở động mạch cổ tay làn ra cục bộ sau đó dần dần chậm rãi chiều sâu nén tìm kiếm đụ lại dần dần chậm rãi giảm bớt ngón tay áp lực chỉ bụng cuối cùng vẫn có thể cảm nhận được một tia nhịp đập vị trí này mới thật sự là động mạch cổ tay vị trí chương một trăm chín mươi ba đâm xuyên chương một trăm chín mươi ba đâm xuyên vân hoa thị bệnh viện nhân dân số năm can thiệp tim mạch giải phẫu bên ngoài người trẻ tuổi này đâm xuyên thủ pháp coi như q u y p h ạ m a nhưng chính là tốc độ thực quá chậm nếu là đội chúng ta khoa nội tim mạch bác sĩ có thể đã sớm xuyên vào khoa nội tim mạch kim đạo còn chủ mặc cho nhìn thấy lục a n thao tác nhịn không được khé lắc đầu hắn nghe nói đây là bệnh viện nhân dân tới ưu tú bác sĩ nguyên bản nội tâm là chờ mong vô cùng Hiện tại xem ra, cái cái c bọn, bọn hắn nhóm này trong bác bọn đám bạn học hắn là sớm nhất có thể độc lập người giải phẫu mặc dù sau đó xảy ra rất nhiều chuyện để cho chức của hắn sưng một mực không có cách nào tấn thăng nhưng mà tại lòng của mọi người trong mắt t à o thiên huy nghiệp vụ năng lực trong người đồng lửa đây tuyệt đối là đỉnh cấp về phần hắn mang ra học sinh hẳn là cũng không kém đến nơi đâu một bên nguyễn anh chính không nói gì hắn yên lặng nhìn xem lục an thao tác hắn thấy khoa cấp cứu bác sĩ sẽ làm động mạch vành tạo ảnh giải phẫu cái kia đã thật không đơn giản có một chút khoa nội tim mạch kim đạo q u ầ n chủ mặc cho nói đến không có sai đó chính là lục an thao tác tốc độ lại chậm nhưng mà hắn lại không để mắt đến một điểm vừa mới hắn là lấy khoa nội tim mạch chuyên nghiệp tố dưỡng tới bình phán khoa cấp cứu bác sĩ trình độ đây chính là không công bình khoa cấp cứu bác sĩ cùng khoa nội tim mạch bác sĩ chuyên nghiệp lĩnh vực chính là khác biệt không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh bởi vậy kim đạo còn chủ mặc cho cách làm còn có bất công năm can thiệp tim mạch ống dẫn trong phòng lục an động mạch cổ tay đâm xuyên hành trình tiếp tục tiến hành tại toàn bộ đâm xuyên quá trình hết t h ể hai lần gây tê lần thứ nhất gây tê là tham dọ rõ ràng huyết quản đi hành chi sau tiêm d ư ớ i d a số ít thuốc tê tại d ư ớ i d a đánh một cái tiểu đi chủ để cho nó biến thành quýt da dạng lúc này tào thiên huy mở miệng nói tiểu lục ở đây đánh thuốc tê thời điểm nhất định muốn cẩn thận khi thuốc mê lượng quá lớn động mạch cổ tay mạch đập có thể không mò ra tương phản sẽ tăng thêm đâm xuyên độ khó nhất định muốn nhớ kỹ chúng ta mục đích là gây tê làn da cùng mô liên kết giảm bớt đâm xuyên cùng cắt d a lúc đau đớn lục an gật gật đầu hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế thuốc tê liều lượng gây tê kết thúc liên bắt đầu chính thức đâm xuyên bình thường tới nói động mạch cổ tay đâm xuyên chia làm hai loại đan bích xuyên thấu pháp cùng đối với chắc bích xuyên thấu pháp phương pháp không có tốt xấu chi p h ầ n chỉ có căn cứ vào khác biệt người bệnh trạng thái lựa chọn thích nghi nhất đâm xuyên phương pháp lục an lựa chọn là đan bích đâm xuyên đan bích đâm xuyên phương pháp bình thường áp dụng giống ruột cương châm lục an cầm lấy đâm xuyên chầm đem hắm tới gần tâm v ư n g bình thường lựa chọn động mạch huyết quản so sánh thẳng đoạn tiến hành đâm xuyên đâm xuyên châm phương hướng cùng động mạch cổ tay đi đi nhất trí hạ châm góc độ bình thường vì ba mươi bốn mươi năm khá nhỏ đâm xuyên góc độ có lợi cho đạo ti đưa vào đâm xuyên tiến vào huyết quản trông thấy chậm rãi hồi máu sau lục an lập tức ngừng châm lại cho vào thẳng đầu mềm kim loại đạo ti bảy nha nói chúng tim đen thạch thanh hoa hơi s ữ n g sở lập tức lộ ra nụ cười đối với động mạch cổ tay đâm xuyên lần thứ nhất tiến châm liền có thể đâm xuyên thành công cái này vâng vâng kết quả tốt nhất có thể nói đâm xuyên thành công ý vị giải phẫu hoàn thành một nửa nói chúng tim đen có thể giảm bớt động mạch cổ tay co rút bệnh nhân thống khổ và giải phẫu thời gian đây là đối với động mạch cổ tay đâm xuyên lớn nhất tàn dương không chút nào khoa trương mà nói can thiệp tim mạch giải phẫu động mạch cổ tay đâm xuyên chiếm cực kỳ trọng yếu địa vị cái này còn tính là không tệ chứ kim đạo còn vẫn là quệt quệt khoe môi nói chúng tim đen đích thật là có chút mấy cái bàn trải nhưng đâm xuyên kỹ thuật đây chính là quen tay hay việc giải phẫu so sánh đúng dịp chỉ cần có đầy đủ đâm xuyên số lượng tích lũy rất nhiều người cũng có thể làm được nói chúng tim đen một bên nguyễn anh chính nhìn thấy lục a n thao tác lại là kinh ngạc không thôi nhìn lục an tuổi tác không lớn đâm xuyên thủ pháp thật đúng là không tệ a cũng không biết hắn vừa mới thủ pháp này là trùng hợp duy nhất một lần thành công vẫn là nói lục an thật sự có loại này nói chúng tim đen năng lực đâu bất quá vô luận nói như thế nào một cái khoa cấp cứu bác sĩ có thể có loại này động mạch cổ tay đâm xuyên kỹ xảo cái kia cơ bản liền có thể cam đoan hắn mặc kệ đi bệnh viện nào đó đều là có ăn miếng cơm năm đâm xuyên đến một bước này cũng không có kết thúc lục an bắt đầu đưa vào đạo t i hắn mắt nhìn đâm xuyên châm phần đôi tình huống phun máu tốt đẹp thế là liền dùng ngón trỏ trái cùng ngón cái cố định trông t r i dùng cái này bảo đảm đầm xuyên c h â n vị trí bất động đồng thời tay phải có thể thuận thế đưa vào đạo ti lúc này một khi gặp phải lực cản liền muốn lập tức ngừng phía trước tiến đưa đạo ti tào thiên huy tiếp tục nói biết tại sao không lục an gật gật đầu một bên thao tác một bên hồi đáp hơi có m ộ t hai loại tình huống thứ nhất là đạo ti căn bản là không có tiến vào thật hang tại cái này cục bộ q u a y quanh loại tình huống thứ hai đạo ti không cẩn thận tiến nhập tiểu trí nhánh ân nói không sai tào thiên huy cười cười rất hài lòng loạn trả lời cho nên mỗi khi gặp phải loại tình huống này phải tránh cưỡng ép đẩy lên đạo ti để tránh ngộ thương huyết quản tiểu trí nhánh một khi cưỡng ép đẩy vào rất có thể dẫn đến cẳng tay xương tấy phát sinh bốn đưa vào đạo ti sau đó chính là đâm xuyên bước cuối cùng cắm vào vỏ quản ở đây liền dính đến toàn bộ đâm xuyên quá trình bên trong lần thứ hai gây tê đồng dạng tại đặt vào vỏ quản phía trước vì giảm bớt người mắc bệnh đau đớn bình thường muốn tại đâm xuyên bộ vị lần nữa tiêm vào lượng nhất định thuốc t ê hơn nữa phải làm một cái làn da vết cắt lấy giảm bớt vỏ quản đưa vào lúc lực cản lục an dùng ngón trỏ trái cùng ngón giữa cố định đâm xuyên điểm đạo ti vị trí sau đó hán dùng ngón cái ngăn chặn đạo ti bên ngoài cơ thể bộ phận tay phải cầm vỏ mũi nhọn hai tay toàn bộ đều bất động bảo trì cùng huyết quản biến dạng phương hướng nhất trí chậm rãi tiến lên đặt vào v ò q u ả n sau lục an liền rút khỏi huyết trương quản cùng đạo t i còn muốn nghiệm chứng một chút tránh vào giả khang tào thiên huy nhắc nhở một câu lục an gật gật đầu bắt đầu trải qua bên cạnh quản trở về rút ra động mạch huyết chỉ cần có thể rút ra động mạch huyết cái tiêu phán định v ò quản ở vào huyết quản thật khang động mạch cổ tay đâm xuyên thành công đi ra lục an nhẹ nhàng trở về rút huyết quản quả nhiên không ngoài sở liệu động mạch huyết lập tức liền bị trở về rút ra đâm xuyên thành công toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản nhưng mà lục an làm lại là đâu ra đ chương ũ n g k một trăm chín mươi bốn g khắc t quả phụ mạch máu động mạch cổ tay đâm xuyên kết thúc về sau tiếp xuống chỉnh tự chính là chủ động mạch lành chủ động mạch lành là khoa nội tim can thiệp bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận bình thường mạch máu tại ít tuyến bên trong là không hiện hình chỉ có tại đẩy vào thuốc hiện hình sau đó mới có thể tại ít tuyến thấu thị phía dưới hình ảnh phía trước lục an chưa từng làm qua tương tự xâm lấn tối thiểu tham gia giải phẫu cho nên hắn bây giờ cực kỳ nghiêm túc quan sát tào thiên huy thao tác hắn mỗi một bước có thể cũng là mười mấy năm lâm sàng kinh nghiệm tiểu lục c h ụ động mạch vành bước đầu tiên chính là đem ống thông c h ụ mạch máu cùng dây dẫn c h ụ mạch máu thông qua vỏ ngoài đưa vào trong mạch máu tào thiên huy nói tới đạo ti cũng không phải đồng dạng trên ý nghĩa tơ kim loại mà là từ bác sĩ thao tác có thể tiến hành linh hoạt ốn lượn cùng chuyển hướng đạo ti từ tài liệu đặc biệt chế thành cái này một cây đạo ti sẽ x từ động mạch cổ tay nịch hành tiến vào trái tim của người ta mạch máu động mạch vành tiểu lục người có rảnh rỗi trở về nhất định muốn nhiều quen thuộc mạch máu con đường từ động mạch cổ tay bắt đầu đi qua quang động mạch nách động mạch xương vai xanh phía dưới động mạch đầu cánh tay làm động mạch động mạch chủ cuối cùng đến động mạch chủ đầu hiểu rõ mỗi một bước mạch máu thông lộ mới có thể kịp thời phát hiện đủ loại bệnh biến chứng tạo ảnh bên trong thao tác phải tránh thô lỗ vội vàng sao động nhất định cẩn thận nhu hỏa có trở ngại lực sử dụng không thể khiến nhiệt tình đẩy lên tránh tổn thương đến mạch máu các mạch máu nhỏ tổn thương c ũ nhưng g có t ể sẽ có 10 phần hậu quả n h i ê mà động tác trên là t tay của hắn một chút đều không chậm đem siêu trượt đạo ty đưa tới động mạch chủ đậu cái bậy vòng sau sau sau đó dọc theo đạo ty đưa vào ống thông chụp mạch máu quá trình này nhất định muốn chậm chạp không rõ ràng loại này lực cản đến cùng là dặm gì một khi quá bạo lực vô cùng có khả năng dẫn đến mạch máu thường kép vỡ tan người bệnh ngay lập tức sẽ lâm vào suốt h ơ t nhiều thậm chí là trái tim đẻ nhét các loại phong hiểm bên trong tào thiên huy tay phải xoay tròn lấy ống dẫn tay trái cũng không nhàn rỗi đồng thời tiến thối ống dẫn tại trong tiến thối xoay tròn đang xoay tròn bên trong tiến thối rất nhanh ống thông chụp mạch máu cũng rất thuận lợi được đưa đến động mạch và miệng toàn bộ tạo ảnh quá trình không đến năm phút liền bị tạo thiên huy dễ như chở bàn tay hoàn thành cái này trụ động mạch v à n tốc độ thật là nhanh a ống dẫn bên ngoài nguyễn anh chính nhịn không được kinh hô lên một tiếng đừng nhìn đưa vào ống dẫn thao tác đơn giản nhưng mà chân chính thao tác đây chính là khá khó khăn rất nhiều người mới học căn bản liền sẽ không vừa l ù i bên cạnh xoay tròn một khi xoay tròn quá nhiều cũng dễ dàng dẫn đến ống dẫn gãy tổn thương mạch máu xoay tròn quá ít liền không cách nào đưa vào vị trí chỉ định hơn nữa có ít người mạch máu dị dạng hay là vôi hóa lôn đốn quá nhiều đưa vào ống dẫn cùng đạo ti quá trình bên trong cực dễ dàng dẫn đến mạch máu tổn thương nguyễn anh chính gặp qua khắc khoa nội tim mạch bác sĩ tạo ảnh thao tác căn bản là không có tàu thiên huy lưu loắt như vậy kim chủ nhiệm ngươi cảm thấy cái này tạo ảnh thủ pháp như thế nào thạch thanh hoa cười mắt nhìn bên cạnh kim đạo quần xem như không tệ chứ lời tuy là nói như vậy nhưng mà kim đạo quần trên mặt vẫn như cũng là một bộ không thèm để ý biểu lộ vẹn vẹn đơn giản tạo ảnh vẫn là như không được hắn phát nhãn thạch thanh hoa nghe vậy mỉm cười có hay không nói thêm cái gì bởi vì khoa nội tim mạch tại bệnh viện địa vị rất cao thì tại nội khoa trung bình n ằ m xếp tại hàng đầu cái này lao kim thế nhưng là nổi danh mạnh miệng hơn nữa không quá phục lãnh đạo quần giáo nếu như tào thiên huy thật sự có thể hoàn thành này đài giải phâu đó không thể nghi ngờ là áp chế áp chế kim đạo quần nhuệ khí năm trên đài nhúng tay vào tiếp tục toàn trình thao tác nhất định m u ố n chú ý có sáng tạo huyết áp nhiều bốc khói thiếu thu thập chủ động mạch vành ống dẫn đúng chỗ sau đó tào thiên huy đem ống dẫn cùng ba liên tam thông kết nối ba liên tam thông phân biệt áp lực truyền khí hệ b ạ dìn chất chống đông máu nước muối cùng chất tương phản sau đó hắn lần nữa trở về rút chút ít huyết dịch tại xạ tuyến phía dưới bốc khói cũng tiến hành thoát khí thoát khí mục đích chính là tránh đem không khí đ ẩ y vào đụi mạch vành mạch máu mà sinh ra khi cái chốt loại này nghiêm trọng bệnh biến chứng tiểu lục ngươi phải nhớ kỹ nếu quả thật có chút ít khí thể tiến vào con mạch cái này không có bao nhiêu quan hệ bởi vì đồng dạng không có bất kỳ cái gì triệu chứng dặn dò người bệnh ho khan mấy lần là được rồi nhưng mà nếu như tiến nhập trung đ ẳ n g lượng khí thể liền cần nhiều lần đẩy chú động mạch h u y ế t tiến vào trong quân mạch r ộ i rửa khí thể nếu động mạch vành bên trong tiến vào số lớn khí thể vậy cái này liền sẽ nguy hiểm cho người mắc bệnh sinh mệnh cần lập tức dùng rút hút ống dẫn rút hút máu dịch cùng khí thể đồng thời hăng hai tiến hành cứu rút biết rõ lục an gật gật đầu đem tào thiên huy nói tới nội dung nhớ cho kỹ những thứ này rất nhiều tri thức cũng là trong sách vở học tập không tới tất cả đều là tào thiên huy nhiều năm như vậy lâm sàng kinh nghiệm kế tiếp càng phải nhìn cho kỹ ta chuẩn bị tiến hành tạo ảnh tào thiên huy sử dụng ống trích đem chất tương phản đ ẩ y vào thông qua ít tia sáng đấu thị tại trên máy tính cho thấy mạch máu hình dạng chất tương phản là một loại chất lỏng đặc thù có thể tại ít rõ phờ liền cho thấy mạch máu kích thước tìm được bị tắc nghẽn mạch máu bộ vị cũng chính là thường nói tội phạm mạch máu khi chất tương phản theo ống dẫn tràn vào trong động mạch vành và mạch máu trên màn ảnh máy vi tính lập tức liền xuất hiện con mạch máu hình ảnh khi tào thiên huy trông thấy tạo hình ảnh hình ả sắc mặt nghiêm túc của hắn tới cực điểm trái trụ cột hẹp h ỏ i chín mươi lục an mặc dù không phải khoa nội tim mạch chuyên nghiệp nhưng mà cũng đã được nghe nói trái trụ cột bệnh biến nguy hiểm động mạch vành trái trụ cột khu vực là y học giới công nhận trái tim giải phâu phong h i ể m cực hạn khu vực trái động mạch vành trụ cột phát ra phía trước hàng chi cùng lượn vòng chi gánh bắt toàn bộ tả tâm cung cấp huyết chiếm trái tim cung cấp huyết hai ba trái trụ cột mặc dù rất ngắn nhưng đó là tả tâm cung cấp huyết mạch máu cuối cùng van nếu như trái trụ cột bởi vì sơ cứng động mạch mà phát sinh nghiêm trọng hẹp hòi liền sẽ gây nên diện tích lớn thiếu máu cơ tim tâm nguyên tính chất cân x phòng rung động hoặc đột tử động mạch vành trái trụ cột bệnh biến mức độ nguy hiểm lớn tỷ lệ tử vong cao nhưng cao tới bảy mươi phía trên bởi vậy được xưng là quả phụ mạch máu cái này cũng là người bệnh vì cái gì bây giờ như c ũ hôn mê nguyên nhân trái trụ cột bị tắc nghẽn động mạch vành mạch máu không khoái cơ tim nghiêm trọng thiếu máu thiếu dưỡng bơm huyết năng lực hạ xuống tiếp đó dẫn đến tâm thu phát số lượng nhiều biên độ hạ xuống t r u n g quanh mỗi tổ chức cùng t ạ m khí toàn bộ đều máu cung cấp không đủ khó khăn lúc này kim đạo còn chậm rãi phun ra một chữ hãn thân là khoa nội tim mạch chủ nhiệm hết sức rõ ràng cái này trái trụ cột hẹp hỏi chín mươi ý nghĩa nếu như là những thứ khác chi nhánh mạch máu hẹp hỏi c h í t h ậ m chí là hoàn toàn chặn lại khả năng này còn có thể cứu nhưng mà trái lực lượng chủ yếu bệnh biến cái kia cơ hồ chính là cựu từ nhất sinh chương 195. c h ô động mạch đâm xuyên chương 195, c h ô động mạch đâm xuyên vân hoa thị bệnh viện nhân dân số năm can thiệp tim mạch ống dẫn phòng thạch thanh hoa nguyễn anh chính kim đạo q u ò n ba người biểu lộ toàn bộ đều ngưng trọng tới cực điểm thạch viện trưởng không được liền nhanh chóng xuống đài chuyện việt a đừng chậm trễ bệnh nhân kim đạo quần tiểu âm thanh an ủi một câu người bệnh này nếu là chết ở trên đài vậy hắn da thuộc không thể nháo lật trời a đến lúc đó bệnh viện chúng ta lại phải bồi thường tiền thật vất vả thu trị mấy cái bệnh nhân đến lúc đó đưa hết cho bồi đi ra nhiều không có lợi làm a thạch thanh hoa k h ẽ nhữ mày không nói thêm gì hắn tin tưởng tào tiên h huy cũng không phải bắn tên không đến người tất nhiên hắn dám lên đài làm cái này giải phẫu như vậy hắn chắc có không nhỏ chắc chắn ai cũng sẽ không lấy chính mình danh tiếng cùng người mắc bệnh tính mệnh xem như, như trò đùa của trẻ con tạm thời cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi thạch thanh hoa tâm đạo lao tạo ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a kim đạo còn gặp thạch thanh hoa không có phản ứng cũng chỉ là khé thở dài một cái bất quá cái này giải phẫu cũng không phải bọn hắn khoa nội tim mạch làm cùng bọn hắn bắn đại bắc cũng không tới chỉ có thể là đau lòng bệnh viện có thể lại có p h i ê n thoái một bên nguyễn anh chính lúc này trong lòng là vô cùng khẩn trương này đại giải phẫu là hắn nói a giải phẫu hiểu rõ tình hình đồng ý trên sách hắn cũng ký tên người bệnh nếu là xảy ra chuyện hắn chạy không thoát bất luận cái gì liên quan đoán chừng còn muốn gánh vác tương đương một bộ phận trách nhiệm bằng không bọn hắn khoa cấp cứu cuộc sống sau này không dễ chịu a bốn người bệnh huyết áp đang kéo dài hạ xuống lúc này giải phẫu đ à i hộ sĩ hô lớn một tiếng giải phẫu đài bên cạnh giám hậu nghi tại rác cúng họng báo cảnh sát lập tức bơm vào nọ hệ vi nẹ phở ỉn trước tiên đem huyết áp ổn định tào thiên huy trầm giọng nói sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh l ụ c a n chuẩn bị một chút lập tức cắm vào ia、e、bờ tờ ia、e、bờ tên đầy đủ là động mạch chủ bên trong cầu túi phản đỏ sức đây là thông qua máy móc phương pháp giảm bớt seo phụ tải cùng tăng thêm thư giãn kỳ động mạch chủ đề tăng thêm động mạch vành cung cấp huyết cùng cải thiện cơ tim công năng trong lòng nguyên tinh chất cơn sốc trong khi m rất nhiều bởi vì tâm n lạnh mà dụ phát cơn sốc người bệnh tại ứng dụng ia bờ t sau đó có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ đợi đến trái tim công năng khôi phục sau lại kéo máy móc là được rồi bệnh viện số năm khoa nội tim mạch sở dĩ không cách nào xử lý người bệnh này ngoại trừ không có có thể xử lý trái lực lượng chủ yếu bệnh biến còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là bọn họ khoa nội tim mạch bên trong không người sẽ sử dụng ạp t h ì ạp máy móc cắm vào cùng thao tác không có chuyên nghiệp hóa huấn luyện là rất khó nắm giữ lúc này y tá đã đem ia bờ máy móc đẩy tới tiểu lục ta tới kiểm tra ia bờ máy móc loại hình cùng vận chuyển trạng thái ngươi tới đâm xuyên tào thiên huy trầm dai nói ý a bờ tờ đâm xuyên mạch máu tại cố động mạch thu đến lục an mặc dù sẽ không điều chỉnh thử ý a bờ tờ nhưng mà đối với động mạch mạch máu đâm xuyên hắn vẫn là rất lành nghề tại đâm xuyên bắt đầu phía trước tào thiên huy bắt đầu kiểm kê ý a bờ tờ vật phẩm cần thiết bao quát cầu túi áp lực truyền khí tài liệu bao nước m ố i túi các loại làm xong những thứ này công tác chuẩn bị tào ống dẫn, dẫn t thiên huy do hỏi lục an sở lấy người mắc bệnh hán bộ vị hơi hơi lắc đầu nhịp đập rất yếu ớt trên cơ bản sở không tới như vậy thì nguy rồi tào thiên huy mặt như phủ băng c ố động mạch đâm xuyên bình thường có ba loại phương thức loại thứ nhất thường dùng nhất căn cứ vào cố động mạch mổ xẻ định vị háng dây chẳng t r u n g điểm phía dưới 2 2 cm vì đâm xuyên điểm bất quá người bệnh bây giờ huyết áp rất thấp căn bản là sờ không tới cố động mạch nhịp đập loại thứ nhất phương pháp liền cực kỳ khó khăn một khi đâm xuyên đâm xuyên dễ dàng xuất hiện đủ loại bệnh biến chứng như là màng bụng sau x ư n g tấy loại thứ hai chính là tại thấu thị phía dưới xương đùi trong đầu bên cạnh một ba vị vì đâm xuyên điểm tương đối thích hợp với huyết áp thấp tình trạng loại thứ ba, tại siêu âm dẫn đạo phía dưới đ â m xuyên loại này phương pháp càng thêm chính xác bất quá đối với thuật giả siêu kỹ thuật yêu cầu rất cao người bệnh huyết áp quá thấp đoan trừng liền cố động mạch cũng không dễ tìm kim đạo quần ánh mắt rất nhẹ bén lập tức liền phát hiện giải phẫu trên đài vấn đề cái k i a hẳn là làm sao xử lý a nguyễn anh chính nhỏ giọng do hỏi còn có thể làm sao xử lý mù xuyên phong hiểm quá cao tốt nhất là tại siêu âm dẫn đạo phía dưới đ â m xuyên kim đạo quần q u ệ t q u ệ t khoe môi bất quá đồng dạng lâm sàng bác sĩ cũng sẽ không siêu âm loại này phương pháp ở nước ngoài tương đối nhiều gặp bọn hắn bên cũng kêu bác sĩ lục an liền bắt đầu phân phó y tá đem phòng can thiệp tim mạch máy siêu âm khí đẩy tới bọn hắn cái này gọi là siêu âm phòng bác sĩ tới sao kim đạo q u ò n nao nao thế nhưng là bây giờ gọi siêu âm khoa bác sĩ cái này cũng không kịp à. mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm bọn hắn liền nhìn thấy lục an mở ra máy siêu âm khí cầm lên siêu âm thăm dò hơn nữa còn tại trên hướng về thăm dò bôi lên phụ g a liên kết ta hắn đây là ống dẫn bên ngoài ba người đều là t r ừ n g lớn hai mắt kim đạo q u ò n thấp giọng hoảng sợ nói chẳng lẽ tiểu từ này còn có thể làm siêu âm tất cả mọi người là ô n thái độ hoài nghi nhìn xem lục an động tác người có tuổi tư cách lâm sàng bác sĩ có lẽ biết được siêu âm sử dụng nhưng mà giống lục a n loại này vừa tốt nghiệp học sinh làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi học tập siêu âm đâu chỉ có tào thiên huy trên mặt lộ ra một nụ cười hắn đột nhiên nhớ lại lục a n dễ giống phía trước tại phòng dùng qua siêu âm trình độ kỹ thuật của hắn còn chiếm được siêu âm khoa bác sĩ tán thưởng mà lục a n cũng không có để cho đám người thất vọng hắn cầm lấy thăm dò trực tiếp đặt ở người bệnh háng bộ vị thoáng cải biến một chút vị trí siêu âm trên màn hình lập tức liền hiện ra mạch máu hình ảnh ống dẫn bên ngoài ba người trong miệng đại khí cũng không thể dám ra cũng là chăm chú nhìn lục a n thao siêu âm thăm dò để lên không đến một phút thời điểm lục an đã tìm được cô động mạch vị trí hắn không chần chờ lập tức cầm lấy đâm xuyên châm lấy ba mươi độ góc độ bắt đầu liết hình đâm xuyên đâm xuyên châm thông qua làn r a mô liên kết cô động mạch vỏ cô động mạch phía trước bếp bốn cuối cùng đạt tới cô động mạch lần này lục an cuối cùng có thể cảm nhận được cô động mạch nhịp đập hắn không do dự tay hơi dùng lực một chút đâm xuyên châm trực tiếp đâm vào cô động mạch p h u huyết lục an trên mặt đã lộ ra nét mặt hưng phấn cô động mạch đâm xuyên thành công chương một trăm chín mươi sáu tuyệt vọng chương một trăm chín mươi sáu tuyệt vọng cố động mạch đâm xuyên thành công vậy thì mang ý nghĩa i a bờ tờ cắm vào thành công hơn phân nửa tiểu lục chuẩn bị bắt đầu tiến vào đạo ti tào thiên huy dặn dò một tiếng thù đến lục an gật gật đầu hắn chậm rãi cầm lấy di hình đạo ti bắt đầu đem hắn đưa vào trong cố động mạch mạch máu loại này đạo ti bình thường đều là phía trước làm mềm đầu thân thủy đạo ti duy nhất so sàng t ư ở n g đối may mắn là người bệnh cố động mạch mạch máu điều kiện rất tốt đưa vào quá trình m ư ợ phần thuận lợi không có quá nhiều lực cản lục an trực tiếp đem đạo ti đưa vào người mắc bệnh động mạch chủ gốc dâm dâm mạnh thấu thị một chút sau đó lên v à quản có tào thiên huy chỉ đạo lục an thao tác không chút hoang mang. tạo i mỏ mỏ thiên t t huy nhắc nhở gặp phải lực cản liền dừng lại tuyệt đối không nên sử dụng ma lực mạch máu mỏ, mỏ vịt cùng vỏ quản nhất định muôn khóa kín mặc dù lục can là lần đầu tiên tiến hành loại thao tác này nhưng mà hắn hoàn toàn không hoảng hốt động tắc trong tay không nhanh không chậm vỏ quản rất thuận lợi liền bị đưa vào cố động mạch nhân làm được rất tốt tào thiên huy hướng lục can ném một cái tán thưởng biểu lộ nếu như không nói ngoại nhân rất khó tin tưởng lục an đây là lần thứ nhất làm can thiệp động mạch vành giải phẫu khả năng này chính là thiên phú a chuyện còn lại liền giao cho ta a tào thiên huy nợ nụ cười lên vỏ quản sau đó còn lại thao tác chính là càng thêm chuyên nghiệp hóa nhúng tay vào lục an là người mới học vẹn vẹn dựa vào tào thiên huy miệng dạy học vẫn tương đối dễ dàng làm lỗi để bảo đảm không có sơ hở nào tào thiên huy vẫn là quyết định tự thân lên tay năm ông dẫn bên ngoài kim đạo quần hai mắt tỏa sáng hắn nhìn xem lục an biểu tình trên mặt không bao giờ lại là vừa mới cái chủng loại kia không quan trọng thạch viện trưởng tên tiểu từ này ngươi là từ đâu làm được thạch thanh hoa mỉm、cười. nói đến thô tục như vậy cái này không gọi làm cái này gọi là tỉnh h kỳ thực liền thạch thanh hoa đều không nghĩ đến hắn ban đầu chỉ muốn tỉnh h tào thiên huy tới khoa cấp cứu áp trận lục an chỉ là nhân tiện cho lục an một cái biên chế hắn mặt ngoài mặc dù đồng ý nhưng mà trong nội tâm vẫn còn có chút khó chịu nhưng mà nhìn bây giờ lục an một loạt thao tác vậy đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân hắn giải phâu thao tác năng lực đã vượt qua người đồng lửa thậm chí vượt qua rất nhiều người có tuổi tư cách bác sĩ bây giờ nhìn bên trong đem tào thiên huy đào tới khoản này giao dịch thật đúng là kiếm bụn không lộ a hắn đã định rồi phong sao là tại khoa cấp cứu kim đạo q u ầ n cười hắc hắc hắn biết tào thiên huy chắc chắn là tiến khoa cấp cứu không có khả năng tới khoa nội tim mạch nhưng mà lục can lại khác biệt t a hắn năm nay vừa tốt nghiệp vừa tới bệnh viện tới nếu như hắn có thể tới khoa nội tim mạch bằng vào hắn loại này thông thạo đầm xuyên năng lực cái k i a khoa nội tim can thiệp năng lực tuyệt đối có thể để thăng một lần cấp bậc chỉ bằng hắn chiêu này đầm xuyên năng lực chỉ cần lại học hội ý a bờ tờ máy móc thao tác vậy thì rất hoàn mỹ thế nào ngươi muốn đảo chân tường thạch thanh hoa cười cười ngươi không sợ tào chủ nhiệm làm người, người a sao có thể a bị nói trung tâm tưởng nhớ kim đạo quần cười xấu hổ ta chính là hỏi một chút đứa nhỏ này còn quá trẻ vẫn là tại khoa cấp cứu học tập một đoạn thời gian a ha ha thạch thanh hoa nhất miệng có quỷ mới tin kim đạo quần mà nói vừa mới hắn nhìn lục can ánh mắt kia đoán chừng so nhìn thấy con trai mình còn muốn hôn một bên nguyễn anh chính lôi kéo kim đạo quần ống tay náo kim chủ nhiệm cái này lục can là theo chân tào thiên huy tới chắc chắn sẽ không đi khoa nội tim mạch ngài liên chết cái ý niệm này a kim đạo quần nghe vậy chân mày hơi nhữ lại đây chính là cái hạt giống t ố ta cứ như vậy lưu lại khoa cấp cứu thật sự là phung phí của trời xem ra sau đó phải tìm thời gian thật tốt cùng lục an trò chuyện c h ú t năm ống dẫn phòng giải phâu trên đài lục an còn không biết tương lai của mình đã bị người cho ghi nhớ lúc này tào thiên huy đang dùng không vỏ cầu túi ống dẫn trước tiên dùng mạch máu mỏ vị khuyết trương mạch máu lại dùng cầm máu kìm khuyết trương mô liên kết trải qua đạo t i trực tiếp đưa vào cầu túi ống dẫn quá trình này m ộ ư ơ i phần thuận lợi cũng không có xuất hiện chuyện rắc rối gì bất quá thuật bên trong huyết áp thêm một bước giảm xuống huyết áp chỉ có bốn mươi b ố hai mươi mm hg tào thiên huy hơi hơi căng thẳng hắn phải tăng thêm tốc độ chỉ dựa vào dược vật duy trì huyết áp chắc chắn không được mau chóng cắm vào i a b t mới có thể ổn định lại người mắc bệnh huyết áp hắn thông qua trung tâm khang trở về rút máu dịch ba ml sau đó dùng hệ vã dìn chất chống đông máu nước mối cọ rửa kết nối đã tàn lùi áp lực kéo dài quản một bên khác cầu túi ống dẫn khang kết nối khí hệ l ủ quản i a b t lựa chọn hình thức tự động phản đọ sức so liệt mười một tại tàu tiên huy phân phó phía dưới y tá lập tức khởi động ý a b t trở thành tiểu hộ sĩ lộ ra thần sắc hưng phấn đụng tới loại cơ hội này cũng không nhiều đặc biệt đặc biệt là tự mình kinh nghiệ tào thiên huy biểu lộ cũng không có buông lỏng ia bờ chỉ là phụ trợ cơ khí trợ giúp ổn định huyết áp cùng tim công năng người mắc bệnh bệnh tan động mạch vành mạch máu hẹp h ỏ i còn không có xử lý bốn tào thiên huy tiếp tục đối với trái chủ cột chật hẹp mạch máu tiến hành lặp lại tạo ảnh lần này nhưng rất khó lường để cho hắn phát hiện một cái vấn đề càng lớn hơn đó chính là trái lực lượng chủ yếu hẹp hòi bốn tại nhánh chính bên trái chỗ cũng chính là tại phía trước hàng chi cùng lượn vòng chi chi nhánh bên trong đồng dạng tồn tại chật hẹp bệnh、biến. nói ngắn gọn trái trụ cột cùng với trụ cột phân nhánh trong hai cây mạch máu đồng thời tồn tại ba chỗ hẹp hòi giải phẫu độ khó hiện lên cấp số nhân lên cao ống dẫn bên ngoài kim đạo còn rõ ràng cũng nhìn thấy điểm này cả n g ư ờ i hắn đều ngẩn ra trong miệng lẩm bẩm nói đây là nhánh chính bên trái bệnh biến thạch thanh hoa nghe hắn nói thầm nhịn không được hỏi một câu cái gì phân nhánh bệnh biến rất khó sao kim đạo còn gật gật đầu khó khăn ta xem loại bệnh này biến trực tiếp tạm dừng giải phẫu nói một cách khác cho dù là bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch cũng không có niềm tin tuyệt đối xử lý loại bệnh này biến cái này Thành thanh hoa sắc mặt trong h h ạ c t chốc lát ống dẫn bên ngoài tràn ngập một cỗ khí tức tuyệt vọng mặc kệ là ống dẫn bên ngoài lúc này ở giải phẫu trên đài tào thiên huy sắc mặt khó coi tới cực điểm ia bợ đợ là thành công cho người bệnh cắm vào nhưng mà cái này trái lực lượng chủ yếu phân nhánh bệnh biến hắn căn bản không có lòng tin có thể xử lý cho dù là tại thời kỳ toàn thịnh của hắn tối đa cũng chỉ có năm thành chắc chắn có thể hoàn thành trước mắt này đài giải phẫu chương một trăm chín mươi bảy một chút hy vọng sống chương một trăm chín mươi bảy một chút hy vọng sống làm sao bây giờ bây giờ xuống đài sao thế nhưng là xuống đài mà nói người bệnh chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít tào thiên huy nhìn xem trước mắt chụp động mạch vành hình ảnh nội tâm đồng dạng là do dự trái trụ cột bệnh biến căn cứ vào bệnh biến bộ vị chia làm mở miệng thể bộ ở xa phân nhánh bệnh biến căn cứ vào cung cấp huyết có thể c h i làm có bảo hộ trái trụ cột bệnh biến trải qua động mạch vành cấy ghép có một chi hoặc nhiều chi lực lượng chủ yếu thông suốt mạch máu hoặc tự thân tồn tại phải phía bên trái tốt đẹp bên cạnh chi tuần hoàn c ũ n g không bảo hộ trái trụ cột bệnh biến không tồn tại cấy ghép mạch máu cầu cùng tự thân bên cạnh chi tuần hoàn loại này không bảo vệ trái trụ cột phức tạp phân nhánh bệnh biến là hắn gặp phải trần nhà cấp bậc khó khăn mạch máu bệnh biến Lao Lục ta tiếp tục thao tác sao? An Trong thấy tạo sư, người chúng tục tác cũng thấy ảnh hình ảnh, bệnh tiếp biết rõ b bệnh bệnh cho dù là hối đoái động mạch vành tham gia sơ cấp thẻ kỹ năng hơn phân nửa chỉ là đơn giản động mạch vành tham gia chi lực trị liệu sẽ không dính đến nhánh chính bên trái bệnh biến xử lý l ụ c a n muốn huấn luyện tổn thương chia đôi động mạch vành ít nhất phải hối đoái một tấm cao cấp thẻ kỹ năng dạng này mới có thể huấn luyện phân nhánh bệnh biến nhưng mà lấy trước mắt hắn cảm xúc năng lượng giá trị là xa xa không đủ hối đoái cao cấp thẻ kỹ năng bốn giải phẫu đài bên cạnh tâm điện giám h ậ nghi tại tích tích vân dội tào thiên huy trầm xuống tâm ánh mắt lấp lóe không yên nếu như hắn bây giờ không đi xử lý người mắc bệnh động mạch vành mạch máu, Bỏ lỡ l trị là nếu như lo trước lo sau sợ thất bại vậy thì không phải là hắn tào thiên huy có thể vẹn vẹn có một chút hy vọng sống nhưng hắn đồng dạng cố gắng cho người bệnh tranh thủ từ bỏ tào thiên huy chỉ có thể càng thêm lương tâm bất an lao sư thu đến lục an nao nao sau đó chỉ ngay ngắn tâm thần tào lao sư lựa chọn tại tình lý bên ngoài lại là nằm trong d ự liệu hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ gánh chịu phong hiểm không phải loại kia bó tay bó chân bác sĩ nói một cách khác bệnh nhân an toàn là tào thiên huy trong lòng đệ nhất thuận vị bất quá đang tiến hành trái trụ cột tham gia giải phẫu phía trước tào thiên huy hay là trước muốn cùng ra thuộc c â u thông bệnh tình để cho ra thuộc tới quyết định phải chăng tiếp tục giải phẫu lần này bệnh tình câu thông tào thiên huy muốn đích thân tới đàm luận năm giải phẫu tạm dừng tào thiên huy cởi mang huyết bao tay đi tới phòng can thiệp tim mạch lý hoạn câu thông phòng tại câu thông phòng trong phòng một cái máy tính bên trên đang chiếu phim lấy người mắc bệnh trụ động mạch vành hình ảnh trái trụ cột trọng độ hẹp h ỏ i còn có phức tạp phân nhánh bệnh biến đây chính là người bệnh hôn mê nguyên nhân tào thiên huy đối với người bệnh g i a thuộc giải thích nói đã thông mạch máu người bệnh mới có khả năng thức tỉnh hình ảnh rất rõ ràng sáng tỏ cho dù là không có bất kỳ cái gì y học bối cảnh người cũng có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu đứt gãy đà thông mạch máu liền có thể tính sao người bệnh lao bà con mắt đỏ r ừ n rực một mảnh khai thông mạch máu có xác suất có thể tỉnh lại không đà thông mạch máu cơ hộ vẫn chưa tỉnh、lại. tào thiên huy không chút do dự nói cái tia giải phẫu phong hiểm một bên người mắc bệnh đệ đệ mở miệng hỏi một câu giải phẫu phong hiểm cực cao nhưng mà nếu như bây giờ không thử nghiệm trên cơ bản liền chờ chết tào thiên huy chỉ vào t r ụ động mạch vành hình ảnh sau một quãng thời gian cho dù mạch máu thông dự đoán bệnh tình cũng biết tương đương kém người bệnh có thể là trạng thái người thực vật người bệnh lao bà hai mắt đẫm lệ chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta liền phải làm giải phẫu tào thiên huy điểm gật đầu vậy thì tại giải phẫu đồng ý trên sách lại ký một chữ a hắn đem hai trang giải phẫu hiểu rõ tình hình đồng ý đặt ở trên người bệnh lao bà cái bàn trước người g i a thuộc không nói thêm gì nhấc bút lên liền ký xuống tên của mình năm trở lại ống dẫn phòng tiểu lục kế tiếp nghe tà chỉ huy tàu thiên huy kết nối hảo ý a bờ tờ máy móc lần nữa đi tới giải phẫu đài phía trước thay lục can vị trí trước tiên tìm một cái tốt ném chiếu tư thế trái trụ cột cuối cùng bệnh biến thường thường liên lụy phía trước hàng chi cùng lượn vòng đầy r a miệng bình thường tại đủ vị biểu hiện càng rõ ràng hơn n h n vị chỉ có thể tinh tường biểu hiện trụ cột cuối cùng ba phần xin bộ vị chức hàng chi cùng lượn vòng chi gần đoạn ở đây vị trí là ngắn co lại điều chỉnh tốt tư thế về sau. đầy đủ đem trái trụ cột hiện ảnh sau đó tào thiên huy lúc này mới bắt đầu tiếp tục thao tác nhanh chính bên trái bệnh biến sở dĩ rất khó giải quyết chủ yếu là bởi vì phía dưới mấy loại nguyên nhân tào thiên huy ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào tạo ảnh hình ảnh một bên thao tác một bên giảng t h u ậ t đệ nhất trái trụ cột vì cơ tính chất q u ả kháng không dễ khuất trương thứ hai đơn thuần ứng dụng tạo ảnh dịch lỗ hổng xem bệnh hoặc tạo ảnh quá cao quá thấp đoán chừng bệnh biến hẹp hỏi trình độ cùng đường tính đệ tam giá đỡ không dễ định vị đệ tứ giá đỡ dễ dàng lệch vị trí hoặc thoát á i chỉ có giải quyết mấy cái này vấn đề mới Lục lắng cho tác An thao bên tinh nghe, bên thiên ống dẫn bên ngoài một một mà tế tảo thiết bị huy kim ế t ế p chính h là t a gia Kim chỗ khó. Kim đạo q u ầ n trận to hai mắt chăm chú nhìn màn hình đạo t i thông qua bệnh biến vị trí nhất định muốn cấp tốc và không trái trụ cột bế tắc gây nên máu c h ả y động lực học không ổn định rất có thể gây nên phòng rung động đối với nghiêm trọng chật hẹp trái trụ cột mở miệng bệnh biến một khi đạo t i thông qua bệnh biến liền có thể ngăn chặn phía trước hướng máu c h ả y dẫn phát nghiêm trọng triệu chứng hoặc máu chạy động lực học không ổn định kim chủ nhiệm vậy làm sao bây giờ mới tốt nguyễn anh chính nghi ngờ nói kim đạo còn chậm dãi nói mấu chốt chính là ở dự k u y ế t trường b ì chỉ t h ư ờ n có điều kim đạo còn vừa nói xong lời này đám người liền thấy tào thiên huy bắt đầu động hắn dự đoán đưa bóng túi phụ tải tại đạo ty bên trên tiếp đó chậm rãi đem đạo ty đưa vào khi đạo ti thông qua bệnh biến hắn chợt tăng tốc sức mạnh tăng thêm tốc độ đồng thời nhanh chóng tiến lên cầu túi ngay tại lúc này khuyết trương tào tiên h huy biểu lộ nghiêm túc lập tức đối với bệnh biến mạch máu tiến hành nhanh c h ó n g khuyết trương ánh mắt của hắn nhìn như k h ẳ n t r ư ơ n g nhưng mà thủ pháp cũng rất đu h ò a cầu túi khuyết trương trình độ vừa đúng bị tắc nghẽn trái trụ cột đang khuyết trương trong n g á y mắt lập tức liền khôi phục phía trước hướng máu chạy cái này ố n g dẫn bên ngoài kim đạo quần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong miệng hắn tham gia chỗ khó tại tạo tiên huy trong lúc lơ đãng cứ như vậy hoàn thành năm tào tiên huy không chần chờ đưa vào đạo ti sau đó. bắt đầu đẩy lên chỉ dẫn ông dẫn tiểu lục giúp ta đỡ cái ống đưa vào ố n g dẫn nhất định muốn lựa chọn tốt đẹp ủng hộ lực hơn nữa không ảnh hưởng mạch máu ở xa quán chú chỉ dẫn ông dẫn tỉ như, như ngắn h ư n đầu chỉ dẫn ông dẫn hẳn là phải tận lực giảm bớt sử dụng dịch đâm sâu ảm lặt trái chỉ dẫn ông dẫn tránh tổn thương mạch máu đây là một cái khó được dạy học cơ hội t à o thiên huy tự nhiên không muốn công tha hắn đem chính mình động mạch vành tham gia tri thức toàn bộ du nhập trong mỗi một bước giải phẫu dạy học nếu như bệnh viện có mạch máu bên trong máy siêu âm khí vậy thì quá tốt rồi Tàu t h i ê nhưng u y t h h mà duy nhất so sàng tường đối tiếp nối là bệnh viện số năm tạm thời không có ý vờ hay là ho cờ tờ đẳng mạch máu bên trong hình ảnh kỹ thuật loại thiếu sót này cũng tại trình độ nhất định ảnh hưởng tới giải phẫu độ hoàn thành ảnh thuật. Loại x o n g giá đỡ sách lược người bệnh huyết áp bây giờ như thế nào tào thiên huy nhìn về phía một bên y tá huyết áp là người bệnh thái độ tối trực quan phản ứng tào chủ nhiệm trước mắt kéo dài bơm vào nọ hệm tin nẹ phở ỉn huyết áp tại 170 m m h g y tá lập tức trả lời nhịp tim tại 60 lần phân huyết dưỡng độ báo hòa tại 96. kể từ cho người bệnh lên i a bờ tờ sau đó lại liên hợp dược vật thăng đẻ huyết áp miễn cưỡng có thể ổn định lại hảo tỉ mỉ chú ý huyết áp kế tiếp liền muốn lên giá đỡ chỉ dẫn ống dẫn đúng chỗ sau đó còn lại chính là động mạch vành giá đỡ cắm vào đây là một bước cuối cùng đồng dạng cũng là quyết định người bệnh dự đoán bệnh tình trọng yếu nhất một bước tuyển dụng loại nào kích thước giá đỡ tuyển dụng mấy cái giá đỡ như thế nào cắm vào đây là đối với thuật giả năng lực toàn phương vị khảo nghiệm năm trái tim ống dẫn bên ngoài đi qua tạo thiên huy một loạt thao tác kim đạo quần từ mới vừa bắt đầu không tin đến bây giờ đối với giải phẫu đã là tràn đầy trờ mong ta bây giờ thật sự rất chờ mong tàu chủ nhiệm đợi một chút chọn lựa dạng gì giá đỡ thạch thanh hoa mỉm cười ta cũng rất chờ mong lao tàu còn có thể mang đến cho ta bao lớn kinh h ỉ kim đạo còn nội tâm cũng tại suy xét nếu như chính hắn đụng tới loại bệnh nhân này nên lựa chọn như thế nào đâu thế nhưng là suy tư một vòng lớn hắn phát hiện mình đối với loại này phức tạp phân nhánh bệnh biến căn bản không có bất kỳ cái gì đầu mối trái trụ cột bệnh biến chân chính khảo nghiệm bây giờ mới chính thức bắt đầu a kim đạo còn lẩm bẩm một câu bên cạnh hắn thạch mọ vôi hóa tương đối nghiêm trọng thông qua chụp động mạch vành hình ảnh đến xem cơ bản đạt đến bên trong trọng độ vôi hóa trình độ thư y ế u hắn còn có nhiều chi mạch máu bệnh biến tào thiên huy khanh n u m ạ y phía trước hàng chi cùng lượn vòng chi phân nhánh góc độ lớn tại bảy mươi độ chủ chi mạch máu đường tính còn nhỏ tại hai năm mm chuỗi này số liệu tựa hồ toàn bộ đều tại biểu thị giải phẫu độ khó cao đến cùng nên tuyển dụng loại nào giá đỡ tào thiên huy nội tâm bắt đầu thiên nhân giao chiến giá đỡ quá ngắn không thể bao trùm toàn bộ bệnh biến hơn nữa có thể dẫn đến giá đỡ g á n bích bất lương giá đỡ quá dài quá lớn rất có thể nứt vỡ mạch máu bích dẫn đến đủ loại tường kép ra máu bệnh biến chứng quan trọng nhất là sau khi chủ chi cắm vào giá đỡ bên cạnh chi bị liên lụy có thể sẽ dẫn đến bên cạnh chi mạch máu trực tiếp bế tắc này liền tương đương với ý nguyên tính chất cấp tính nhồi máu cơ tim cực lớn nan đ ề đặt tại tào thiên huy trước mắt giải phẫu tiến độ tạm thời dừng lại lúc này tào thiên huy vô cùng tưởng niệm iu vs cùng ó cờ tờ nếu có trong khoang hình ảnh học trợ rút có thể tốt hơn càng trực quan chế định tham gia trị liệu xét lược một bên lục an cũng tạ i nghĩ ngợi dạng gì giá đỡ càng thích hợp trước mắt người bệnh đâu thế nhưng là hắn vốn là không có bất kỳ cái gì can thiệp tim mạch kinh nghiệm vẹn, vẹn dựa vào viền vông căn bản cũng không có thể tìm được thích hợp biện pháp đúng mỗi khi tại hệ thống mô phỏng giải phẫu không gian ta có thể tự động học hội tất cả giải phẫu chi thức lý luận thì như phía trước đang luyện tập cắt túi mật thời điểm lục an tiến vào hệ thống mô phỏng không gian sau đó nao hải trực tiếp liền tràn vào số lớn túi mật cắt bỏ giải phẫu tương quan chi thức lý luận vậy ta có thể lập tức dùng cái này cơ chế trực tiếp học tập tất cả can thiệp mạch vành chi thức a lục an trong đầu l i n h quan g loại lên lập tức liền nghĩ đến khả năng này hơn nữa loại lý luận này chi thức tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất kiệt tác nhất thời gian không đợi người lục an lục thật đúng là đau lòng một tấm sơ cấp thẻ kỹ năng lại muốn 2.000 cảm xúc năng lượng giá trị lục an khẽ cán ngôi vẫn là đổi một tấm sơ cấp thẻ kỹ năng lập tức sử dụng can thiệp mạch vành sơ cấp thẻ kỹ năng hơi chuyển động ý nghĩ một chút ý thức của hắn lập tức tiến nhập hệ thống không gian ảo. Quả nào h chốc thâu thiệp i ê n cùng dự đoán một dạng. Trong chốc lát, lục An trong đầu lập tức bị quán thâu số lớn can Lục tức mạch dự đầu lát, một số lập bị v n h chi thức. t r n động mạch vành động mạch vành g gồm giá đó đỡ bao mạch mạch trụ c 100% m ô phỏng thực tế sơ cấp thẻ kỹ năng còn thừa thời gian sáu tiếng trước mắt túc chủ còn thừa mô phỏng luyện tập thời gian năm năm mươi chín năm mươi chín duy nhất để cho lục gan vui mừng đó chính là sơ cấp thẻ kỹ năng thời gian rất phong phú có sáu giờ phổ thông thao tác sơ cấp thẻ kỹ năng chỉ có thời gian không tới nửa tiếng cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh can thiệp mạch vành giải phẫu độ khó không nói nhiều thừa thải mô phỏng giải phẫu đ à i cùng mô phỏng người bệnh xuất hiện tại bên người lục gan hắn mang tốt khẩu trang n ũ bắt đầu chính mình can thiệp mạch vành mô phỏng hành trình đâm xuyên quá mạnh người bệnh động mạnh cổ tay bế tắc xuất hiện bệnh biên chứng lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc f lugan nâng chán thang nhẹ chỉ cần động mạch cổ tay đâm xuyên độ khó lớn một điểm người mắc bệnh mạch máu điều kiện kém một chút hắn liền bắt đầu xuất hiện đủ loại sai lầm tiếp tục mô phỏng đưa vào dây dẫn quá trình bên trong cưỡng ép đột phá lực cản dẫn đến mạch máu thường kép xuất hiện bệnh biên chứng lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc f phía trước nghe tào thiên huy nói mạch máu lực cản lugan còn không có trực quan cảm thụ hiện tại hắn chính mình động tay mới phát hiện trong đó môn đạo dũng tâm đi cảm thụ trở lực biến hóa cẩn thận khuấy động lấy trong tay dây d ẫ n thời gian dài không tìm được động mạch vành mở đầu. đến chế người bệnh bệnh tình lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc f 4 đưa vào chất tương phản quá trình bên trong người bệnh xuất hiện nghiêm trọng dị ứng phản ứng chưa kịp lúc xử lý xử lý thao tác không làm lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc f 1 1 rất nhanh thời gian sau tiếng đi qua lục an đi qua không ngừng mô phỏng giải phẫu luyện tập hắn đã nắm giữ cơ bản c h ụ động mạch vành thao tác phương pháp mô phỏng chuyên hạng luyện tập can thiệp mạch vành thuật kết thúc đinh chúc mừng thu được can thiệp mạch vành thuật d â cấp nhưng mà đối với động mạch vành giá đỡ cắm vào thuật cái tiêm ộ t cái mới tinh nội dung lục an còn chưa bắt đầu tiến hành mô phỏ có thể đạt đến loại thao tác này trình độ hắn đã rất thỏa mãn trọng yếu hơn là hắn bây giờ chỉ cần cho ra một hợp lý giá đỡ cắm vào phương án liền có thể cụ thể giá đỡ cắm vào thao tác phương pháp có thể giao cho tàu thiên huy hắn ở một bên thao tác hiệp trợ là được rồi hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục gan về tới trong hiện thực khi hắn lần nữa nhìn về phía thao tác trên màn hình người mắc bệnh trụ động mạch vành hình ảnh thời điểm trong đầu của hắn lập tức liền nổi lên một bộ lập thể ba chiều h n h động mỗi một chỗ động mạch vành hẹp hỏi tại hắn quan c h ắ phía dưới không chỗ ẩn nút tàu lao sư ta cảm thấy người bệnh này có thể sử dụng giá đỡ đôi giờ cờ của sập tức l ụ c a n lời nói chậm rãi chuyên r a thanh âm không lớn của hắn thế nhưng là để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người c h ư n g một trăm chín mươi chín thành công c h ư n g một trăm chín mươi chín thành công đối với phức tạp nhánh chính bên trái bệnh biến cùng áp dụng đơn giá đỡ thuật thức so sánh áp dụng song chi giá thuật thức có thể cải thiện người mắc bệnh lâm sàng dự đoán bệnh tình l ụ c a n chậm rãi mở miệng nói cái này cũng là tham gia sơ cấp thẻ kỹ năng tôn trữ với hắn trong đầu can thiệp mạch vành chi thức lý luận căn cứ vào người bệnh mạch máu bệnh biến tình huống áp dụng giờ cờ cột thuật thức là trước mắt xử lý phức tạp nhánh chính bên trái bệnh biến tối ưu tuyển hắn vừa nói vừa đem người mắc bệnh đủ loại mạch máu điều kiện trạng thái đều phân tích ra khi bên cạnh chi chi giá chút ít đột nhập đến trái trụ của sau tại chủ sai khiến dùng cầu túi đẻ ép cắm vào bên cạnh chi giá đỡ tại miệng bộ tồn tại hai tầng giá đỡ sạt h é p lần đầu tiên cầu túi đối với hôn khuyết trương có thể ưu hóa v ậ n mẹo biến hình bên cạnh chi chi giá có lợi cho hoàn thành cuối cùng cầu túi đối với hôn khuyết trương ống dẫn trong phòng tào thiên huy trong đầu suy tư lục an nói tới sách lược khả thi theo lục an giảng thuật xâm nhập ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng cũng càng ngày càng bị lục an làm chấn kinh đến tiểu lục ngươi cái này song chi giá xét lược hẳn là mới nhất động mạch vành nghiên cứu tiến triển ngươi là thế nào biết đến tào thiên huy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu lục an cũng không phải khoa nội tim mạch chuyên nghiệp nếu là hắn đi nghiên cứu cấp cứu ngoại khoa học tri thức đó đều là tỉnh có thể hiểu thế nhưng là cái này khoa nội tim can thiệp giải phẫu tuyến đầu tiến triển hắn làm sao biết ta phía trước nhìn qua một thiên văn hiến bên trong giống như liền nói tới qua vừa mới nghĩ tới cho nên đã nói đi ra lục an chỉ có thể cười ha, ha đưa ra một cái kém chất lượng lý do tào thiên huy cũng không có hoài nghi dù sao lục can thân bên trên xuất hiện không hợp q u ả n sợi tại nhờ thực sự nhiều lắm người nói loại này phương pháp tia thật là đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi tào thiên huy cảm t h ắ n nói ta mới vừa rồi còn thật không nghĩ tới điểm này bây giờ nghĩ lại nếu như sử dụng giá đỡ đôi giờ cờ cụ s ở tụ ẩ ậ thức cái k i a có lẽ thật có thể giải quyết người mắc bệnh nhanh chính bên trái bệnh biến không nói nhiều nói tào thiên huy lập tức bắt đầu hành động giờ cờ thuật t ứ c lợi đó chính là trước tiên muốn đem dây dẫn tại bên ngoài cơ thể đem đầu bưng tạo hình thành lũ hình đưa vào bên cạnh giá đỡ chiều sâu tiếp đó lui về tơ t é p đến mạch máu vỏ cuối cùng tại chủ giá đỡ lên tiếng phía dưới một ba chỗ xuyên qua bên cạnh chi chi giá mắt lưới tiến vào chủ chi dùng bên cạnh chi cầu túi để ép giá đỡ lục an trầm d a i nói lão sư nơi này bên cạnh chi muốn sử dụng dù ý giờ kỹ thuật dù ý giờ tào thiên huy s ữ n g sở chính là chi nhánh lần nữa tiến vào dây dẫn tiến hành chi nhánh quyết t r ư ơ n g lục an giải thích một câu hảo ta đã biết tại lục an lý luận dưới sự chỉ đạo tào thiên huy thành công hoàn thành đệ nhất cầu túi đối với hôn tiểu lục ta phải thả ra chủ giá đỡ tào thiên huy thần sắc cực kỳ khẩn trương một bước này quyết định chỉnh thể giải phâu thành bại tại trụ động mạch vành trên hình ảnh chủ giá đỡ chậm rãi phóng thích lao sư phóng thích chủ giá đỡ sau đó lập tức làm họ lục an thấp giọng hôm ộ t câu t h ù đến nhận được lục an nhắc nhở tào thiên huy không trần trờ lập tức tiến hành động mạch vành họ thao tác động mạch vành họt kỹ thuật tên đầy đủ gọi gần bưng ưu hóa kỹ thuật ở bên trái chủ cột giá đỡ thả ra trong nháy mắt sắp mở miệng khuyết trương hình kẹn lấy bảo đảm giá đỡ gần bưng kể sát thang động mạch chủ bích thông qua pot giá tân trang chi nhánh mở miệng thao tác này có lợi cho dây dẫn trao đổi phòng n g a dây dẫn từ giá đỡ cùng mạch máu bích ở giữa khe hở tiến vào bên cạnh chi. c u ố trong đầu tri nhánh miệng xà thức h trị đối lý luận không ngừng ra bên ngoài tôn giá tào thiên huy cũng không có bất luận cái gì hoài nghi dựa theo lục an chỉ thị tiến hành thao tác thế nhưng là hãn đột nhiên lông mày gắt gao nhiễu chung một chỗ nờ ở c cầu túi không cách nào thông qua bên cạnh đẩy r a m i ệ n g a lugan ngưng thần nhìn về phía chủ động mạch vành đổ quả nhiên nờ ở c cầu túi đường kính quá lớn không cách nào thông qua bên cạnh chi trị giá lugan có chút dừng lại lập tức nói lão sư đừng cưỡng ép tiến đường trước tiên lựa chọn tiểu cầu túi tiến hành dự khuyết chương chủ chi mắt lưới đổi lại thành nờ ở c cầu, cầu túi hảo tiên t huy điểm gật đầu lập tức liền đổi dùng nhỏ một vòng dự khuyết chương cầu túi đi qua phen này thao tác Cầu tại thuận lục i an dưới sự chỉ đạo tào thiên huy dần vào giai cảnh lão sư lần thứ hai pot hai người càng ngày càng ăn ý chủ giá đỡ cùng chi nhánh giá đỡ toàn bộ đều bị cắm vào đến trong người bệnh mạch một bên trong vì cam đoan giá đỡ hoàn toàn bao trùm bệnh biến giá đỡ nhô ra mở miệng một mươi hai mm giá đỡ cắm vào thời gian nhỏ hơn một m ư ơ s áp lực lớn tại 1.216 a t m t h e o lần thứ hai pot kết thúc giờ cờ cuộc thuật thức song chi giá thành công bị cắm vào tại người mắc bệnh quả phụ mạch máu bên trong bất quá đây hết t hệ còn không có kết thúc lao sư lặp lại tạo ảnh a ân tào thiên huy mắt sáng như n u ố c giá đỡ cắm vào sau đó lặp lại tạo ảnh chính là vì phán đoán mạch máu phải trăng thông suốt máu chạy có khôi phục hay không nói ngắn gọn bây giờ tạo ảnh kết quả quyết định giải phẫu thành bại t à o thiên huy chậm rãi hướng mạch máu bên trong đầy vào chất tương phản bốn theo ít tuyến máy móc cái t r ụ trụ động mạch vành đổ bắt đầu hiện ảnh mạch máu thông suốt giá đỡ tốt đẹp tiểu ỉ mỉ c h ạ lục chúng ta thành công tào thiên huy vẫn luôn lo sợ bất an trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mừng như liên thành công luộc an đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kích động tâm tình khẩn trương tại trong lúc đó tiêu tán nội tâm của hắn bị cực lớn cảm giác vui sướng bao quần lấy mặc dù hắn không có tự thân lên tay nhưng mà toàn bộ giá đỡ cắm vào quá trình cơ hồ cũng là dưới sự chỉ bảo của hắn hoàn thành nhìn xem trụ động m ạ n h vành trong hình ảnh máu chạy hoàn toàn khôi phục loại này kích động cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra năm lúc này ố n g dẫn bên ngoài tình cảnh cùng ố n g dẫn trong phòng hoàn toàn tư phản trên tình cảnh là hoàn toàn yên tĩnh quan sát tham gia giải phẫu tổ ba người thạch thanh hoa kim đạo quần cùng với nguyễn anh chính nội tâm sớm đã bị rung động n h ẹ n họp nhìn chân chối loại thao tác này kỹ thuật thật là một cái bình thường tam giác bệnh viện có thể có được sao chương hai trăm đào chân tường chương hai trăm đào chân tường thạch thạch viện trưởng ngài đây là từ nơi nào mời về đại lao a kim đạo quân nuốt nước, nước miếng một cái mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ chậm chạp không thấy tiêu tan thân là khoa nội tim mạch bác sĩ hắn quá rõ hoàn thành này đài giải phẫu ý vị như thế nào đây tuyệt đối có thể lên vân hoa thị khoa nội tim mạch lĩnh vực tin ở dòng đầu có thể hoàn thành loại này độ khó cao trái trụ cột phức tạp phân nhánh bệnh biến tại toàn bộ vân hoa thị khoa nội tim mạch đều có thể có số má mà bây giờ loại này đại lao cấp bậc nhân vật thế mà đứng ở trước mắt của hắn thạch thanh hoa đồng dạng là khó có thể tin nhìn xem ống dẫn trong phòng tào thiên huy cùng lục an hắn toàn bộ nghề nghiệp tiếp sống làm qua rất nhiều lần quyết định có tốt có hư nhưng mà cho tới bây giờ hắn cảm giác chính xác nhất đó chính là mời tới tào thiên huy không đúng mua một t ặ n g một còn mang theo cái lục an hắn tự hồ có loại trực giác bệnh viện số năm tương lai có lẽ sẽ bởi vì hai người kia cải thiện mà một bên nhỏ yếu nhất nguyễn anh chính đã sớm trợn mắt hốc mồm phía trước hắn còn đang hoài nghi tào thiên huy cùng lục an năng lực nhưng là bây giờ xem ra đây quả thật là quá ngu xuẩn có thể có chiêu này can thiệp mạch vành giải phẫu năng lực phương diện khác chắc chắn sẽ không kém năm thạch viện trưởng cái kia ngài có thể giúp ta một cái bận rộn sao đột nhiên kim đạo còn ngượng ngùng n ở nụ cười xoa xoa tay tiếp đó ý cười đầy mặt nhìn về phía bên cạnh thạch thanh hoa không được thạch thanh hoa lắc đầu không đợi kim đạo còn nói xong lời này liền trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn viện trưởng ngài cái này còn không có hay nghe ta nói hết đâu chớ nóng vội cự ta kim đạo quần trừng to mắt thân xác có chút bất đắc dĩ thân thể lại hướng thạch thanh hoa bên kia lại xê dịch lao kim à ngươi còn có thể nói lời khen gì à thạch thanh hoa mắt liếc kim đạo quần lơ đã lui về sau một bước cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách đơn giản chính là muốn đào chân tưởng muốn đem lão tạo cùng đồ đệ hắn làm đến các ngươi khoa nội tìm mày ra lão kim ta cứ như vậy nói cho ngươi lão tạo cùng đồ đệ hắn trước mắt đã ổn định ở khoa cấp cứu đây là chính bọn hắn lựa chọn cùng ý nguyện ta không có bất kỳ cái gì quyền hạn can thiệp cũng không muốn can thiệp thạch thanh hoa thế nhưng là rất rõ ràng chính mình cái này đồng học tính xấu đ ừ n g nhìn tạo tiên huy người vật vô hại bốn nhưng mà muốn bức bách hắn làm cái gì trái lương tâm sự tình đây tuyệt đối là muốn cùng ngươi đối n ị c h đến cùng mà đồ đệ của hắn luật nhưng nhìn cũng là không dễ chọc trừ phi chính bọn hắn nói ra đ ổ i phòng bằng không thạch thanh hoa tuyệt đối không có khả năng chủ động nói ra kim đạo quân nghe vậy thở dài thạch viên trưởng ngươi nói chúng ta khoa nội tim mạch làm sao lại không sánh được khoa cấp cứu a chúng ta khoa nội tim mạch mệnh một chút nhưng mà tuyệt đối so với khoa cấp cứu muốn n h ẹ nhọc a khoa chúng ta làm tham gia bác sĩ đi cái kia so với khoa cấp cứu cao a hai người bọn họ làm sao lại không nghĩ ra đâu kim đạo quân lời nói rất có đạo lý khoa cấp cứu là tất cả bác sĩ đều muốn thoát đi phòng đơn giản chính là bệnh nhân nhiều bệnh tình trọng bệnh tình biến hóa nhanh quan trọng nhất là thạch o thanh ệ n trị nội hoa nội tim số số m ạ cười nhạt một tiếng nếu là người người cũng giống như ngươi muốn như vậy cái tiêu khoa cấp cứu người chẳng phải sớm chạy hết ta ngược lại thật ra cảm thấy mặc dù khoa cấp cứu mệt mỏi một chút nhưng mà tào chủ nhiệm ở đây có thể đem mình học phát huy đến lớn nhất cứu chữa càng nhiều cấp bách trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh hơn nữa đem trọng chứng bệnh nhân từ quỷ môn quan kéo trở về đây không phải có thành tựu nhất cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn sự nghiệp sao kim đạo quần quệ quệ khỏe môi đại đạo lý ai cũng biết nói hắn vẫn là muốn đi đảo đảo một cái c h â n t ư ờ n g nếu như tào thiên huy cùng lục can có thể đủ đi tới khoa nội tim mạch như vậy bọn hắn phòng thực lực tuyệt đối sẽ hơn mấy cấp bậc phải biết n à y đài trái trụ cột phức tạp phân nhánh bệnh biến giải phẫu liền bệnh viện nhân dân cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể lấy xuống kim chủ nhiệm ngài cũng đừng đảo chất tưởng nguyễn anh chính ở một bên yếu Chúng ta kim h o đạo quân hư lệnh nói đi tới khoa nội tim mạch mới có thể để cho tạo chủ nhiệm năng lực tối đại hóa để chúng ta bệnh viện khoa nội tim mạch trở thành thành phố trọng điểm chuyên khoa thậm chí là tỉnh trọng điểm chuyên khoa nguyễn anh chính yếu đất mà không dám nói lời nào hắn chỉ là khoa cấp cứu bác sĩ chính kim đạo quần thế nhưng là khoa nội tim mạch đại chủ nhiệm đừng nói nữa t a o chủ nhiệm cùng lục a n ra tới thạch thanh hoa nhẹ nhàng nói một câu năm giải phẫu kết thúc lục a n đem người bệnh động mạch nơi đ â m xuyên tiến hành đầy đủ áp bách cố động mạch vẫn kết nối lấy i a bờ ở máy móc đợi đến người mắc bệnh tim công năng ổn định sau đó lại chọn ngày triệt tiêu áp đùn mạch cổ tay nơi đ â m xuyên dùng áp bách khi tiến hành c h ọ n vẹn áp bách động mạch mạch máu không giống với tính mạch mạch máu một khi lực áp bách độ cùng thời gian không đủ liền có thể dẫn đến mạch máu xưng tấy động mạch bế tắc thậm chí là dụ phát tào thiên huy trầm dai nói trước đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt giải p h ẫ u rất thành công nhưng mà sau này chị liệu nhất định muốn đ u ổ i kịp thạch thanh hoa vội vàng đồng ý yên tâm đi lao tạo ta đã thông chi cờ cờ u bệnh nhân này trước tiên đưa đến bọn h ắ n c h ỗ đó hai mươi bốn giờ không ngừng giám sát người bệnh trạng thái tào thiên huy điểm gật đầu tiếp đó l ấ y xuống mặt trên người đeo chì áo cái này chì áo rất dày thời gian dài đeo ở trên người để cho thuật giả phần hông cơ b ắ p đều hết sức đau nhức lao tạo ngươi cùng tiểu lục đều khổ cực nếu không thì như vậy đi giữa chưa ta làm chủ xin các ngươi ăn một bữa cơm thạch thanh hoa gặp giải phẫu rất thành công tâm tình thật tốt cái này tào thiên huy quay đầu nhìn về phía lục an ngươi có sắp xếp không có nếu không thì cùng một chỗ lục an gật gật đầu hảo n g h e ngài an bài tiệc t ộ t a tào thiên huy nhìn về phía thạch thanh hoa liền làm thịt ngươi một bữa kim đạo q u ò n lập khắc xông tới thạch viện trưởng mang theo ta a c á c ngơi ư ý người ăn cơm không bầu không khỉ a thạch thanh hoa nợ nụ cười nhìn về phía một bên nguyễn anh chính tiểu nguyễn ngươi cũng cùng một chỗ a hảo nguyễn anh chính trong lòng phát khổ hắn hôm qua vừa xuống ca tôi a bây giờ chỉ muốn về ngủ nhưng mà thạch viện trưởng đều an bài như vậy hắn cũng không thể cự tuyệt ta năm sau đó người bệnh rất nhanh liền bị đưa vào cùn gan cùng tào thiên huy một đoàn người cũng tới đến bệnh viện nhà an l ba chương hai t r ă n h một chân tướng có trọng yếu không chương 201. chân tướng có trọng yếu không vân hoa thị đài truyền hình hạ b a n g b a n g cầm chính mình phỏng vấn tài liệu và video gõ trương đài văn phòng đại môn b a n g b a n g mau và o ngồi trương đài mười phần nhiệt tình chiêu đãi hạ b a n g b a n g mới tới nhân viên ở trong hạ b a n g b a n g là riêng một ngọn cờ hơn nữa đã làm già không nhỏ thành tích hơn nữa nàng không chỉ có thể lực cường hơn nữa hình dạng xuất chúng người tài giỏi như thế lên cao không gian chắc chắn là rất đủ trương đài ngài nhìn ta một chút làm lần này phỏng vấn chủ đề trương đài k h ẽ gật đầu l ậ t ra hạ băng băng chuẩn bị tư liệu đây là hạ băng băng ba ngày qua này tại bệnh viện nằm vùng hơn nữa siêu tập người bệnh g i a thuộc nhân vật quan hệ cuối cùng phỏng vấn đến người bệnh cha ruột bắt được trực tiếp tư liệu chỉ có điều trương đài càng hướng xuống nhìn mày níu lại phải càng sâu tay phải của hắn ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn trong văn phòng bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị băng băng ngươi cái chủ đề này chỉ sợ phải đổi một cái a hạ băng băng lộ ra thần sắc kinh ngạc trương đài ngài trước không phải nói với ta lần này chủ đề rất tốt đó a hơn nữa mấy lần trước phỏng vấn trong xã hội phản ứng rất tốt lực ảnh hưởng rất không tệ vì cái gì hiện tại đến lúc kết thúc muốn đổi chủ đề a liên tục đặt câu hỏi đã chứng minh hạ băng băng nội tâm nghi hoặc không hiểu đây hết thảy cùng nàng dự đoán xuất hiện sai lầm trương đại thật sâu thở dài băng băng chuyện này nói rất dài dòng ta xem ngơi ư video phỏng vấn cắt vào góc độ đều rất tốt hơn nữa cũng có thể phản ứng chuyện này tính chân thực thế nhưng l ạ nhưng mà cái gì hạ băng băng vội vàng truy vấn ngươi hẳn phải biết đương sự bác sĩ đã từ chức a trương đại ngẩng đầu nhìn về phía hạ băng băng hạ băng băng chầm rái gật đầu trương đại ngữ trọng tâm d á n g rất nói nếu như ngươi bây giờ lấy ra những thứ này video phỏng vấn không liền nói rõ bệnh viện lãnh đạo không làm sao dạng này càng sẽ gây nên song phương mâu thuẫn cái này có gì vấn đề sao trương đại lãnh đạo không làm vậy chúng ta càng hẳn là lộ ra ánh sáng đi ra a hạ băng băng nghiêm mặt nói cũng không thể cứ như vậy nhìn xem vô tội đ ư ờ n g sự bác sĩ bị người khác oan hưởng a trương đại k h ẽ giật mình c h ầ m rãi lắc đầu ngươi vẫn là quá trẻ tuổi hạ băng băng cứ như vậy chăm chú nhìn trương đại lãnh đạo ta đích sắc rất trẻ chúng xử lý truyền thông cái nghề này thời gian không dài nhưng mà ta biết truyền thông người sơ tâm không phải liền là trả lại như cũ chân tướng sự tình sao bây giờ chân tướng ngay tại trong tay của ta vì cái gì không thể đem ra công t h a i t r ư ơ n g đài gặp hạ băng băng vẫn như c ũ là một bộ gian ngoan không thay đổi bộ dáng nét mặt của hắn lập tức liền lạnh xuống có lúc chân tướng là cái gì thật sự có trọng yếu không ngươi vừa bước vào cái nghề này còn có rất lớn không gian lên cao ngươi phải hiểu được thế giới này cũng không phải không phải đen tức là trắng t r ư ơ n g đài nói rất nhiều nhưng mà hạ băng băng lại là một câu đều nghe không hiểu nàng chỉ biết là chuyện này t h ô n ra đối với bệnh viện nhân dân lãnh đạo đà kích là có tính chất hủy diệt bọn hắn không phân tốt xấu sa thải trẻ tuổi bác sĩ vì lắng lại dư luận thỏa mãn ra thuộc không hợp lý yêu cầu đây đều là vì tại chính mình nhậm chức trong lúc đó tạo nên một cái tốt đẹp hình tượng a y hoạn tranh chấp một khi bị thẩm vấn khoảng không đường muốn ra một cái kết quả đó chính là cực kỳ dài lâu liền có thể đối với tại vị giả sinh ra bất lợi ảnh hưởng hạ băng băng cũng không đốc nàng trước mắt trong tay video phỏng vấn nếu như lộ ra ánh sáng đi ra tuyệt đối có thể hấp dẫn đại chúng yêu cầu sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong xông lên hot sệ ở đây tuyệt đối sẽ cho đài truyền hình mang đến một đợt cực lớn lưu lượng lãnh đạo không có khả năng không biết đạo lý trong đó nhưng hắn như cũ cự tuyệt vậy đã nói rõ chuyện này đã không phải là đơn thuần ý hoạn tranh chấp sự kiện băng băng đã ngơi ư đều hiểu vậy còn dư lại sự t ì n h không cần ta nhiều l ờ i a trương đài đem hạ băng băng đưa tới video phỏng vấn cùng tư liệu bỏ vào chính mình trong ngăn kéo tiếp đó khóa lại làm rất tốt đường sau này còn dài mã hạ băng băng mặc không thay đổi gật gật đầu sau đó rời đi phòng làm v i ệ c n ă m đi ra văn phòng hạ băng băng quay đầu mắt nhìn đài truyền hình nàng đột nhiên cảm giác nơi này có hết sức lạ lẫm mới tới thời điểm chính là trương đài nói cho hắn biết truyền thông người phải xem trọng tin tức tính chân thực nhưng là bây giờ bốn hạ băng băng hồi tưởng lại lục an cứu giúp bệnh nhân tình cảnh nội tâm của nàng đối với lục an tràn đầy hay n ấ y dạng này có năng lực có trách nhiệm lại có can đảm đảm đương bác sĩ không nhiều lắm từ trước sau này lục an t h đây sẽ không gượng dậy nổi sao hạ băng băng đi tới phòng nghỉ nghĩ hay là cho lục an gọi điện thoại năm bệnh viện nhà ăn là bao bên ngoài đi ra lầu một lầu hai là nhân viên phổ thông phòng ăn lầu ba nhưng là đơn độc gọi món ăn bình thường nhận thầu một chút tiến hội có đơn độc phòng chỗ lao tạo chúng ta cái này nhà ăn tay của đầu bếp nghệ cũng thực không tội thạch thanh hoa đem mọi người dẫn tới nhà ăn lầu ba bệnh viện nhân dân cơm nước à, chắc chắn không bằng chúng ta ngũ viện nguyễn anh chính ở một bên phụ họa một câu thạch viện trưởng nói rất đúng ta vừa tới bệnh viện chỉ có một trăm bốn mươi cân hiện tại cũng nhanh một trăm sáu mươi cân lục an cười cười nguyễn lao sư đây là áp lực béo a khoa cấp cứu áp lực công việc đây không phải là những khoa thất khắc có thể so nguyễn anh chính nợ nụ cười Đang lucan n h u là i người khá lắm cái này cũng làm che mặt đảo chân tường a bất quá đối với đơn thuần khoa nội tim mạch mà nói hắn vẫn là càng ưa thích toàn khoa chuyên nghiệp kim chủ nhiệm cảm tạ hào ý của ngài ta tạm thời vẫn là nghĩ tại khoa cấp cứu rèn luyện một đoạn thời gian lucan cười nói ai nha chúng ta khoa nội tim mạch cũng rất rèn luyện người trong nội tâm tập bệnh đó đều là hung hiểm tập bệnh kim đạo quần mười phần thân mật lôi kéo lục g ă n tay ngữ khí ôn hòa thái độ hòa ái nay quả là làm cho nguyễn anh chính kinh ngạc không thôi sớm biết kim đạo quần là khoa nội tim mạch đại chủ nhiệm ngày bình thường không nói cười tùy tiện nghiêm túc vô cùng nếu để cho khoa nội tim mạch người nhìn thấy bọn hắn chủ nhiệm là bộ dáng này tuyệt đối phải ngoắc mồm kinh ngạc bất quá nghĩ lại nguyễn anh chính cũng có thể lý giải dù sao lục gan bày tỏ hiện ra tham gia năng lực thật sự là quá mức k í diễm kim chủ nhiệm ta đối với khoa nội tim mạch tật bệnh hiệu rất ít lục a n chỉ có thể là không ngừng mà cười từ chối đang lúc lúc này chung điện thoại nhớ tới đem hắn cho giải cứu kim chủ nhiệm ngượng ngủng ta nhận cú điện thoại t r ư ờ n g 202. h ỗ trợ t r ư ờ n g 202, h ỗ trợ lục an đi tới nhà ăn lầu ba hành lang trong góc băng băng t ỉ t ì m ta có việc sao lục an ta hạ băng băng có chút dừng lại ân thế nào lục an nghi ngờ nói chính là trước n g ư ờ i giao cho ta sự t ì n h khả năng có thể không có biện pháp làm hư hại hạ băng băng trong giọng nói mang theo một tia bất đắc d ì trong đài lãnh đạo c ầ m chúng ta phát biểu có liên quan chuyện này bất luận cái gì bình luận ta phía trước tất cả cố gắng video phỏng vấn cùng tư liệu toàn bộ đều lãng phí lục an lại là nợ nụ cười an ủi băng băng tỉ không có chuyện gì cảm ơn ngươi khoảng thời gian này hỗ trợ sự tình tạm thời đã xử lý tốt hạ băng băng thở dài vậy vậy ngươi bây giờ bị sa thải sau này chuẩn bị làm sao bây giờ vân hoa lớn như vậy tự có chỗ lục an nói đi qua lão sư ta giới thiệu ta bây giờ tới vân hoa thị bệnh viện số năm khoa cấp cứu chuẩn bị ngày mai tới làm bệnh viện số năm hạ băng băng nghĩ nghĩ chính n à n g chính là vân hoa người đối với bên trong vân hoa thị hệ thống bệnh viện rất quen thuộc vân hoa thị bệnh viện nhân dân không thể nghi ngờ là đỉnh cấp bệnh viện đại gia ngã bệnh có cái gì nghi nan tạm c h ứ n g đều biết nghĩ đến bệnh viện nhân dân đến nỗi bệnh viện số năm ngoại trừ ở tại phụ cận dân chúng trên cơ bản không có người có thể nhớ tới cái này bệnh viện từ đỉnh cấp tam giác bệnh viện đến không người hỏi thăm tiểu bệnh viện ở trong đó trên lệnh trí lớn có thể tưởng tượng được trong lòng hạ băng băng cũng vì lục a n cảm thấy tiếp hận nhiều khi sân thượng lớn nhỏ quyết định cá nhân trưởng thành hạn mức cao nhất tại tiểu bệnh viện mặc cho ngươi dù thế nào ưu tú có thể cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng băng băng tỉ ngươi yên tâm ta sẽ chứng minh lựa chọn của bọn hắn là sai lucan cười nói ra lời nói này hắn không biết hạ băng băng là nghĩ gì càng không biết ngoại nhân là nghĩ như thế nào nhưng mà hắn hiểu được tình cảnh của mình biết mình năng lực cùng lớn nhất dựa vào có lẽ bệnh viện số năm là hắn một lần nữa đi vào ánh mắt công chúng điểm xuất phát cái kia cũng nói không chừng đấy chứ lucan ngươi có thể muốn như vậy tốt nhất rồi hạ băng băng gặp lucan không có chút nào nhục trí trong lòng cũng an định mấy phần ta bên này cũng biết nghĩ biện pháp nhất định sẽ trả ngươi công đạo trả lại như cũ chân tướng sự tình hạ băng băng ngữ khí mười phần chắc chắn lucan tâm bên trong có chút tấm áp hai người bẹo nước gặp nhau gặp mặc t bất số lần bất quá ngũ quá h ỉ dù nàng không thể thông qua quan phương con đường trả lại như cũ chân tướng sự tình nhưng mà tại cái này từ truyền thông thời đại mỗi người cũng có thể trưởng thành truyền thông người trừ cái đó ra trương đài đem nàng video cùng phỏng vấn trị liệu đề khóa nhanh trong ngăn tủ nhưng mà nàng nơi đó còn có danh trước hoàn toàn cũng không có ảnh hưởng bây giờ nàng muốn chính là bốn đó chính là không dựa vào quan phương sức mạnh trả lại như cũng một cái chân tướng năm lục an cúp điện thoại về tới trong phòng chung không khí trong phòng có chút kỳ quái thạch thanh hoa viện trưởng làm chủ m ờ i khách hắn trên chẳng là sống động nhất nhưng mà tào thiên huy vốn là một cái không vui lời lẽ người trừ phi là tại quen thuộc mặt người phía trước mà kim đạo còn có tâm tư khác một cái cũng nghĩ đào chân tưởng cho nên hắn một mực cũng rất trầm mặc đến nỗi nguyễn anh chính tại chỗ cũng là đại lao hắn một cái tiểu lâu là căn bản không dám nói thêm cái gì thạch thanh hoa chỉ có thể tại nội tâm thờ d à i hắn người lãnh đạo này làm được thân mệnh còn phải móc nối trên sân hết thẻ mọi người lúc này lục an cuối cùng trở về đám người tinh thần đều là vì đó dung một cái tiểu lục ngươi mau vào ngồi thạch thanh hoa hướng lục an phất phất tay vội vàng gọi h ắ n tới lục an cười đi vào phòng ngồi ở tào thiên huy bên tay phải tiểu lục ngươi xem một chút có cái gì muốn ăn thạch thanh hoa ra hiệu một bên phục vụ viên đem men lu đưa cho lục an lục an cười khoát tay á o ta không có ăn kiêng cũng có thể vậy được thạch thanh hoa nhìn về phía một bên phục vụ viên cứ như vậy mang thức ăn lên a Tốt, thạch kim đạo còn gặp lục an trở về bắt đầu chủ động đẩy ra chủ đề cái này giờ cờ rút xong giá đỡ sách lược cũng không phải bình thường bác sĩ có thể nắm giữ đâu kim đạo còn mắt nhìn lục an lại nhìn mắt tào thiên huy kể từ hôm nay nhìn thấy này đài trái trụ cột phức tạp phân nhánh bệnh biến giải phâu trong lòng của hắn có lưu rung động nhưng cũng không có biến mất hắn thậm chí muốn hỏi một chút giải phâu vấn đề chi tiết nhưng đều bị thạch thanh hoa cho ngăn trở ai lão kim à ngươi đừng như thế mất hương à Ăn m ộ thạch b thanh hoa quệt quệt khoe môi kim đạo còn lời nói này nửa thật nửa giả vừa mới lao tảo vẫn luôn ở chỗ này a không gặp được ngươi kích động như thế nào lục an vừa về đến ngươi liền bắt đầu kích động kim đạo quần mắt nhìn lục an lại nhìn mắt thạch thanh hoa không nói dối ngài ta thật sự lớn m u ố n tiểu lục có thể tới khoa chúng ta phòng cái này đào chân tường đã chân trụi ta phía trước đều nói qua ta sẽ không can thiệp lựa chọn của bọn hắn thạch thanh hoa không có chút do dự nào nói sau đó nhìn về phía một bên tào tiên h huy cùng lục an kim đạo quần vội vàng tiến đến lục an trước mặt lục an như thế nào hắn trực tiếp liền đem tào tiên h huy đem thả bỏ tào tiên h huy bây giờ đi khoa cấp cứu làm phó chủ nhiệm không có khả năng tùy tiện đi những khoa thất khác hơn nữa vừa rồi lục an biểu hiện ra tham gia năng lực cũng đã hoàn toàn thật uống say hắn ngươi yên tâm đi ngươi tại khoa cấp cứu có lãi ngộ đi chúng ta khoa nội tim mạch tuyệt đối không thiếu ngươi thậm chí nhiều hơn lục an lắc đầu không do dự chút nào kim chủ nhiệm cảm tạng ngày mời nhưng mà ta thật sự không muốn đi khoa cấp cứu là hứng thú của ta chỗ khoa nội tim mạch vẫn là bệnh loại quá đơn nhất kim đạo q u â n nghe vậy sắc mặt tối xâm lại thực sự là thật là đáng tiếc hai người này can thiệp tim mạch năng lực mạnh như thế không đi khoa nội tim mạch thật là đáng tiếc bất quá lúc này lục an lại nói tuy nhiên làm sao kim đạo q u â n tinh thần tỉnh táo lục an chậm dãi nói kim chủ nhiệm về sau các ngơi phòng có nghi nan tham gia người bệnh ta tùy thời có thể đến giúp đỡ kim đạo quần hai mắt tỏa sáng có thật không tạo chủ nhiệm cũng là tào thiên huy lập tức gật đầu một cái chương hai trăm linh ba n g ư ơ i hẳn là may mắn a chương hai trăm linh ba n g ư ơ i hẳn là may mắn a kim đạo còn lập tức cảm giác thần thanh khí sảng a nếu như bọn hắn khoa nội tim mạch có thể có dạng này hai viên đại tướng hỗ trợ tuyệt đối sẽ nâng cao một bước cho dù lục an cùng tào thiên huy chỉ là ngẫu nhiên đến giúp đỡ đối bọn hắn tham gia giải phẫu năng lực tăng lên cũng biết rất có ích lợi t à o chủ nhiệm lục thầy thuốc có các ngươi câu nói này vậy ta nhưng là yên tâm kim đạo còn nghiêm mặt nói hơn nữa các ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi tham dự giải phẫu hoặc khác người mắc bệnh trật trị tương ứng tỉ tuyệt đối sẽ không thiếu đi các ngươi Thạch Thanh hoa gật gật Hoa đầu, đó lúc à là khẳng định, nếu là này, Tào này khẳng không không Khoa định, thiếu cho, thứ nhất Anh chính thập phần Nhìn này, Thiên Huy thì hai nhân, chắc chắn h nếu đồng bên Nguyễn đồng dạng dạng cùng An cường diện bạo. Một bàn năm người, đi. vui cứu Lục ta Một tới Một một rời cái mới cấp có c bạo. vậy vẻ. ý. mở bộ sẽ sẽ t tâm tâm mà đã ăn xong bữa ơ m này năm. Lúc này Lúc bệnh viện số năm ý c ờ u bên ngoài phòng bệnh người bệnh gia thuộc đã tụ tập lại với nhau thúc thúc cha ta hắn đến cùng là gì tình huống người bệnh nhi tử phong trần phó phó chạy tới bác sĩ nói là cấp tính nhồi máu cơ tim đặc biệt nghiêm trọng loại kia người bệnh đệ đệ thở dài bây giờ đã làm xong giải phẫu nhưng mà còn không có tỉnh lại nhồi máu cơ tim người bệnh nhi tử trận to hai mắt trái tim này bệnh cũng biết dẫn đến hôn mê sao ngược lại bác sĩ là nói như vậy người bệnh đệ đệ tao mày nói bọn hắn nói rất nhiều ta cũng không nhớ được bất quá một câu đơn giản lời nói chính là trái tim không tốt dẫn đến hôn mê thế nhưng là ta đơn vị có người bằng h ư u cũng là tâm lạnh làm giải phẫu sau đó hắn bây giờ rất tốt t người bệnh nhi tử có chút k đệ đệ đạo, đạo giải n tưởng phẫu ả i h khẳng định có video ghi chép chúng ta đem video ghi chép công ty xuống tiếp đó đi bệnh viện khác hỏi một chút ta vừa vặn có người quen tại bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch một đám gia thuộc thương lượng xong về sau liền chia ra hành động người bệnh nhi tử bắt đầu tìm vân hoa thị bệnh viện nhân dân người quen bằng hưu người bệnh đệ đệ bắt đầu tìm tham gia khoa bác sĩ công ty video tư liệu năm nửa giờ sau tham gia khoa bác sĩ một mặt nộ khí mà trở lại văn phòng tiểu phương ngươi đây là thế nào bệnh viện số năm tham gia khoa chủ nhiệm kha tôn tiền cười nhìn về phía khoa bên trong mới tới bác sĩ phương t ĩ n h bất đắc dĩ nói vừa rồi tạo chủ nhiệm phí hết lớn như vậy nhật tình cứu giúp người bệnh nhưng mà chủ nhiệm ngươi biết g i a thuộc là nghĩ gì thế nào nghĩ bọn hắn vừa mới tới nói có phải hay không giải phẫu không làm tốt cho nên bệnh nhân còn không có tỉnh lại phương tính tức giận bất bình đạo còn muốn công ty giải phẫu video tư liệu ta thực sự là phục bọn này ra thuộc、Ai? kha tôn tiền lắc đầu thoải mái tinh thần loại này gia thuộc nhiều nhưng mà càng nhiều gia thuộc cũng là thông t ì n h đ ặ t lý yên tâm đi chúng ta đem chuyện mình nên làm làm tốt đi đem video c ô n g ty cho bọn hắn a ta đã cho bọn họ phương tĩnh yếu ớt nói a kha tôn tiền xứng sở ta vừa nhìn ngươi hòng đầy căm phẫn như vậy còn tưởng rằng ngươi không cho bọn hắn c ô n g ty video a ta nào dám a phương tĩnh lắc đầu thân nhân bọn họ nhiều người như vậy còn vây quanh ở trước mặt ta ta chỉ có thể cho bọn hắn không có chuyện gì chúng ta dựa theo quy củ tới làm việc chưa làm gì sai kha tôn tiền để cho phương tĩnh thoải mái tinh thần về sau loại chuyện này nhiều lắm、4. người bệnh ra thuộc lấy được giải phẫu video sau đó trước tiên đi tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch phó chủ nhiệm văn phòng lưu q u â n nhìn mình nhiều năm không gặp bằng hưu đột nhiên mang theo cái người xa lạ tới cũng là cảm thấy rất kỳ quái đại lưu đây là biểu đệ của ta cha hắn tâm cứng chủ viện lưu q u â n khẽ nhứ mày cái kia bệnh viện t h ư ợ n như là bệnh viện số năm người bệnh nhi tử lập tức nói tiếp chính là tại bệnh viện số năm bác sĩ nói là cấp tính nhồi máu cơ tim làm giải phẫu sau đó người còn không có tình đâu người h ì bệnh nhi từ sớm đã có chuẩn bị từ trong túi sách của mình lấy ra một chồng tư liệu vô luận tư liệu có hữu dụng hay không hắn toàn bộ đều lấy ra đi ra một mạch để lên bàn lưu chủ nhiệm làm phiền vải xem người bệnh nhi từ thái độ một mươi phần khiêm tốn không lưng đem tư liệu đưa tới lưu quân nếp gấp lông mày liếc nhìn người mắc bệnh tư liệu cầm lấy điện tâm đồ nhìn một cái ai tra ngơi ư cái này thật đúng là nhồi máu cơ tim bị tắc nghẽn vẫn là trái lực lượng chủ yếu bộ phận không dễ chơi à. lưu quân khẽ lắc đầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc mạch máu dối loạn à. phong hiểm cấp cao cha ngơi ư hắn hiện tại ở đâu đâu rồi người bệnh gia thuộc lập tức nói bệnh viện số năm khoa nội tim mạch cho hắn làm giải phẫu nhưng mà bọn hắn nói giải phẫu rất thành công nhưng mà thuật hậu cha ta còn sao tỉnh cho nên cho nên cái gì lưu quân nhữ mày một cái nói cho nên ta muốn hỏi hỏi ngài nhìn một chút cái này giải phẫu làm được có vấn đề hay không lưu quân tâm bên trong lập tức trầm xuống đây chính là đến gây chuyện đó a đồng hành ở giữa chớ tương khinh đây là lưu quân một mực thừa hành đạo lý Bất quá, hôm nay cái này ra thuộc thực quá, cái hôm nay này ra sự lưu à thật khó dây d a ngay Hắn không bệnh hỏi mắc người nói, ngược có c trả một lời là mà mà â cái cảm có kia. Ngươi nơi nào vấn thấy là đề đ quân vung xuống trong tay điện tâm đồ nhìn xem người bệnh nhi tử nghiêm mặt nói ta cứ như vậy nói cho ngươi hay ngươi bây giờ cái bệnh này chính là cựu tử nhất sinh mạch máu bệnh biến không làm giải phẫu tuyệt đối là chết làm giải phẫu trái chủ cột phức tạp phân nhánh bệnh biến đây là rất nhiều bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch bác sĩ cũng không dám làm trừ phi những kinh nghiệm kia lão đạo giáo sư khác phổ thông bác sĩ làm loại này giải phẫu sát xuất thành công cũng không cao lưu q u â n nghĩ nghĩ vẫn là mở ra người bệnh nhi tử đưa tới u bản b ậ t máy tính lên chen vào u bản ấn mở video trên màn hình lập tức xuất hiện chụp động mạch vành hình ảnh cùng với cắm vào giá đỡ toàn bộ quá trình năm thật lâu lưu q u â n chậm rãi đóng lại video ánh mắt bên trong như cũ còn sót lại lấy sâu đậm vẻ khiếp sợ lưu chủ nhiệm cái này giải phẫu có vấn đề sao người bệnh nhi tử như cũ có chút chưa từ bỏ ý định lưu q u â n mắt nhìn trước người da thuộc chậm rãi nói các ngươi hẳn là may mắn người bệnh nhi tử nghi hoặc không hiểu có thể tìm tới loại này bác sĩ làm cho ngươi giải phẫu toàn thị một cái tay đều có thể hoa vân bộ qua. đếm cái có đi đều lưu quân trong đầu đang suy tư bệnh viện số năm cái nào khoa nội tim mạch bác sĩ lúc nào có loại này đ ỉ n h cấp kỹ thuật chương hai trăm linh bốn người hối hận không chương hai trăm linh bốn người hối hận không lưu chủ nhiệm ngài đây là ý gì người bệnh nhi tử đ ố n g nhiên nhữ m ả y hắn mắt nhìn màn ảnh máy vi tính bên trong trụ động mạch vành hình ảnh ánh mắt để lộ ra v ẻ không hiểu ta thì đơn giản sáng tỏ nói cho ngươi hay lưu quân chậm rãi nói này đài g i i phẫu ta là không có năm chắc có thể hoàn thành a người bệnh nhi tử xương sở lưu chủ nhiệm ngài không phải bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch chuyên gia sao ngài cái này vân hoa thị bệnh viện nhân dân đây là toàn tỉnh long đầu tam giác bệnh viện hơn nữa bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch cái k i a tại trong phạm vi cả nước đó đều là số một số hai đúng ta là chuyên gia không tệ lưu quân khẽ lắc đầu nhưng mà giống cha mẹ ngươi loại này nghiêm trọng mạch máu bệnh biến cũng là khoa nội tim can thiệp lĩnh vực c ấ m khu để ta làm loại này giải phẫu khả năng thành công không đến năm mươi từ trong video này thao tác đến xem n à y đ à i giải phẫu có thể xưng hoàn mỹ người bệnh nhi tử nghe vậy trầm mặc hắn là tới làm gì chính là tới chọn giải phẫu bên trong n ă bệnh thế nhưng là lưu quân lại đối với hắn nói Cái người bệnh nhi tử ngượng ngùng nợ nụ cười ta ta là cao hứng còn không từ đây a phải không l ư u q u con cười nhạt một tiếng đem usb đưa trở về không có bắt được thứ mình muốn đáp án người bệnh nhi tử rất nhanh liền rời đi năm k người giới thiệu bác sĩ này đáng tin không đi ra bệnh viện người bệnh nhi tử bắt đầu chất vấn biểu ca của mình ngươi cũng đừng nhiều lời biểu ca hơi không kiên nhẫn ta cho là ngươi đến tìm lưu chủ nhiệm là tới hỏi thăm một bước trị liệu kế hoạch hỏi một chút bệnh tình không nghĩ đ â u à, ngươi ngược lại tốt ngươi tâm tư này quả thực là tư mã chiêu chi tâm ca thật không phải là như ngươi nghĩ người bệnh nhi tử vội vàng giải bày vài câu ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi không có ý tứ gì khác còn không có ý tứ gì khác biểu ca lập tức khí cười vừa mới ngươi biết cha ngươi giải phẫu rất thành công thời điểm cái k i ê u biểu tình thất vọng ngay cả ngoại nhân đều đã nhìn ra người bệnh nhi tử mặc dù trải qua khúc nhạc dạo ngắn này nhưng mà người bệnh nhi tử còn chưa hề tuyệt vọng hắn cầm trong tay c o m video đi k h ắ c bệnh viện khoa nội tim mạch đăng ký mong đợi từ này trong miệng khác bác sĩ nghe được một câu cái này giải phẫu làm thất bại nhưng mà rất đáng tiếc nguyện vọng của hắn rơi vào khoảng không trái chủ cột phức tạp phân nhánh bệnh biến giải phẫu có tư cách hoàn thành rất ít người có tư cách đi phán xét rất ít người chân chính có loại năng lực này người cũng sẽ không cố ý đi chửi bới người khác Húng chi,、Tàu、Thiên Huy lục an này đài giải phẫu làm được đích sắc hết hoàn bệnh thân nhân an này Người giải gi lục được sắc sức đài Tào Làm mỹ lục an bắt đầu nhìn lại hôm nay tham gia giải phẫu quá trình tại trong nghĩ lại không ngừng học tập tiến bộ đây là lục an thói quen cái này cũng là ngoại trừ hệ thống lục an trợ lực lớn nhất t à o thiên huy giải phẫu quá trình tại trong đầu hắn từng lần từng lần một chiếu phim lấy nho nhỏ ống dẫn dây dẫn trong tay không ngừng xoay tròn thành công đột phá chật hẹp mạch máu c ắ m vào trái tim ra đỡ mặc dù chỉ là xâm lấn tối thiểu giải phẫu nhưng mà hắn mang tới cảm giác thành cựu thậm chí vượt qua những cái k i a to lớn mở bụng giải phẫu bây giờ thì nhìn người bệnh lúc nào có thể đã tỉnh lại lục an tâm đạo y học phát triển đến bây giờ chân chính có thể chữa trị tật bệnh không đạt m ư ờ i đối với đại bộ phận tập bệnh đều chỉ có thể đi chỉ hoán bệnh tính phát triển khống chế triệu chứng còn có cực ít bộ phận tập bệnh bác sĩ có thể làm cực kỳ có hạn nói khó nghe chỉ có thể phó thác cho trời、bốn. bởi n b vì hôm nay can thiệp tim mạch giải phẫu l u c a nổi một tấm can thiệp mạch vành thẻ kỹ năng cho nên cảm xúc năng lượng giá trị giảm nhanh một đợt trước mắt bảng hệ thống bên trong hắn cuối cùng cảm xúc năng lượng giá trị chỉ có hai ba trăm linh bốn điểm nhìn ă n g lượng giá trị vẫn rất nhiều nhưng mà khoảng cách hối đoái nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng còn kém một mảng lớn c ũ may hắn học hội chủ động mạch v à n thuật Kỹ nhưng là bây giờ hắn giống như thích trong phòng có một người khác khí tức hắn nhìn y học luận văn thời điểm thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại loại cảm giác khác thường này trước kia là cho tới bây giờ cũng chưa từng có đợi đến tám trăm tối nhan duyệt cuối cùng từ phòng trở về lục an tâm lúc này mới an định mấy phần ngươi a n chưa lục an từ phòng ngủ đi ra giống như là hai cái lao bằng hưu ở giữa trào hỏi đương nhiên rồi ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi lục an sững sờ tiếp đó ngượng ngùng sờ lên cái hót nhan duyệt cũng có chút buồn cười nhìn xem lúng túng lục an nàng rất ít nhìn thấy lục an loại này q u ấ n bách thẹn thùng bộ dáng cười thầm trong lỏng hắn cái dạng này vẫn là thật đáng yêu đi hai người hàn huyên một hồi liền riêng phần mình rửa mặt trở về phòng ngủ cuộc sống và học tập còn muốn tiếp tục còn cần cố gắng một đêm không có chuyện gì xảy ra năm hôm sau lục an liền thật sớm rời khỏi giường hôm nay là hắn đi bệnh viện số năm đi làm ngày đầu tiên chắc chắn không thể tới trễ hơn nữa còn muốn sớm đi quen thuộc hoàn cảnh còn tốt tại bệnh viện số năm khoảng cách không xa đi bộ hai mươi phút liền có thể đến bất quá vì không để màu hồng tiểu xe đ ạ m điện gì xét nhan duyệt trịnh trọng mà cái chìa khóa xe đưa cho lục an cưới xe đi thôi thuận tiện lại nhanh hơn nữa thời gian dài không cần xe sẽ hư nhìn xem trên tay màu hồng chìa khóa tưởng tượng thấy chính mình cưỡi màu hồng tiểu xe đạp điện tình hình lục an có chút do dự lúc trước hắn mở qua mấy lần bất quá phần lớn cũng là mang theo nhan duyệt bây giờ để hắn làm cưỡi màu hồng tiểu xe đạp điện bốn đừng do dự rồi nhan duyệt cái chìa khóa xe bỏ vào trong túi tiền của hắn nhanh đi đi làm rồi nói xong lời này nhan duyệt liền cười hướng bệnh viện nhân dân phương hướng rời đi lục an bốn bệnh viện số năm khoa cấp cứu nguyễn anh chính ngáp một cái thụy nhãn ô n g lung mà đi tới phòng thầy thuốc làm việc chu bình lập tức tiến tới trước mặt hắn chính ca hôm qua lại đi nơi nào hạp t ì người còn nói sao nguyễn anh chính liếc nhìn hắn một cái hôm qua vốn là xuống ca tối tạm thời bị ngươi gọi tới tiếp đó đi phòng can thiệp tim mạch cuối cùng còn bị thạch viện trưởng lôi kéo đi ăn cơm nhưng m ệ n h chết ta hôm nay đều không tỉnh lại hh chu bình nợ nụ cười chính ca cái tia giải phẫu kiểu gì giải phẫu rất thành công nói đến chỗ này nguyễn anh chính nghiêm mà nói mới tới tạo chủ nhiệm cùng cái tia thầy thuốc trẻ tuổi đó là hai cái nhân vật hung á c ta nhắc nhở ngươi một câu a ngươi cũng đừng cùng bọn hắn đối nghịch ai u ta một cái cá ướp mới nhỏ ta cùng bọn hắn đối n ị c h có thể có chỗ tốt gì a chu bình khoát khoát tay ta chính là nói ngươi cái này lười biếng tính cách nguyễn anh chính thất vọng bây giờ chủ nhiệm chúng ta không còn sự lập tức về hưu khoa bên trong trên xung cái này phó chủ nhiệm vậy khẳng định sẽ quyết đoán tiến hành cách tân chính ngươi cẩn thận ta đều tại bệnh viện chờ đợi bảy tám năm chẳng lẽ còn đem ta sa thải a chu bình căn bản không để ý ai tại bệnh viện không có mấy cái bối cảnh và hậu trường a nguyễn anh chính gặp hắn bộ dáng này cũng là lắc đầu không còn nói cái gì chính ca không nói cái này ta nói với ngươi kiện t ú vị sự tỉnh chu bình n h t lên chân bắt chéo cười t ù n tìm nói ta hôm nay tới phòng thời điểm t r nguyễn thấy một lấy nam mở m cái lớn à hồng theo hồng chốt điện, còn mang tương nổ tung, n tiểu một cái đối cái màu mẫu xe đạp đó rác, mũ là là à tiểu ta điện cứu u xe đạp cạnh. cấp còn dừng ở chúng ta khoa cấp cứu bên n g ở khoa y anh chính cũng không muốn nghe những chuyện xấu này hắn quay đầu nhìn lại liền phát hiện lục a n cùng tào thiên huy đi đến hắn vội vàng đứng lên tào chủ nhiệm buổi sáng tốt lành tiếp đó hướng về phía lục a n gật gật đầu tào thiên huy cười gật đầu đáp lại nhưng mà lục a n sắc mặt tựa hồ khó coi chỉ là khẽ gật đầu tào chủ nhiệm ngài có phòng làm việc riêng ta bây giờ mang ngài đi qua nguyễn anh chính lập tức tiến lên phía trước nói lục thầy thuốc n g à i thì nhìn trong văn phòng cái nào máy tính vị trí chống không, tùy tiện chọn một a bốn bệnh viện số năm khoa cấp cứu hoàn cảnh làm việc cùng bệnh viện nhân dân cơ bản giống nhau có thể là bởi vì mới làm việc u bác sĩ văn phòng hoàn cảnh có thể so bệnh viện nhân dân muốn càng tốt hơn một chút lục an chọn một văn phòng xó xỉnh vị trí đem chính mình ống ngay bệnh cùng một chút vật nhỏ để lên bàn lục thầy thuốc ta là trong khoa bác sĩ điều trị chính ta gọi chu bình chu bình nhìn thấy lục an liền trước tiên xông tới mặc dù lục an tại vân hoa thị y y liệu lĩnh vực có chút danh khí nhưng cái này điều trị vòng cũng không phải ngành giải trí ngoại trừ đại lao cấp bậc nhân vật người rất khó để cho ngoại viện người nhớ kỹ tên của mình chu bình đã từng cũng nhìn qua lục an tại khoa cấp cứu cứu giúp video nhưng nhìn qua sau liền quên căn bản không có coi là chuyện đáng kể lúc này nhìn thấy lục an tự nhiên cũng liên tưởng không nổi ân hôm qua gặp qua lục an vẫn như cũng là mặt không thay đổi gật gật đầu cái này chu bình hôm qua xử lý cái tâm đó n g ạ n h người mắc bệnh quá trình hắn là toàn trình nhìn thấy chỉ nói là hắn là tình nguyện không hề làm gì cũng không nguyện ý phạm sai lầm ngoại trừ tỉnh cấp bách hội trần chu bình tự hồ không có làm gì chính sự lục an đối với hắn ấn tượng đó là tương đối không tốt nếu như tới mới người bệnh chỉ biết là thỉnh hội trần căn bản liền sẽ không phán đoán bệnh tình cái kia khoa cấp cứu bác sĩ thật đúng là quá tốt làm đó cùng một đầu cá ướp m ố i có gì khác biệt ngươi cái trường học nào tốt nghiệp chu bình là cái như quen thuộc cũng không để ý lục an lạnh nhạt vân hoa đại học a chu bình nụ cười trên mặt càng đậm vậy chúng ta vẫn là đồng học A, ngươi năm nào tốt nghiệp năm nay vừa tốt nghiệp lục an trả lời một câu a lần này đến t i ê n chu bình ngây ngần cả người không phải nói khoa bên trong tới hai cái bác sĩ cũng là bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu chủ có sao như thế nào là vừa tốt nghiệp a ta đã biết ngươi là bác sĩ vừa tốt nghiệp chu bình nhỏ giọng hỏi một câu ta nhìn giống dài như vậy sao lục an nhớ mày hắn tự nhận là tóc rầm rạp chân tóc cũng không cao à, đó chính là thạc sĩ tốt nghiệp chu bình trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc thạc sĩ tốt nghiệp có thể đi bệnh viện nhân dân bệnh viện khoa cấp cứu đó cũng là rất ít gặp ngợi ngủ ta vừa b ả n khoa tốt nghiệp a chu bình cả người đều sợ ngây người bạn b ả n khoa hắn mất nước miếng một cái hoàn toàn cũng không thể tin được lục an nói lời vậy là ngươi từ bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu từ trước tới không tệ chu bình căn bản cũng không tin tưởng lục a n chuyện ma quỷ chẳng qua là cảm thấy lục a n hơn phân nửa là bị bệnh viện nhân dân sa thải a ta đã biết hắn lúc này cảm thấy lần này tới khoa cấp cứu hai người tào thiên huy là chủ yếu nhất lục a n có thể là t ặ n g kèm hắn là tào thiên huy một cái thân thích nào đó quan hệ nhân tiện cùng tới phòng vệ ngươi có cái gì không biết vấn đề cũng có thể tới hỏi ta chu bình đã không có ý tiếp tục trò chuyện bản khoa tốt nghiệp đoán chừng ngay cả hồi sức tim phổi quá trình đều không làm rõ ràng a chu bình cười thầm trong lòng hoàn toàn liền không có đem lục a n đặt ở trong lòng hắn đi sau đó lại có một cái tuổi trẻ nữ bác sĩ đi tới bên người lục an nàng mang theo vừa d à y vừa nặng hồng t i ể u k í n h mắt dáng người có chút g ầ y yếu nhìn niên linh cũng không lớn lục thấy thuốc ngươi tốt ta là khoa cấp cứu năm nay vừa tới bác sĩ triệu h i ể u tuệ triệu h i ể u tuệ đem ngực của mình bày kéo qua cho lục an mắt nhìn lục an cười gật gật đầu bác sĩ triệu ngươi tốt cái kia về sau liền chú ý nhiều hơn triệu h i ể u tuệ đẩy mắt kính trên sống n ũ i bộ dáng có chút ngại ngùng lục an không khỏi xứng sở tại trước mặt đồng sự đều xấu hổ như vậy có thể đi xử lý khoa cấp cứu người mắc bệnh trọng chứng cái này khoa cấp cứu bác sĩ thế nào thấy đều có chút không quá đáng tin cậy a bất quá hắn vẫn là cười trả lời một câu chiếu cố nhiều hơn bốn tám h sáng cả khoa cấp cứu giao ban chính thức bắt đầu trông thấy trong văn phòng nhiều hơn hai người đám người cũng là hiếu kỳ hướng lục an cùng tào thiên huy quăng tới ánh mắt tò mò bệnh viện số năm khoa cấp cứu cơ hồ không có k h á c bệnh viện khoa cấp cứu bác sĩ đi ăn máng khác tới đợi đến giao ban kết thúc về sau khoa cấp cứu đương nhiệm khoa chủ nhiệm trương đức hoa liền đứng dậy trương đức hoa năm nay năm mươi sáu tuổi tóc đã là trắng mạng lớn hơn nữa có chút hói đầu hắn loại này tuổi tác đã không thích hợp cường độ cao khoa cấp cứu bất quá trương đức hoa cũng có chút phương pháp cũng tại bệnh viện kiểm tra sức khỏe khoa tạm giữ trước kiểm tra sức khỏe khoa thế nhưng là một cái chất béo nhiều lại nhàn nhã p h ò n g hắn bây giờ liền đợi đến khoa cấp cứu bên này vừa lui lập tức liền đi kiểm tra sức khỏe khoa bên kia làm chủ nhiệm cho nên trương đức hoa bây giờ tâm tư trên cơ bản cũng không ở khoa cấp cứu hơn nữa khoa cấp cứu áp lực công việc người bệnh bệnh t ì n h trầm trọng nguy hiểm dễ dàng ra điều trị tranh chấp giống bọn hắn bệnh viện số năm loại này tiểu tam giác bệnh viện còn lưu không được nhân tài trương đức hoa đã sớm muốn chạy chi đại cát chỉ có điều bệnh viện vẫn luôn không có người thích hợp tiếp nhận bây giờ tào thiên huy tới trương đức hoa rõ ràng vui hám t giọng chắp tay sau lưng đứng tại phòng thầy thuốc làm việc trung ương đại gia có thể biết tin tức này khoa chúng ta tới hai cái bác sĩ mới một vị là chúng ta vân hoa thị cấp cứu lĩnh vực có chút danh tiếng tào thiên huy bác sĩ tin tưởng có chút đồng sự nghe nói qua tên của hắn là chúng ta cấp cứu lĩnh vực tinh binh cường tướng lần này tào chủ nhiệm tới khoa chúng ta phòng đảm nhiệm phó chủ nhiệm sau này khoa bên trong sự vụ lớn nhỏ tạm thời đều do hắn tới quản lý lời này vừa ra mọi người đều kinh chương chủ nhiệm đây là muốn triệt để bung ô tay trên xuống tàu thiên huy sẽ tiếp nhận bệnh viện số năm khoa cấp cứu bất quá tin tức tốt chính là tại trước mắt bệnh viện số năm khoa cấp cứu bên trong cũng không có cái gì có ảnh hưởng lực phó chủ nhiệm bác sĩ đối với tàu thiên huy vị trí không có uy hiếp quá lớn có năng lực lại có bối cảnh bác sĩ trên cơ bản đều thoát đi khoa cấp cứu có thể tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu chờ đợi bác sĩ nếu không thì không có bối cảnh tỷ như nguyễn anh chính hàng n à y nếu không phải là chỉ muốn làm đầu cá ư ớ mù ấy trương đức hoa sớm đã không có tâm tư gì đi tìm hiểu phòng tới người mới tốt hôm nay sớm sẽ kết thúc mọi người tốt công việc tốt là có chuyện gì trước tiên tìm tạo chủ nhiệm trương đức hoa giống như là một vung tay trường quỹ chỉ chốc lát sau rời đi phòng thầy thuốc làm việc thậm chí là rời đi khoa cấp cứu năm lục an h i ể u đơn giản một chút bệnh viện số năm khoa cấp cứu nhân viên phối trí trước mắt ngoại trừ khoa cấp cứu trương đức hoa là bác sĩ chủ nhiệm các bác sĩ cũng là bác sĩ điều trị chính thậm chí ngay cả một cái phó chủ nhiệm y sư cũng không có không có cách nào bây giờ tam giác bệnh viện muốn tấn thăng chức d a n h quá khó khăn không chỉ có muốn tư chất còn muốn luận văn cuối cùng tiến hành xếp hàng khoa bên trong bác sĩ điều trị chính cũng không ít nguyễn anh chính là năm tư cách cao nhất bác sĩ điều trị chính trừ hắn còn có năm vị bác sĩ điều trị chính cùng với hai vị bác sĩ nội chú sư bất đồng duy nhất là bệnh viện số năm khoa cấp cứu giường ngủ đều cùng bình thường phòng không sai bị lắm có hơn bốn mươi tấm giường ngủ cái này cũng là bệnh viện số năm khoa cấp cứu quy mô quá nhỏ sở chí đại bộ phận bệnh nhân đều dừng nhập viện một số nhỏ bệnh nhân trực tiếp chuyển viện chân chính có thể chờ tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu bệnh nhân tiêu thật là ít càng thêm ít từng bước từng bước đến đây đi lục an tâm đạo kích thước nhỏ cũng không phải vấn đề chủ yếu là để tào h ă n g t o n phòng nghiệp vụ năng trình Nếu như cũng giống như、Chu、Bình như thế, tới bệnh nhân sau đó, chỉ biết là thỉnh trận, dừng nhập viện, bộ biết độ. hội tiếp Chu thế, chỉ h tới cái kia vụ lực là đó, đó sau k a cấp cứu cũng p đừng nghị h á thiên triển. Tào t huy tương tự biết đến trước mắt bệnh viện số năm khoa cấp cứu hiện trạng cùng bệnh viện nhân dân là khác nhau một trời một vực bốn khó khăn chi lại khó khăn a tào thiên huy đem lục an gọi tới phòng làm việc của mình tiểu lục người hối hận sao hối hận cái gì lục an n ở nụ cười hối hận đi theo ta hối hận tới bệnh viện số năm tào thiên huy trầm dai nói chương hai trăm linh năm trực ban huyền học chương hai trăm linh năm Trực ban huyền học hối hận. Lục an càng quan trọng chính là vị trí địa lý của nơi này tương đối kém khoảng cách bệnh viện nhân dân quá gần bất quá so với bệnh viện nhân dân bệnh viện số 5 khoa cấp cứu lãnh đạo còn n có thạch thanh hoa cái này thường vụ viện trưởng đứng đỡ phía trước tàu thiên huy có thể quyết đoán đối với khoa cấp cứu tiến hành cách tân lục an cũng có thể đầy đủ lớn mật phát huy năng lực của mình nhiều khi chính là thượng tầng lãnh đạo chế ước cho nên mới dẫn đến lục an có lực không sử dụng ra được lao sư ta nhìn thấy khó khăn không thiếu nhưng mà càng nhiều là bệnh viện số năm khoa cấp cứu tương lai lục an chưa bao giờ thiếu khuyết lòng tin lại càng không thiếu khuyết năng lực ta tin tưởng có ngày tại tương lai bệnh viện số năm khoa cấp cứu nhất định sẽ phát triển lớn mạnh nhìn mình đồ đệ lời nói hùng hồn tào thiên huy đột nhiên cũng bắt đầu cười nhiều năm qua tại bệnh viện nhân dân cá ướp m ố i sinh hoạt dường như để cho hắn đều đã mất đi đ ầ u trí phía trước hắn quản tốt chính mình một mẫu ba phần đất là được rồi nhưng là bây giờ trên bả vai hắn chọn chính là toàn bộ khoa cấp cứu bây giờ trong lúc đó xem xét hắn tinh khí thần tựa hồ còn không bằng học sinh của mình tào thiên huy cấp tốc vứt đi trong đầu mình t ạ m nhiệm hội tâm n ở nụ cười tiểu lục n g ư ờ i nói rất đúng có tính khiêu chiến việc làm có lẽ mới càng có giá trị lục an năng lực đó là không thể chê tào thiên huy tin tưởng hắn chỉ cần không đi đường q u a n co tương lai tuyệt đối là một mảnh đường bằng thẳng tại bệnh viện nhân dân gông cùng xiềng xích nhiều lắm đi tới bệnh viện số năm chưa chắc không phải đường con cứu quốc lựa chọn năm hai người giao tâm đàm luận một phen sau lục an liền về tới phòng thầy thuốc làm việc gần nhất hai ngày phòng không có cho hắn sắp xếp lớp học lục an chủ yếu là đi theo nguyễn anh chính học tập làm quen một chút bệnh viện thao tác phần mềm sử dụng công dụng tốt việc trước phải lợi h à n khí bệnh viện đủ loại thao tác phần mềm là công tác căn bản chờ lục an hai ngày này quen thuộc hệ điều hành cùng hoàn cảnh làm việc sau đó mới có thể chính thức tham dự phòng giá trị ban đối với lục an nghiệp vụ năng lực nguyễn anh chính hôm qua đã có rất sâu xác nhận biết lục thầy thuốc n g ư ờ i công việc hảo tin tức khoa cũng đã giúp n g ư ờ i khai thông ngươi trước tiên làm quen một chút lời dặn của bác sĩ hệ thống cùng bệnh lịch hệ thống giới diện kỳ thực cùng bệnh viện nhân dân cơ bản giống nhau chỉ là tại chi tiết chỗ có chút t r i lệch chỗ nào không hiểu ngươi có thể tới hỏi ta hoặc đi hỏi một chút trong tổ thầy thuốc khác cũng có thể nguyễn anh chính hôm nay là cấp cứu phòng quan sát sắp xếp lớp học cho nên không có quá nhiều thời gian cho lục an tiến hành dạy học tốt chính ca ngươi đi mau đi chính ta xem trước một chút lục an rất nhanh liền vào tay bệnh viện số năm hệ điều hành đi qua hệ thống rèn luyện hắn bây giờ năng lực học tập cực mạnh không đến thời gian một tiếng đã đem bệnh viện các loại phần mềm toàn bộ học hội đến n ộ i tàu tiên h huy hắn bây giờ là phòng phó chủ nhiệm hắn căn bản không cần tự mình quản lý người bệnh chủ yếu tham dự phòng quản lý chất khống cùng với giải phẫu là được rồi năm quen thuộc tốt hệ thống thao tác sau đó lục an liền đã đến cấp cứu phòng quan sát t ngươi sao lại ra làm gì có vấn đề gì không hiểu sao nguyễn anh chính nhìn thấy lục an tới phòng quan sát kinh ngạc hỏi một câu không có lục an cười lắc đầu bệnh viện hệ thống ta trên cơ bản biết thao tác liền nghĩ đi theo chính ca cùng một chỗ xem bệnh một chút người làm quen một chút công tác quá trình a người học nhanh như vậy a nguyễn anh chính s ữ n g sở hắn cảm thấy lục an chính là nhìn hệ thống thao tác phương pháp nhưng mà muốn từ biết đến thao tác vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng chính ca bây giờ có cần giúp gì không lục an nhìn quanh phòng quan sát phát hiện nơi này quy mô so với bệnh viện nhân dân cũng nhỏ không thiếu tại trong phòng quan sát bệnh nhân chỉ có không đến hai mươi cái phía trước lục an tại bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu thời điểm mỗi ngày phòng quan sát trên cơ bản cũng là đ ầ y tràn không dưới năm mươi cái người bệnh đang tiến hành lưu quan hỗ trợ kỳ thực hiện tại cũng không có gì đặc biệt người bệnh chính là một chút đau bụng phát sốt còn có một số bệnh vật tỷ như đau răng nguyễn anh chính nở nụ cười giống ngày hôm qua loại trái tim đột nhiên ngừng người bệnh kỳ thực bệnh viện chúng ta rất ít hay chính c a à, n g ư ờ i tại khoa cấp cứu sao có thể nói loại lời này à. đột nhiên một bên khoa cấp cứu tiểu hộ sĩ b u lại nàng một đôi mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm nguyễn anh chính thở phì phò nâng lên hai cái quai hàm hôm nay ta là phòng quan sát ban đầu chính ca ngươi cái này miệng thế nhưng là làm phép qua sao có thể tùy tiện nói loại lời này đâu tại bệnh viện trực ban vậy khẳng định không thể nói không vội vàng bệnh nhân không trọng các loại nguyễn anh chính gãi đầu một cái cười nói p h ỉ p h ỉ ta cái này cũng là cùng lục thầy thuốc nói thật à, chúng ta khoa cấp cứu trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân thật không nhiều đại bộ phận bệnh nhân đều bị trực tiếp mang đến bệnh viện nhân dân suỵ lưu phì phì mau đánh đoạn mất nguyễn anh chính chính ca đều để ngươi đừng nói nữa ngươi thế nào còn tại nói thật tốt ta không nói thế nhưng là chúng ta y học là khoa học ngươi không nên làm phải như thế huyền học ca nguyễn anh chính cười cười có đôi khi còn thật phải tin cái này huyền học đâu lưu phỉ phỉ quay đầu nhìn về phía lục an lục thấy thuốc ngươi tin không lục an liền vội vàng gật đầu tin đương nhiên tin xét thấy ca đêm chi thần thường xuyên quan tâm lục an dẫn đến hắn không thể không tin tưởng khoa cấp cứu huyền học như là trực ban cùng ngày không thể ăn quả xoài không thể ăn mang theo hỏa chữ đồ ăn tỉ như bún thập cầm c â y cơm thố đồ nướng các loại tương phản có thể tại trong hộp tủ phong cái áp bộ bình an hoặc quả đào bỏ trốn mất dạng lục an phía trước còn nhìn có đồng sự tại ngăn tủ để vĩ nhân ảnh chân dung ảnh chụp bốn nói là dùng để bảo đảm ca đêm bình ăn bốn trông thấy chính mình có chiến hữu lưu p h ỉ p h ỉ lập tức n ở nụ cười xem đây chính là hảo đồng chí lục thầy thuốc về sau chúng ta cùng một chỗ cách chính ca xa một chút bằng không cái k i a trực ban nhưng là bận rồi chết r trực rất ư thường. ớ c cái cả chuyện tại thời suốt viện điểm, kia bệnh ban bình nhân dân không ngủ, đêm đều là L t thái thái, bên g cạnh giường ngủ người bệnh là gần nhất cảm bão nóng sốt tra xét xét nghiệm máu chứng viêm tế bào thang được rất cao dùng một chút chất kháng sinh quan sát một đoạn thời gian liền có thể xuất viện mấy cái khác người bệnh cũng là cao huyết áp t h o n g đầu không muốn nằm viện liền lưu quan sát nhìn nguyễn anh chính đem phòng quan sát bệnh tình của con bệnh giới thiệu một lần chậm nhìn đích sắc không có cái gì trọng chứng người bệnh lúc này chu bình từ phòng quan sát bên ngoài một đường chạy chậm tới chính ca tới một ngoại thương người bệnh đoán chừng muốn câu lại n g ư ờ i đến giúp hỗ trợ à? nguyễn anh chính khẽ nhữ mày ta hôm nay là phòng quan sát bài ban đi không được ai chính ca ngươi là không biết à, người bệnh kia mặt ngoài vết thương rất lớn vẫn là một cái tuổi trẻ nữ hải tử ta sợ không giải quyết được nàng a chu bình lôi kéo nguyễn anh chính ống tay á o ngươi đến giúp phía dưới vội vàng t h i thế nhưng là ở đây nguyễn anh chính mắt nhìn bên cạnh lục an, lục an lập tức hiểu ý chính ca n g ư ơ i đi mau đi ta trước tiên nhìn chằm chằm ở đây đúng vậy a liền để tiểu lục nhìn chằm chằm chu bình cười hắc hắc chính c a lập tức liền trở về lục an vậy thì làm phiền ngươi nguyễn anh chính nói phải làm lục an gật gật đầu kỳ thực hắn còn có chút ngứa tay rất lâu không có khâu lại thật muốn đi xem một chút cái này thương tích người bệnh bất qua mới đến hắn cũng không tốt nói thêm cái gì tạm thời chỉ có thể trước tiên lấy phụ trợ những người khác làm chủ sau đó nguyễn anh chính cùng chu bình cùng rời đi đi tới làm sạch vết thương khâu lại phòng lục an liền trở tại trong phòng quan sát bất quá h ắ cười cười. ngày c ũ n hôm n qua đài tham gia giải phẫu lục an bên trên đài ta xem kỹ thuật của hắn rất không tệ hơn nữa hắn bây giờ còn là tàu chủ nhiệm người ai nha ta biết chu bình thờ ơ khoác khoác tay chính ca ngươi sáng sớm đã nhắc nhở qua ta một lần ta biết lim hắn một cái tuổi trẻ bác sĩ nội chú làm gì nhìn xem chu bình bộ dáng nguyễn anh chính biết hắn căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng cũng chỉ có thể ở trong lòng hơi hơi thở dài có thể nhất định phải thua thế qua mới biết được thu liễm một chút a khỏi cần phải nói xem trước một chút người bệnh a hai người đi vào làm sạch vết thương khâu lại phòng khâu lại phòng trên đài điều khiển nằm một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi nữ sinh trong miệng thỉnh thoảng phát ra đau đớn dây lên gì chỉ thấy trên má phải của nàng là một mảnh cảnh tượng máu thịt bé bét tại bên cạnh của nàng một cái trung niên phụ nữ cầm thật chặt tay của nàng trong mắt tràn đầy lo nghĩ trông thấy nguyễn anh chỉnh tới phụ nữ trung niên lập tức đứng lên bác sĩ mau đến xem nhìn ta nữ nhi nguyễn anh chính liếc mắt nhìn người bệnh vết thương bộ dáng liền biết người bệnh này không tốt lắm xử lý vết thương này tại sao vậy hắn vừa hỏi bệnh án một bên trừ độc mang bao tay ai chính là ở trường học làm cho hỏi nàng nàng cũng không nói phụ nữ trung niên bắt đầu liên l n g rơi nước mắt ở trường học làm cho trường học lao sư hoặc người phụ trách đâu nguyễn anh chính nói bọn hắn cũng không biết gì tình huống sao nàng chủ nhiệm lớp tới đi giao tiền chữa bệnh phụ nữ trung niên trả lời một câu nguyễn anh chính đi tới bàn điều khiển phía trước nửa cúi người xuống đưa tay ra bắt đầu xem xét nữ sinh trên má phải vết thương đau nữ sinh thống khổ hồ một câu nàng nhắm thật chặt bờ m ô i là tái nhợt không có bất kỳ cái gì huyết sắc thân thể có chút phát run chớ khẩn trường ta là bác sĩ để cho ta nhìn một chút miệng vết thương của ngươi nguyễn anh chính nói khẽ một bên phụ nữ trung niên cũng liền vội nói bọc nhỏ để cho bác sĩ xem một chút đi ngươi đừng sợ mụ mụ ở bên cạnh ngươi nghe được đàn bà trung niên mà nói nữ sinh như cũ nhắm mắt lại nhưng mà cảm xúc đã chậm rãi bình phục nguyễn anh chính tiếp tục thanh lý nàng phía bên phải vết thương trên mặt vết thương thật nhỏ có rất nhiều giống như là bị bén nhọn gì vật ph có chút vết thương vẫn còn tương đối sâu bên trong có rất nhiều cho bụi c ù n g dơ bẩn lông tóc đột nhiên nguyễn anh chính hai mắt ngưng lại tựa hồ thấy được trong vết thương có cái trong suốt đồ vật đây là pha lê nguyễn anh chính kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chu bình chu bình cũng gật gật đầu không tệ là mẩu thủy tinh phụ nữ trung niên nghe nói như thế nửa ngồi tại bàn điều khiển phía trước càng thêm thương tâm ta tiểu b ả o a đến cùng là ai khi dễ ngươi ngươi cùng mụ mụ nói ta nhất định đi bệnh viện giúp ngươi đòi lại một cái công đạo nguyễn anh chính gặp hình dáng vội vang an ủi g i ra thuộc trước tiên đừng kích động nguyên do chuyện các ngươi sau đó lại xử lý bây giờ quan trọng nhất là xử lý người mắc bệnh vết thương nói đi hắn hướng chu bình làm cánh máy mắt chu bình hiểu ý lập tức đem phụ nữ trung niên từ kéo lên a di ngài đi ra ngoài trước trở lấy chúng ta lập tức muốn tiến hành miệng vết thương lý ngươi vừa vặn đi bên ngoài hỏi một chút chủ nhiệm lớp phụ nữ trung niên trong mắt hàm chứa nước mắt gật gật đầu không thôi mắt nhìn trên đài điều khiển nữ nhi tiếp đó quay người rời đi làm sạch vết thương khâu lại phòng năm làm sạch vết thương khâu lại trong phòng nguyễn anh chính đã đem người bệnh trên má phải vết thương làm sạch vết thương hoàn tất lộ ra trong đó kinh tâm động phá trong đó tiểu nhân vết cắt có m ư ờ i mấy nơi nghiêm trọng nhất có một đạo rất sâu vết thương chính ca, kế tiếp làm cái gì vậy chu bình thấp giọng bình thường tới nói ta liền trực tiếp làm sạch vết thương may nhưng mà nguyễn anh chính một trận nhưng mà nàng là nữ sinh cứ như vậy may sau đó về sau trên mặt nhất định sẽ lưu đến sẹo chu bình nói bổ sung nguyễn anh chính gật gật đầu không có phủ nhận nếu không thì trước tiên làm sạch vết thương một lần sau đó để người bệnh chuyển viện a chu bình nghĩ nghĩ dựa theo trước đây quá trình tới nói bọn h ắ n khoa cấp cứu không giải quyết được người bệnh đơn giản xử lý sau đó lại chuyển đến bệnh viện nhân dân là được rồi bệnh viện số năm cũng không có thẩm mỹ chỉnh hình ngoại khoa cũng biện pháp thỉnh tương ứng phòng tới hội trần cũng không phải không được nguyễn anh chính như mày như vậy đi đi đem tàu chủ nhiệm đều đến xem a gọi tàu chủ nhiệm tới chu bình hơi s ữ n g sở bọn hắn khoa cấp cứu chủ nhiệm trương đức hoa bình thường đối với phòng gần như không không quản hỏi đụng tới loại này xử lý không được người bệnh cho dù là xin chỉ thị hắn đó cũng là chuyển viện không tệ nói không chừng hắn có biện pháp nguyễn anh chính chầm dai nói lùi một bước tới nói cho dù hắn không có cách nào xử lý hắn là khoa chúng ta phó chủ nhiệm xin chỉ thị hắn kế tiếp làm sao bây giờ đó cũng là bình thường quá trình chu bình túng sợ v a i được chưa vậy ta đi gọi hắn nói thì nói như thế nhưng mà trong lòng của hắn đối với tào thiên huy không có ôm bất kỳ hy vọng chương hai trăm linh bảy ta tới chống đỡ lục sao chương hai trăm linh bảy ta tới chống đỡ lục sao bệnh viện số năm khoa cấp cứu phó chủ nhiệm văn phòng tào thiên huy đang tại túi đầu đọc qua khoa cấp cứu nhân viên hồ sơ phòng phát triển chắc chắn không thể dựa vào lục an cùng hắn hai người cho dù bọn hắn có ba đầu sáu tay cũng xử lý không được tất cả vấn đề cũng không thể giá trị tất cả ca đêm phòng trình thể phát triển không chỉ cần phải định cấp ngành học người dẫn đầu hơn nữa cần phòng tất cả mọi người cố gắng nguyên anh chính là vân hoa đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp trương đức hoa đối với hắn ấn tượng rất tốt nghiệp vụ năng lực coi như không tệ nhưng mà tính cách tương đối bảo thủ nếu như này một ít không cải tiến tại khoa cấp cứu bó tay bó chân cũng cầm thành đại sự chu bình là vân hoa đại học thạc sĩ tốt nghiệp nghiệp vụ năng lực đồng dạng ưa thích vung nổi bình thường trực ban cũng không xảy ra chuyện lớn gì bởi vì bệnh nhân đều bị đẩy đi triệu hiệu tuệ vân hoa đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp tính cách tương đối n g ạ n ngùng nghiệp vụ năng lực tạm thời không rõ cùng người bệnh câu thông năng lực độ t r a n lệch ai cái này cũng không được vậy cũng không được cái này thật đúng là cái cục diện rối giám a nhìn xem trong tay nhân viên hồ sơ bày tỏ t à o thiên huy khẽ lắc đầu dựa theo bây giờ nhân viên phối trí thật sự là quá kém cái này cùng bệnh viện nhân dân bác sĩ tố chất t r ê n lệch quá lớn liền lấy bệnh viện nhân dân trình bằng tới nói chớ nhìn hắn bình thường tương đối lời nhác là cái lớn l i ế m chó nhưng mà nghiệp vụ năng lực cũng không tệ lắm tại lục a n không đến phía trước hắn là t à o thiên huy ngự dụng trợ thủ đối với đủ loại làm sạch vết thương k â u lại đau bụng cấp chờ giải phẫu hắn đều là có thể đảm nhiệm hơn nữa tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu đối với loại này đau bụng cấp người bệnh trên cơ bản cũng là thu đến khoa ngoại tổng quát hoặc đi vào ngoại trừ c h í n h bằng còn có ông quân c h â n bân b ọ n người đó đều là có thể một mình đảm đường một phía nhân tài ai gánh nặng đường xa a ngay tại tào thiên huy cảm thán thời điểm ngoài cửa chuyển tới tiếng đập cửa phanh phanh phanh mời đến tào thiên huy phóng hạ thủ bên trong nhân viên hồ sơ tiếp đó nhét vào trong ngăn kéo ngầm đầu hắn liền thấy được đứng ở trước mắt ý cười đầy mặt chu bình chủ nhiệm vừa rồi tới một ngoại thương người bệnh ta cùng chính ca không giải quyết được muốn mời ngài đi xem một chút tại trước mặt tào thiên huy chu bình là một bộ túi người gật đầu bộ dáng bệnh gì người tào thiên huy bất động như núi âm thanh t h o n g có chút chấm thấp đến đây lúc nào nhiên linh bao lớn chu bình nói vừa mới 120 xe cứu thương đưa tới là một cái bộ mặt bị pha lê quẹt làm bị thương nữ sinh nhiên linh 17, 18 t u ổ i a trên mặt vết thương nhỏ rất nhiều còn có một đạo rất sâu vết thương vậy ngươi nói một chút nhìn các ngươi xử lý không được điểm cụ thể ở nơi nào tào thiên huy nhữ mày người bệnh là cái trẻ tuổi nữ sinh nếu như chúng ta trực tiếp khâu lại cực lớn s á t x u ấ t sẽ lưu s ẹ o không phải khả năng cao là trăm phần trăm sẽ lưu s ẹ o tào thiên huy chậm rãi đứng lên cầm lấy trên bàn ống nghe bệnh đi thôi cùng đi nhìn một chút người bệnh trong lòng chu bình những ô i cảm thấy tào thiên huy chính là làm chuyện vô ích đi thì thế nào còn không phải muốn chuyển viện chủ nhiệm ngài sang bên này người bệnh trước mắt tại làm sạch vết thương khâu lại phòng tào thiên huy điểm gật đầu n g ư ờ i ở phía trước mặt dẫn đường a bốn lần nữa trở lại làm sạch vết thương khâu lại phòng tào thiên huy đi tới bàn điều khiển bên cạnh kiểm tra cẩn thận nữ sinh vết thương trên mặt chính ca không nghĩ tới cái này lao tào vẫn là rất ra dáng còn cho người bệnh làm thể trạng kiểm tra chu bình vụng trộm cùng bên cạnh nguyễn anh chính nói một câu s u y chớ nói lung tung nguyễn anh chính trừng mắt nhìn chu bình chu bình giang tay ra không thèm để ý chút nào cho người bệnh sau khi kiểm tra xong tàu thiên huy lại là chậm rãi t h á o xuống thủ sáo cái này khiến nguyễn anh chính hết sức ngoài ý m u ố n khó khăn đến tàu chủ nhiệm cũng không xử lý biện pháp xử lý chu bình nhưng trong lòng thì hư lạnh một câu xem đi ta đoán đúng lao tàu tới cũng sẽ không a lúc này tàu thiên huy lại là không nhanh không c h ậ m nói có một đạo vết thương vẫn là rất sâu chu bình nĩu môi một cái thầm nghĩ ai cũng biết bị thương sâu a căn bản cũng không cần ngươi tới lặp lại nguyễn anh chính đi về phía trước một bước nhỏ giọng nói tàu chủ nhiệm ta bây giờ đi cùng người bệnh ra thuộc câu thông để cho nàng mau chóng chuyển tới bệnh viện nhân dân đi c h u y ể n viện tào thiên huy lông mày nhữ một cái người nào nói muốn chuyển viện thế nhưng là cái này nguyễn anh chính cũng một b ư ớ c chúng ta ở đây xử lý không được cũng không thể để cho người bệnh một mực lưu tại nơi này chậm chế bệnh tình a hôm nay vừa vặn hai người các ngươi ở chỗ này ta trước tiên thanh minh một điểm tào thiên huy thần sắc có chút nghiêm túc về sau chúng ta khoa cấp cứu nếu như muốn đem bệnh nhân chuyển viện nhất định muốn đi qua đồng ý của ta trừ cái đó ra đem người bệnh dừng nhập viện cũng phải sớm câu thông phải có lý do đầy đủ chu bình n h giọng nói tiếp tào chủ nhiệm nếu như là hơn nửa đêm đầu chúng ta thu bệnh nhân nhập viện hoặc chuyển bệnh nhân đi bệnh viện khác cũng cùng ngài gọi điện thoại lời này ngược lại là có mấy phần mắng tào thiên huy ý tứ tào thiên huy nếu như đồng ý cái kia chu bình chỉ sợ mỗi ngày nửa đêm đều phải đem hắn đánh thức nếu như không đồng ý vậy cái này đầu quy củ trên cơ bản chính là chỉ còn trên danh nghĩa tào thiên huy lại là đã sớm liệu đến chu bình câu nói này nhẹ nhàng nợ nụ cười buổi tối ngươi trước tiên cho nguyễn y hy sinh gọi điện thoại nếu như hắn cảm thấy có cần thiết chuyển viện hoặc dừng nhập viện vậy cứ dựa theo hắn đến từ thi hành ngày thứ hai nguyễn y hy sinh lại hướng ta hồi báo chu bình là người còn có thể làm như vậy a đừng nhìn nguyễn anh chính bình thường cùng hắn quan hệ không tệ nhưng mà muốn hắn trợ giúp chính mình lừa dối của ải đó là không quá khả năng nguyễn y hy sinh ngươi cảm thấy thế nào tào thiên huy nhìn về phía một bên nguyễn anh chính nếu như là người ca đêm thời điểm trực tiếp hướng ta hồi báo là được rồi cái này nguyễn anh chính có chút không biết rõ lục an d ụ ý bất quá vẫn là gật gật đầu nếu như là vì phòng ngừa bệnh nhân trôi đi vậy cái này chỉ là t r ị ngọn không t r ị g ố ca c đúng nguyễn y hy sinh tiểu lục hiện tại ở đâu tào thiên huy vốn có thể trực tiếp cùng l ụ can gọi điện thoại đem gọi hắn tới nhưng mà hắn biết lục an trước mắt tại nguyễn anh chính dưới tay làm việc cho nên vẫn là thông qua nguyễn anh chính tới tìm hắn tốt hơn lục an nguyễn anh chính khẽ giật mình h ã n tại phòng quan sát hỗ trợ nhìn xem đâu cái tia tào thiên huy quay đầu nhìn về phía một bên chu bình tiểu chu ngươi đi hay ở quan phòng chống đỡ một hồi lục an để cho hắn tới một chuyến gì ta ta tới chống đỡ hắn chu bình trận to hai mắt chỉ, chỉ chính ỉ c h mình đúng vậy à, chẳng lẽ ta đi hoặc ngươi để cho nguyễn ý rỉa sinh đi tào thiên huy mày nhữ lại phải sâu hơn chu bình người này lớn nhất m ắ bệnh chính là không muốn gánh chịu trách nhiệm không dính loa nhưng mà là một bác sĩ làm sao có thể không gánh chịu bất kỳ phong hiểm đâu Thôi ta, ta bây giờ liền bây đi. chương u hai trăm linh tám là ta nông cạn chương hai trăm linh tám là ta nông cạn khoa cấp cứu phòng quan sát để cho ta đi làm sạch vết thương khâu lại phòng lục an nháy nháy mắt đúng a m a u đi đi chu bình khoát khoát tay cũng đừng làm cho tàu chủ nhiệm nóng lòng chờ hảo vậy thì phiền phức bác sĩ chu giúp ta chống đỡ một hồi lục an tâm bên trong nợ nụ cười vẫn là tàu lao sư tốt nhất biết hắn gần nhất ở nhà nhàm chán thời gian dài đều không động giải phẫu đao trong lòng đều ngứa năm bước nhanh đi tới làm sạch vết thương khâu lại phòng lục an liếc mắt liền thấy được trên đài điều khiển nữ sinh má phải của nàng bị thương rất nặng vết thương lớn nhỏ tại tuổi trẻ như vậy nữ sinh trên mặt để cho người ta không khỏi vì đó đau lòng mặc dù đi qua bước đầu làm sạch vết thương nhưng mà thỉnh thoảng còn có thể chạy ra máu tươi tiểu lục ngươi tới đi tào thiên huy hướng người bệnh lũ bịu nuôi thù đến lục an gật gật đầu biểu tình trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên một bên nguyễn anh chính mặc dù đã có phương diện này nở tới nhưng nghe đến tào thiên huy lời nói vẫn như cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ t nếu mà như o Lục người bệnh da thuộc không truy cứu hoặc không có yêu cầu cái kia có tốt nếu là người bệnh g da thuộc đằng sau tới tìm chúng ta cái cọ vậy thì không xong lục an đầu tiên là một m trận sau đó cười cười cảm tạ chính ca nhắc nhở ta biết nguyễn anh chính người này chính là quá ổn mặc dù không dễ d à n g phạm sai lầm nhưng cũng khó có thể làm ra quá lớn đột phá đụng tới bệnh tình hơi nhẹ người bệnh thế thì còn tốt một khi gặp phải trọng chứng bệnh nhân rất có thể bởi vì quá cầu ổn ngược lại duyên ngộ cứu chữa thời cơ tốt nhất nguyễn anh chính trong lòng vừa mới an định một chút lại phát hiện lục an hoàn toàn liền không để ý tới hắn lời khuyên trực tiếp liền đi tới bàn điều khiển lập tức nguyễn anh chính khiếp sợ không thôi、4. chỉ thấy lục an bắt đầu trừ độc hai tay tiếp đó mang lên trên số bảy nửa bao tay dùng một phần trăm lý đỏ kèn tiến hành gây mê cục bộ sau đó hắn cầm lên nước mối sinh lý bắt đầu cọ rửa vết thương đang hướng tẩy vết thương đồng thời trợ giúp người bệnh lau trên vết thương vết bẩn dùng nước mối sinh lý cọ rửa đi qua hắn lại cầm lấy ba phần trăm cợ rộ xỉ hóa hí rộ lần nữa cọ rửa vết thương lao vết thương dơ bẩn vết máu cùng với bùi đất đem trong vết thương lưu lại pha lê từng cái lấy ra nước mối sinh lý t ợ rộ xỉ hóa hí rộ nhiều lần giao thế sử dụng xác nhận trong vết thương dị vật toàn bộ thanh trừ sạch quá trình này lục an làm được rất chậm rất cẩn thận một bên nguyễn anh chính nhìn thấy hắn thao tác, hơi có chút ngây người. như thế tiêu chuẩn làm sạch vết thương khâu lại thao tác hắn bao lâu không nhìn thấy loại thao tác này đáp án dĩ nhiên là rất lâu thậm chí đều không nhớ rõ bởi vì bệnh viện số năm khoa cấp cứu một khi có loại này ngoại thương người bệnh cơ bản đều bị chuyển tới bệnh viện khác nguyễn anh chính đối với lục an hoài nghi tại thời khắc này tựa hồ chậm rãi đang biến mất năm cọ rửa hoàn tất lục an đem người mắc bệnh vết thương lau khô một lần nữa, phu khăn, hơn nữa thay giải phâu khí giới nguyễn anh chính biết chân chính khâu lại thao tác bây giờ mới chính thức bắt đầu lục an ban đầu xử lý chính là người bệnh trên má phải đạo kia sâu nhất vết thương、Thường、uy khâu lại bình thường l à áp dụng không hào không phải hấp thu tuyến thông qua gián đoạn khâu lại làng ra tiến hành toàn bộ tầng khâu lại bất quá loại này khâu lại phương thức bình thường đều sẽ lưu lại ban ngấn đặc biệt là giống loại này tương đối sâu vết thương trăm phần trăm sẽ lưu lại rõ ràng vết sẹo chính ca phòng có năm mươi cùng sáu mươi có thể hấp thu tuyến sao lục an quay đầu nhìn về phía nguyễn anh chính đạo nguyễn anh chính xứng sở có ta bây giờ đi tìm y tá cẩm vừa đi ra làm sạch vết thương khâu lại phòng hắn đột nhiên liền phản ứng lại lục an muốn hai loại thẩm mỹ khâu lại tuyến khó khăn đến là muốn tiến hành thẩm mỹ khâu lại sao nghĩ được như vậy hắn càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý mặc dù tào chủ nhiệm mới đến nhưng mà thông qua ngày hôm qua can thiệp tim mạch giải phâu đến xem hắn tuyệt đối không phải loại kia không đáng tin cậy bác sĩ hắn để cho l ũ c a n tới tiến hành khâu lại tuyệt đối là biết năng lực của hắn y t h tá trưởng phòng có thể hấp thu v à i n ị k ẻ nguyễn anh chính cấp tốc tìm được khoa cấp cứu y tá trưởng cao h i ể u lan cao h i ể u lan kinh ngạc mắt nhìn nguyễn anh chính tiểu nguyễn ngươi muốn có thể hấp thu tuyến làm gì phòng bây giờ giống như không có giải phâu a cao hộ sĩ dạy là làm sạch vết thương khâu lại phòng bên kia phải dùng làm sạch vết thương khâu lại phòng có chỉ khâu a chạy đến ta phòng trị liệu bên này làm gì cao hiệu lan đang kiểm tra chăm sóc việc làm chỉ có thể trước tiên tạm n ừ n g xuống y tế tá trưởng ta muốn là có thể hấp thu chỉ khâu nguyễn anh chính nhiều lần nhấn mạnh một câu có thể hấp thu tuyến khó khăn đến các ngươi muốn làm thẩm mỹ khâu lại cao hiệu lan nghi ngờ nói thông thường khâu lại là không cần có thể hấp thu tuyến trừ phi là khoa phẫu thuật thẩm mỹ khâu lại ai ta hiện tại cũng không làm rõ ràng trạng thái a nguyễn anh chính nhún núi b a i là mới tới tạo chủ nhiệm phải dùng ta chính là chân chạy nguyễn anh chính không dám nói lục c an phải dùng bằng không y tá trưởng lại phải hỏi tham lửa này cầm tới làm sạch vết thương chỉ khâu nguyễn anh chính liền không kịp chờ đợi về tới làm sạch vết thương khâu lại phòng năm lục an lấy được năm mươi hào có thể hấp thu tuyến hắn không có trực tiếp khâu lại ra mà là trước tiên chụp t ầ g khâu lại mô liên kết thẩm mỹ khâu lại cùng thông thường khâu lại khác biệt cần căn cứ vào tổ chức mổ xẻ cấp độ khâu lại tiêu phí dài thời gian cam đoan làn ra đối với hợp như mật bảo đảm khâu lại chỗ sức kéo vừa phải bởi vậy thẩm mỹ khâu lại so với thông thường cấp cứu khâu lại hao phí thời gian dài hơn đối với những cái kia nghiệp vụ năng lực không thuần thục thật u giả tới nói nếu như thẩm mỹ khâu lại thời gian quá dài rất có thể dẫn đến cứu chữa đến trễ dù phát vết thương lây nhiễm các loại vấn đề cái này cũng là thẩm mỹ khâu lại tại khoa cấp cứu lĩnh vực lớn nhất chỗ khó nhưng mà đối với l ụ can tới nói khâu lại thuật là hắn thứ nhất ép cấp kỹ năng thẩm mỹ khâu lại thuật tức thì bị hắn luyện tập đến lô hỏa thuần thanh trước mắt người mắc bệnh loại này bộ mặt thương tích căn bản cũng không đang nói phía dưới bốn lục an khâu lại s n g mô liên kết sau đó lại dùng sáu mươi hào có thể hấp thu tuyến gián đoạn khâu lại làn ra ở trong quá trình này hắn đem vết thương hai bên nghiêm m ậ t hợp hơn nữa bảo trí nhất định trong khoảng thời gian đại khái tại một năm mươi hai không mở mở. trừ cái đó ra đối với người bệnh bộ mặt dài tuyến tính chất vết thương lục an dùng z é t hình chữ khâu lại chỗi này khâu lại thủ pháp lục an tiến hành nước chảy mây trôi đem một bên nguyên anh chính đều nhìn lê dại chẳng biết lúc nào miệng của hắn đã dương thật to thậm chí có thể tắc hạ tới một cái quả đâm to lần nữa nhìn về phía lục gan thời điểm nguyễn anh chính trong lòng đối với hắn hoài nghi đã sớm ném chi náo ngoại loại này khâu lại ký xảo đã miễu s á t bệnh viện số năm khoa cấp cứu tất cả bác sĩ hơn nữa không nói khoa t r ư ơ n g chút nào cho dù là tại cảng thượng cấp hơn tam giác bệnh viện hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy k h á c khoa cấp cứu bác sĩ có loại này xinh đẹp thẩm mỹ khâu lại kỹ thuật nguyễn anh chính trong đầu thoáng qua một câu nói là ta nông cạn a chương hai trăm linh chín phải học được phản kháng chương hai trăm linh chín phải học được phản kháng nếu như nói ngày hôm qua lục an mang tới là cho nguyễn anh chính kinh diễm vậy hôm nay lục an mang tới cho nguyễn anh chính tuyệt đối chính là rung động đặc sắc tuyệt luân thẩm mỹ khâu lại thuật xuất hiện tại một cái trẻ tuổi như vậy trên thân thể người đây là nguyễn anh chính chưa bao giờ tưởng tượng qua hắn mắt nhìn một bên tào thiên huy phát hiện thần thái của hắn chấn tĩnh tự nhiên tựa hồ đối với lục an thao tác cảm thấy là điều bình thường khó trách vừa mới tào thiên huy càng là tự tin như thế trong lòng nguyễn anh chính lẩm bẩm nói đồ đệ hắn thủ pháp đều xuất sắc như vậy có thể tưởng tượng được cái tia tào thiên huy bản nhân khâu lại thuật đạt đến độ cao gì à bất quá trên một điểm này là nguyễn anh chính nghĩ đến quá nhiều tào thiên huy sở dĩ để cho lục an tới tiến hành làm sạch vết thương khâu lại ngoại trừ để cho lục an đứng ra biểu hiện dựng nên hắn tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu h i vọng bên ngoài còn có một cái nguyên nhân đó chính là lục an thẩm mỹ khâu lại kỹ thuật đã vượt qua hắn tào thiên huy mặc dù mặt ngoài mặt không biểu tình nhưng mà nội tâm đồng dạng là kinh ngạc vô cùng kể từ lục an đi theo hắn sau đó mỗi cách một đoạn thời gian lục an khâu lại kỹ thuật đều sẽ có bước tiến đến g i ả i cái này thật sự là thật là đáng sợ bất kỳ thao tác nào kỹ thuật hoặc kỹ năng tăng lên cũng là có một cái bình tĩnh khi kỹ thuật đề cao đến cao độ nhất định có thể sẽ tiến vào một cái bình đại kỳ nhưng mà lục an tựa hồ liền không có loại tình huống này kỹ thuật của hắn năng lực thế mà hiện lên một cái tăng vụt lên trạng thái loại năng lực học tập này tào thiên huy chưa từng tại người thứ hai trên thân nhìn thấy qua năm khâu lại hoàn tất lục an cả người trạng thái liền lòng xuống đối với hắn mà nói ép cấp làm sạch vết thương khâu lại thuật chính là tự tin nơi phát ra lục an lấy xuống tủ h sáo cười đ ố i trước mắt nữ sinh nói đợi một chút ta sẽ cho miệng vết thương của ngươi tiến hành bàn bó còn muốn đánh một chân buôn ván bôi một chút h dịt rỗ mị tỷ thuốc cao năm mươi bảy ngày sau tới cắt chỉ trên đài điều khiển người mắc bệnh cảm xúc đã từ mới vừa bắt đầu hoảng sợ khôi phục lại nàng chậm rãi ngồi dậy túi đầu thanh â m nhỏ như rồi mỗi ơi bác sĩ cám cám ơn ngươi ta trên mặt ta sẽ liêu s ẹ o sao vừa mới tại khâu lại thời điểm nàng tin tưởng cảm giác được từ chính mình trên má phải chuyển tới đau đớn mặc dù đánh gây tê nhưng mà kim khâu ở trên mặt thao tác cảm giác nàng có thể rõ ràng cảm nhận được là một nữ sinh nàng không có cách nào không thèm để ý dung mạo của mình ta không thể lừa ngươi nhất định sẽ lưu xẹo nghe được lục a lời nói nữ sinh đầu trôn đến càng thêm thấp nhưng mà Ta thể có c h bảo ứ nàng đôi với ế t lục an nhận nobel là không quá tin tưởng lớn như thế vết thương khép lại sau đó làm sao có thể nhìn không ra vết sẹo đâu nàng phía trước ngã xuống qua khuỵu tay bên trên có cái vết thương vết thương khép lại sau đó lưu lại một cái cực kỳ rõ ràng bàn vấn lần này hẳn là cũng một dạng a nàng quen đương lục an lợi vừa rồi làm mèo khen mèo dài đôi hay là tự an ủi mình một bên nguyễn anh chính càng là những mày không thể phủ nhận lục an thẩm mỹ khâu lại thuật đích sắc rất hảo nhưng mà cụ thể hiệu quả còn không rõ ràng liền không thể đối với người bệnh nói loại này khoác lác bất luận cái gì khâu lại giải phẫu đều khó có khả năng có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả bởi vì làn da tổ chức tổn thương tất nhiên kèm theo bệnh phù các loại thay đổi chỉ có chờ sưng chứng viêm chờ c h ầ m r ã i hấp t h u mới có thể biết được ban ngấn tình huống bây giờ liền đối với người bệnh cam đoan sau đó hiệu quả là thật không quá sáng suốt nhớ kỹ đúng hạn tới cắt chỉ thay thuốc mấy ngày nay tuyệt đối không nên để cho vết thương đụng tới thủy lục a n dặn dò mặt khác nếu như ngươi trong trường học đụng tới bất luận cái gì chuyện không công bình nhớ kỹ phải kịp thời cùng phụ huynh hoặc lao sư nói không cần một người gánh chịu một mình ngươi cũng gánh chịu không được nhất định muốn có can đảm phản kháng cho dù là thua bị đánh vậy người khác cũng không dám lại dễ dàng chọc giận ngươi vâng không một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước vừa rồi nữ sinh vẫn không có ngầm đầu nhưng mà khi nàng nghe được lục a n lúc nói lời nói này lại là chậm rãi ngầm đầu lên đầu ngầm biên độ không cao nàng nhẹ nhàng bên mặt muốn nhìn rõ thầy thuốc trước mắt hắn đeo khẩu trang c ù n g mũ thấy không rõ mặt của hắn nhưng mà xuyên thấu qua hắn cái k i a một đôi ánh mắt sáng lời nữ sinh trong lòng sinh ra một chút xíu ấm áp ân nàng phát ra nga một tiếng giọng mũi sau đó chậm rãi gật đầu trong lòng cái k i a tim ề m yếu bởi vì một lần này thụ t h ư ơ n g đã chậm rãi tiêu thất khuôn mặt đều bị thương thành dạng này nàng còn có cái gì có thể sợ bốn một lát sau người mắc bệnh mẫu thân đã giao nộp trở về lục an lần nữa cho nàng giao phó chuyện sau đó nghi muốn đi đánh một chân bốn ván xuất viện sau đó còn muốn tới các chỉ cùng với định kỳ thay thuốc Tốt, cảm tạ cảm bác sĩ. người bệnh sau khi đi nguyễn anh chính đi tới lục an bên cạnh trong lời nói tràn đầy tán thưởng phía trước hắn gọi là tiểu lục nhưng mà đều không có ý tứ gọi như vậy vẫn là gọi một tiếng lục an cũng là tào lao sư dạy thật tốt lục an cười cười Tào t h i ê nguyễn m anh chính lắc đầu khẽ thở dài một cái hôm nay mới biết ta không phải cái này thẩm mỹ khâu lại không tốt là ta nắm giữ còn không quá thông thạo khâu lại tốc độ quá chậm chế ước thẩm mỹ khâu lại tại khoa cấp cứu ứng dụng lục an gật gật đầu thẩm mỹ khâu lại nguyên lý không khó khó khăn chính là độ thuần thục giống như là chúng ta khoa cấp cứu bình thường cũng là cấp cứu ngoại thương người bệnh ngoại thương tương đối nghiêm trọng thủ pháp thuần t h ủ mới có thể đem thẩm mỹ cùng khâu lại kết hợp với nhau Bằng không đến chế người bệnh vết thương khép lại dù phát lây nhiễm những thứ này bệnh biến chứng đối với người mắc bệnh sinh mệnh cũng là có uy hiếp nguyễn anh chính đã không thể càng đồng ý liên tục nói đúng bất quá lục an a ngươi lần sau cũng không cần cùng người bệnh cam đoan bất kỳ hiệu quả trị liệu đặc biệt là giống loại này người bệnh vạn nhất xảy ra vấn đề chúng ta cũng không tốt giao phó hắn an ủi hết sức chân thành lục an khẽ gật đầu cảm tạ chính ca nhắc nhở ta về sau sẽ chú ý bốn lúc này khoa cấp cứu phòng quan sát chu bình đang bận rộn bên trong tranh thủ thời gian mà soát lấy video ngắn không biết làm sạch vết thương khâu lại phòng bên kia thế nào hơn phân nửa hẳn là chuyển viện đi ngay tại hắn thần du thời điểm y tá lưu phỉ phỉ tiếng hô hoán đột nhiên chuyển tới bác sĩ chu mau tới đây năm hào phòng quan sát người bệnh không được chương hai trăm m ư ơ i đột nhiên xuất hiện cơn sốt chương hai trăm m ư ơ i đột nhiên xuất hiện cơn s ố c trong lòng chu bình cả kinh đây là tình huống gì a bình thường nhàn nhã nhất phòng quan sát như thế nào cũng sẽ có cứu giúp a hắn không kịp nghĩ nhiều để điện thoại di động xuống nắm lên ống nghe bệnh liền hướng lưu p h ỉ p h ỉ chỗ ố mà phương trùng tới đi tới giường bệnh bên cạnh lưu p h ỉ p h ỉ liền bắt đầu cùng hắn giao phó người bệnh bệnh tình bác sĩ chu người bệnh vừa nói hoảng hốt lòng bượt bực tiếp đó liền bắt đầu bực bội bất an huyết dưỡng độ bão hòa vẫn rơi xuống lập tức để bụng điện giám hộ lượng huyết áp sau đó tới một tấm điện tâm đồ chu bình hướng lưu p h ỉ p h ỉ hô một câu tiếp đó cấp tốc cho người bệnh tiến hành thể trạng kiểm tra trước mắt người bệnh là một cái sáu bảy chục tuổi lao thai thái, thái. năng cũng miệng lớn thở hồn hện hai mắt vô thần tứ chi mềm mại vô lực ngồi phịch ở giường bệnh bà bà ngài khó chịu chỗ nào à chu bình đem ống nghe bệnh đặt ở lão bà bà trái tim nghe chẩn đoán bệnh u tiếng tim đập của nàng cực kỳ yếu ớt lão bà bà rõ ràng là nghe được chu bình lời nói nhưng mà bẹp rồi một lần miệng không có bất kỳ cái gì đáp lại nguy rồi ý thức l á n h đ ạ m như vậy chẳng lẽ là cân s ố c chu bình trong lòng có chút lo lắng hắn sờ lên lão bà bà mạch đập mạch đập của nàng rất nhanh hơn nữa rất nhỏ yếu đây chính là lâm sàng bên trên thường nói mạch đập đếm kỹ bác sĩ chu người bệnh huyết áp rất thấp lưu phỉ phỉ cho người bệnh xong bên cạnh đều đo huyết áp chỉ có bảy mươi bốn mươi mờ chu bình sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc quả nhiên là cân、sốc. lập tức thỉnh khoa nội t ì m mạch cấp bách hội trần chu bình nói sau đó lại khai thông một cái t ĩ n h mạch thông lộ tốc độ cao nhất bổ dịch thu đến chu bình xem bệnh đệ nhất lựa chọn đó chính là thỉnh hội trần tiếp đó mới là hạ đ ạ t đủ loại cứu giúp lời dặn của bác sĩ người bệnh g i a thuộc đâu chúng ta vừa thông báo khẩn cấp người bệnh g i a thuộc nàng hôm nay là tự mình một người tới lưu phỉ phỉ đạo hảo mau chóng thông chi g i a thuộc lại cho bọn hắn gọi điện thoại nói cho bọn hắn bệnh tình rất nặng lúc nào cũng có thể sẽ cơn sốc tử vong lúc này chu bình cảm thấy chính mình thật là thảm chính là giúp lục an đỉnh đ ư ờ ngày ban làm sao lại gặp loại bệnh này biến hóa h ã n hướng phòng quan sát phương hướng cánh cửa nhìn lại chờ mong lục gan sớm một chút trở về n ằ m sau năm phút khoa nội tim mạch hội trần y sư đến nhìn thấy chu bình thời điểm khoa nội tim mạch hội trần y sư đầu đều đau đớn bởi vì chu bình tại cấp cứu thời điểm chỉ cần mình không nắm được người bệnh đó đều là muốn tỉnh h hội trần mà tỉnh h khoa nội tim mạch hội trần tần suất là cao nhất nay chủ yếu là bởi vì sinh mệnh thể trinh mấy hạng chỉ tiêu đều cùng khoa nội tim mạch có liên quan tỉ như huyết áp mạch đập nhịp tim mấy người chỉ cần những thứ này chỉ tiêu có vấn đề chu bình đều biết tỉnh khoa nội tim mạch cấp bách hội trần chu bình a người bệnh nhân này trái tim có vấn đề gì a lại thỉnh cấp bách hội trần chu bình mặt không đỏ tim không đập mà chậm dãi nói người bệnh này chính là cân sốc nhịp tim nhanh huyết áp thấp cho nên ta liền thỉnh ngươi hội trần tới xem một chút trong lòng phương như t r ú c k h ẽ thở dài một cái muốn cùng khoa cấp cứu bác sĩ đến thảo luận vấn đề này tựa hồ có chút tự mình chúc lấy cực khổ điện tâm đồ phải làm a cái này đương nhiên làm chu bình gật gật đầu phân phó một bên lưu phỉ phỉ đem điện tâm đồ cầm tới người bệnh nhịp tim lại m a một chút không có rõ ràng sgt đoạn nâng lên chỉ là có chút kế phát tính chất thiếu máu cơ tim phương như chúc mắt nhịn điện tâm đồ Trang một cái cơ c tim môi ù này g chóng D2 tụ thể、a. Ta t nhanh A. đã si r phương như trúc khép cau m ạ y một cái dựa theo các người phía trước hỏi bệnh án người bệnh không có bất kỳ cái gì trái tim tật bệnh lịch sử cũng không có cao huyết áp bệnh tiểu đường trước mắt ta cảm thấy nàng là tâm nguyên tính chất cơn sốc khả năng tính chất không lớn chu bình lại là hỏi ngược một câu vậy cũng không thể hoàn toàn bài trừ a phương như trúc nếu là dùng như thế đủ nghịch lưu manh hỏi thăm phương pháp hắn liền không có biện pháp gì lúc này lưu p h ỉ p h ỉ đứng ra nói bác sĩ chu người mắc bệnh huyết áp vẫn là rất thấp không thăng nổi tới à. bao nhiêu c ù n g vừa mới không sai bị lắm chu bình nghe vậy lập tức nói các ngươi trước tiên đem đi giáp thận dùng tới lại tỉ mỉ giám sát huyết áp hảo lưu p h ỉ p h ỉ gật gật đầu lão phương nếu không thì ngươi thu đi lên sẽ chậm chậm tra nguyên nhân a chu bình trên mặt chất đầy nụ cười tiến tới phương như t r ú c trước mặt cái k i a tạm biệt bệnh nhân này dù thế nào nhìn cũng không giống là vấn đề tim phương như chúc vội vàng cự tuyệt lần trước ngươi thu cái ngực bụng đau bệnh nhân đến chúng ta khoa nội tim mạch kết quả phát hiện là gan vỡ tan người bệnh hơi kém treo ở khoa chúng ta à. mỗi lần hồi tưởng lại bệnh nhân này phương như trúc cũng là lòng còn sợ hãi nếu như gan vỡ tan không có kịp thời phát hiện đến cuối cùng người bệnh chết như thế nào cũng không biết chu bình cho nằm viện phòng bệnh thu người bệnh đó đều là có hố to tồn tại lao phương không có khoa trương như vậy à. chu bình trong lòng kỳ thực cũng có chút t r ộ t dạ bây giờ người bệnh này chuyện xưa không có cái gì bệnh án hẳn là không cái vấn đề lớn hơn gì một mực đặt ở ta chỗ này cũng không phải là một sự tình a đừng, đừng đừng ta cũng không nghe lời ngươi lừa gạt phương như trúc gương mặt nghiêm túc h o à nhưng toàn k ô n nghe、chu、Bình lời nói, n g g Chu lời ơ i trước hết mời phòng áp, hội trần, ổn định người mắc bệnh huyết trận, ổn người ta trước mắc vào ề phòng. Phương, Chu Bình xứng ngươi đừng xong A. A. bãi sở, Lão Phương, Đi, kiến, rời đi khoa cấp cứu phòng bệnh 5. Nhưng vào lúc này lục an cùng nguyễn anh chính cuối cùng trở về cứu tinh trở về chu bình trong lòng thở dài một hơi a hai người vừa nói vừa cười đặc biệt là nguyễn anh chính chứng kiến lục an khâu lại kỹ thuật hắn đối với lục an thái độ đã xảy ra một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn lục an sau đó tại trong phòng bàn a có cái gì không biết vấn đề ta thế nhưng là phải hướng ngươi tỉnh h giáo nguyễn anh chính cười nói chính ca vậy ta chắc chắn là biết gì nói lấy lúc a n nói đại gia học hỏi lẫn nhau lẫn nhau tiến bộ xúc tiến toàn bộ phòng tốt phát triển ân nói không sai gặp bọn họ hai người trò chuyện vui vẻ trong lòng chu bình mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng mà lúc này cũng không nói hoài tới nhiều lắm hắn liền vội vàng tiến lên chính ca vừa lần năm giường phòng quan sát cái kia lao thái thái đột nhiên huyết á p sụp đổ chuyện gì xảy ra nguyễn anh chính xứng sở thân xác có chút khẩn trường là cái kia tiêu chảy phát nhiệt tới người bệnh a đúng chu bình gật gật đầu chính là đột nhiên ý thức trạng thái không tốt ý tá đo cái huyết áp phát hiện chỉ có bảy mươi bốn mươi mmg làm sao lại thế tình trạng của nàng một mực rất tốt ta nguyễn anh chính vừa nghĩ một bên hướng lao bà bà giường ngủ đi đến lục an thấy thế theo sát phía sau mà một bên chu bình lại không có đi theo mà là hô một câu chính ca đã ngươi trở về vậy ta trước hết trở về làm sạch vết thương khâu lại phòng bên kia còn có chuyện chờ ta đây nguyễn anh chính không có lời gì để nói chỉ là khẽ khoác tay chu bình lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung chương hai trăm mười một chảy máu chương hai trăm m ư ơ i một chảy máu đi tới giường bệnh bên cạnh nguyễn anh chính cấp tốc xem xét người mắc bệnh trạng thái người mắc bệnh ý thức trạng thái xác thực rất kém cỏi cái này cùng ta mới vừa rời đi thời điểm hoàn toàn khác biệt ta h á n lông mày thật sâu nhữ lại đến cùng xảy ra chuyện gì đâu một cái bởi vì tiêu chạy tới khoa cấp cứu truyền dịch bệnh nhân phần bụng ct đều làm không có bất kỳ cái gì vấn đề tại sao đột nhiên ở giữa cơn sốc nữa nha lục an cũng tại đọc qua người mắc bệnh bệnh lịch người bệnh là sáu mươi năm tuổi nữ tính người bệnh cái này bốn năm ngày một mực tiêu chảy hơn nữa còn có nóng lên triệu chứng tại phòng khám bệnh đánh một ngày trâm vẫn không thấy hảo lập tức tới bệnh viện đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu thời điểm tình trạng của nàng cũng không tệ lắm chỉ là có chút đau bụng tiêu chảy kèm thêm suốt nhẹ nguyễn anh chính để cho lão bà bà đi làm một cái phần bụng ct ct kết quả biểu hiện bụng tạm khí không có bất kỳ cái gì vấn đề loại bỏ cấp tính viêm ruột thừa viêm túi mật viêm tuyến tụy các loại loại bỏ đau bụng cấp nguyễn anh chính coi như nàng là thông thường cấp tính viêm dạ dày và ruột thường quy thua một chút kháng viêm thuốc chuẩn bị liền để nàng trở về phỉ phỉ cấp tốc tra xét nghiệm máu gan thận công năng chất địa giải đúng còn có ngưng huyết hạng cùng huyết khí phân tích. nguyễn anh chính bắt đầu hạ đạp cứu giúp lời dặn của bác sĩ mà khác vừa mới chu bình mở thuốc gì chính là thua một chút cân bằng dịch tiếp đó khoa nội tim mạch tới hội trần tăng thêm một tổ nọ hẹp tì nẹ phờ ỉn lưu phỉ phỉ đem người bệnh tất cả dùng thuốc toàn bộ nói ra hết lại thêm một tổ c h ấ t kháng sinh m ỏ s ỉ c ắ t tinh nguyễn anh chính nghĩ nghĩ thủ đến cứu giúp việc làm tiến hành đâu vào đấy bên trong lưu phỉ phỉ còn thuận tiện chửi bậy một câu chính ca nhờ ngươi vừa mới đừng nói câu kia không bận rộn à ngươi xem một chút bây giờ báo ứng tới a nguyễn anh chính nhữ mày không có thời gian để ý tới những thứ này huyền học vấn đề hắn quay đầu nhìn về phía lục an n g ư ơ i bây giờ có ý kiến gì không lục an xem xong toàn bộ bệnh lịch chậm rãi nói người bệnh là tiêu chảy nhập viện đột nhiên huyết áp hạ xuống chuyện xưa không có bất kỳ cái gì trái tim tật bệnh lịch sử cấp bách tra cơ tim môi là bình thường trước mắt tâm nguyên tính chất cơn sốc không cân nhắc chủ yếu vẫn là cân nhắc hai cái phương diện dị ứng tính chất cơn sốc cùng với lây nhiễm tính chất cơn sốc cơn sốc bốn loại nguyên nhân bệnh tâm nguyên tính chất lây nhiễm tính chất dị ứng tính chất cùng với tắc nghẽn tính chất tắc nghẽn tính chất khả năng rất nhỏ bình thường rất ít xuất hiện trước mắt người mắc bệnh tiếng tim đập rất thấp nhưng không có rõ ràng tâm l ạ n tâm suy chờ bi l ụ c a n tiếp tục nói cân nhắc có thể vẫn là cơn sốc sau đó tiếng tim đập biến thấp ân phân tích không tệ nguyễn anh chính gật gật đầu l ụ c a n toàn bộ lâm sàng tư duy đều không tệ có thể trong nháy mắt nghĩ đến như thế nhiều vấn đề thật không đơn giản không phải loại kia chỉ có thể giải phẫu thao tác giải phẫu tượng mặt khác người bệnh chuyện xưa không có chất kháng sinh dị ứng lịch sử l ụ c a n nói hơn nữa nàng cái này túi chất kháng sinh đều nhanh hơn xong hiện tại xuất hiện cơn sốc thật cũng không thể có thể hơn nữa dị ứng tính chất cơn sốc chủ yếu biểu hiện vẫn là mạch máu phản ứng dị ứng tỉ như mạch máu chứng viêm đưa đến chứng pháp an mạch máu bệnh phù đưa đến cổ họng bệnh phù hô hấp khó khăn các loại cái này cùng nàng triệu chứng không quá phù hợp cho nên ta cảm thấy dị ứng tính chất cơn sốt khả năng không lớn có khả năng nhất vẫn là lây nhiễm tính chất cơn sốt chỉ bất quá bây giờ lây nhiễm ổ bệnh cụ thể ở đâu có thể còn phải tiếp tục tìm kiếm trước mắt có lâm sàng tư liệu cũng không nhiều lục an có thể nghĩ đến chỉ có dạng này n g h e được lục an phân tích nguyễn anh chính càng hài lòng loại này lâm sàng tư duy nhìn như rất đơn giản nhưng mà muốn du nhập g n vào bình thường lâm sàng trong công việc là rất không dễ dàng ta cảm thấy người phân tích rất có đạo lý vậy trước tiên bộ dịch kháng lây nhiễm cùng với đối chứng trị liệu nguyễn anh chính trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra khác nhiều thứ hơn chỉ có thể tạm thời đem người mắc bệnh huyết áp ổn định lại n ằ m 10 phút sau người mắc bệnh g i a thuộc vội vàng chạy đến g i a thuộc là lao thái thái nữ nhi nàng biểu lộ hết sức lo lắng đi tới phòng bệnh đã tìm được nguyễn anh chính bác sĩ mẹ ta tình huống thế nào có hay không nguy hiểm tính mạng a nguyễn anh chính nói tạm thời là cơn sốc trạng thái cụ thể nguyên nhân bệnh còn tại tìm kiếm bất quá chúng ta cân nhắc là lây nhiễm đưa đến cơn sốc lây nhiễm người bệnh nữ nhi nhữ mày cái gì lây nhiễm sẽ như vậy nặng bình thường tới nói lây nhiễm ổ bệnh có ba cái nhiễm trùng phổi gan hệ lây nhiễm c ù nguyễn với tiết i ệ hệ l â n h i m g u y ễ n anh chính nói mẹ ta đây là cùng á ra, ra thuộc câu thông hoàn tất liền về tới phòng quan sát phì phì trước tiên đem người bệnh rời đến phòng cấp cứu a lưu p h ỉ p h ỉ g i ậ n mình không thu được phòng bệnh sao hoặc để cho người bệnh chuyển viện sao loại tình huống này chuyển viện phong hiểm quá lớn nguyễn anh chính lắc đầu còn có người nói thu đến phòng bệnh người bệnh loại trạng thái này n g ư ơ i cảm thấy cái nào phòng sẽ lớn chúng ta ít nhất phải đem người mắc bệnh trạng thái ổn định sau đó lại thu đến phòng bệnh lưu p h ỉ p h ỉ cùng chu bình vừa đi làm bên trên nhiều vô ý thức cảm thấy loại này người bệnh nên chuyển viện hoặc thu đến phòng bệnh không nghĩ tới nguyễn anh chính vẫn là bệnh viện số năm khoa cấp cứu một dòng nước trong đâu lục an nghĩ đến như vậy hắn còn tưởng rằng nguyễn anh chính sẽ cùng chu bình một dạng cấp tốc đem người bệnh chuyển viện hoặc dừng nhập việt nam nửa giờ sau người mắc bệnh xét nghiệm máu kết quả đi ra tiểu cầu giảm bớt gan thận công năng t ổ n hại khi lục an cùng nguyễn anh chính nhìn thấy người mắc bệnh kiểm tra cũng là ngây n g ẩ n cả người tại sao có thể có tiểu cầu giảm bớt gan thận công năng cũng là gì thường chính ca, người mắc bệnh nhiệt độ cơ thể không giảm ngược lại tăng a y di tá lưu phỉ phỉ lại qua tới nói một cái tin d ữ bây giờ đã đã tăng tới ba mươi chín năm độ đi đi xem một lần nữa bệnh nhân nguyễn anh chính biểu lộ cực kỳ ngưng trọng hắn bước nhanh đi đến giường bệnh bên cạnh lục an đi theo phía sau hắn người mắc bệnh trạng thái tinh thần đích sắc càng thêm hệ vải suy sụp bác sĩ mẹ ta vừa rồi lại nôn nàng còn nói đau bụng đây là có chuyện gì a người bệnh n ữ nhi lập tức đứng lên tiếng nói tâm tình của nàng có chút kích động làm sao lại càng chậm liệu càng kém a nguyễn anh chính lắc đầu đây là tật bệnh tại tiến triển cũng không phải càng chậm càng kém một bên lục an đi tới giường bệnh bên cạnh bắt đầu cho người bệnh lần nữa tiến hành t r a thể mỗi lần bệnh tình biến hóa t r a thể kết quả đều có thể có khác biệt cái này cũng là lục an thói quen quả nhiên cái này cha một cái thể thật đúng là phát hiện khác biệt chính ca người bệnh trên da có ứ điểm hơn nữa lợi giống như có chảy máu Cầu k ế trong mô đó chảy máu liền bao quát làn da niêm mạc chảy máu chảy máu chân rằng thậm chí đường tiêu hóa chảy máu xuất huyết nao các loại mặt ngoài chảy máu rất dễ dàng phát hiện thì như màng dính chảy máu nhưng nếu như là nội tạng chảy máu thì như sọ xuất huyết nao các loại Thời khoa ỳ đầu k ô n dàng phân g dễ biệt đ chậm chậm cấp vậy t h cứu điều kiện có hạn hơn nữa hắn xem như khoa cấp cứu bác sĩ đối với mỗi người đều mang thể phân khoa tập bệnh không có quá nhiều kinh nghiệm lúc o này huyết lục h hệ n gan tiếp tục cho người bệnh tiến hành những bộ vị khác thể trạng kiểm tra ngoại trừ mặt ngoài dễ dàng phát hiện kiểm tra triệu chứng bệnh tật hắn còn muốn kiểm tra những cái kêu bỏ sót chỗ a ở đây như thế nào có mấy cái nốt ruồi đột nhiên lucan phát hiện người mắc bệnh phần eo nách cùng với mắt cá chân phía dưới có mấy cái nốt ruồi thế nhưng là nhìn kỹ cái này giống như không phải nốt ruồi mà là tại làn da mặt ngoài dài dị vật tại nốt ruồi bộ vị còn giống như có chút xương đỏ sung huyết ngay tại lucan chuẩn bị thêm gần một b ư ớ c trát h ể người bệnh lại bắt đầu bực bội bất an h o a người bệnh hướng về trên giường bệnh nôn một đại lao phê sắc vật chất trong đó hôn hợp một chút trong dạ dày dung vật lucan ngừng lại cảm giác khó ổn trong đầu hắn thoáng qua một cái tử suất huyết đường tiêu hóa một chút trọng chứng t ậ t bệnh có khả năng sẽ dẫn đến cấp tính dạ dày niêm mạc bệnh biến đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì tiểu cầu giảm b ớ t đưa đến bệnh biến chứng người bệnh tại nôn một giường sau đó thần xác trở nên càng thêm hệ phải đau nàng che lấy bụng của mình nằm nghiêng tại trên giường bệnh sắc mặt cực kỳ trắng bệnh bờ môi bầm tím chính ca, người mắc bệnh huyết dưỡng độ bão hòa bắt đầu rơi mất lục an cảm thấy người mắc bệnh trạng thái có cái gì rất không đúng mười phần bén nhạy nhìn về phía giám hộ liền phát triển huyết dưỡng đang kéo dài hạ xuống từ mới vừa bắt đầu chín mươi lăm phần trăm một mực rớt xuống tám mươi chín phần trăm cuối cùng thậm chí là đến nguyễn anh chính thúc giục y tá nói đem máy thở đẩy đi tới dự sẵn đúng còn có khí quản c ắ m quản bao l ấ y tới chuẩn bị tùy thời c ắ m quản lại tra n g một cái nhóm máu cùng dao nhau phối huyết thu đến lưu p h ỉ p h ỉ gật gật đầu bắt đầu hiệp trợ những thứ khác y tá tiến hành cứu rút công việc cấp cứu là phối hợp với nhau chỉ dựa vào một người đó là không có khả năng sự t ì n h năm sau đó y cờ u cùng khoa t r u y ề n nhiễm bác sĩ sau đó đều chạy tới khoa cấp cứu lao nguyễn a n g ư y i n g ư ờ i bệnh này còn không có đạt đến nói muốn thu đến y cờ u chỉ trừ a y cờ u bác sĩ minh chính bình đến cứu g ú t phòng xem xong bệnh nhân Nếu m à y người bệnh ư t r ớ cờ mắt mà máy móc mặt trạng thái thông hút nạ không quá ổn định, nhưng mà không cần máy móc thông khí, dùng mặt nạ hút dưỡng g khí, quá i sau đó, bây giờ còn được chưa?、Khoa、chúng ta còn c Khoa ta lại u ố i cái cái người cùng dưỡng, nếu như đem cái này một đem bác ệ n h thu vào đi, c i kia ó trọng chứng tắm tới, ta chứng quản người bệnh tới, chúng ta liền không thu được. cờ bác thu Y sĩ minh chính bằng thẳng trong lời nói chính là không quá muốn thu trị loại phiền toái này bệnh nhân về phần bọn hắn khoa có phải hay không cuối cùng một cái dương vị cũng không có ai sẽ đi chứng thực mà khoa truyền nhiễm bác sĩ vương phương sau khi đến c à ngươi đem n g nhìn nàng tiệu cầu giảm bớt huyết dịch kia hệ thống tật bệnh không thể loại trừ a nếu như là một ít bệnh về máu mạch cầu giảm bớt cái kia lây cơ hội gia tăng thật lớn cho nên cảm thấy trước mắt vẫn là thêm một bước kiểm tra lây nhiễm ổ bệnh bài trừ huyết dịch hệ thống tật bệnh vương phương đụng tới loại này khó giải quyết hơn nữa lúc nào cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm người bệnh tự nhiên không thể hướng về chính mình phòng tật bệnh bên trên kéo coi như bọn hắn cảm thấy người bệnh này thật là lây nhiễm đưa đến vậy cũng không thể thừa nhận là chính mình phòng tập bệnh bằng không một khi thu đến chính mình phòng vậy kế tiếp một loạt phiền phức liền có thêm nguyễn anh chính nghe hai cái phòng bác sĩ ý kiến t h ầ n sắc có chút bất đắc dĩ mặc dù hắn cũng nghĩ đến nhưng mà bệnh viện số năm hiện trạng chính là như thế y hoạn quan hệ như thế chi ác liệt tất cả mọi người không muốn gây phiền t o i thân trên tận lực thu trị đơn giản một chút tập bệnh cho dù là nghi nàn tạp chứng cái kia cũng muốn người mắc bệnh trạng thái không tệ giống loại này tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm người bệnh không có bất kỳ cái gì một cái phòng muốn đón lấy nguyễn y hy sinh nếu không thì ngươi cùng người bệnh ra thuộc đàm luận chuyển việt a v ư ơ nguyễn Phương Hạ giọng nói, người bệnh này bệnh rất phức tạp, kế tiếp Hạ bệnh bệnh tình thể người giọng nói, này còn có rất kế m ố n u ể chuyển n cũng là đại phiền thoái, tận lực đi thôi. Bệnh viện nhân dân cứ như vậy gần, đi qua cũng không bao lâu, gọi cái xe cứu thương, để cho người bệnh n máu, thoái, cái lưu cứu qua lâu, cứu qua u lại là lực đại đi thôi. đi gọi đi đi. khoa cho bao cấp cứ g để vậy y xe anh chính n g â m nghĩ phút chốc hắn vẫn là chậm rãi gật đầu bất quá hắn vẫn là nhớ tới vừa mới tào thiên huy lời nói khoa cấp cứu nhậm hà chuyển viện người bệnh đều cần đi qua đồng ý của hắn hảo vậy thì cảm ơn vương ý hy sinh cùng minh bác sĩ tới hội trần nguyễn anh chính cầm điện thoại di động lên bắt đầu liên hệ tào thiên huy năm Huy, đi dưỡng, dưỡng trong điện thoại nguyễn anh chính đem bệnh tình của con bệnh nhất nhất giới thiệu đi ra chủ nhiệm ta đã mời y cờ ưu cùng khoa chuyển nhiễm hội trần bọn hắn tạm thời không muốn thu bệnh nhân cân nhắc đến người bệnh bệnh tình trầm trọng nguy hiểm đề nghị chúng ta chuyển viện tào thiên huy hơi xứng sở không có một cái nào phòng muốn nhận nguyễn anh chính lắc đầu tất cả mọi người sợ bên trên một thân tao bệnh nhân trạng thái chính xác không tốt lắm ta t r ư ớ c tới xem người bệnh a tào thiên huy chậm rãi nói tốt nguyễn anh chính gật gật đầu trong lòng cũng buông l ò n g hơn phân nửa rất nhiều điều trị mâu thuẫn cũng là bởi vì câu thông không đúng chỗ tạo thành chỉ cần bác sĩ cao cấp nguyện ý có mặt rất nhiều vấn đề ngươi giải quyết dễ dàng chương hai trăm mười ba cứu không tới chương hai trăm mười ba cứu không tới đây là tào thiên huy hôm nay lần thứ hai từ chủ nhiệm đi ra phòng làm việc đối với nguyễn anh chính bọn người tới nói đây là tương đương ly kỷ một sự kiện dù sao trước đây chủ nhiệm trương đức hoa đối với khoa cấp cứu trên cơ bản là chẳng quan tâm trạng thái một khi bọn hắn có bất kỳ cấp cứu bệnh nhân cảm giác chính mình không giải quyết được nằm viện phòng bệnh lại không muốn thu vào đi toàn bộ đều chuyển đi tại khoa cấp cứu khâu lại phòng t r u bình tạm thời không có cái gì vậy cũng đi theo tào thiên huy cùng tới đến phòng cấp cứu chủ nhiệm bây giờ chúng ta dùng thang đe thuốc còn có mặt nạ hốt dưỡng người mắc bệnh sinh m ệ n h thể trình tạm thời ổn định lại nguyễn anh chính đem bệnh tình giới thiệu cho tào thiên huy một phen tào thiên huy điểm gật đầu hội trần bác sĩ ý kiến gì nguyễn anh chính nói cho nên muốn để cho chủ nhiệm ngài xem nếu không thì chúng ta để cho người bệnh chuyển viện tào thiên huy nhữ mày hắn không nói thêm gì mà là đi tới giường bệnh bên cạnh cho người bệnh tiến hành trá thể lúc này người mắc bệnh ác tâm nôn mửa triệu chứng đã chuyển biến tốt đẹp đi qua h ư ớ g dưỡng thở hào hển cũng chầm c h ầ m ổn định lại toàn thân có rộng rãi chạy máu điểm có thể là giờ y cờ để báo tiêu hao rất nhiều máu tiểu tấm tào thiên huy biểu lộ đồng dạng hết sức ngưng trọng người mắc bệnh phần cổ hãng này địa phương đều có cạn bày tỏ tuyến hạch sưng to loại này nhiều khí quan toàn thân tạng khí suy kiệt t ậ t bệnh muốn tại thời gian ngắn tìm được nguyên nhân bệnh là khá khó khăn tiểu lục ngươi nhìn thế nào người bệnh này tào thiên huy hỏi hướng một bên lục an bất quá hỏi hồi lâu cũng không có người đ á p lại hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại phát hiện lục an đang cùng phòng bệnh trong góc người bệnh g i a thuộc tiến hành nói c h u y ệ n năm ý của ngươi là phụ thân ngươi cũng có tương tự triệu chứng lục an nhiều lần hướng người mắc bệnh nữ nhi xác nhận nói đúng hắn trước mấy ngày bắt đầu xuất hiện tiêu chảy bất quá hắn tạm thời không có phát h i ệ t trạng thái vẫn rất hảo chúng ta lúc đó còn tưởng rằng hai người bọn họ ăn đồ hư không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy trong nhà những người khác đâu lục an tiếp tục hỏi những người khác người bệnh nữ nhi đang nỗ lực đáp lại mấy ngày trước tình huống còn giống như có thuốc thúc ta hắn cùng cha trước sau không có cách mấy ngày thời gian nghe nói cũng n g n bệnh sau tới lui vân hoa thị bệnh viện nhân dân nhập viện rồi nghe nói bệnh cũng thật nặng ngươi biết thuốc thúc của ngươi là bệnh gì sao lục an xứng sở vội vàng truy vấn hắn tự hồ bắt được một cái điểm mấu chốt cái này cụ thể bệnh gì ta không rõ lắm ta đi bệnh viện thăm một lần bác sĩ cũng không nói ra cái gì nguyên cớ đi ra người bệnh nữ nhi nghĩ, nghĩ thuốc của ngươi tại bệnh viện nhân dân cái nào phòng tên gọi là gì hôm nay bao lớn như linh lục an lại liền vội hỏi mấy cái vấn đề cái này khiến người bệnh g i a thuộc đều mộng bức bác sĩ mẹ ta là bệnh nhân ngươi tại sao vẫn luôn tại thúc thúc của ta vấn đề cái này có quan hệ sao có quan hệ hơn nữa có rất nhiều quan hệ lục an biểu lộ hết sức nghiêm túc ta đoán giữa hai cái này có thể có liên hệ gì phiền phức mau đem thúc thúc của ngươi tin tức cho ta ta để cho đồng sự đi hỏi một chút hảo không có vấn đề người bệnh nữ nhi nghe nói như thế cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc bác sĩ ngươi hỏi như vậy mà nói ngược lại là nhắc nhở ta ta đột nhiên cảm thấy mẹ ta tình huống cùng ta thúc thúc triệu chứng không sai biệt làm a nhưng cho mà hà kim hâm chỉ là một cái quy bồi bác sĩ hắn có thể cũng không quá nhận biết bệnh viện nhân dân khoa chuyển nhiễm bác sĩ mà trình bằng dù sao tại bệnh viện nhân dân việc làm nhiều năm nhân mạch càng rộng một chút hoặc nhiều lời thiếu nhận biết mấy cái khoa chuyển nhiễm bác sĩ năm Vân Hoa trong h ị lúc nhất thời hắn vẫn còn có chút tưởng niệm lục gan cùng tào thiên huy chính ca một trăm hai mươi đưa tới cái ngoại thương gan vỡ tan thế nào làm hà kim hâm vội vàng đi vào bác sĩ phòng trực ban còn có thể thế nào làm trinh băng nằm ở phòng trực ban trên giường quét q u t khoe môi t h ỉ ngoại h n khoa hội trần hoặc điện thoại câu thông một chút nhanh chóng hướng về ngoại khoa giải phẫu phòng tiễn đưa a chúng ta không làm sao hà kim hâm nhỏ giọng nói ta còn muốn cùng theo lên đài đâu trước cái rắm lao tàu đi ai có thể làm gan tu bủ trinh băng thở dài ngươi trông cậy vào lưu chủ nhiệm làm vẫn là trông cậy vào trần bác sĩ làm nhanh chóng đừng lãng phí thời gian t h ỉ n h cấp bách hội trần trực tiếp đưa đi giải phẫu phòng a hà kim hâm bất đắc dĩ gật gật đầu được chưa ta đã biết hắn quay người liền chạy chậm rời đi bác sĩ phòng trực ban khoan hay nói mặc dù lao tảo bình thường nghiêm nghị như vậy nhưng mà ta bây giờ còn là thật muốn hắn còn có lục an tiểu t ử kia ai đúng lúc này trình bằng điện thoại đột nhiên văng lên tập trung nhìn vào a là lục an điện thoại hắn lập tức từ phòng trực ban trên giường bắn lên nhanh chóng nhận nghe điện thoại uy lục an trình ca bây giờ vội vàng không vội vàng có vấn đề nghĩ làm phiền ngươi một chút lục an không có ô n chuyện trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không vội vàng đang nghỉ ngơi chứ cái gì vậy ngươi nói là như vậy ta muốn hỏi một cái người mắc bệnh tình huống lục a lập tức nói trước mắt hắn tại bệnh viện các ngươi khoa truyền nhiễm nằm viện tên gọi lý cương hảo chuyện này không có vấn đề ta vừa vặn có một bạn học tại khoa truyền nhiễm ta lập tức hỏi hắn một chút t r i n h b ă n g miệng đầy đáp ứng xuống ngươi là muốn biết người mắc bệnh gì tình huống lục an một trận chính là người mắc bệnh triệu chứng t r ẩ n bệnh cùng với trước mắt trị liệu đi các ngươi mười phút ta bây giờ liền đi hỏi t r i n h ca phiền thoái đây là chuyện nhỏ phiền phức cái gì a t r i n h b ă n g cười cười mặc dù ngươi rời đi bây giờ nhưng mà chúng ta tỉnh nghĩa không có tán đâu có thời gian cùng đi ra ngoài ăn trực một bữa hảo chinh ca ngươi định vị thời gian Đến lúc ý của ta là bệnh tình của hắn không đơn giản trình bằng nghiêm mặt nói người bệnh là tiêu chảy nóng dần lên nhập viện bây giờ bởi vì cân sốt hô hấp suy kiệt còn có suất huyết não đang chuẩn bị đi vào ý cựu ta nghe khoa truyền nhiễm đồng học nói người này đại khái là cứu không tới chương hai trăm một mươi bốn dị t h ư ờ n g nốt ruồi chương hai trăm m ư ơ i bốn dị t h ư ờ n g nốt ruồi gì tình huống phát triển đến nghiêm trọng như vậy sao lục an nghe vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc đúng à. hơn nữa mấu chốt nhất là bệnh viện chúng ta khoa chuyển nhiễm trải qua mấy lần tập thể ca bệnh thảo luận cũng không có tìm ra sau cùng trận bệnh t r i n h bằng nói ngươi là không biết người bệnh này gần nhất đem bạn học ta dạy vò điên rồi à. vừa rồi hắn nghe được ta đang hỏi thăm người bệnh này tình huống còn tưởng rằng ta biết cái gì t r ậ n bệnh manh mối đâu lục an nếu như ngươi biết gì tình huống có thể nói cho ta một chút lúc này lục an trong đầu, bắt đầu phi tốc vận chuyển thông qua trình bằng tại khoa truyền nhiễm đồng học miêu tả hai cái người mắc bệnh triệu chứng cơ hồ cũng là t r ê n lệch không bao nhiêu tuần tự đều xuất hiện tiêu chảy phát nhiệt chảy máu cân sốc các triệu chứng cùng một nhà người xuất hiện giống nhau triệu chứng lục a n tâm bên trong cả kinh này lại không phải là một loại nào đó cương liệt bệnh truyền nhiễm a hơn nữa bọn hắn gần đây cùng một chỗ sinh hoạt cũng đi giống nhau chỗ ăn giống nhau đồ ăn nghĩ tới đây lục a n cảm giác chính mình cách cuối cùng chẩn bệnh dường như là càng ngày càng tiếp cận chính ca lần này ta sở dĩ muốn hỏi thăm ngươi liên quan tới người bệnh này sự tỉnh là bởi vì chúng ta khoa cấp cứu thu trị người mắc bệnh thân tích lục an chậm dãi nói trước mắt ta căn cứ vào sự miêu tả của ngươi hai người triệu chứng cơ hồ là giống nhau như đúc cái gì một dạng trình bằng ngây ngẩn cả người n à y lại không phải là không tệ rất có thể là một loại bệnh truyền nhiễm lục an lập tức nói nếu như có thể mà nói t r ì n h ca ngươi nhắc nhở một chút bệnh viện nhân dân nhân viên y tế làm tốt tương quan bệnh truyền nhiễm phòng hộ bên này có bất kỳ manh mối ta sẽ trước tiên thông chi ngươi nếu quả thật đích xác x e m bệnh vậy thì trực tiếp thông chi thành phố tật khống trung tâm hảo trình bằng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc thu hồi biểu tình các nhà nếu quả thật chính là một loại nào đó bệnh truyền nhiễm cái tiêu tiếp xúc người mắc bệnh chữa bệnh và chăm sóc đều biết bị liên lụy thậm chí nếu như là một ít chuyển nhiễm tinh chất rất mạnh tập bệnh đó chính là quần thể công cộng y tế sự kiện nghĩ tới đây hắn lập tức bắt đầu hành động liên hệ khoa chuyển nhiễm đồng học bảy đến nỗi lục an sau khi cúp điện thoại vẻ mặt nghiêm túc đi tới tàu tiên huy bên cạnh tiểu lục đây là thế nào tào thiên huy nhìn thấy lục an biểu lộ không tốt lắm vội vàng dò hỏi lục an trầm giọng nói lão sư ta vừa hỏi người bệnh nữ nhi trong nhà các nàng mấy người đều xuất hiện giống tiêu chảy nóng lên triệu chứng trong đó chú của nàng triệu chứng nghiêm trọng nhất tiến vào bệnh viện nhân dân khoa truyền nhiễm bây giờ bởi vì bệnh tình tăng thêm tiến vào y c u đều là giống nhau triệu chứng tào thiên huy thần sắc lập tức khẩn trương lên đúng lục an gật gật đầu ta vừa gọi điện thoại hỏi trình bằng hắn liên lạc mình tại khoa truyền nhiễm đông học hỏi tham tương quan bệnh tình hầu như đều là tiêu chảy phát nhiệt chảy máu cùng với nhiều khí quan suy kiệt triệu chứng tào thiên huy cùng lục a n liếc nhau một cái lập tức liền h i ể u rồi ý nghĩ của đối phương tiểu lục n g ư ơ i đoán là một loại nào đó bệnh truyền nhiễm lục a n nặng nề mà gật đầu đúng tiếng nói vừa ra tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cả kinh đều cảm giác cổ sau hơi hơi phát lạnh chu bình mau đem treo ở trên cảm khẩu trang mang chỉnh ngay ngắn thậm chí còn lui về sau một bước ánh mắt hoảng sợ mắt nhìn cách đó không xa dường bệnh nguyễn anh chính nhỏ giọng nói tào chủ nhiệm ngươi nói cái này có phải hay không là một cái trùng hợp a tào thiên huy lắc đầu nếu như không phải cùng một nhà người như vậy có thể là trùng hợp nhưng là bây giờ vấn đề là Bọn họ đều tào tiên huy, đề. huy điểm gật đầu sau khi chẩn bệnh chưa có xác định người bệnh không thể dễ dàng chuyển viện bằng không nếu quả thật chính là một loại nào đó cương liệt bệnh truyền nhiễm cái tiết tại trên đường truyền vận có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều người thế nhưng là loại bệnh nhân này lưu lại khoa chúng ta phòng chu bình muốn nói cái gì nhưng mà nhìn thấy tào thiên huy đưa tới ánh mắt lập tức liền đem đầu ruột trở về tào thiên huy nghiêm mặt nói bây giờ bệnh nhân cũng tại khoa cấp cứu vậy chúng ta cần vì nàng phụ trách cũng phải vì những người khác phụ trách lập tức thông chi y tá trưởng đem người bệnh đi vào đơn độc cứu giúp ở giữa phòng tất cả nhân viên y tế làm tốt công tác đề phòng đặc biệt là tiếp xúc qua người bệnh này mặt khác phòng phải m ậ t thiết giám sát khác người mắc bệnh tình huống một khi lại xuất hiện tương tự triệu chứng lập tức báo cáo thành phố tật khống trung tâm rời đi cứu giúp ở giữa lúc này lục an đang cau mày đầu nhìn về phía cách đó không xa người bệnh bây giờ đã có đại khái phương pháp nhưng mà người bệnh đến tột cùng là một loại nào bệnh truyền nhiễm đâu lục an ngươi có cái gì ý nghĩ khác không có tào thiên huy nhìn về phía bên cạnh lục an không có lục an lắc đầu hắn lâm sàng kinh nghiệm từ tốt nghiệp đến bây giờ tính toán đâu ra đấy chỉ có không đến gần hai tháng mặc dù hắn giải phẫu năng lực cùng kiến thức căn bản đã vượt qua rất nhiều người có tuổi tư cách bác sĩ nhưng mà tại lâm sàng kinh nghiệm điểm ấy đến xem là không có cách nào cấp tốc tích lũy bất quá lục an vẫn là nói ra ý nghĩ của mình lao sư ta tạm thời không có bất kỳ cái gì mục đích t r ầ n bệnh bất quá ta phía trước đang cấp người bệnh t r a thể thời điểm phát hiện một cái gì thường chỗ dị thường tào thiên huy nhịu nhịu mày làn da niêm mạc chảy máu điểm tuyến hạch sưng to lục an lắc đầu không phải những thứ này rất khó khăn miêu tả lao sư ta đi qua chỉ cho ngài xem một chút đi đi hai người làm tốt phòng hộ mang bao tay khẩu trang cùng mũ lần nữa đi tới giường bệnh bên cạnh lục an vén lên người mắc bệnh quần áo tại người mắc bệnh lách háng vị trí dài ra mấy cái nốt rủi chỗ lao sư ngài nhìn ở đây tào thiên huy theo lục an phương hướng chỉ nhìn lại Đây là ta t cảm hắn ấ xuất y không giống như là bình thường xuất hiện, có thể giống gì là là bị đồ vật có c đồ Lục An dai nói, cái này mấy chỗ làn chậm cái chỗ chức An dai ra nói, này phía mấy dưới tổ đột ề u Huy xuống, Nếu có chút cúi chỗ chỗ. cẩn được Thiên ghé bệnh như không cẩn thận tra thể, thật đúng là không phát hiện được những gì thường này đây là. Hắn đúng Tào nốt tra xương người người này gì đỏ. đây đ vào là là. rồi mấy nhiên thần sắc xứng sở nghĩ tới một loại t ậ t bệnh sau đó sắc mặt đại biến